367. Tuyết tế Chương 367 Tuyết tế Ti. Chương 367 Tuyết Đế Ti. Cao Nhai cùng Gở Dĩ Tecty nghe được Thẩm Phi lẩm bẩm lồ lộ, nhịn không được nói, đã trải qua bắt đầu thức tỉnh. Thẩm Phi khẽ cau mày, gật đầu nói, Thiên mệnh giáo bên kia đã phát giác được hành động của chúng ta. Hàn La địch lực cùng, Ninh Thanh Dương chết để bọn hắn nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp buông tha tiếp tục thu thập lực lượng, cưỡng ép thức tỉnh. Cao Nhai sắc mặt biến hóa, vậy cái này thức tỉnh Hàn Nguyên chi thần thực lực có thể tới trình độ gì? Không rõ ràng, nhưng hắn không phải là hoàn chỉnh tập dai, cuối cùng cũng trừ bỏ nhiều như vậy, nhưng coi như không đến tập giai e rằng nhiều kiểu dai liên thủ đều không nhất định có thể đánh được hắn. Kỳ thực Thẩm Phi vẫn là có chút lá bài tẩy, nhưng cũng không thể nói là chính mình có thể thử nghiệm đánh một trận. Cái này lại không phải hắn chuyện của một cá nhân. Nếu như là võ hạ trong mình sự tình, Thẩm Phi khả năng có thể dùng hết lá bài tẩy của mình. Nhưng cái này trước hết nhất đứng núi chịu xào chính là Ma Hùng, hắn cũng không phải Ma Hùng của người. Hú hồn, át chủ bài của Thẩm Phi cũng không nhất định có thể thật đối suy yếu sau đó Hàn Huyền Chi thần có hiệu quả, nhưng cũng có thể cũng sẽ có thập giai bản chất, tỉ như nắm giữ pháp tắc, có thể hay không ảnh hưởng đến Hàn Thiên tộc cái kia 6 tôn thập giai xuất hiện liền không biết rõ. Nếu như bắt buộc, khả năng chúng ta cần rời khỏi cái này Hàn băng thông uyên. Cái kia thượng cổ bị cảnh đến tìm cơ hội khác. Gỡ Dĩ Tế nguyên bản còn có chút bình tĩnh sắc mặt lập tức biến đến có chút nóng nảy, nhịn không được nói, "Võ hạ hai vị, Ma Hùng quốc thật cực kỳ cần võ hạ trợ giúp. Võ hạ là chúng ta kiên định nhất minh hữu không phải sao?" Cao Nhai nếu mày nói, ta ngược lại nghe nói ngươi ngược lại là ủng hộ Ma Hùng cùng Châu Âu kết minh người, thế nào hiện tại biến thành võ hạ là các ngươi kiên định nhất đồng minh?" Gỡ Dĩ Tế tới gần Châu Âu xem như trên quốc tế mọi người đều biết tin tức, nhưng rất ít dạng này ở trước mặt nói ra được. Cuối cùng Võ Hạ lúc trước giúp Ma Hùng cũng không ít, hơn nữa tại bờ đất bên trên hai nước ngược lại có thể trợ giúp lẫn nhau. Ma Hùng cử chỉ này liền có chút vong ân phụ nghĩa. Tuy nói quốc gia chủ thể không thể dùng người ân oán đến đối đãi, hết thảy hành vi đều muốn dùng lợi của quốc gia làm tiêu chuẩn. Nhưng loại hành vi này vẫn là sẽ bị người trách móc. Gỡ Dĩ Tetsu nghiêm thúc nói, chỉ cần Võ Hạ trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, Ma Hùng sẽ là Võ Hạ kiên định nhất minh hữu. Ngày trước Võ Hạ nói lên làm tinh liên bang đề nghị, Ma Hùng cái thứ nhất tán thành. Cao Nai cùng Thẩm Phi nhau, Thẩm phi chỉ là biết đề nghị này, cụ thể bên trong phát sinh cái gì cũng không biết. Nhưng Cao Nhai ngồi ở vị trí cao đã lâu, thậm chí nói rất nhiều quốc gia chiến lược đều là hắn tới bảy mưu tinh kế. Như cái này Lam Tinh Liên bang đề nghị, cũng là hắn lúc trước nói lên, Lam Tinh vận mệnh khối cộng đồng, bên trong trọng yếu và một. Phía trước ngược lại có một chút tiểu quốc đồng ý, nhưng xét đến cùng còn đến còn lại bốn nước đồng ý, nhưng dù cho là võ hạ thực lực tổng hợp thứ nhất, bản thân nội bộ cũng có vấn đề, cũng không có khả năng nói là mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành cái mục tiêu này. Mà võ hạ không cách nào toàn tâm tới suy nghĩ chuyện này, tự nhiên còn lại 4 nước thái độ cũng là mập mờ tụ cùng. Dù cho võ hạ căn bản cũng không có nói nhất định phải trở thành liên bang này kẻ thống trị. Nguy cơ bốn nước thậm chí không có bất kỳ ngồi xuống nói ý nghĩ, ngược lại không nghĩ tới lần này nguy cơ lại để Ma Hùng có ý nghĩ như vậy. Cao Nhai lộ ra vẻ mỉm cười nói, hành đầu chỉ là nói không cách nào tránh khỏi rủi tình huống, cuối cùng chúng ta cũng phải vì thuộc hạ của mình cùng học sinh phụ trách. Gờ gì Tetsuki sắc mặt biến hóa, nhưng Cao Nhai câu chuyện nhất truyền, cười nói, nhưng nếu như có năng lực lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ giúp Ma Hùng vượt qua nguy cơ lần này. Cuối cùng, môi hở răng lệnh chúng ta võ hạ đã sớm hiểu. Gory nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười nói, Tốt. Thẩm Phi nhìn về phía Cao Nhai nói, phán quyết, ta trước đi giúp võ phán quyết. Bên kia có chút tình huống phát sinh. Các người trước về U Giản phòng tuyến, hiện tại Hàn Nguyên Chi thần tùy thời khôi phục, vẫn là đến có người tại nơi đó bảo vệ cho thỏa đáng. Tất Cao Nhai cùng Gở Dì Tetsu đầu, Thẩm Phi nhắc nhở một câu, U Giản trong phòng tuyến khẳng định còn có ma nhân, chú ý không muốn bị chui trống. Ma Hùng bên kia cũng không cần keo kiện, trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp a, để các ngươi tướng sĩ trở lệnh. Thẩm Phi mở miệng nói, Hàn Nguyên Chi thần nếu như không phải hoàn mỹ khôi phục lời nói, khó tránh khỏi hắn sẽ khống chế Hàn Bang Thâm, viên thâm viên sinh vật công chính là vì thu hoạch linh hồn. Minh Bạch. Gở đầu. Cao nhai cùng gở gì tetski lập tức hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại chỗ đồng thời. Thẩm Phi đám người thân ảnh cũng bị điểm sáng bao trùm, may mắn phía trước Thẩm Phi quét sạch một lần thi cương thâm viên cùng cái này, một mạng lớn hàn băng thâm viên để tiểu bổ cựu giới bên trong, có đầy đủ linh hồn để nàng nghiền ép tinh thần lực, nếu không, cái này liên tiếp cực xa khoảng cách truyền tống, căn bản không có cách nào kiên trì. Wen, võ chiêu cử kiếm trong tay hướng về trước mặt như một cái lao hầu bình thường sinh linh chém tới, nhưng ngáy mắt liền bị tầng một kiên cố vô cùng, giống như tưởng thành một dạng pháp thuật chỗ ngăn trở. Sau một khắc, một cái mũi tên bay qua, mang theo xuyên thủng hết thảy phong mang. Giống như cựu Thiên mà đến thần tiễn, cuốn lên bốn phía hàn lưu hóa thành lực lượng của mình. Phen, cái này phòng ngự pháp thuật nháy mắt bị mũi tên xuyên thủng, là ồ phát ra một tiếng không giống người gào thét, bốn phía vô tận cuốn phong hàn tuyết hóa thành từng đầu băng long tại thiên khung du động. Trong chốc lát, băng long đi dạo, vô hạn hàn khí tại cái này băng long nhóm bốn phía khuyết tán mà ra, đông kết bốn phía hết thảy tổn tại đột nhiên hướng về võ tiêu cùng Phương Linh vận đập xuống mà đi, trong mấy mắt, võ lùi, vô cùng nhanh tại không chản, ngáy mắt tay cho đông lên. Chết tiệt! Võ Chiêu hừ lạnh một tiếng, không ngừng lay động tay phải, hàn băng không ngừng nghiền nát lại ngưng kết. Phương Linh vận sớm đã không còn phía trước cái kia ưu nhã trạng thái, mà là đem chính mình tinh linh đặc thù toàn bộ hiển lộ mà ra. Nắm chặt một thanh khủng lô trường cung, quang tiến ngân kết, như mưa lớn tiếp tục hướng về lao hầu đánh tới đồng thời âm thanh ngưng trầm nói, ngươi xác định đây là Cửu Huyền Băng Hoàng. Cái này Cửu Huyền Băng Hoàng thế nào cùng ngươi nói không giống nhau. Đây là Tuyết Đế Ti, Cửu Huyền Băng Hoàng, huyền hoàng này. lúc này, trong hư không vô mà lúc này, La Hủ lộ ra mang theo một chút vết bẩn rằng, tiểu bạch hồ cái phế vật này đã trở thành thần khôi phục nguồn năng lượng. Những người kia cũng là phế vật, kế hoạch rõ ràng nhanh như vậy liền bị phát hiện, may mắn lao Hủ còn có chút khác thủ đoạn, có thể tăng nhanh thần khôi phục. Tuyết Tế Ti vừa dứt lời, đột nhiên tầm mắt nhìn về phía tiếc cùng, liền thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Ngáy mắt, Thánh Quang Ngưng tụ thập tự giá xuất hiện lần nữa, bộc phát ra khủng bố lực hút đem hấp thụ mà lên, ra, nạn, tư thế. Chương 368. Đông kết pháp tắc. Chương 368. Đông kết pháp tắc nhưng lại tại tiếp theo một cái trước mắt, tại trên thập tự giá tuyết tế ti nháy mắt toàn bộ nhân hóa làm tượng băng đột nhiên vỡ vụ. Mà xa xa xuất hiện lần nữa tuyết tế ti thân ảnh. Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, nàng có một loại tự sát trọng sinh thủ đoạn, trực tiếp dùng phục sinh thoát khỏi thập tự giá trói. Hơn nữa thập tự giá trói làm lạnh không có đổi mới. Trong mắt Thẩm Phi hiện lên một chút kinh ngạc, phía trước địch nhượng lẽ qua, thập tự giá trói, hắn có đơn trước. Cuối cùng bình thường tới nói, chức nghiệp giả thủ đoạn so với cùng giai thâm nguyên sinh vật nhiều rất nhiều. Nếu là có dự đoán dưới tình huống, có thể có nó phá giải thủ đoạn rất bình thường, nhưng không nghĩ tới cái này tuyết tế ti phản ứng cũng nhanh như vậy. Người chính là quái rối thần khôi phục kế hoạch nhân loại a, quả nhiên tương đại. Tuyết tế ti đục ngầu nhãn cầu bên trong hiện lên một chút kinh ngạc, chủ yếu là rơi xuống trên mình tiên đạo ma tôn. Nàng rõ ràng tại trên thân thể người này cảm nhận được một giờ rưỡi thần khí tức, thậm chí so với nàng đều muốn đến gần thần tồn tại. Nhưng bản thân khí tức lại không phải rất mạnh, chỉ có không đến nhị chuyển năng lực, nhưng trên tay lại có thần khí lực lượng đây rốt cuộc là cái gì tồn tại. Theo sau tầm mắt rơi xuống trên mình thẩm phi, bây giờ băng linh hoàng, băng long hoàng, vạn huyễn thận hoàng đều đã mất đi liên hệ không cần phải nói khẳng định là bị gia hỏa này giải quyết. Lúc trước nghe được những tên kia nói, người này có khả năng nhất ngăn cản thần khôi phục. Một cái không đến nhị chuyển tồn tại. Nếu như không vội vàng đem trận pháp tăng nhanh, thậm chí không tiếc vứt bỏ lực lượng của thần một bộ phận. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, chờ thần khôi phục phía sau còn có rất nhiều biện pháp không ngừng khôi phục bản thân. Chỉ cần nhắc lên đại chiến, tử vong sinh linh linh hồn đều là hàn nguyên chi thần. Chỉ là nói so với dùng hồn linh tinh thể, loại phương pháp này sẽ chậm rất nhiều, hơn nữa bởi vì chiến đấu tử vong sinh linh linh hồn hiệu quả cực nhỏ rất nhiều. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng trước mắt nhìn tới vẫn là nhân loại hiểu rõ nhất nhân loại, không nghĩ tới nhân loại bên trong còn có thể sinh ra cái này bán thần tồn tại. Phán quyết, Tinh Linh Hoàng, Gia hỏa này giao cho ta giải quyết là được rồi, các người đi về trước phòng tuyến a. Võ Chiêu cùng Phương Linh vận liếc nhau, Võ Chiêu mở miệng nói, ta tới giúp ngươi, ra hỏa này cực kỳ năng giải. Chủ yếu hắn lo lắng Thẩm Phi năm chắc, nói câu không dễ nghe, dù cho nàng có thể chớ mắt nhìn đủ Dạn phòng tuyến huy diện, cũng nhất định cần phải bảo đảm Thẩm Phi an toàn, đây cũng là phá huyên quân chủ phán quyết cùng mạnh quân trưởng cho mệnh lệnh của hắn. Liều lĩnh vệ Thẩm Phi an toàn. Phương Linh vận càng là nhạt nhẽo âm thanh nói, cái này kiểu dai không đơn giản như vậy, liền ta cùng võ chiêu liên thủ đều cần chống lại đã lâu. Dù cho bây giờ Thiên Tiêu Câu lạc bộ bên kia truyền đến bộ phận tin tức, xác nhận Thẩm Phi hoàn toàn chính xác có có thể cùng kiểu dai chống lại, thậm chí nói giết chết yếu kém kiểu dai thực lực. Nhưng tiết tế ti không giống nhau, liền nàng và võ chiêu liên thủ, đều cảm thấy vô cùng nan giải. Nếu như không cần một chút lá bài tẩy lời nói, còn thật không nhất định có thể đem giá hỏa này cho giết chết. Nhưng trong lòng Phương Linh vận cũng tràn ngập kinh hãi, khi biết Thẩm Phi kỳ thực đã có chống lại cựu giai thực lực thời điểm. Vừa mới qua đi bao lâu, tại lần trước gặp qua Thẩm Phi thời điểm, vẫn là thân thành với giết Khi đó Thẩm Phi triệu hoàn thú hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng liền là bắt giai trình độ, cái này bất quá mấy tháng, Thẩm Phi liền đã có cựu giai thực lực. Mà nàng trước khi tới, thế nhưng biết được thiên tiêu trong câu lạc bộ thiên tiêu dùng chữa bị rất nhiều thủ đoạn. Dự định tại bên trong thượng cổ bí cảnh, dùng hết thủ đoạn cùng Thẩm Phi tranh phong một phen. Tuy nói bên trong thượng cổ bí cảnh, thực lực cũng không phải có thể chọn vẹn quyết định thắng bại nhân tố, càng nhiều còn có ngũ kế, dựa thế cùng khí vận. Nhưng thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận, người cho dù có chỗ cơ duyên, nhưng không có thực lực khả năng vẫn như cũ không gánh nổi. Nếu như Thẩm Phi dùng kiểu dai thực lực vào thượng cổ bí cảnh lời nói, thực lực bản thân vượt qua bản thân đẳng cấp nhiều như thế, cũng không dám tưởng tượng cuối cùng ban thưởng sẽ có bao nhiêu. Ta tự có thủ đoạn. Thẩm Phi là dự định đem cái này Tuyết tế ti thu nhập cựu lệ quân. Tuy nói cái này quy thuận thâm nguyên sinh vật thủ đoạn không tính là cái gì đại bí mật, tối thiểu Cao Nhai đã biết, liền Gergietzky cũng có suy đoán. Nhưng tối thiểu hiện tại tạm thời không thể để cho Phương Linh vẫn biết, giữa bọn hắn căn bản liền sẽ không thông bất cứ tin tức gì để Thiên Kiêu câu lạc bộ chậm một chút đồng bộ tin tức của hắn, tất nhiên cũng bất quá là tiện tay một con cờ mà thôi. Coi như là che giấu hai mắt người là được. Võ Chiêu trầm mặt một chút, gật đầu nói, "Tốt." Theo sau đôi mắt rơi xuống Phương Linh vận trên mình, tự hồ tại cảnh cáo cái gì, mở miệng nói, "Vậy ta trước hết cùng Tinh Linh Hoàng trở về." Người nói là a, Tinh Linh Hoàng?" Cuối cùng hiện tại Hàn Nguyên Chi thần thức tỉnh sắp đến, coi như là chúng ta đều không thể Hàn luyện Chi thần cuối cùng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là sau lưng bên trong có ma nhân chỉ dẫn, để thiên Kiêu Câu lạc bộ hôm nay tới đây đội ngũ liền kẻ nặc mọi nghỉ cả quản sẽ khá nguy hiểm. Võ Chiêu đều tối chọp chọp ý Phương Linh vận coi như muốn lưu lại tới xem một chút thẩm chiến lược cũng khó mà nói. Phương Linh vận gật đầu nói, "Tốt." chủ yếu là võ chiêu nữ nhân này là cái nói là làm ra hỏa, nói có thể giết ngươi trừ phi là thật dai, không phải nàng thật sẽ giết ngươi. Nếu là chính mình lưu lại tới, để Vũ Dạn phòng tuyến bên kia gặp nạn cũng không tốt lắm. Mà một bên khác, đối với Tuyết Tế Ti lời nói, Thiên Đạo Ma Tôn không chút nào nói. Chỉ là một mặt thôi động chính mình Ma Tôn huyết mạch, sau một khắc Si View chân thân xuất hiện lần nữa đồng thời Cửu lê quân trận thi triển mà ra, hiện tại hắn nhưng không có thời gian cùng giá Hỏa này nói nhảm. Sau một khắc, Tuyết Tế Ti nhìn thấy bên trong Cửu Lệ quân trận băng long, băng linh, vạn huyễn, trên khuôn mặt giản mua biểu tình lập tức cứng ngắc lại. Các ngươi Các người rõ ràng đầu phục nhân loại. Tuyết Đế Ti cho là chính mình chỉ là liên lạc không được bọn gia hỏa này, lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này rõ ràng đã đầu phục nhân loại. Liên bọn hắn thăm nghiên bên trong hoàng giả, trên mặt nổi tối cường băng long, bây giờ đều cùng bốn phía khí tức cấu kết. Động thủ. Thiên đạo ma tôn âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc dùng hắn đứng đầu, lại thêm băng lòng đám người, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bao vây Tuyết Đế Ti. Chết tiệt. Tuyết Đế Ti giận dữ hét, hắn địa cùng bộ phận lực lượng của thần, chống lại hai tôn cự giai. Nhưng cái này tăng thêm đại hắn này, băng linh, băng long, vạn huyền trộn tôn cự chiến lực. Cái này trọn vẹn không có lật bàn không gian. Chết tiệt. Tuyết Đế Ti gầm nhẹ một tiếng, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi phá hoại thần khôi phục. Mắt, hào quăng màu băng lam tại nàng quanh thân bên trong bộ phát ra, bốn phía vô số hàn ý quét sạch, giống như là muốn đem có người đều đông kết. Không chỉ là trên nhục thân lạnh, còn có trên tinh thần giống như tại bị chịu đến vô tận lạnh leo qu giờ. Đây là Phát tắc. Thiên Đạo Ma Tôn nhíu mày, trong cơ thể hắn cũng phân biệt không nhiều lực lượng, đều là hắn thôn phệ rất nhiều thần thoại đẳng cấp bản nguyên có. Như lần đầu tiên tiếp xúc liền là tại cái kia thi cương tâm cái kia đủ để thiêu cháy tất cả hỏa diễm chỉ là cái này lạnh lẽo là hỏa diễm kia đảo ngược lại mà thôi. Đây chính là thần năm đó ban cho cho ta, một đoàn hắn pháp tắc bản nguyên. Tuyệt tế ti phấn nộ quát. Chương 369. Hàn Nguyên chi thần chỗ dự dụng. Chương 369. Hàn Nguyên chi thần chỗ dự dụng. Tu Dạn phòng tuyến. Từ các nơi trở về cao nhai đám người lần nữa tụ tại một chỗ. Nguyên bản Sở Tỷ Vestity hai người hẳn là tiến đến chém giết Đạm Tuyết Tương Hoàng. Nhưng cao nhai nghe được Sở Tỷ Vestity cũng không có phát hoàng, chỉ có huyệt, bên trong liền một đầu thâm sinh vật đều không có. Tiêu Nhai sắc mặt cực kỳ khó coi, Thẩm Phi nói khẳng định không có vấn đề. Dựa theo Thẩm Phi cho địa điểm, bọn hắn cũng tìm được Băng Ma Đường Lang. Hiện tại trong phòng tiến tình huống thế nào? Cao Nhai nhìn về phía Sở Tỷ Vesty, Sở Tỷ Vesty cười khổ nói, người của chúng ta còn tốt, nhưng còn lại Tam Quốc người một mực không chịu phối hợp, hiện tại liền điều tra cũng là trùng điệp bị ngăn trở. Nếu như không phối hợp lời nói, trực tiếp đem bọn hắn khu trục, không chịu hỗ trợ lưu lại tới kết quả bọn hắn cuối cùng có thể hay không việc xấu cũng không biết. Tiêu Nhai lắc đầu nói, Sở Tỷ Vesty ngậm ngừ một miệng, nơi này là ma hủng, không phải võ hạ. Dựa theo quốc tế quy định, Bọn hắn cho chúng ta tài nguyên, chúng ta cũng không có quyền lực khu trục bọn hắn. Trực tiếp đem đồ vật trả lại cho bọn hắn không được sao?" Cao Nhai sau khi nói xong, phát hiện Sở Tỷ Vesty sắc mặt có chút lúng túng, hắn liền ý thức được, chia xong. "Ừm. Rất nhiều gia tộc đều phân chia tốt, hiện tại coi như trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy." Sở Tỷ Vesty lắc đầu nói, hơn nữa bọn hắn Tam Quốc làm sao lại đồng ý? Cao Nhai khó xử xoa mi tâm. Tuy nói trước hết nhất đối mặt khôi phục Hàn Nguyên Chi thần khẳng định là ma hùng, cái thứ hai khẳng định liền là võ hạ. Cuối cùng võ hạ cũng cùng Hàn Thâm Nguyên ra giới. Môi hở răng đạo lý: Võ hạ từ trước đến giờ là rất hiểu. Tại hắn báo cáo sau khi trở về, Mạnh Quân trưởng truyền đến tin tức nói, Liêu Linh phối hợp thẩm phi hành động, tại lúc cần thiết lạc chiến thần chuẩn bị tiến về Hàn Băng Thâm Uyên. Dù cho là kinh động đến cái kia 6 tôn tập giai, cũng sẽ bảo đảm võ hạ đội ngũ trở về. Mà lúc này, trong thiên khung xẹt qua hai đạo thân ảnh, Cao Nhai nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh, liền vội vàng hỏi, sự tình thế nào? Hành đầu tại xử lý, nhưng chúng ta nguyên bản muốn đi tìm Cự Uyên Băng Hoàng, nhưng gặp gỡ cũng là Tế Ti. Võ Chiêu vội vàng nói, dựa theo nàng Tuyết Pháp, Tiểu Huyền đã bị nàng xem như nguồn năng lượng khôi phục cho Hàn Uyên chi thân. Cao Nhai đột nhiên câu mày nói, chẳng lẽ Đạp Tuyết Ưng Hoàng cũng bị trực tiếp xem như tài liệu dùng tới lại Tô Hàn Duyên chi thần? Hoàn toàn chính xác có khả năng. Võ Chiêu đám người theo trong miệng Sở Tỷ Vesty biết bọn hắn cũng không có tìm được Đạp Tuyết Ưng Hoàng thời điểm, cũng liên tưởng đến tầng này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Sở Tỷ Vesty đã theo trong miệng ở rỉ tặc biết, hoàn toàn chính xác tồn tại trận pháp đặc biệt, cùng Hàn Duyên chi thần tính chân thực. Mà lấy mặt Khắc Tam quốc nghiệp tính, tại độ bên trên cũng không sánh hạ một lông. Mấu là, võ hạ còn có một cái có thể chém giết cửu giai, thậm chí đối chuyện này đã tại xử lý tầng Rất rõ ràng. Võ hạ đáng tin rất nhiều, nguy cơ lần này sau khi giải trừ, đến xoay chuyển trong nước hướng gió mới được. Võ hạ mới là kiên định nhất Minh Hữu. Các ngươi thập giai thông trì ư? Thông trì, Ô ninh đồng chí bây giờ tại trấn thủ Nam Bộ tử Linh Thâm Nguyên, hắn nói tại lúc cần thiết có thể tới trước. Còn có phía Bắc Liên Xa Hoàng cũng nói có thể tới trước. Chỉ là bọn hắn cũng đều biết cái này Hàn Băng Thâm Nguyên ẩn náu 6 tôn thập giai, nguyên cớ cũng không dám tùy tiện tới trước. Nếu như không có bắt buộc, bọn hắn cũng không dám hơi động, bởi vì nơi này hai cái thâm nguyên đồng dạng tồn tại thập giai, một khi đi, vô cùng có khả năng cái này hai đại thâm nguyên sẽ lập tức tiến công. Sở Tỷ Vesty giải thích nói, Cao Nhai thổ khí nói, Ma Hùng trên mặt nổi chỉ có 2 tôn thập giai, sau lưng có bao nhiêu liền không biết, nhưng khẳng định dấu tới nhiều nhất liền một tôn. Nếu không, Ma Hùng không đến mức đối hàn Băng Thâm Viên trực tiếp tối lui đến lũạn phòng tuyến nơi này. Còn lại 4 nước tại thập giai bên trên số lượng thấp hơn nhiều võ hạ, cũng liền Ameji khả năng tốt đi một chút. Nếu như không phải bởi vì võ hạ trấn áp quá bao sâu uyên, dùng võ hạ thực lực đã sớm có thể ghép lại Lam Tinh. Như rất bao sâu uyên thập giai đều không thể hơ động, không phải tạo thành thảm họa khả năng không thua kém một tôn thập giai tại Lam Tinh trắng trận độ sát. Chút thương nghị phòng thủ sách lực, dựa theo Thẩm Phi thuyết pháp, coi như cái này Hàn Nguyên Chi thần thức tỉnh phía sau, muốn khôi phục thực lực bản thân, khẳng định sẽ nhắc lên Thâm viên sinh vật tiến công Vũ Giản phòng tuyến thế công." Cao Nhai mở miệng nói, "Tốt, Thẩm Phi nghe lấy Tuyết Tế Ti lời nói, liền biết cái này Tuyết Tế Ti có ẩn tình khác, rõ ràng tại kiểu Giai liền đã có thể sử dụng phát tắc, vẫn là Hàn Nguyên Chi thần phát tắc. Hơn nữa liền băng long cái này tại tám tôn bên trong hoàng giả mơ hồ là thứ nhất Thâm Nguyên hoàng giả đều chưa từng gặp qua Hàn Nguyên Tri thần. Dựa theo băng long thuyết pháp, tại nó sinh ra phía trước, Hàn Nguyên Tri thần liền đã bị phong ấn. Nhưng cái này Tuyết tế ti rõ ràng bị Hàn Huyền Chi thần ban cho pháp tắc bản nguyên. Mà Băng Long đám người cảm nhận được cỗ lực lượng này, đột nhiên băng linh trên mặt kinh biến, tại truyền văn Hàn Huyền Chi thần cũng không phải là thuần túy Hàn băng thâm nguyên sinh linh. Mà lại Hàn băng thâm nguyên một tồn chân thần cùng Hàn tiên tộc dùng bản nguyên dự dục mà thành, nguyên cớ hắn cũng có thai nuôi sinh linh năng lực. Ngươi lại hắn dự dục sinh linh. Nếu không không có khả năng vận dụng chân thần pháp tắc, trừ phi bản thân liền chân có liên hệ đặc thù nào đó. Bang Long cũng nhíu tế tuổi trên mặt tràn ngập củng, đã sớm được chính sinh Bị phong ấn phía trước, Kỳ thực đã sớm cùng Tuyết Nữ tiến hành dự dụng. Tuyết Nữ dùng bản thân năng lực, phong ấn bản thân hồi lâu, để trong cơ thể ta pháp tắc cứng ép bị che lấp, đồng thời để ta thích ứng thể nội pháp tắc bản nguyên. Ta nắm giữ pháp tắc, các người thế nào cùng ta đấu? Tuyết tế Ti tại phóng thích ra, đông kết, pháp tắc phía sau, quanh thân khí tức tại bành trướng, hàn ý càng khủng bố. Pháp tắc. Ta nuốt thập giai bản nguyên đều không ít. Thiên đạo Ma Tôn âm thanh lùng nói, nháy mắt hạ lệnh, đồng thời bản thân hướng về Tuyết Đế đi, ma diễm trời đồng thời, đốt cháy, lực lượng tại cùng, kết, chống lại. Vừa mới hướng về Thiên Đạo Ma Tôn thân thể tràn ngập mà lên hàn xương bị hỏa diễm không ngừng tan rã đấm ra một quyền, thiên điệu rung động đồng thời. Băng Long đám người tuy nói bị Tuyết Tế Ti đông kết, pháp tắc làm đến toàn thân lực lượng đều phảng phất bị đọng lại đồng dạng. Nhưng dù sao cũng là cựu giai, vẫn là có chút sức hoàn thủ. Nhiều băng hệ pháp thuật đồng thời hướng về Tuyết Tế Ti cuốn ra, băng long bay lên, vô số băng tuyết ngưng tụ uyển thú như vạn thú lao nhanh, đồng thời còn có từng cái cụm bối nhũ băng xuyên thủ không. Theo lấy lượng không ngừng nhiệt lên, Tuyết, đồng đồng tuyết bắt đầu không ngừng biến mất, khuôn mặt biến đến bóng. Nó hai mắt lấp lóe lang quăng, giống như cái kia trong băng tinh linh. Cổ lưng vóc dáng bắt đầu thẳng tắp, khuất quắt vóc dáng biến đến trước sau lôi lõm. Hàn Sơ Phá. Đồng thời, theo thể nội lan tràn đi ra lực lượng kinh khủng hơn, từng đạo dù cho là cửu giai đụng tới đều sẽ đông kết Hàn băng hàn ngũ ẩm vang mà ra. Chương 370. Hàn băng, ta đã trở về. Chương 370. Hàn băng, ta đã trở về. Vênh nghênh nghênh nghênh. Băng Long đám người pháp thuật nháy mắt bị vênh phá. Chỉ là Thiên Đạo Ma đã đến gần Tuyết tế đột nhiên nện ở tế trên mình, một tiếng, Tuyết Đế giống như chịu đến trọng kích đồng dạng. Mắt Trần có thể thấy âm bạo vọng lại Tuyết Đế Ti trên mình ầm vang quy tán. "Oanh!" Một tiếng, Tuyết Đế Ti đập xuống đến trên mặt tuyết, bắn lên vô số vụn băng cùng sông tuyết. Thiên đạo ma tôn quan sát Tuyết Đế Ti, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây chính là ngươi giở vào." Tuyết Đế Ti theo trong hố lớn đứng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt chỉ là mang theo cờ lạnh, khí tức căn bản cũng không có mảy may suy yếu, chỉ là toàn thân chấn động, vô số vụn băng theo thân thể của nàng rơi xuống. "Có thể chống lại, đồng kết, pháp tắc, xứng đáng là bản thân, thể nội đều đã có pháp tắc giống." Sau một khắc, Băng Quang hiện lên, lao thẳng tới Thiên Đạo Ma Tôn khuôn mặt, Thiên Đạo Ma Tôn phản ứng lại, đại trung đạo thể hóa thành kim quang trùng lớn đem nó bao phủ. Trùng lớn nháy mắt lan tràn mà lên vô số hàn xương, theo sau nghiền nát, mà Thiên Đạo Ma Tôn hoa mắt. Một cái bàn tay hướng khuôn mặt của hắn đánh tới, Thiên Đạo Ma Tôn trợ tay một trảo, vô số hàn xương theo lần nữa theo hắn cùng Tuyết Đế Ti tiếp xúc địa phương lan tràn. Phiền toái. Thiên Đạo Ma Tôn đột nhiên đem Tuyết Đế Ti quang bay đi, khí huyết đồng mấy tục dùng kỹ năng Tì, làm Đạo Ma Tôn tranh thủ thời gian. Các ngươi dám phản bội Hàn Huyền thần? chờ thần chân chính khôi phục, cái thứ nhất chết liền là các ngươi." Tuyết tế ti đối băng long đám người âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời động tác cũng tại không ngừng phòng ngự. Tuy là có, đông kết, pháp tắc trợ giúp, nhưng băng long đám người cuối cùng đều là kiểu dai, ba người liên thủ phía dưới nàng cũng muốn nghiêm túc ứng phó. Mới ứng phó xong băng long ba người pháp thuật, nhưng sau một khắc liền cảm nhận được áp lực kinh khủng theo sau lưng của nàng đánh tới. Trong chốc lát, như là cuồng phong mà đến nắm đấm trực tiếp đánh vào phía sau của nàng. Lập tức tế toàn bộ người đột nhiên một thoáng như là ngửa gối lượn Theo phần lưng bắt phiên, đánh vang ra ngoài âm bạo chóng phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, tại không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, lần nữa trực tiếp bị vành tại dưới đất. Oeng, một tiếng. Khung bố dư ba tạo thành lực lượng tiết ra ngoài, trên mặt đất lần nữa nổ ra tới to lớn hố. Tuyết Thế Tị như là người không việc gì lần nữa từ trên hố đứng lên, điên quần mà cười to nói, các ngươi đã không cách nào ngăn cản thần trở về. Đồng thời, quanh thân hàn khí đã để hư không không ngừng rơi xuống băng tinh, theo sau đập xuống. Vô số hàn khí hóa thành từng đầu cọ dựa hết thệ hàn khí trường hà hướng về thiên đạo ma Tôn đánh tới, giáp. Khí huyết theo thiên đạo ma Tôn thể phun ra ngoài, Hóa thành một đầu to lớn Huyền Vũ bao phủ tại trước người hắn. Cùng Hàn Lưu Trường Hà không ngừng va chạm nhau, xoát xoát xoát Hàn Lưu Trường Hà càng cuộn cuộn, thậm chí đem băng đám người đều bao phủ ở bên trong. Tuyệt tế ti khí tức trên thân đã bành trướng đến sắp siêu việt cửu giai cực hạn. Phạt Thiên Quyền. Thiên đạo ma tôn gặp cái này, treo lên Hàn Lưu Trường Hà cổ rựa, hướng về Hàn Lưu Trường Hà đấm ra một quyền. Nó ba đạo tụt cùng lực lượng cùng, cùng chạm, ngừng, tiếp tục như một loại, Nó hợp chân long chính thể, Chí tốc cốt, tiên thiên đạo thai lực lượng, cùng si view chuyển thế lực lượng. Liền, đông kết, pháp tác đều tại không ngừng bị suy yếu. Hàn Lưu Trường Hà lập tức tiêu tán không còn, Thiên Đạo Ma Tôn hít sâu một hơi, cái này tiêu hao quá lớn, đây là hắn lần đầu tiên tiêu hao lớn như thế, cái này Hàn Lưu Trường Hà bên trong lực lượng, liền hắn bây giờ huyết mạch đều cảm nhận được lạnh leo thấu xương. Không giờ khác nào không tại suy yếu lực lượng của hắn, thậm chí càng ngày càng lạnh. Chủ nhân, trên người nàng có gì đó quái lạ. Thiên Đạo Ma tôn đã xuất hiện dự cảm không tốt, tế khí tức tăng trưởng đến quá nhanh. Cái kia, kết, pháp tắc hiệu quả cũng càng để hắn cảm nhận được không cách nào chống cự năng khả năng cùng cái kia Hàn Nguyên Chi Thần khôi phục có quan hệ, vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem nàng giữ đi. Thẩm Phi trong mày, liền tiên đạo ma tôn đều dạng này nói, lại thêm Tuyết Tế Ti cái này đặc thù biểu hiện, đây cũng không phải là không, có khả năng. Thẩm Phi lập tức xuống quyết định, đem giao trì cùng thích tiên cho gọi trở về. Chủ thượng, đã phá trừ 48 cái tiểu trận điểm. Giao trì vội vã báo cáo thành tích, Thẩm Phi gật đầu nói, hiện tại trước tiên đem cái kia Tuyết Tế Ti giết lại nói, Đế cơ mới tiến vào trong cựu lệ quân trận. Không sai phiên bản tại 69 sách giá học. 69 sách A xuất phát quyển tiểu tuyết vô sắc giới thần lực nháy mắt tuôn ra, trong cựu lê quân trận giống như thời gian dừng lại đồng dạng. Tuyết tế ti trên mặt điên cùng nụ cười đình trệ, nhưng khí tức trên thân tiếp tục bành trướng đã liền thẩm phi cũng cảm nhận được khí tức nột ngạt theo cái này, tuyết tế ti trên mình lan tràn mà ra. Không hiểu, trong lòng thẩm phi như là nhìn thấy cái gì khủng bố tột cùng sinh vật, đột nhiên nội tâm vô ý thức thoát ra một chút sợ hãi. Mà tuyết tế ti nguyên bản nhắn bóng trên mặt, đột nhiên xuất hiện một vòng màu xám cho đồng thời bốn phía vừa mới bị vô sắc giới thần lực mà biến mất màu sắc bắt đầu xuất hiện lần nữa. Vô sắc giới thần lực bị phá trừ. Đế cơ vẻ mặt tiếp tục Tiếng đàn của giao trì không ngừng vang lên, dược tổ độc hệ pháp thuật cũng hướng về Tuyết Tế Ti dâng chào mà đi. Chân Vũ chi kiếm cũng theo chân Vũ trong miệng bay ra, thẳng chém Tuyết Tế Ti nhục điểm. Mà tại thời gian chi khắc lực lượng bên dưới, vừa mới loại bỏ vô sắc giới thần lực Tuyết Tế Ti động tác lần nữa biến đến một hồi một hồi. Nhưng rất nhanh, Tuyết Tế Ti quanh thân đột nhiên thêm ra một trận thần quang màu băng lam. Sắp rơi xuống trên người nàng tiếng đàn bị đông cứng hóa thành từng cơn sóng gợn dường tinh suy lượng cũng Liền chân Vũ chân Vũ chi kiếm cũng nháy mắt hiện đầy hàn sương, theo không trung rơi xuống. Thẩm Phi vừa mới cái này Tuyết Tế Ti vừa mới vận dụng cái này, đồng kết, phát tắc thời điểm nhưng không có cường đại như vậy. Nhiều nhất liền là như phía trước Thiên Đạo Ma Tôn thu hồi đến, đốt cháy, một loại xem như một loại đặc thù gia chỉ, mà có thể trực tiếp vận dụng lực lượng này đồng kết kỹ năng. Thẩm Phi chỉ là gặp qua một lần, liền là lần kia Hạn Bạt Thạch điêu nắm giữ hạn bạt một phần lực lượng. Lần kia Hạn Bạt tượng đá cũng là có thể trực tiếp đốt cháy đế cơ bọn hắn kỹ năng đây mới là thập giai pháp tắc căn bản nhất vận dụng. Hàn thần muốn dùng cái này Tuyết Tế Ti xem như ký thể khôi phục. Trong đầu Thẩm Phi hiện lên cái này một cái khả năng, tranh thủ thời gian để tiểu thông báo thích tiên. Nhìn một chút tại giới đại trận cái kia bị phong ấn Hàn Nguyên chi thần, mà đúng lúc này, Tiểu Bồ âm thanh ngưng trọng nói, "Chủ nhân, có từng đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, là trước kia những trận pháp kia điểm vị trí. bây giờ tại Thiên khung hội tụ, hướng về nơi này rơi xuống tới." Mới nói xong, một đạo to lớn cột sáng màu trắng giống như thiên cơ vũ khí một loại, đột nhiên xuyên thấu cửu lê quân trận không gian, trực tiếp rơi xuống Tuyết tế Ti trên mình. Kèm theo mà tới còn có một đạo giống như không linh tiếng thở dài, "Hàn Băng, ta đã trở về." Thẩm Phi biến sắc mặt, thậm chí không để ý tới ở trong nội tâm nói, "Hô lớn, Tiểu Bồ, đi." Chương 371, Trận chiến mở màn Hàn Nguyên chi thần. Chương 371, Trận chiến mở màn Hàn Nguyên chi thần. Tại Thẩm Phi mới nói xong, nó trước mặt Tuyết tế Ti đã trên mặt đều biến thành tại hàn băng phía dưới làn ra màu xám cho đồng tử đã tràn ngập giống như ước vạn năm ngưng tụ hàn băng lăng quang. Vô biên hàn ý theo trước mặt Tuyết tế Ti trên mình bộ phát ra, không gian bốn phía bị trực tiếp đông kết. Vừa mới xuất hiện điểm sáng, cũng trong chốc lát bị cưỡng ép, đông kết. Ở Thẩm Phi cũng không có biến mất tại chỗ, tiểu bộ chuyển tống cũng là kỹ năng loại, cần dùng hoa của mình tới làm làm môi giới. Cái này, kết, pháp tắc có thể đông cứng thiên đạo mà tôn bọn hàn kỹ năng. Tự nhiên cũng có thể đồng cứng tiểu bộ năng lực, Tuyết Tế Ty nhìn về phía Thẩm Phi, nàng hơi biến, tại Tuyết Tế Ty trong trí nhớ, liền là người cái tên này, tại ngăn cản ta khôi phục. Hàn Nguyên Chi Thần. Thẩm Phi nhìn thẳng Tuyết Tế Ty, không đúng, hiện tại khẳng định là Hàn Nguyên Chi Thần. Trong lòng tuy nói tràn ngập bức bách, nhưng cũng tối bung lòng một hơi, trước mắt nhìn tới hắn ngăn cản vẫn là thành công. Nếu không, dựa theo phía trước phỏng đoán, nếu như Hàn Nguyên Chi Thần chân chính có thập thực lực, còn lại 6 tôn Hàn tộc cũng đồng dạng sẽ khôi phục đồng thời. Nếu như là chân chính thập giai, hiện tại hắn khả năng liền trực tiếp chết. Chỉ cần không phải thập giai, liền có thể đảo Trên mặt Hàn Nguyên chi thần lộ ra một chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới khôi phục, liền có thể gặp được loại tồn tại này. Phía trước nàng thông qua pháp tắc bản nguyên, kỳ thực đã có thể sơ bộ đạt được tuyết tế tri tất cả ký ức, bao gồm lần này khôi phục kế hoạch tất cả nội dung. Nguyên bản tại những cái kia nhân loại bên trong kế hoạch, nàng hẳn là hoàn mỹ khôi phục. Tâm một mới ra tới, ngày trước lực lượng thậm chí sẽ không suy yếu quá ít, liền là thật dai. Vì thế, bọn hắn thậm chí tìm cầu đồng dạng là một tôn thập giai thần linh, có thể hoàn mỹ hấp thu sinh linh linh hồn vì nàng phá giải lúc trước cái kia một tôn phong ấn trận pháp của nàng. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nó nhìn thấy. Còn bị trước mặt cái này cái gọi là nhân loại cho cái nhiễu. Hiện tại nàng tuy nói để Tuyết Tế Ty làm ký thể, mượn pháp tắc liên hệ, dùng pháp tắc dẫn dắt thần cách, để nàng có thể trực tiếp tại Tuyết Tế Ty thể nội sinh ra. Nhưng cũng là vứt bỏ chính mình tuyệt đại đa số lực lượng chỉ còn lại thập giai thần linh bản chất. Tuy nói hiện tại ta chỉ còn dư lại pháp tắc, nhưng giết ngươi đầy đủ. Trước tiên đem người giết, lại dùng người bộ tộc tới trở thành ta khôi phục tội luôn. Sau một khắc, vô số hàn ý trực tiếp theo Hàn Nguyên Chi thần trên mình bộ phát ra, trong cơ thể nàng thần lực không có chút nào tổn đại. Nhưng pháp tắc có thể trực tiếp để nàng điều động lực lượng Hàn Băng Thâm Nguyên này chỉ là so với không có thần lực của mình ra trị, sức mạnh bùng lên sẽ yếu rất nhiều rất nhiều. Thập giai cũng không phải không gì làm không được, pháp tác cũng chỉ là một loại vô cùng đặc thù càng nộ, tương tự với đặc thù quy tắc. Chỉ là thập giai vận dụng sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng không có thần lực coi như là thập giai cũng không cách nào đem pháp tác, lực lượng triệt để bộc phát ra. Cho ta dung. Đế cơ quanh thân đem có dị hỏa bộc phát ra, cùng luồng không khí lạnh bắt đầu chống lại, băng cùng lửa tại thiên khung không ngừng đan xen, va chạm. Bốn phía hỏa diễm cuộn màu sắc khác nhau hỏa diễm không ngừng bị đông cứng, tại bên trong thiên khung rơi xuống, lại sinh ra, lại bị đông cứng. Như vậy lặp đi lặp lại, toàn bộ tiên khung đều là vô cùng chói lọi cái tượng. Thiên đạo ma tôn cũng phản ứng lại, nháy mắt cất bước mà lên, ma diễm cuộn, sau lưng si vũ chi tượng hiện lên mà ra. Khí huyết bắt đầu điên cuồng tiêu hao, lực lượng, tốc độ lần nữa bành trướng, đồng thời đại ám hắc thiên cũng đồng thời xuất hiện đem Hàn Nguyên Chi thần bá phủ, suy yếu thứ 5 cảm giác, tốc độ lần nữa bạo phát. Hướng về đã đại biến dạng tuyết tế ti đấm ra một quyền, vô số lực lượng xen lẫn mà thành một quyền. Hàn thần cảm nhận được bao phủ tại trên người nàng toàn thân đặc thù lực lượng. Nó hai mắt lam quang nợ rộ, trong đáy mắt, chỗ kết Hư không hóa thành từng cái băng tinh không gian, đem cái này đặc thù lực lượng cưỡng ép căng ra. Lấy lại tinh thần thời khắc, đã nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm sông thẳng nàng bộ mặt. Thời gian đông kết, cảm nhận được cái này một quyền khủng khủng, Hàn Nguyên Chi thần quanh thân hàn khí đột nhiên không kịp chuẩn bị lần nữa bạt phát. Trong chốc lát, tại Hàn Nguyên Chi thần trước mặt hình như xuất hiện một cái đặc thù không gian, nguyên bản quả đấm gần trong gang tấc bắt đầu bị cưỡng ép đình trệ. Nhưng nó trên nắm tay lực lượng còn tại bành trướng, nói rõ cũng không đem nó kết. Mà là giờ khắc này, Hàn Nguyên Chi thần phản ứng lại, lần nữa khống chế bốn phía Hàn Lưu trước người hóa thành một cái giống như băng tinh hình thành to lớn vòng bảo hộ. anh. Vô số băng tinh nứt, đồng thời còn nắm chặt không rõ Hàn Lưu buộc phát ra, như ăn mòn hết thể châu chấu không ngừng đem thiên đạo ma tôn gói lại. Muốn đem nó triệt để hóa thành một cái tự băng, nhưng chân vũ trên mình rất nhanh trong lúc đó không ngừng có hàn xương lan tràn đi ra đồng thời, chân vũ khí tức trên thân bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, liền đã mở ra, huyết nục, trạng thái đều không khôi phục lại được. Bất quá có dự tổ, dùng dược thần hư ảnh tại bên cạnh gia trì, ép duy trì ở chân vũ khí tức. Vừa đúng, tiên đạo ma tôn đã lần nữa văng ra một quyển như là Thái Sơn như độ, vừa nhanh vừa mạnh. Mà bàn tay Hàn Uyên Chi Thần không ngừng huy động, toàn bộ Hàn Băng Thâm Nguyên tựa hồ cũng tại giới chỉ huy của nàng. Liên tục không ngừng băng tinh lần nữa hiện lên, ngăn ở Thiên Đạo Ma Tôn trước mặt. Chấn động tiên điệu tiếng oanh minh vang lên lần nữa, vô số băng tinh nháy mắt nghiến ác. Cùng lúc đó, hai đạo lam quang tại trong hai mắt của Hàn Uyên Chi Thần phun ra ngoài. Tại trong thiên khung nháy mắt hóa thành giống như thông thiên con đường băng lam cổ sáng tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt liền đem Đạo Ma Tôn bao phủ ở bên trong, vô hạn hàn ý xâm nhập Đạo Ma Tôn các mặt. Mà sau một khắc, Phụ trách gánh chịu thương tổn chân vũ nháy mắt hóa thành một tòa tự băng, theo sau như là bị một cố lực lượng cưỡng ép đem nó đánh nát. Tự băng lập tức hóa thành bụi hướng về bốn phía phiêu tán. Nhưng dược tổ phản ứng kịp thời lập tức huy sai cam lộ, cam lộ tại không trung ngưng kết, hóa thành chân vũ thân hình xuất hiện lần nữa. Liên tiếp công kích Hàn Uyên Chi Thần đã bị Thiên Đạo Ma Tôn bắt được cơ hội. Năm đấm lập tức đập vào Hàn Uyên Chi Thần trên mình. Oeng, một tiếng. Hàn tri Thần thân hình điên cùng lại, ở trên đường còn có số ngân bùng lên đem tình trạng của nàng không Giao chỉ cũng dùng ra, vật chi trực tiếp đánh vào Hàn Uyên Thần thể nội nhiều tiếng nhạc vang lên, nó mục tiêu đều là Hàn Nguyên Chi Thần. Hàn Nguyên Chi Thần đem trong đầu nhiều mà lên tạm nghiệm toàn bộ đông kết đồng thời, bốn phía băng lam ánh sáng lần nữa hiện lên, cái kia, đông kết, hết thảy lực lượng lần nữa kết trừng, tiếng nhạc bị đông cứng. Hàn Nguyên Chi Thần cũng thân hình lần nữa nhanh lùi lại, sắc mặt đã không còn phía trước hờ hững. Chết tiệt. Hàn Nguyên Chi Thần biết những người này cực kỳ nan giải, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nan giải. Vô luận là nhiều dị hỏa dung hợp thủ đoạn, còn có bá đạo tột cùng lực lượng. Cùng vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình thập giai mới thông qua, kết, pháp tắc mới gián tiếp nắm giữ, thời gian ngừng lại, pháp tắc Nếu như nàng là hoàn mỹ trạng thái, nàng tuy thời có thể đem toàn bộ giết chết, thế nhưng nàng hiện tại hết lần này tới lần khác không phải hoàn mỹ trạng thái. Tuy nói nắm giữ, đông kết, pháp tắc, nhưng bản thân thần lực đã mất, chỉ là mượn tuyệt thế ti lực lượng trong cơ thể, đông kết, phát tắc căn bản là không có cách bộc phát ra cực hạn nhất lực lượng. Chương 372: Một kiếm, chạng thần. Chương 372: Một kiếm, chạng thần. Nhưng thiên đạo ma tôn mấy người cũng sẽ không cho Hàn Huyền tri thần bất kỳ suy nghĩ thời gian đem luồng không khí lạnh thanh trừ phía sau đế cơ quanh thân lập tức lần nữa hiện lên vô sắc giới thần lực. Trong chốc lát, Thiên địa lần nữa tất sắc, vừa mới phản ứng lại Hàn Nguyên Chi thần bị cưỡng ép dừng lại trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, màu hỗn độn hào quang tại Thẩm Phi trên mình bộ phát ra, Thiên đạo Ma tôn, Đế cơ, Chân Vũ, Dược Tổ bốn người lực lượng toàn bộ cũng hóa thành hỗn độn. Toàn bộ tràn vào giữa hư không, giữa hư không thích tiên bốn phía thích tiên đã đem bốn phía hư không giận nát. Theo giữa hư không xuất hiện, khí tức đã bành trướng đến quấy nhiêu bốn phía vô số. Pháp tất cả, chảm thiên pháp tắc. Thích tiên cảm nhận được trong đầu hình như động chạm đến từ hạ, tiếp đó nháy mắt xông phá một cái nào đó cùng xiển xích. Thể nội tự nhiên mà lại sinh ra một tia đặc thù lực lượng, lực lượng này tiến vào kiếm của nàng bên trong. Trường kiếm như là không cách nào gánh chịu lực lượng, lập tức vỡ nát, nhưng vỡ nát phía sau trường kiếm đã hóa thành vô số kiếm quang sáng chói đồng thời. Tiếng đàn của giao chỉ lần nữa buộc phát ra, da chỉ không ngừng rơi xuống thích tiên quanh thân. Sau một khắc, theo lấy thích tiên đột nhiên vung ra, giữa thiên địa đột nhiên nhiều một đạo hóng ánh vô cùng thông tiên kiếm quang. Vù vù, kem theo một tiếng to do kịch liệt tiếng kiếm reo. Chỉ thấy kiếm quang kia mang theo cực kỳ khủng bố vi năng, trong nháy mắt hư không điên của nghiền nát, mà cái này chỉ là kiếm quang dư uy tại xoắn nát lấy thiên địa này vạn vật hết thảy tồn tại. Thẳng chém Hàn Uyên Chi Thần. Cái này trọn vẹn góp nhặt 2, 3 tháng một kiếm, lại dung hợp Thẩm Phi kích hoạt, hỗn độn, đem loại trừ tăng phúc giao trì cùng tiểu bố bên ngoài tất cả triệu hoán thú lực lượng dung hợp vào thích tiên thể nội đồng thời còn có chân vũ chân vũ đáng ma ấn, đãng ma lực lượng, cùng phía trước chồng chất hư không ấn nhớ. Có thể nói đây chính là đem hết toàn lực một kích, không phải tiếp tục đánh xuống, Thẩm phát hiện cái này Hàn Uyên Thần quá đánh. Hơn nữa Liên thiên đạo ma tôn đều không thể tạo thành vô cùng có lợi sát thương, đây mới là mấu chốt nhất. Theo vô sát giới thần lực tránh thoát Hàn Nguyên Chi thần đấy mắt chỉ thấy được một đạo nhồi vào nàng hai mắt hào quang lóe ánh. Theo sau toàn thân đau xót. Tại vô tận trong kiếm quang trực tiếp toàn thân tán loạn, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kiếm quang sót lại lực lượng lập tức đánh vào trên mặt đất, oeng. Ngắn ngủi bất động phía sau, một đạo giống như tinh cầu tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh vang lên, kèm theo từng, vòng từng vòng Mà trên mặt đất, nhiều một đạo không biết rõ dài bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu vết kiếm. Vô số kiếm khí ở trong đó quấn quẩn, lấp lóe, phá hủy lấy bốn phía gió tuyết. Chết ư? Thẩm Phi nhìn xem Hàn Huyền Chi thần nguyên bản đứng yên vị trí, cái này hỗn độn tăng thêm thích tiền một kích. Xem như lá bài tẩy của hắn một trong, gần với thực trang. Tốt tốt tốt. Theo lấy một tiếng phẫn nộ tụt cùng âm thanh ở bên trong thiên khung vang lên, vô số băng lam điểm sáng tại thiên khung bên trong nhuyễn lên. Coi là thật xem từ ngươi, rõ ràng có thể phát ra chân chính có thập giai uy năng một kích, nếu như nơi này không phải Hàn Băng ta khả năng thật muốn bị ngươi giết. Nhưng nơi này là Hàn Băng Thâm nguyên, là ta thành thần địa phương. Thông biến ý chí tại bao phủ ta, ngươi không cách nào đem ta ma diệt. Băng Lam điểm sáng từng bước đem Hà Huyền Chi thần thân ảnh ngưng kết, mặt lộ phẫn nộ, nhưng sửng sốt một chút. Người đây, nhìn xem đã không hề có thứ gì địa phương. Tu Dẫn trong phòng tuyến. Vừa mới thương nghị xong phòng tuyến phòng thủ an bài cao nhai mọi người, đột nhiên liền thấy trong phòng họp, điểm sáng lấp lóe đây là Thẩm Phi Triệu Hoán thú sử dụng kỹ năng tình huống, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn đã có dự cảm xấu, nếu như không có bắt buộc, thần phi không thể nhanh như vậy trở về. Mà nhanh như vậy trở về chỉ có một loại khả năng, ra biến cố. Hiện tại duy nhất biến cố, cũng chỉ có một cái Đó chính là Hàn Nguyên Chi Thần. Như Tie đáng người chưa từng gặp qua điểm sáng này, nhưng Sở Tỷ Vesty bọn hắn đã gặp, đều biết đây là Thẩm Phi triệu hoàn thú kỹ năng. Lập tức, Sở Tỷ Vesty đáng người lên nhau, đều nhìn ra đối phương ngưng nặng tần sắc. Thẩm Phi xuất hiện tại phòng hội nghị câu nói đầu tiên, để tất cả mọi người ở đây biến sắc mặt. Hàn Nguyên Chi Thần khôi phục, là cái kia Tuyết Đế Ti có vấn đề. Cao Nhai liền vội vàng hỏi, hiện tại duy nhất bọn hắn không có dự liệu được biến số liền lá xuất hiện tại Cửu Huyền đồng thời còn có tì tì hai người không tìm được Hoàng. Mà hai cái này biến cố đều vô cùng có khả năng cùng Tuyết Đế Ti có quan hệ. Ân. Thẩm Phi gật đầu, nói ngắn gọn, nàng là năm đó Hàn Nguyên Chi thần bị phong ấn phía trước chô dự dụng. Thể nội có Hàn Nguyên Chi thần pháp tất bản nguyên, Hàn Nguyên Chi thần hẳn là đem hắn xem như ký thể, trực tiếp đi ra. Mới nói xong, tại trận kiểu dai tất cả người sắc mặt biến đổi, bởi vì đã không cần Thẩm Phi nói. Bọn hắn đã cảm nhận được một cố khiến bọn hắn đều khí tức nột ngạt theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Bọn hắn đều là kiểu dai, có thể để bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được như vậy cảm giác bị én, cũng chỉ khả năng là Nguyên các ngươi đều ngăn trở chút gì, cái này Hàn Băng thập vẫn là khôi phục. Smith cười lạnh nói, ngược lại Ma Hùng bên này khoảng cách giáo đình cũng rất xa, hơn nữa Ma Hùng nội bộ tông giáo cùng bọn hắn từ trước đến giờ là dạy lịch. Coi như cái này Hàn Băng Thâm Viên nhiều mấy tôn tập dạy, phía trước nhất đúng cũng không phải bọn hắn, mà là võ hạ cùng châu Âu. Sở Tỷ Vesty nghe được Smith còn tại nói lời châm chọc, chớp mắt nhìn, hiện tại các người giáo đình nhưng còn có hai người có ma nhân hiểm nghi, thậm chí các người giáo đình còn có ma nhân hiểm nghi liền là lớn nhất. Theo sau nhìn về phía TIE, âm thanh lạnh lùng nói, còn có America, hiện tại không giúp đỡ coi như còn đang từ chối. Cao Nhai cười lạnh nói, à, quay a, quay a mới đến đến lúc đó Lam Tinh không còn, các người liền vui vẻ. Thẩm Phi cảm thụ một thoáng phòng họp này không khí, xem ra là nói đến không thoải mái a. Ừ. Ti hiện tại cũng không tốt nói cái gì nữa, chủ yếu là bây giờ tại Vũ Dạn phòng tuyến, Á Mây Ji ca cũ giai chỉ còn dư lại hắn. Dắt không hiểu thấu liên chết, nếu không phải là địch nượn giết. Cuối cùng nếu như là địch nượn phát hiện cái gì, đem Dắt chuyển lời nói, cũng thật có khả năng. Nếu không phải là giáo đình bên kia giết, nếu như Dắt cùng ma nhân có chỗ hợp tác, địch nượn không có khả năng giết Dắt nhưng vô luận như thế nào, hiện tại nguyên bản 3 tôn cũ giai tới trước, hiện tại cũng chỉ còn lại chính hắn. Đi xuống trước chuẩn bị, tuy thời chuẩn bị thú chiều được kích. Nếu như cái kêu Hàn Nguyên Chi thần thật dẫn phát một loại hậu quả, Ô ninh đồng chí cùng Sa Hoàng đại nhân sẽ lập tức xuất thủ. Sở tỷ Vesti chỉ có thể dạng này nói, theo sau vội vàng xuống dưới, Hàn Nguyên Chi thần khôi phục quá nhanh. Vậy ta cũng trước đi an bài đội ngũ." Võ Chiêu mở miệng nói, Nhan Mặc Đồng cũng theo lấy Võ Chiêu rời khỏi. Tại Võ Hạ tới trước Tam Phương thế lực bên trong, dùng Đế Đô Đại học cầm đầu học viện thế lực hẳn là yếu nhất. Nhưng bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, vô luận là Phá Huyên quân vẫn là Tiên Tiêu Câu lạc bộ đều cùng có chỗ liên hệ. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng cũng muốn tiến đến bố trí trình độ lớn nhất bảo đảm học viện thế lực an nguy đợi đến tất cả người trở lại mỗi người chú địa thời điểm, Thẩm Phi mới lên tiếng, ta cùng Hàn Nguyên Chi thần đánh một trận, chém nàng một lần. Nhưng không biết rõ vì sao, liền thích tiên ngăn cản phục sinh có hiệu quả, nhưng nàng vẫn là không có chết. Cái gì? Người chém nàng một lần? Cao Nhai cùng võ chiêu nguyên lai tưởng rằng Thẩm Phi là trực tiếp trốn về đến, không nghĩ tới rõ ràng còn đánh lên. Thậm chí còn chém Hàn Nguyên Chi thần một lần. Hai người lẫn nhau, người này đi đến cùng là quái vật gì a, coi như suy yếu. Vậy khẳng định so với đỉnh tiêm cựu giai đều mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng bị Thẩm Phi chấm mất. Nhưng vì cái gì nàng không chết? Thẩm Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Hàn Uyên Chi thần bị dạng này đánh, còn có thể trực tiếp trở về. Hơn nữa căn cứ thích tiền nói, nàng, Chu Thiên Kiếm, là đã đổi mới. Nói cách khác, Hàn Uyên Chi thần là thật chết, tại sao lại xuất hiện? Nếu như chỉ là phục sinh lời nói, Chu Thiên Kiếm là sẽ không đổi mới. Mà lúc này, một đạo ba người đều quen thuộc âm thanh vang lên, bởi vì nàng pháp tắc ký thắc vào Hàn Băng Thâm Uyên. Trừ Phi mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng pháp tắc đem nó tiến hành ma diệt, không phải nàng chỉ biết càng ngày càng yếu, nhưng sẽ không chết. Sư phụ. Chương 373. Thập giai hảo diệu. Chương 373, thập Gia đảo rượu. Sư phụ, ngươi tới Hàn Băng Thâm Viên. Thẩm Phi nghe được thanh âm này, liền vội vàng hỏi. Nguyên bản lòng khẩn trương cũng an định rất nhiều, đây chính là lương tựa đại sơn chỗ tốt. Hiện tại hắn tuy nói cũng là người cao một thành viên, nhưng Hàn Nguyên Chi thần tình huống bây giờ, dù cho bị hắn chém một kiếm, cũng không phải hắn có thể giải quyết. Phía trước hắn cho là có thể giải quyết, nhưng thích tiên chu thiên kiếm đổi mới, nhưng Hàn Nguyên Chi thần vẫn chưa có chết. Thẩm Phi lúc trước cũng không có gặp được tình huống như vậy. Đây là tiểu quang kỹ năng mà tôi, ta còn tại Đế Đô, Hàn Băng Viên vẫn không thể tùy tiện vào trong. Nếu không cái kia Hàn Tiên tộc 6 người liền muốn tỉnh lại. Hiện tại thời gian eo hẹp bức bách, chứ không nói những cái này, trước tiên nói một chút cái này Hàn luyện chi thần. Vừa mới người nói là thập giai một loại tình huống đặc biệt. Thập giai lĩnh ngộ pháp tắc, pháp tắc thì là ký thác vào một cái nào đó thế giới ý chí, hoặc là nói trên thiên đạo. Trừ phi là cùng là thập giai, dùng bản thân pháp tắc đem nó không ngừng ma diệt. Hoặc là nói cường đại hơn pháp tắc đem cái này thập giai cùng hắn chỗ tồn tại thế giới liên hệ trực tiếp tiêu diệt, để nó không cách nào thông qua thăm viễn ý chí khôi phục. Nếu không, bình thường đoạn cực kỳ khó đem nó đánh giết. Thập giai không nghĩ tới thập giai rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, đột nhiên nghĩ đến phía trước Lạc Nhiễm nói tới. Nhiều thập giai có thể theo làm Tinh Thiên Đạo bên trong đạt được một chút tương đối bí ẩn tin tức, hẳn là bởi vì pháp tắc này nguyên nhân. Nghe vào ngược lại có chút vấn hai, ký thác thiên đạo. Ngược lại khá giống hắn kiếp trước biết thánh nhân, tất nhiên so với thánh nhân, thập giai khẳng định là liền sợi lông cũng không sánh nổi, chỉ là nói, tính chất có chút tương tự mà thôi. Hơn nữa thập giai có lẽ chỉ là cùng thiên đạo có chút liên hệ, không phải như thánh nhân đồng dạng, thậm chí có thể thông qua thiên đạo tới ảnh hưởng vô số thời không. Bất quá Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại vượt quá dự liệu của ta, tuy nói không cách nào đem nó triệt để tiêu diệt, nhưng chém giết một lần muốn phục hồi như cũ lời nói. Cần hao phí chính là pháp tắc bản nguyên, nàng tối thiểu tại trong một thời gian ngắn không có khả năng lắm lại đi ra làm bệnh. Lạc Nhiễm giải thích nói, nhưng cái này sau lưng có, thiên mệnh, tên kia ủng hộ, sợ rằng sẽ làm hắn bảy mưu tinh kế, mau chóng giúp Hàn Uyên chi thần khôi phục lại thập giai trình độ. Thẩm Phi nghe được Lạc Nhiễm nói, liền vội vàng hỏi, sư phụ kia bây giờ nên làm gì? Nói thực ra, cho là lá bài tẩy của mình vẫn có thể thử nghiệm giải quyết cái này không tới chân chính thập giai Hàn Uyên thần lại không nghĩ rằng, thập giai cùng thập giai trở xuống lại có thâm hậu như thế thành lũy. Chẳng trách phía trước bọn hắn nói, thập giai cùng thập giai trở xuống, liền là thần cùng phàm khác biệt. Ngay từ đầu Thẩm Phi chỉ là tưởng rằng trên lực lượng khoảng cách, không nghĩ tới cái này tại trên bản chất cũng đã là khác biệt. Không có cách nào ma diệt thập giai, vậy ngươi nắm giữ lại mạnh lực lượng cũng không có bất cứ tác dụng gì, coi như dùng đủ loại năng lực suy yếu thập giai lực lượng, cũng không có biện pháp đem nó triệt để giết chết, thập giai liền có cơ hội kích. Hiện tại bọn hắn khả năng lớn nhất, liền là nhấc lên thâm nguyên sinh vật đi vào tiến công ngũ trạng phòng tuyến, cùng viễn đông là hấp thu linh hồn. Vô luận là thâm viên sinh vật vẫn là trước nghiệp giả, mà cái này chẳng phải là ngươi am hiểu sao?" Lạc Nhiễm mấy câu nói, để Thẩm Phi sững sốt một chút, Lạc Nhiễm liền cái này đều biết. Bất quá dường như hắn làm những hành vi này thời điểm, cũng không có che giấu, hoặc là nói hắn cơ hồ chưa từng thấy cái này có thể hấp thu linh hồn kỹ năng. Nguyên cơ cảm thấy những người còn lại không phát hiện được, không nghĩ tới Lạc Nhiễm thuận miệng liền đem hắn điểm ra. Cái này khiến trong lòng Thẩm Phi nhảy một cái. Cuối cùng hấp thu linh hồn chuyện này nghe vào cũng không phải là cái gì hảo thủ đoạn. Thất nhiên, đối với Thẩm Phi chính mình tới nói, hắn thấy mặc kệ mèo đen mèo trắng Chỉ cần bắt đến chuột liền là tốt mẹo. Nếu là luyện hóa đồng dạng là nhân loại trước kia giả gọi là là tội ác ngập trời. Nhưng Thẩm Phi luyện hóa cơ hồ đều là thâm viên sinh vật, được xương tụng công đức vô lượng. Chỉ là hắn lo lắng loại thủ đoạn này là không bị Lạc Nhiễm chỗ cho phép. Lo lắng như vậy làm cái gì, ngươi có thủ đoạn như vậy ngược lại là chuyên tốt. Lạc Nhiễm lời nói để Thẩm Phi sinh ra hiếu kỳ vì sao? Ngươi cảm thấy một cái thế giới mạnh yếu là thế nào phán định? Thẩm Phi đánh giá một thoáng, cường giả số lượng. Đây là một phương diện, lớn nhất phương diện là linh hồn số lượng. Lạc Nhiễm cũng vừa vặn cùng Thẩm Phi nói một chút tầng thứ cao hơn bí mật. Còn bên cạnh Cao Nai cùng Võ Chiêu cũng tại ngoan ngoãn nghe. Cuối cùng những chuyện này liền bọn hắn cũng không biết. Như chức nghiệp giả lấy được kinh nghiệm, trang bị, đạo cụ, thậm chí là kỹ năng, trên bản chất là làm tinh thiên đạo một cái cường hóa lam tinh sinh linh thủ đoạn. Mà những vật này sẽ không tự nhiên mà hiện, nguồn gốc liền là thâm viên sinh vật linh hồn cùng nhục thân. Người đây cũng biết, đây cũng là vì sao càng mạnh thâm viên sinh vật, kinh nghiệm càng nhiều, trang bị càng mạnh. Thẩm Phi gật đầu, cái này tại hắn lúc trước phòng đoán tài nguyên quần quần tác dụng thời điểm, liền đã biết. Mà thâm nguyên sinh vật cùng chức nghiệp giả khác biệt, trên bản chất cũng là trên linh hồn khác biệt, nhục thân chỉ là linh hồn biến dị biểu hiện bên ngoài. Ma nhân liền là như vậy, linh hồn của bọn hắn bị thâm viên ý chí chối cải tạo, nhưng theo Lam tinh sinh ra chức nghiệp giả tại sinh ra thời khắc liền đã đạt được Lam tinh thiên đạo linh hồn cải tạo. Ma nhân mới sẽ đồng thời nắm giữ thẩm viên sinh vật cùng chức nghiệp giả đặc tính, nhưng bởi vì bọn họ là tại hậu kỳ bị thẩm viên ý chí thay đổi linh hồn, dẫn đến bọn hắn muốn tiến giai lời nói, đã không cách nào theo Lam tinh bên này tu được chuyển chức nhiệm vụ. Thẩm phi ba người lắng nghe những ngôn luận này, trên mặt đều lóe lên vẻ không sai. Hàn thần muốn khôi phục càng nhiều là linh hồn của mình, mau chóng cùng Hàn Băng viên liên hệ càng sâu. Người thủ đoạn này ngược lại có thể kiềm chế nàng khôi phục đợi đến nàng chân chính nhất lên thú triều thời điểm muốn mượn từ vong thâm nguyên sinh vật linh hồn khôi phục liền biết sai. Thẩm Phi bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, vừa vặn thừa dịp lạc nhiệm vẫn còn, hỏi, nhưng dạng này lời nói hắn như vậy cần linh hồn lời nói, chính nàng không thể động thủ giết thâm nguyên sinh vật tới hấp thu linh hồn của bọn hắn lư. Không thể. Liên như chức nghiệp giả giết đại lượng thâm nguyên sinh vật sẽ bị thâm viên ý chí để mắt tới. Kỳ thật sẽ trở cho linh hồn là một cái thế giới tài nguyên. Trước nghiệp giả dựa vào Lam tinh thiên đạo năng lực, đánh giết viên sinh vật đem bọn hắn linh hồn hóa thành kinh nghiệm các loại khoảng tương đương trực tiếp cấp thâm viên này tài nguyên. Nguyên cớ, nếu như Hàn Nguyên Chi Thần chính mình chính tay giết chết Thâm Nguyên sinh vật hấp thu linh hồn của bọn hắn, Hàn Băng Thâm Nguyên Thâm Nguyên ý chí cũng sẽ căm thù Hàn Nguyên Chi Thần đối với ký thác pháp tác tại Thâm Nguyên ý chí Hàn Nguyên Chi Thần tới nói, hắn khả năng không cách nào tiếp tục đi lên, cũng không cách nào lại thông qua pháp tác điều động lực lượng Hàn Băng Thâm Nguyên. Lạc Nhiễm dừng lại một phen, mở miệng nói, bởi vì kỳ thực hắn hấp thu càng nhiều là bị chức nghiệp giả giết chết phía sau lực lượng, đại đầu vẫn là bị làm tinh chức nghiệp giả cầm lấy đi. Minh Bạch. tuy nói đã sớm đoán được Hàn Nguyên có khả năng sẽ nhấc lên thú cuối cùng bên trong Tiên Mệnh giáo cũng là kế hoạch này lập hồ sơ. Nhưng cụ thể trong này khác biệt hắn thật không biết rõ. Hiện tại trải qua Lạc Nhiễm giải thích phía sau, cũng coi là đối cái này có bộ phần hiểu. Đó chính là muốn chuẩn bị chống cự thú triều. Thanh âm Lạc Nhiễm mang theo một chút ưng trọng, ơn. hơn nữa lần này thú triều quy mô e rằng có trước đó chưa từng có đáng sợ. Cuối cùng Hàn Băng Thâm Yên chiếm diện tích quá mênh mông, hoàng gia khả năng không nhiều, nhưng vương gia khẳng định không thể thiếu. Hỗ trợ sau lưng còn có thiên mệnh giáo, hơn nữa không chỉ là thiên mệnh giáo, còn có Thánh Lâm phái cũng tại hoạt động. Đồng thời, còn có hai mắt trùng mỗ bái, các loại ma nhân tổ chức đều tại hành động. Chương 374 giao dịch chương 374 giao dịch cùng lúc đó một tôn giống như sơn mạch đồng dạng băng Hà vắt ngang ở phía trước băng Long chỗ tồn tại sơ gốc tại xung quanh đỉnh núi đều có thất dài khí thức người mặc hàn băng khôi giáp kỵ sĩ đang đi tuần càng là bốn phía có từng tòa băng Hà trong đó ngồi trời lấy bắt dài thâm viên vương giả một cố khủng bố Hàn ý tại băng Hà trung tâm nhất cao điểm tạo ra trên đỉnh núi cao có một tòa tất cả đều là thấu thể băng tinh xây dựng hoa lệ trong cung điện tại trong cung điện băng tinh đúc thành trên tọa trên khuôn mặt Hàuyền thần màu xám cho càng dài hơn giống như tử thi đồngạ hiện tại là muốn trước khôi phục lực lượng Nàng nghĩ đến tên kia chém nàng một kiếm ra hỏa, hơn đến đó là thẳng cắn răng à, đột nhiên vỗ một cái băng tinh tay vịn âm thanh lạnh lùng nói, chết tiệt. Thiên địa quả nhiên vượt qua tưởng tượng của nàng. Theo sinh ra đến nay tấn thăng đến thập giai, Hàn Uyên Chi thần trải qua chiến đấu nhiều vô số kể. Nàng có thể tại thẩm phi trên mình cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp cảm giác. Nguyên cơ dù cho là thập giai nàng cũng sẽ không khinh thị thẩm phi, dù cho thẩm phi chỉ là một cái liền nhị chuyển cũng chưa tới trước nghiệm giả. Nhưng thẩm phi vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng, cái tia cuối cùng một kiếm liền nàng đều không phản ứng lại. Trực tiếp đem nàng chém mất. Thậm chí bên trong còn có một chút thiết thiết thực thực pháp tác lực lượng, nếu như không phải quá nó lớt, khả năng nàng thật trực tiếp bị chém chết. Nhưng dù cho như thế, nàng pháp tắc vẫn là bị làm hao mòn một chút. Hơn nữa nàng lần nữa theo thâm viên ý chí bên trong trở về, cần hao phí lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều đáng tiếc. Nàng biết một kích kia khẳng định không phải tùy tiện liền có thể dùng đến, người kia không biết do thập giai ảo diệu. Bước ra lá bài tẩy của hắn, chiến thắng khẳng định là nàng, không nghĩ tới gia hỏa này, nhìn thấy nàng theo thâm viên ý chí trở về phía sau, rõ ràng trực tiếp chạy trốn. Hàn Nguyên Chi chúc mừng ngươi thành công trở về. Mà lúc này Bố số bóng mở tại cái này sáng rực đột cùng trong cung điện xuất hiện, Hàn Nguyên Chi thần hình như cũng không để ý, chỉ là nhặt nhẽo âm thanh nói, "Lần này bản tọa còn cần cảm tạ các ngươi, không phải bằng những phế vật kia. E rằng đợi đến chính mình thần cách đều bị làm hao mòn, đều không thể trở về. Chỉ cần các hạ không trách cứ chúng ta tự tiện chủ trương, chỉ là đem bộ phận trận pháp lực lượng rót vào trong đó." Bóng mở hội tụ, lần nữa hội tụ ra một đạo người mặc áo trắng thân ảnh, còn bên cạnh còn có một tôn hình như tóc trắng tinh tinh thâm viên sinh vật đồng dạng xuất hiện. Tại mới xuất hiện thời điểm, liền bị Hàn Nguyên Chi thần khí tức trấn trực tiếp quỵ dưới đất. Tuyết Quỷ Hoàng Hàn Uyên Chi thần nhíu mày, nàng có tuyệt thế ti ký ức, tự nhiên nhận ra đây là ai. Nghe được cái này người áo trắng lời nói, chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là các ngươi có thể làm được cái gì đều hàm mỹ, cũng không cần thức tình ta. Các hạ rộng lòng tha thứ, đây là giáo chủ của chúng ta chỗ đưa cho Hàn Uyên Chi thần lời nói. Người áo trắng trong tay xuất hiện một quả tinh thạch, Hàn Uyên Chi thần tiện tay vung lên, tại không trung băng tinh làm nền thành một con đường, đem nó tinh thạch dẫn dắt mà tới rơi xuống trên tay của Hàn Uyên Chi thần. Hàn Uyên Chi thần tiện tay bốc nát, ánh sao lấp lánh, rất nhanh sắc mặt của nàng ngược lại có chút biến hóa. Giáo chủ của các người đối với Hàn Thiên tộc rõ ràng quen thuộc như thế. Đã giáo chủ của chúng ta dự định cùng các hạ hợp tác, tự nhiên biết Hàn Thiên tộc. Bây giờ Hàn Thiên tộc 6 Tôn Tôn Lao đã là Hàn Thiên Thâm Nguyên cuối cùng tồn tại, bọn hắn tự phong tại Hàn Băng Thâm Nguyên lưu toán trốn qua thanh toán đây cũng là các hạ cơ hội, nếu là có thể cấp đoạt Hàn Thiên Thâm Nguyên, các hạ trở thành Hàn Thiên Thâm Nguyên duy nhất tập giai, nâng kết thần tọa cường giả dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng là một cái bản thần, rõ ràng còn hiểu hơn tân hỏa cùng Hàn Thiên viên tình huống. thật nhìn một chút người áo trắng, mở miệng nói, giáo chủ của các ngươi chỉ là thập giai Tuy nói bọn hắn đều để cửu dai trở xuống xưng hô bọn họ là thần linh, nhưng bọn hắn đều biết, bọn hắn bất quá là bán thần mà thôi. Có chỗ thần cách, lực lượng trong cơ thể cũng gọi thần lực, thậm chí còn chấp trưởng phát tắc. Nhưng tại ngưng kết thần tọa, đây mới thực sự là thần linh. Ngưng kết thần tọa, chấp trưởng chân luôn, nâng cao thần tọa. Chỉ cần có người còn nhớ cho nàng tồn tại, bản thân lực lượng liền sẽ vinh viên tồn tại, mà không phải như bây giờ dạng này, cưỡng ép phá phong, liền lực lượng đều bị tiêu tán. Nhưng loại này che giấu, có như là tại Hàn Thiên Thâm Nguyên đều là bí mật, người này trước mặt rõ ràng thuận miệng liền có thể nói ra. Cụ thể làm sao mà biết được liền không nói gia chỉ có thể nói Lam Tinh huyền bí so với trong tưởng tượng của người phải phàm đại. Bây giờ Lam Tinh khôi phục chính là kỳ đại tam, thứ nhất kỳ xuất hiện thống nhất thế lực tên là Tổ Đỉnh, nó thứ hai kỳ tên là Thần Triều. Tất nhiên, tại nhiều thế giới, hoặc là nói thông nguyên, đã từng Lam Tinh đi ra thế lực có một cách gọi khác. Hàn Nguyên Chi thần như mày, hỏi: "Cái gì?" Nữ hoa nhất tộc. Nữ oa nhất tộc. Hàn Nguyên Chi thần tựa hồ nghe đến vô cùng kinh dị từ ngữ, liền vội vàng hỏi: "Làm sao có khả năng? Các người Lam Tinh không phải có tam sắc nhân chủng, hơn nữa còn có nhiều dân tộc Cụ thể ta liền không nói, năm đó nữ hoa nhất tộc thống nhất nhiều như thế thế lực, hôn tạp đặc thù huyết mạch cũng bình thường. Không phải làm Tinh sao là nhiều như vậy nghề nghiệp. Người áo trắng chỉ là thuận miệng giải thích một câu, mà lúc trước nữ hoa nhất tộc cùng Thâm Nguyên cùng hư không song tuyến khai chiến. Kết quả cuối cùng không biết, nhưng thần chiều vỡ nát, hơn nữa cụ thể rất nhiều chuyện đã sớm đánh rơi tại Vô Hạn Tuyế nguyện bên trong. Nó làm Tinh cũng bất quá chỉ có thể coi là nhất trực hệ hậu duệ, thậm chí khả năng là sót lại duy nhất một hệ. Người áo trắng đến cần dừng hắn chỉ cần để tri thần biết đối tượng hợp tác là không kém. Giáo chủ của các sự tình ta đáp ứng. Có thể nghĩ muốn ta gia nhập các ngươi thiên mệnh đến trước giúp ta đem khôi phục, đem cái kia 6 tôn ra nhóm sau khi tôn vệ lại nói. Có thể. Người áo trắng gật đầu. Đây coi như là chúng ta một chút thành ý, bởi vì có cái kia 6 tôn nắp trận, hiện tại thập giai đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, các hạ liền là hàn băng thâm nguyên tối cường. Từng khối hồn linh tinh thể xuất hiện ở người áo trắng trước mặt trôi nổi, những hồn linh tinh thể này có thể để ngài hoàn chỉnh thu thập chết đi sinh linh linh hồn. Hàn Nguyên Chi thần nhíu mày, bình thường kiểu giai ta tự nhiên không sợ, thế nhưng thẩm phi xử lý như thế nào? Tiến hắn vào chắc lộc chiến trường. Đến lúc đó còn sẽ có một số người theo lấy hắn cùng nhau tiến bảo, bản thân những thượng cổ bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa đưa vào đi người cũng dự định đem nó vây giết. Người áo trắng âm thanh nhàn nhạt, nhạt dụ cho hắn từ bên trong đi ra. Khi đó các hạ ngươi cũng đã khôi phục, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ thôn vệ 6 tôn Hàn Thiên tộc ngươi. Hàn Nguyên Chi thần nghĩ đến năm đó cái kia theo thượng cổ bí cảnh đi ra tồn tại nói, ngươi bảo đảm ta khôi phục phía sau, bên trong thượng cổ bí cảnh kia sẽ không tiếp tục người đến. Người áo trắng mũ trùm phía dưới lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm. Bây giờ thần triều vững nắc, như phương bí cảnh này thế giới vẫn tồn tại, cũng sẽ không lại có người đáp lại. Có thể. nhưng nếu như ta phát hiện các người lừa gạt ta, tuy nói ta hiện tại còn không khôi phục tập giai, nhưng cũng sẽ không để các người tốt hơn. Tự nhiên, chờ thú triều gần sát phòng tuyến, chúng ta ám tử tự nhiên sẽ hành động. Dứt lời, nó thân ảnh nhất thời như bóng mở tan loạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Nguyên Chi thần nhìn xem nó biến mất thân ảnh, tuy nói sử dụng chính là còn lại thâm viên lực lượng, nhưng ở trước mắt ta, làm sao có khả năng có thể ẩn tàng bản thân băng hệ năng lực đáng tiếc là người khác hạ, nếu không ngược lại có thể thu nhập bộ hạ. Chương 375, thú triều tranh đoạt linh hồn. Chương 375, thú triều tranh đoạt linh hồn. Sau mấy ngày, Thẩm Phi cũng không có rời khỏi U Giản Phòng Tiên, mà là tại để dược tổ chế tạo đủ loại dược tề. Hắn cũng không để đế cơ bọn hắn ra ngoài, bên ngoài bây giờ còn có Hàn Nguyên Chi Thần, nếu là bị giết một cái triệu hoang thú, nó kỹ năng phục sinh đều không nhất định sẽ có hiệu quả, mà là đem hư không nhãn mà trải rộng U Giản Phòng Tiên, để thích tiên dùng động thiên triệt địa nhìn xem U Giản Phòng Tiên tình huống đại lượng tin tức không ngừng hội tụ tại trên tay của Bọn gia này, ẩn nhiều như vậy lực lượng. Bút bút tâm, phía trước hắn là tại America Tam Quốc bên trong. Phát hiện rất nhiều đệ giai bên trong ẩn tàng một chút cao giai trước nghiệp giả. Khẳng định là không có hảo ý, chỉ là nói thời cuộc biến hóa đến quá nhanh, chỉ sợ cũng liền Tam Quốc đều không phản ứng lại. Bây giờ, sắp thú chiều, khó tránh bọn hắn sẽ ở trong bóng tối hạ độc thủ. Cuối cùng đến lúc đó ai cũng không thể đem không chế toàn bộ thế cục, nhiều kiểu dai, bắt dai lẫn nhau theo dõi. Một khi người có một điểm phân thần liền sẽ có lôi đình một kích, chính mình không có khả năng quan tâm nhiều như vậy. Cuối cùng lần này có thể tới trước người, nếu không liền nói bản thân thực lực mạnh, nếu không phải là nghề nghiệp tiên phu cao. Vẫn lạc một người đều là tổn thất. Bất quá có chân vũ cùng giao trị cùng dược tổ ở đây. Bọn hắn coi như muốn đánh lén không làm được, mà tại đạt được thẩm phi tin tức phía sau, hữu giản phòng tuyến nhanh chóng bắt đầu vận chuyển lại. Từng nhánh đội ngũ bắt đầu đóng tại cao vút trên tường thành. Đúng lúc ấy 5 cái phương hướng lại hướng phía trước đẩy tới mấy trăm dặm xây dựng các loại công sự phòng ngự đồng thời, các loại cùng trận pháp có liên quan chức nghiệp giả bắt đầu vận dụng trận pháp. Chức nghiệp giả liên tục không ngừng ra ra vào vào, hữu giản tường thành phòng tuyến bên trên cũng hiện ra từng đạo trận văn, còn có trên tường thành từng cái đặc thù đạo cụ lên. Sử dụng phía sau, trên tường thành nhiều các loại đặc thù hào quang. Bởi vì Amejica cùng giáo đỉnh cũng không tính vì lần này phòng thủ làm cái gì chủ lực. Nguyên cớ lần này phòng thủ chủ lực liền là võ hạ, ma hùng cùng châu Âu. Châu Âu ngược lại muốn mặc kệ, nhưng phát hiện America cùng giáo đình là thật không đáng tin cậy. Nếu là ma hùng thất thủ, đến lúc đó đối mặt hàn băng thâm nguyên chính là bọn họ. America một cái cô hiện hải ngoại, một cái khoảng cách còn có một khoảng cách lớn, lại thêm bản thân phòng thủ áp lực liền so với bọn hắn nhỏ. Sở tỷ Vensy thân là khoa ô đột nhiên thực tế người chỉ huy, tự nhiên là đem khống chế toàn cục, phụ trách cùng cao nhai cùng nhau phụ trách phòng thủ cùng điều động binh sĩ. Hai người đứng ở trên tường thành Đã thấy xa xa có vô số gió lạnh bắt đầu có tới, trên đường chân trời đã xuất hiện từng cái như là kiến hôi thâm viên sinh vật ngay tại đánh tới chớp nhoáng đồng thời, sau lưng có một tôn to lớn tụt cùng thân ảnh, tại trên tường thành thẩm phi như mày, đây là Tuyết Quỷ Hoàng. Cái này thân ảnh khổng lồ liền là lúc trước bị người áo trắng cứu đi Tuyết Quỷ Hoàng, nhưng bây giờ hình thể có thể so sánh lúc ấy muốn to lớn không biết rõ bao nhiêu. Một cơn lạnh leo tụt cùng gió lạnh theo nó toàn thân các nơi tới phía ngoài quét sạch mà ra, làm thâm viên sinh vật tăng thêm các loại trạng thái đồng thời. Từng tôn viên vương giả đồng giả lên, khí Hoàng làm trung tâm, nối liền với nhau, bốn phía hàn ý càng tăng lên một bậc. Thậm chí trong chốc lát, liền có Minh Ngông Hàn Lưu hướng về vũ trận phòng tuyến của tới, nếu là bị quét sạch mà qua. Vương giả trở xuống căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Nhưng Cao Nhai mọi người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn cái này đồng kết hết thảy Hàn Lưu quét sạch vũ trận phòng tuyến. Cao Nhai trong tay xuất hiện một chiếc bút lông, tại không trung viết một cái, hỏa, chữ. Lập tức, sóng lửa ngập trời, vô số sóng lửa tại bên trong thiên khung cùng cọ rửa mà đến Hàn Lưu đối lường, vân vụ hơi, chân trời để phòng tuyến đằng trước nhất làm giới hạn. Bang nhị sắp tại không ngừng va chạm. Nhưng theo lấy hư lạnh một tiếng, Nguyên bản cầm tự được Hàn Lưu trong nháy mắt đạt được cực lớn giá trị. Nó khí lưu màu lam nhạt trong nháy mắt hóa thành thâm thủy tụt cùng màu lam đậm, bốn phía nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống. Xây dựng công sự phòng ngự cũng bắt đầu leo lên mà lên khủng bố hàn sương. Hàn Lưu tại tốc độ vô cùng nhanh đang nhanh chóng tới gần, liền đủ giản tưởng thành phòng tuyến bên trên đều tràn ngập lên băng cứng. Mười ngày tuần tra. Theo lấy hư lạnh một tiếng, mười vòng đại nhật đột nhiên theo bên trong thiên xuất hiện, khủng một một vòng một vòng tán, mới kết mà Tại phòng tuyến nhiều chức Nhìn xem so với Cao Nhai dùng đến kỹ năng đều muốn khủng bố hỏa diễm làn sóng, thậm chí bọn hắn đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt tại không ngừng ấm áp bọn hắn thân thể. Đây là ai? Pháp thuật này cũng quá lợi hại. Không thấy trên bầu trời nữ nhân kia ư? Võ hạ cái kia thẩm phi triệu hoán thú. Không phải, không phải phía trước nói mới nửa bước kiểu giai ư? Cái này nhìn qua so với kiểu giai đều muốn khủng bố a. Hơn nữa lúc trước xuất thủ còn không phải cái này triệu hoán thú, mà là chiến sĩ triệu hoán thú, cái này rất rõ ràng là pháp sư triệu hoán thú. Không phải nói triệu hoán sư cực kỳ khó trưởng thành ư? Vô luận là cần thời gian vẫn là hao phí tài nguyên. Đêu Niên đại gì, ngươi cảm thấy lấy Thẩm Phi Thiên Phú không chiếm được võ hạ đại lực bồi dưỡng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, như bốn nước kiểu dai đều biết Thẩm Phi tuyệt đối có kiểu dai thực lực. Nhưng những người còn lại không biết rõ à, bọn hắn đối Thẩm Phi lưu lại có ấn tượng còn tại lúc ấy Thẩm Phi đem Lý Đức Đạo đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn triệu hoán thú xuất thủ đem Ti -e đại nhân vũ khí ngăn lại, thậm chí động thủ đánh lui Ti -e đại nhân. Nhưng không có người cảm thấy hắn đã đến kiểu dai thực lực. Hiện tại vì thế này, chỉ sợ cũng liền nhiều hoàng giả cũng chưa tới hắn loại trình độ này. Trên thành, Nguyễn Bản sắp xuất thủ hiệp trợ Độc Cô Hồng Trần Thu tay lại, ngược lại có chút tính Nhị đối thẩm phi thực lực so với chúng ta trong tượng tượng còn mạnh hơn a. Nhưng không có người về hắn. Tất cả hỏa hệ pháp sư bắt đầu vận dụng đại quy mô pháp thuật. Sở tỷ Vesty hét lớn. Nguyên bản tại Hàn Băng Thâm Viên hỏa hệ pháp thuật uy lực hẳn là nhỏ nhất, nhưng bây giờ có thẩm phi triệu hoàn thú tại chống cự lấy gió lạnh. Hỏa hệ pháp thuật uy lực tại không ngừng lên cao. Ngay mắt sau đó, tại trên tường thành cùng chiến tuyến bên trong hỏa hệ pháp sư lập tức dâng trào pháp lực. Trong chốc lát, tại U Dạn trong phòng tuyến, một luyện chuyển thân hành bay lên trời, xếp bằng ở trên hư không. Hai tay đánh đàn, nó sau lưng cũng có 17 lão thân ảnh, cầm lấy các loại nhạc khí. Sau một khắc, Tường đạo tăng phúc hảo quang tại tất cả sắp động thủ pháp sư trên mình bộc lên, nguyên bản liền đã cực kỳ khủng bố sóng pháp lực lập tức tăng phúc gần như gấp 10 lần. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thật lớn như là quần tinh vẫn lạc một loại, hướng về vọt tới thâm nguyên sinh vật trực tiếp đập tới. Oanh! Liên tiếp nổ mạnh không ngừng vang lên, vô số thâm nguyên sinh vật lập tức trực tiếp bị đốt thành than cốc. Thiên đạo ma tôn cùng chân vũ đồng thời xuất hiện ở chiến trường trên không, vô số hư Hơn nữa tại địa phương không đáng chú ý, điểm sáng tán lạc cũng không ngừng tiếp đón những cái này hư ảo thân ảnh biến mất không gặp ở phía xa, từng khối to lớn cổ sáng đồng dạng buộc phát ra khủng bố lực hút, đem những cái này hư ảo thân ảnh giật nát. Hàn Nguyên Chi thần nhìn thấy xa xa biến mất tại Thiên Đạo Ma Tôn cùng chân vũ đế tử thể nội linh hồn, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thét, tự tìm cái chết. Nàng không nghĩ tới, cái này thẩm phi triệu hoán thú rõ ràng còn có thể một mình hấp thu linh hồn. Bởi vì nơi này đã là làm tinh ý chí cùng thâm huyền ý chí giao phòng, hai cô ý chí tại tranh đoạt linh hồn liền sẽ có trong lúc nhất thời đình trệ. Nguyên bản có hồn linh tinh thể nàng hẳn là có thể hấp thu, hấp thu vô cùng đông đúc linh hồn. Lại không nghĩ rằng Nửa đường giết ra tới cái thẩm phi đều có năng lực như vậy, chương 376. Cẩu mãng chi đạo, tuần qua một lòng. chương 376, cẩu mãng chi đạo, tuần qua một lòng. Trên tường thành, Sợi Tì Vest nghe lấy chỉ huy pháp sư đoàn trên sự chỉ huy mà nói vừa mới phát sinh khắc thường. Không có kinh nghiệm. Sợi Tì Vest Tì mày, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nói hắn cũng biết trước nghiệp giả kinh nghiệm, trang bị cùng đạo cụ nơi nơi liền là thâm viên sinh vật toàn thân lực lượng biến hóa. Có thể hướng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, tổng không đến mức một cái thâm viên sinh vật cũng không giết được ga cao nhai tại bên cạnh nhìn ngồi tại đỉnh đầu tuyết quỷ hoàng bên trên thân ảnh, từng kia từng dòng cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Cùng mấy ngày trước bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác gáp bách không sai biệt lắm cảm giác đây chính là Hàn Uyên chi thần. Theo sau mới nhạt nhẹ âm thanh nói, đây là Hàn Uyên chi thần khôi phục thủ đoạn, nàng có thể hấp thu chết đi thâm viên sinh vật linh hồn chậm rãi khôi phục lực lượng của mình. Hiện tại loại thủ đoạn này lại bị thẩm phi Triệu Hoán hạn chế. Trong mắt Sở Tỵ hiện lên một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thẩm phi còn có thủ đoạn như vậy, Độc Cô Hồng Trần cười lấy nói, nhìn tới thẩm phi cũng có cấp bậc linh hồn năng lực, hoàn toàn chính xác có thể hạn chế cái này Hàn Huyền Chi thần khôi phục. Tại trận Cửu dai, võ chiêu cùng nhan mặc đồng sắc mặt không thay đổi, ngược lại Sở Mít đám người hơi hơi như mày. Cuối cùng hấp thu linh hồn, thế nào nhìn đều không phải cái gì bình thường chức nghiệp giả kỹ năng. Dù cho như là cùng vong linh sinh vật giao tiếp vong linh loại nghề nghiệp, như vong linh pháp sư loại này cũng chỉ là điều khiển tương tự tự vật độ vật. Nhưng cũng không có nói trực tiếp hấp thu linh hồn thuyết pháp này, bọn hắn đều là Cửu Giày, tự nhiên biết linh hồn không phải hư vô mà mịt, mà là thiết thực tồn tại. Cao Nhai nhìn độc Cô Hồng Trần một chút, nhặt nhẹ âm thanh nói, tự nhiên, không phải ai tới ngăn cản Hàn Uyên Chi Thần. Nếu là độc Cô tiền bối có thủ đoạn như vậy, cũng có thể dùng đến, cuối cùng nhiều một người, nhiều một phần lực lượng. Lời này vừa nói, Sở Tỷ Vensy cũng gật đầu nói, chỉ cần không phải ma nhân thủ đoạn, cái này có thể hạn chế Hàn Uyên Chi Thần khôi phục liền là hảo thủ đoạn. Liền sợ là ma nhân thủ đoạn, cuối cùng phía trước phía trước Hàn Uyên Chi Thần phá phong hấp thu liền là lực lượng linh hồn. Ma nhân khẳng định liền có thủ đoạn như vậy. Sở Mít lùng nói, hiện tại nội bộ có bí mật của Quang Minh có thể nói đã hoàn toàn tuyên dương ra ngoài. Bị nói không có chứng cứ, nhưng Sở mít cảm thấy từ đó trở cho quỷ liền là Thẩm Phi. Bởi vì tại nơi này chỉ có Thẩm Phi cùng bọn hắn có thể nói là sinh tử đại địch, một khi có cơ hội, khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội chơi chết đối phương. Hiện tại bởi vì lúc trước sự tình, bọn hắn giáo đỉnh thời thời khắc khắc đều bị Ma Hùng Trô giám sát, liền Ameji ca bọn hắn cũng cùng bọn hắn giữ một chút khoảng cách. Nếu như là ma nhân còn dễ nói, Ameji ca bọn hắn cảm thấy còn có thể hợp tác, nhưng giáo đình đều không phải nhân gian đã coi là bóng gian. Nó cảm nhận tự nhiên không giống nhau lắm. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên cũng phải cấp Thẩm Phi nói xấu. Hoàn toàn chính xác, chi bằng để Thẩm Phi đi ra, nhìn xem hắn thi triển thủ đoạn này, chúng ta cũng có thể nhìn ra đến cùng phải hay không ma nhân." Phương Linh Vân cũng gật đầu nói. "Chủ yếu là vừa mới đọc cô Hồng Trần nói cho hắn biết, Thẩm Phi một mực nút trong bóng tối không ra, lo lắng hắn tại âm thầm dự định đối thiên kiêu câu lạc độ người động thủ. Cuối cùng đại chiến một khi phát động, thế cục thay đổi trong nháy mắt, dùng Thẩm Phi thực lực coi như là lén ra tay cũng không nhất định có thể phát hiện. Nếu là có thể nhìn kỹ hắn, có lẽ sẽ càng tốt hơn." Phương Linh Vân tự nhiên cũng cảm thấy có đạo lý. Cao Nhai quét phương linh vận một chút, theo sau ánh mắt xéo qua quầng qua Độc Cô Hồng Trần, chỉ làm mở miệng nói, "Chúng ta cũng không có quyền quyết định hành tàu hành vi, hơn nữa hắn Triệu Hoán thú đều tại tham chiến. Lúc nào Triệu Hoán sư chiến đấu nhất định phải Triệu Hoán sư ra mặt. Hơn nữa hành tàu là ma nhân trọng điểm mục tiêu, đại chiến sắp đến, ma nhân còn trong bóng tối dòng nó. Hiện tại để hành tàu đi ra, ta cực kỳ khó không nghi ngờ mục đích của ngươi." Cao Nhai lúc nói lời này, trực tiếp liền nhìn hướng Độc Cô Hồng Trần, phương nữ nhân này ngược to mà không có náo. Tuy nói đích thật là đứng ở phương gia phía bên kia, nhưng trong đó rất nhiều âm như nàng căn bản là không hiểu. Chỉ có độc cô hồng trần lão hồ ly này khả năng mới sẽ làm chuyện như vậy. Thẩm Phi đã sớm dự liệu được, lần này nhắc lên thú chiều lời nói, trong bóng tối vẫn tồn tại ma nhân khẳng định cũng có hành động. Lần này hắn nhưng không có ý định làm ngồi, lần trước là bởi vì tại võ hạ, lạc nhiễm bọn hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn hãm sâu khư cảnh. Mà bây giờ, tu giàn bên trong phòng tuyến, chỉ sợ cũng liền võ hạ ngoại trừ thiên kiêu câu lạc bộ, cùng bộ phận ma hùng người bên ngoài. Liền không có không muốn hắn chết. Vô luận đến cùng phải hay không ma nhân, hắn chắc chắn sẽ không đi ra, về phần hắn ở nơi nào, tự nhiên là tại cựu giới bên trong. Ngược lại hắn cũng không đợi Mưa tiểu bổ tới quan sát ra ngoài tình huống. Độc Cô Hồng Trần ở chính giữa quân tiên ngồi, uống trả Thẩm Phi nhìn xem Cao Nhai đám người nói chuyện. Nhìn Cao Nhai biểu tình, tuy nói là Phương Linh vận mở miệng, nhưng hẳn là Độc Cô Hồng Trần nói. Nói thực ra, hiện tại Thẩm Phi còn đang suy nghĩ lúc trước cứu đi Tuyết Quỷ Hoàng người đến cùng là ai đế cơ nói mặt nạ kia có ngăn cản thượng cổ trọng đồng giọng nó tác dụng, nhưng cũng đã nói, người này khí tức có chút quen thuộc, chỉ là biến mất đến quá nhanh, còn chưa kịp tra rõ rõ ràng. Chẳng lẽ liền là Độc Cô Hồng Trần? Thẩm trong đôi mắt hiện lên một chút suy tư, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, ngược lại ta lại không cần đi ra, mặc kệ nó Cái kia cầu thời điểm cầu, cái kia mang thời điểm mãng. Cầu mãng chi đạo, tuần qua một lòng, mới có thể thu được đến càng lớn chỗ tốt. Thẩm Phi đắc ý mà uống một ngụm trà, kỳ thực chủ yếu vẫn là đào Hàn Huyền Chi thần hắn giết không chết. Căn bản là lấy không được một điểm chỗ tốt. Không phải hắn khẳng định phải mãng, coi như dùng hết át chủ bài cũng muốn thử nghiệm giết một tôn thập giai thu hoạch. Nhưng bây giờ không cần thiết á lạc nhiễm cũng nói Thẩm Phi rất khó giết chết Hàn Huyền Chi thần. Nguyên cơ nhiệm vụ của hắn chỉ cần tại lần này trong đại chiến ngăn cản Hàn thần khôi phục, cùng bảo vệ học viện thế lực cùng phá huyên quân người tốt. Cái khác. "Céo tôi, về phần thượng cổ bí cảnh lời nói." Kỳ thực hắn hiện tại tùy thời có thể đi qua bên kia, bởi vì làm hai tay chuẩn bị, hắn để Thiên Đạo Ma Tôn đã sớm phái Quỷ Kiếm Sĩ đi qua. Ngược lại hắn phát hiện Cửu Lê Quân Đoàn cùng Quỷ Kiếm Sĩ khác biệt, Cửu Lê Quân Đoàn không thể khoảng cách Thiên Đạo Ma Tôn quá xa. Một khi khoảng cách quá xa lời nói, lực lượng lại không ngừng suy yếu, nhưng Quỷ Kiếm Sĩ sẽ không. Nhưng kiểu Lê Quân Đoàn so Quỷ Kiếm Sĩ nhiều một cái ưu điểm, liền là Thiên Đạo Ma Tôn tùy thời có thể đem thu nhập Cửu Lê không gian đồng thời, còn có thể làm Thiên Đạo Ma Tôn chia ra thương tổn. Ngoài giới, vừa mới bị trực tiếp đánh một thoáng thân sinh vật làn sóng, bây giờ lần nữa thử nghiệm xung phong, Ô Ưng giống như hải dương. Dù cho là đế cơ 10 ngày tuần tra sóng nhiệt đều khó mà ngăn cản những cái này thâm viên sinh vật. Lập tức, lại là vô số pháp thuật lần nữa bay ra, mà lúc này Hàn Băng Thâm viên cái kia một phương, từng tôn trên mình bước lên lạnh giá chi khí kỵ sĩ tạo thành xung phong trận chạy ở trước nhất. Hững, cầm đầu là một tôn thâm viên tôn giả, một đầu to lớn tóc trắng cự tượng, phát ra rít lên một tiếng, to lớn hàn băng vòng bảo hộ đem cái này đoàn xung phong bao phủ. Pháp thuật rơi xuống trên vòng bảo hộ này chỉ là bắn lên từng đảo sóng, đồng thời Hàn Băng viên một phương cũng có pháp thuật sóng tùy tiện mà lên, làm cái này đoàn xung phong ra cố vòng bảo hộ. Đồng thời từng đạo gió lạnh quét sạch mà đi đoàn xung phong lần nữa tăng tốc, thậm chí tại trên đó xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hư ảnh, một tôn kỵ sĩ cưới băng cứng biến thành đại mã. Người mặc hàn băng khôi giáp, như không thể ngăn trở núi cao hướng về chiến tuyến như nghiền ép mà đi. Sở Tỷ Vestin nguyên bản còn đang nói linh hồn sự tỉnh, đột nhiên nhìn thấy một màn này. Xuất chiến. Chương 377, chúa thể chiến tranh. Chương 377, chủ thể chiến tranh. Theo lấy Sở Tỷ Vestin ra lệnh một tiếng. Tại bên trong phòng tuyến đã sớm chuẩn bị tốt chức nghiệp giả lập tức dùng ra các loại phòng ngự kỹ năng đồng thời. Đường đường đường. Đường đường Trên chiến trường, vô số nhạc khí âm thanh lập tức vang lên, giống như dống dặc nhạc khí đại hợp tấu. Toàn bộ thiên địa vạn sự vạn vật tựa hồ cũng tại diễn tấu trận này, nhạc khí đại hợp tấu. Tất cả chức nghiệp giả liền phát hiện lực lượng của mình, tốc độ, phòng ngự cùng kỹ năng uy lực tại tăng lên trên diện rộng. Thậm chí tại mặt ngoài còn có tầng một đặc thù vòng bảo hộ đang không ngừng quấn quanh. Đây cũng quá sáng, là cái nào phụ trợ chức nghiệp giả kỹ năng phạm vi cùng cường độ rõ ràng lớn đến loại tình trạng này? Là thẩm phi cái kia triệu hoán thú, phía trước ta đã từng bị kỹ năng bao phủ qua, thật cực kỳ không hợp tối thượng. Tại phòng tuyến mọi người quân hoan, có dạng này tăng phúc trực tiếp đem bọn hắn sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Nay cũng đại biểu hy vọng sống sót ra tăng thật lớn, chỉ là đều đang thán phục lấy tăng phúc cường độ cùng pháp vi, cơ hồ đem chọn cái ưu dạng phòng tuyến đều bao phủ lại. Liền trên tường thành sở tỷ thì, thì đám người sắc mặt đều biến hóa một thoáng trong đôi mắt đều không ngoại lệ đều tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhưng không có gặp qua thẩm phi phụ trợ triệu hoán thú kỹ năng, hoặc là nói không có tự mình cảm thụ qua. Bây giờ đột nhiên một thoáng cảm thụ, nhìn xem cơ hội tăng gấp mấy lần toàn bộ tính. Anna tuyệt mỹ sắc mặt bên trên mang theo kinh ngạc, hoảng sợ nói, cái này tăng phúc cũng quá lợi hại liền chúng ta đều có thể đạt được tăng phúc Nàng nhìn thấy chính mình trên mặt các loại trạng thái, cùng thể nội dâng trào lực lượng. Phải biết, phụ trợ nghề nghiệp từ trước đến giờ tương đối khó thăng cấp, dù cho phụ trợ nghề nghiệp có tương đối đặc thù thiên đạo yêu quý cơ chế, không cần tự tay đánh chết thâm viên sinh vật, chỉ cần phụ trợ chiến đấu trước nghiệp giả đánh giết thâm viên sinh vật liền có thể thu được kinh nghiệm. Nhưng so với trực tiếp đánh giết thâm nguyên sinh vật khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa phụ trợ nghề nghiệp bản thân cơ hồ không có bất kỳ sức chiến đấu. Muốn thăng cấp, nhất định phải đoàn đội hợp tác, hoặc là nói có một mục cùng hợp tác đồng đội. Nhưng liền tồn tại một cái cực kỳ rõ ràng vấn đề. Tại đồng dạng thời gian bên trong, Phụ trợ chuyên nghiệp giả khẳng định lại so với chiến đấu chuyên nghiệp giả thang cấp chậm. Phụ trợ kỹ năng cũng không phải nói tất cả mọi người như là thẩm phi triệu hoàn thú đồng dạng có thể càng tốt mấy cấp phụ trợ. Nơi nơi vượt qua nhất giai đều có tăng phúc liền đã cực kỳ lợi hại. Nguyên cớ nếu như không có tương đối cường lực kỹ năng, hoặc là nói tương đối tốt đồng đội, phụ trợ chuyên nghiệp giả rất dễ dàng cùng đồng đội tách rời. Dẫn đến không cách nào bắt kịp thực lực tăng trưởng tiết đấu. Nguyên cớ, cho tới bây giờ, căn bản cũng không có một cái đạt tới thập giai phụ trợ chuyên nghiệp giả, chỉ có cửu giai. Thậm chí so với chiến đấu chuyên nghiệp giả tới nói, ít càng thêm ít. Hơn nữa nơi nơi theo lấy đẳng cấp tăng lên. Chiến đấu chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tăng phúc chính mình kỹ năng. Phụ trợ chức nghiệp giả nhu cầu cũng không lớn như thế. Như Anna bọn hắn, thật lâu đều không có nắm giữ loại cường độ này tăng phúc. Liên bọn hắn kiểu dai đều tối thiểu tăng phúc gần như năm thành thực lực. Phụ trợ chưa bao giờ xuất hiện qua thập dai, có lẽ Thẩm Phi Triệu Hoán thú năng bổ khuyết cái này trống chỗ. Cao Nhai mở miệng nói, Sơ Tỷ Vesty ngược lại có chút hiếu kỷ liền các ngươi vợ hạ chiến phụ trợ thú đều không có đến thập dai Phải biết Lạc Nhiễm là bây giờ Triệu Hoán sư người thứ nhất, thực lực sâu không lường được. Mặc dù không đến mức có thể trấn áp tất cả thập dai, nhưng thập dai bên trong, không tính cả ẩn tàng. Lạc Nhiễm xem như trên mặt nổi thập dai người thứ nhất, đẳng cấp đến thập dai, không đại biểu liền là thập dai. Cao nhai lúc đầu, chỉ cần đến thần thoại phẩm chất, mới thật xem như thập giai. Mà lúc này, tại chiến tuyến phía trước, bên trong phòng tuyến trực nghiệp giả cùng kỵ sĩ hư ảnh nháy mắt và chạm. To lớn hàn băng kỵ sĩ hư ảnh mang theo khủng bố hàn khí cùng lực chung kích, giống như núi cao xung phong lực lượng trong nháy mắt phá vỡ vô số phòng ngự kỹ năng. Nhưng cái này nhiều phòng ngự kỹ năng cũng để cho nó xung phong dừng lại. Dùng tóc trắng cự tượng cầm đầu đoàn xung phong như là đi vội tàu cao tốc nháy mắt dừng lại chỉ là kỵ sĩ xung phong mang theo củng bố đẩy lùi hiệu quả lần lượt từng bóng người không ngừng bay ngược hung hăng đập xuống trên mặt đất nhưng dù cho như thế cũng không có một người chết đi bị thương chức nghiệp giả nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình hiện ra một cỗ lực lượng tại không ngừng làm dịu đau đớn cùng khép lại với thương. Tì vết thương sợ vest nhìn thấy cái này lần đầu tiên xung phong trực tiếp cả lại dùng truyền tin thủ đoạn để chiến tuyến đã Sơn chuẩn bị tốt chức nghiệp giả bắt đầu bẩy ra và kích hướng về thâm viên sinh vật đánh tới Vương đối Vương tướng đối tướng binh đội binh trường học thế lực phụ trách chiến tuyến bên trong. Trương Thu Anh Nguyên Lai tưởng rằng cái kia khủng bố va chạm tới, chính mình tối thiểu nhất sẽ chịu chút thương, lại không nghĩ rằng, chính mình tuy nói bị lực lượng chỗ trùng kích bay ngược tại dưới đất, nhưng liền một quầng lông đều không tương đến. Đáng tiếc ngươi không có cùng thẩm phi đáp lên quan hệ, nếu không đã sớm lên như diều gặp gió. Bên cạnh Lâm Như Yên lắc đầu, trong tay lập tức kiếm quang bay qua, trường kiếm đem một đầu tuyết lang trực tiếp chém bay, ngữ khí cũng kinh ngạc nói, cái này tăng phúc hoàn toàn chính xác Phải biết mới tam dai, mà trước mặt lang đẳng cấp đã là cấp 43, chọn vẹn cao hơn nàng nhật Nhưng nàng vẫn là thoải mái trực tiếp đem nó chế bay. Thậm chí ngay cả kỹ năng đều vô dụng. Ta có thể dựng vào quan hệ gì? Người khác tiện tay liền có thể bóp chết ta, quyền cao chức trọng, thực lực còn mạnh hơn đừng mơ ngộng háo huyền. Chỉ là ta kỳ quái vì sao giết thâm viên sinh vật liền kinh nghiệm đều không có. Trong tay Trương Thu anh pháp trưởng từng đạo sắc mang bay qua, đem trước mặt một đầu hình như viên hầu thâm nguyên sinh vật toàn thân suy thũng. Lâm Như Yên lắc đầu nói, cái này ai biết? Chờ chút có lẽ liền sẽ có giải thích a. Cái này phải cùng Thẩm Phi cũng có chút quan hệ a. Lâm Như Yên nhìn xem tại bên trong thiên khung nóng về nơi xa xăm Thiên Đạo Ma Tôn mấy đạo thân ảnh, bọn hắn đứng ở nơi đó chắc chắn sẽ không là bài trí, khẳng định là có tác dụng. Tiểu giới bên trong, Thẩm Phi nghe lấy Thiên Đạo Ma Tôn bọn hắn nói, không có kinh nghiệm, ta nhớ phía trước là có kinh nghiệm, có mặt khác một cỗ lực lượng tại cùng đại ca bọn hắn tranh đoạt linh hồn, có lẽ nguyên bản kỳ thực còn có một phần lực lượng dùng tới chuyển hóa kinh nghiệm. Tiểu bộ tại bên cạnh mở miệng nói, nhưng bây giờ song phương đều tại tranh đoạt linh hồn, để chết đi thân nguyên sinh vật tất cả lực lượng đều bị ép, không có cách nào chuyển hóa làm kinh nghiệm. Thẩm đôi mắt lóe lên, Nhị tới những ma nhân kia cũng bắt đầu phát lực, nếu như chỉ là Hàn Uyên Chi Thần hẳn không có thủ đoạn như vậy. Mà phía trước, làm hắn khôi phục Thiên Mệnh giáo lấy ra tới hồn linh tinh thể liền có hấp thu linh hồn năng lực. Liên Thiên Đạo Ma Tôn, cấp linh đều là từ trên hồn linh tinh thể lấy được. Tuy nói hiện tại Hàn Uyên Chi Thần đã thức tỉnh, nhưng không đại biểu Thiên Mệnh giáo không có hồn linh tinh thể. Phải nghĩ biện pháp đem những cái này đều đoạt lại a. Thẩm Phi khẽ cau mày, mục đích của hắn là làm ngăn cản Hàn Uyên Thần khôi phục. Hiện tại coi như đã phân lưu rất lớn bộ phận, nhưng chỉ cần thăm nguyên sinh vật chết đến đủ nhiều, thủy chung sẽ đạt tới Hàn Uyên Thần nhu cầu nhị tới đến để cao nhai bọn hắn độc thủ. Thẩm Phi để tiểu bổ truyền cái tin tức cho Cao Nhai. Chương 378. Thánh Lâm phái, Long Ma Thâm Yên. Chương 378. Thánh Lâm phái, Long Ma Thâm Yên. Hàn Băng kỵ sĩ xú phòng, giống như kèn hiệu xú phòng, triệt để đem chiến tranh dẫn bạo. Nó Hàn Băng Thâm Yên một phương, Thâm Yên Vương giả cũng theo đó xuất hiện, thú trận phòng tuyến đã từ lâu chuẩn bị tốt. Vương giả bước lên, hướng về Thâm Yên Vương giả lên đón mà đi, chỉ là trên tường thành cửu giai nhíu mày. Loại trừ võ hạ bên ngoài, Tam Vương giả có chút Dù sao cũng là vương giả vẫn là có chút tên tuổi đặt ở trong đội ngũ cũng đã xem như thượng đẳng. Trước khi tới, Ma Hùng bọn hắn liền đã đạt được danh sách, so với trên danh sách người, nơi này tối thiểu thiếu đi một nữa. Liên Sở Tỳ Vesty đều như mày nói, thế nào vương giả sẽ ít như vậy? Lúc trước để bọn hắn trở về thời điểm, một chút người liền đã liên lạc không được. Phía trước rốt chuyện kia còn không tìm ra một cái cớ, như Mịt chấp chỉ là chạy về mới bị chúng ta cứu được. Nếu là không có cách nào chạy về, chỉ sợ sớm đã chết. Dát Sơn Huẩn Sồ mắt nhìn về phía Summit. Bọn hắn theo dò trong miệng hai người biết nội bộ giáo đỉnh có chúng thần kỳ nguyên thủ bút. Tôi thiểu hiện tại không có cái khác chứng cứ, có thể biểu lộ rõ ràng số không phải nội bộ giáo đình người." Submit âm thanh lạnh lùng nói, "Bọn hắn đều đã phản bội chủ, bọn hắn tùy ý nói thế nào đều được. Hơn nữa bọn hắn nói đều là không có chứng cơ sự tình, chuyện này cùng chúng ta giáo đình căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Càng chưa nói tại trong này võ hạ lực lượng là bảo tồn đến tốt nhất. Ai biết đây rốt cuộc là không phải võ hạ người tại quái phá." Submit lời nói để bốn nước người phản ứng lại đều nhìn về võ hạ vương gia. Cơ hội không có dám quân số. Dạng này võ hạ vấn đề rất lớn a." Cao nhai rất bình tĩnh nói. Đó là bởi vì phá huyên quân cùng chúng ta trường học thế lực vương giả bị hành tàu nhìn xem. Chỉ cần có nguy hiểm hành tàu tùy thời có thể xuất hiện. Hành tàu cũng nói cho ta, có mấy tôn vương người bị để mắt tới. Chỉ là bị hắn giết, đều không ngoại lệ đều là tay trái phát sinh biến dị. Cao nhai thần sắc không có chút nào khác thường, ngược lại cười lạnh nói, thế nào? Chúng ta hành tàu chính mình có thủ đoạn bảo vệ bọn thù hạ. Các người liền cảm thấy là chúng ta hành tàu tại làm động tác. Vì sao chính các ngươi không nghĩ lại một thoáng có phải hay không chính mình quá yếu đối? Gở Dĩ gật đầu nói, Thẩm Phi hoàn toàn chính xác có một loại năng lực truyền tống đến một ít người bên cạnh, nghe lạc chiến thần cũng là như thế. Nghe nói gọi cái gì chiến tranh lưu phái, chỉ là trước mắt lưu phái này bên trong giường như cũng chỉ có lạc chiến thần cùng Thẩm Phi. Cao Nhai không nói còn tốt. Hiện tại Gở Dĩ Tetsuki mới nhớ lại lúc trước Thẩm Phi liền là đột nhiên xuất hiện. Phía trước hắn tưởng rằng dùng cái gì đặc thù đạo cụ. Nghe Cao Nhai nói tới, cái này lại là Thẩm Phi triệu hoàn thú kỹ năng. Loại này nghi tội theo không sự tình liền không muốn lấy ra tới nói, nếu là hoài nghi là hành làm, liền lấy ra tới chứng cứ. Hoặc là nói đệ sở thừa nhận là hành tẩu chỉ điểm. Cái kia lúc ấy địch được nói, ngươi thế nào không cho chúng ta biết, mới nói đề cập tới chúng ta hành tẩu bí mật, thế nào cái gì cũng phải làm cho ngươi biết. Ngươi thế nào không đem các ngươi giáo hoàng quần lót là màu gì nói cho chúng ta biết? Võ Chiêu cười lạnh cắt ngang Sở Mít truy vấn. Sở Tỷ Vesty nghe được lại cái vã, vội vã hòa giải nói, bây giờ không phải là tranh luận những cái này thời điểm. Hiện tại có Thẩm Phi phụ trợ, chiến thắng cùng giai hẳn là dễ dàng, cũng là không cần quá lo lắng. Nguyên bản bởi vì cái này, giống như, như đại dương mênh mông thăm viễn sinh vật, Sở Tỷ còn tại lo lắng thương vong đến cùng sẽ tới trình độ gì. Bây giờ nhìn tới, còn phải là võ hạ chỉ là thẩm phi một người liền có thể chúa tể toàn bộ chiến cuộc. Mà lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển đến vô tận tiếng rít, chỉ thấy ba đạo thân ảnh trong chốc lát rầm chân mà ra, nó khí tức nháy mắt quét sạch mà ra. Kiểu dai. ba đạo này thân ảnh hóa trang để trên tường thành người một trận nhũ mày áo đen, nó tay áo bên trên theo lên nhiều loại hoa văn, hơn nữa trên mặt mang theo ngọc thạch vân đạn." Cao nhai cau mày nói, "Liên Thánh Lâm phái đều đã tham dự. Hơn nữa thoáng cái ba tôn cửu dai, đây là đem bốn liếng đều lện vào tới." Cao nhai không nghĩ tới Thiên Mệnh giáo còn không xuất hiện, Thánh Lâm phái người trước hết xuất hiện. Ba đạo này thân ảnh nhị lời nói không nói, một người trong đó bàn tay xuất hiện vô số xương đen, ngưng tụ ra một phương Hắc vụ Sơn núi cao. Toàn bộ thiên khung đều đang rung dậy, như không cách nào gánh chịu bên trong lực lượng. Người này tiện tay vung lên, hướng về chiến tuyến Võ Hạ Phương hướng đột nhiên đập tới, nếu là bị trực tiếp đập thật tại, nháy mắt toàn bộ chết đi, tự tìm cái chết. Võ Chiêu đột nhiên từ trên tường thành nhảy lên một cái, nội giận gầm lên một tiếng, nó thân ảnh như mạnh mẽ hổ cái đột nhiên rút ra sau lưng cư kiếm. Lập tức, thông thiên kiếm quang nháy mắt hiện lên mà ra, hóa thành kiếm khí núi cao, dày nặng vô cùng, cùng Hắc Vũ Sơn núi cao trong chốc lát va chạm. Vô số dư ba tại thiên không khuyết tán ra, trong nháy mắt chấn động bốn phía. Cự Kiếm Hoàng, đi hư không một trận chiến, có dám? Cự Kiếm Hoàng liền là võ chiêu cựu dai gọi, nhưng nàng bây giờ đa số là chấp hành phá nguyên quân nhiệm vụ, rất ít như hứa tự hư, Phương Linh vận những cái này cũ giai cái kia tại người thường đi. Dạng này danh hiệu cũng rất ít có người nhắc lên. Có thể nói ra Cự Kiếm Hoàng, vậy khẳng định là đối võ chiêu có hiểu biết người. Giọng nói của người này khàn giọng, Ngọc Thạch dưới mặt nạ đôi mắt nhìn về phía chiêu, lùng nói. Võ Chiêu trong mắt lên một chút suy tư, thanh lạnh lùng nói, nói con mẹ ngươi, ta tại nơi này rất tốt. Tại nơi này có thẩm phi triệu hoán thu tăng phúc, ngu xuẩn mới sẽ cùng gia hỏa này đi hư không đảo. Nơi này cũng không phải trong nước, quản hắn như vậy nhiều, làm hỏng cũng không phải nàng tới phụ trách. Về phần tại trong thâm viên ma nhân co tăng phúc, thẩm phi triệu hoán thu tăng phúc đủ để triệt tiêu trong này khoảng cách. Thậm chí có thể tiếp tục kéo cao võ chiêu thực lực. Người, muốn đào liền đạo, còn ra tay giết so ngươi yếu người, xem ra là chuột làm quân thuộc, không có nhân tính. Võ chiêu cử kiếm trong tay lập tức tung tóe, dây nặng vô cùng kiếm quang trong nháy mắt điên cuồng bạt phát, hóa thành một đạo thông tiên kiếm trụ, mang theo đập nát hết thể lực lượng xông thẳng cái này, xuất hiện cái này ba cái người áo đen. Còn lại hai người không hề bị lay động, ngược lại trước hết nhất động thủ người áo đen gặp cái này, từng tia từng dòng xương đen tự nhiên mà hiện. Trong chốc lát một phương xương đen thế giới tạo dựng mà ra, hướng về kiếm trụ đột nhiên bật tới. Bên trong một cái phía sau người áo đen xuất hiện vô số song không có mí mắt đồng tử, trong tròng mắt ngân quang tẩu, ngân quang kết, một cái thông ngân xuyên thủng hư không, thẳng về ra. Một người khác, áo đen tan Lập tức một đầu giữ tận vô cùng cự thú xuất hiện, hình dáng như trâu, thân xanh mà không có sừng, một chân, vừa xuất hiện bốn chu phong lôi quần quật đột nhiên ở giữa lôi đình nổ vang, vô số lôi quang hóa thành lôi hải cũng đồng thời hướng về chiến tuyến đập xuống mà đi. Nhan mặc đồng gặp cái này, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, cùng phong gào thét, hóa thành vô số màu xanh nhạt bình chướng đem nó hiện ra ba phủ, ngăn tại hội tụ ngân quang trước mặt. Cao nhai cũng lập tức động thủ, ngón tay hư không huy động mực nước thành địa, trời mà lên, về lôi tới. Ầm Vô số tiếng oanh minh nháy mắt nổ vang, dự ba tại thiên tán. Vỡ nát bốn phía hư không, toàn bộ bầu trời đều là một bộ dị thường điệt lệ cảnh tượng. Cao nhai nhìn xem cái kia trực tiếp biến thân người áo đen, nhíu mày, Thánh Lâm phái liền Long Ma Thâm Huyền đều đáp lên quan hệ. Chương 379, Hàn Huyền xuất thủ lần nữa. Chương 379, Hàn Huyền xuất thủ lần nữa. Hàn Thâm Huyền hậu phương, Dung Tuyết Quỷ Hoàng làm tọa kỵ Hàn Huyền chi thần nhíu mày. Phía sau của nàng nổi lên lửng từng cái hồn linh tinh thể tại không ngừng hấp thu trên chiến trường chết đi thâm huyền sinh vật linh hồn. Nhưng hiệu quả không có nàng dự đoán đến tốt như vậy, dựa theo loại nhịp điệu này đi xuống, coi như nhóm này tâm nguyên sinh vật chết sạch, nàng e rằng liền một nửa đều khôi phục không được. Nguyên bản nàng cho là, thần phi chỉ là thực lực mạnh, tương đối đặc thù có thể ngăn cản nàng, không nghĩ tới gia hỏa này còn có trực tiếp từ trên chiến trường hấp thu linh hồn năng lực. Các ngươi còn không tìm ra hắn ư? Hàn Uyên Chi thần nhìn về phía ngồi ở bên cạnh một đạo người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói đây cũng là trước đó không lâu tìm tới cửa, nó sau lưng cũng đứng đấy một tôn thập dai, nói là muốn cùng nàng hợp tác. Cùng cái kia thiên mệnh giáo mục đích không sai lắm, Hàn thần tự nhiên là người đến không cự tuyệt, ngược lại hiện tại nàng mục đích quan trọng nhất liền là khôi phục thực lực của mình. Huân nữa cái kia thiên mệnh giáo hình như cũng biết những người này, cũng không có cự tuyệt những người áo đen này gia nhập liên minh. Tại tìm, hắn có một tôn triệu hoán thú là loại không gian, vô cùng khả năng là trốn ở một chỗ chính mình sáng tạo trong không gian. Người áo đen mở miệng nói để Hàn Nguyên Chi thần chân mày chau lên, sáng tạo ổn định không gian, liền chúng ta đều không nhất định có thể làm được. Còn cần mượn một chút đặc thù đồ vật, các ngươi cái này cái gọi là chức nghiệp giả cũng thật là tương đối đặc thù. Cũng không phải là như vậy, chỉ là hắn tương đối đặc thù mà thôi. Nhưng nếu như hắn tiếp tục trốn ở chỗ kia không gian, các ngươi thể cầm hắn thế nào? Hàn Nguyên thần cau mày nói, Người áo đen tầm mắt từ cao xuống thấp quan sát, rơi xuống võ hạ trận doanh trong đó một nơi, mở miệng nói, "Chúng ta có biện pháp, nhưng cũng có thể cần ngại tới ra tay kiềm chế lại hắn những cái kia triệu hoán thú." Hàn Nguyên Chi thần xuôi theo người áo đen này tầm mắt nhìn qua, cuối cùng rơi xuống trên người một nữ nhân, cũng bất quá khó khăn lắm như chuyện, liền linh hồn đều chưa trưởng thành. Nữ nhân này có chỗ đặc thủ. Thẩm Phi lão bà, Ân, Liền lá ngươi cùng năm đó tuyết nữ quan hệ bình thường. Người áo đen hình như cũng biết một vài thứ, hoặc là nói Thánh Lâm phái bản thân liền có thủ đoạn tới biết rất nhiều chuyện. Dạng này, cái này cùng Thẩm Phi có quan hệ gì? Hàn Nguyên Chi thần xem như hiểu, những cái này cũng đem Thẩm Phi dẫn ra có quan hệ gì ư? Chỉ cần nàng lâm vào cục diện phải chết, Thẩm Phi tự nhiên sẽ xuất hiện, người áo đen mở miệng nói, về phần tại sao sẽ xuất hiện người áo đen cũng không có giải thích. Đi. Hàn Nguyên Chi thần gật đầu, tuyệt mỹ nhưng mang theo tối xám trên mặt lộ ra một chút bực bội, mau đem hắn cho ta giải quyết. Thẩm Phi gia hỏa này đã làm lỡ nàng lần hai sự tình, hơn nữa đều cùng chính mình khôi phục có quan hệ. Dứt lời, theo Tuyết Quỷ Hoàng trên mình đạp không mà đi, bốn phía gió lạnh giống như đang nên tiếp chính mình quân vương một loại, tại thiên cung bên trong ngưng kết thành từng tầng từng tầng mật thêm rơi xuống Hàn Nguyên Chi Thần dưới lòng bàn chân, phen này động tác lập tức kinh động đến tất cả tại quan tâm tử dai. Cùng tại bên trong thiên khung duy trì pháp thuật đế cơ, Thiên Đạo Ma Tôn. Không nói hai lời, hoặc là nói không có gì đáng nói. Bàn tay Hàn Nguyên Chi Thần dương nhẹ, đột nhiên quay ra, bên trong thiên khung lập tức xuất hiện vô số luồng không khí lạnh, hào quang màu băng lam mãnh liệt mà tới. Ba ba ba. Nguyên bản ngay tại lẫn nhau rằng có đỏ lam bầu trời, lập tức bị vô số băng lam trô điển đầy. Phía trước chỉ là Hàn Nguyên Chi Thần kèm theo lĩnh vực, làm Hàn Băng thâm viên thâm viên sinh vật tăng thêm chiến đấu hoàn cảnh. Tuy nói nàng kỳ thực cũng chỉ là đem thâm viên sinh vật xem như hao tải, nhưng cũng không đến mức nói để thứ nhất động liền nát. Những lam tinh này nhân loại linh hồn cũng là có chút điểm đặc thủ, thậm chí tổng Tuyết Đế Ti trong trí nhớ, chỉ cần càng xâm chiếm lam tinh lãnh địa, hoặc là nói giết chết lam tinh trước nghiệp giả, sẽ đạt được thâm viên ý chí lột mắt xanh đây đối với nàng ngưng kết thần tọa vẫn là có điểm tốt, hơn nữa nàng bản thân liền là tại Hàn Băng thâm nguyên ngưng kết thần hỏa. Cũng nhận được quá sâu viên ý chí lột mắt xanh, biết trong này chỗ tốt. Nguyên cứu. cũng không phải chỉ là để thâm nguyên sinh vật không có ý nghĩa cho đi. Liên vi hấp thu linh hồn vậy dĩ nhiên là để khả năng giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Nếu như không có thẩm phi cái này bày sự tình xuất hiện, nàng thế nào không tính thua thiệt. Hiện tại nàng còn muốn đích thân động thủ, Hàn Huyền Chi thần vừa động thủ, tự nhiên trực tiếp đánh vỡ giằng co. Dù hiện tại đế cơ thực lực còn thật không đủ dùng trực tiếp cùng Hàn Huyền Chi thần chống lại. Vô số hỏa diễm trong nháy mắt bị đông cứng, đồng thời lạnh giá luồn không khí lạnh tại trong nháy mắt dâng trào hơn vạn dặm, hướng về toàn bộ hựu giản phòng tiến tập kích mà đi. Nhưng tiên đạo ma tôn bọn hắn đã sớm tại đệ phòng Sau một khắc, đạo ma tôn, phát, ma tôn trạng thái, lập địa linh vực xuất hiện. Ma diễm tràn ngập mà lên, cùng Hàn Lưu không ngừng va chạm. Hai cố lực lượng tại bên trong thiên khung không ngừng vá chạm. Cả hai giao phong địa phương, từng tiếng vang vọng thiên khung lốt bút thâm thanh tại không ngừng rung động. Người còn dám tới. Tự tìm cái chết. Thiên đạo ma tôn hừ lạnh một tiếng, nhắc lên quyền thế tại trong thiên khung tập kích bất ngờ mà đi đồng thời huy quyền. Vô số chỉ như bạo vũ lê hoa một loại điên cùng đánh về Hàn Nguyên Tri Thần. Lần trước chỉ là ta mới phục sinh, để các ngươi bắt cái chỗ chống, thật nghĩ đến đám các ngươi thật có thể đánh thắng ta. Hàn Nguyên Tri Thần hừ lạnh một tiếng, tiện tay Cái động ngợn sóng năng lượng phát tiết trên không, đem hỏa diễm cùng luồng không khí lạnh nháy mắt bài không. Lần trước thật là nàng sơ suất có một bộ phận, nhưng cũng có nàng dùng tuyết tế ti làm kí thể. Lực lượng khôi phục đến trăm không tồn tại một. Trong khoảng thời gian ngắn này tuy nói cũng không khôi phục bao nhiêu, thậm chí phục sinh hao phí nàng một bộ phận bản nguyên, nhưng lấy nàng thân phận. Cái này ngắn ngủi mấy ngày liền để thật sâu Uyên Vương gia toàn bộ đem có thể bù đắp lực lượng đồ vật đều lên cung cấp đi lên bị nàng hấp thu. Hơn nữa nàng đối với Thẩm Triệu hoán thú đã có phần bị, đương nhiên sẽ không lại xem thường. Chắc chắn sẽ không lần nữa phát sinh chuyện lúc trước. Thiên đạo ma tôn xin lòng cảnh cáo, nháy mắt cự lệ quân trận bao phủ mà ra, khắp trung quanh đột nhiên xuất hiện băng long đám người hư ảnh. Thiên đạo ma tôn quanh thân lập tức nợ dụ vô số băng lam hà quang, liền cự lệ quân trận tất cả bát giai cùng băng long đám người đều nháy mắt đông kết. Liền thiên đạo ma tôn trên mình cũng bắt đầu không ngừng leo lên hà sương, muốn đem nó hóa thành tự băng. Tại trong tiên khung đã hóa thành huyết độc cự thú chân vũ cũng trên mình phủ đầy hà sương, hóa thành tự băng. Phanh, bắt đầu nổ vụn, vụ tại không thần tư, kết thần hỏa Hàn Nguyên Chi Thần cười lạnh một tiếng, động tác trong tay không ngừng, sau một khắc bên trong thiên cùng, vô số hàn băng hóa thành rừng thương mưa kiếm. Toàn bộ bầu trời đều bị hàn băng bao phủ, đông kết pháp tắc kèm theo mà tới, hư không đều bị cưỡng ép bị đông. Còn muốn xuất thủ? Thật cho là ta không phát hiện được ngươi. Hàn Nguyên Chi Thần tầm mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía vừa định theo hư không đi ra thích tiên, mà bây giờ đông kết không gian đủ để đem nàng ngăn cản đồng thời còn có thể ngăn cản thiên đạo ma tôn đám người rời khỏi nơi đây. Mỗi một đạo hàn băng tụ vũ khí đều tản ra cựu giai uy năng, cái này gần như ngàn đạo hàn vũ khí đủ để cho bất luận cái gì cựu giai cũng vì đó biến sắc. Chương 380, rút ra giỏng. Chương 380, rút ra giỏng. Đi. Ngón tay Hàn Nguyên Chi thần vung lên. Dưỡng tướng mưa kiếm chốc lát huy động. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Đạo Ma Tôn đám người, trong đó Bao Hàm hủy diện sóng liền trên tường thành Cửu giai đều vì thế kinh hãi. Không tốt. Phía sau Sở Tỷ Vệ sĩ lập tức xuất hiện một tôn cự hùng hự ảnh, như là cái kia rỡi núi cự hùng, hướng về Hàn Nguyên Chi thần đột nhiên vô tới. Tự tìm cái chết. Hàn Nguyên Chi thần ánh mắt giận dữ, bất quá nho nhỏ Cửu giai lại dám khiêu khích nàng. Thật cho là ai cũng là thật vi. Sau một khắc, Băng làm ánh sáng lập tức bao phủ tại cự hùng hư ảnh trên mình, trong chốc lát vốn chỉ là hư ảnh cự hùng lập tức bị trực tiếp đông kết thành to lớn tơ băng, phanh, một tiếng trực tiếp vỡ nát. Liền Sở Tỷ Vesty trên mình cũng bắt đầu tràn ngập hàn sương, để rất nhiều kiểu giai sắc mặt kinh biến. Cái này Hàn Nguyên Chi Thần rõ ràng mạnh như vậy. Sở Tỷ Vesty không ngừng dùng kỹ năng soát mất trên người mình hàn sương, nhìn về phía tại cùng giao chiến thiên đạo ma tôn đám người. Hắn cho là cái này Hàn Thần nhiều nhất liền là so cự mạnh rất nhiều, liền thẩm phi triệu hoán thú đều có thể áp chiến nhiều lần như vậy hợp. Hắn không đến nổi ngay cả một hiệp đều sống qua. Hiện tại phát hiện Thật sự là hắn liền một hiệp đều sống không qua. Anna lẩm bẩm nói, thần phi rõ ràng mạnh như vậy ư? Mà trong thiên khung đế cơ gặp cái này, nháy mắt kích phát, Lê Sơn lẩm nhổ, hạ phàm trạng thái, sau lưng lập tức xuất hiện một tôn lấp loé vô số thần quang thân ảnh. Nó sau lưng hào quang phảng phất từng đoàn từng đoàn ẩn chứa vô số sinh linh không gian. Nhất niệm hoạch khai, trên bản đồ hồng ánh chói lọi cánh hoa trong nháy mắt ầm vang nội hiện, nó mỗi một cánh hoa đều cực kỳ khủng pháp đột nhiên ở giữa. thành cánh hoa thế giới, đem thần vùng vẫy vô số thương bao phủ ở bên trong. Hàn Nguyên Chi thần sắc mặt biến hóa, Lần trước cái này triệu hoán thú, nhưng vô dụng ra năng lực như vậy. Ngáy mắt đông kết pháp tác hiện lên, đem từng mảnh từng mảnh cánh hoa cứng ép bị đông, hóa thành sinh động như thật tự băng. Chỉ là một phần ngàn giây, trên trăm mảnh cánh hoa bị trực tiếp đông kết. Nhưng cánh hoa quá nhiều, bản thân cánh hoa cũng chỉ là pháp thuật một loại hiện hóa, coi như là đông kết cũng là cần thời gian. Nhưng thời gian này đủ để cho nhất niệm hoa khai uy lực triệt để bộc phát ra. Cánh hoa cùng băng thương hàn kiếm va chạm nhau, e rằng gợn sóng năng lượng hóa thành mắt vô cùng hào quang hướng về bốn phía phát tiết lực lượng ánh sáng, vô chỉ. Chiếu rọi thiên địa hào quang ầm vang ở giữa hiện lên. Giống như giữa thiên địa chỉ còn dư lại một lượt nắng gắt. Nó ba động khủng bố trong nháy mắt để tại nơi trốn có tại chiến đấu tồn tại đều không hẹn mà cùng ngừng tay tới. Và anh kèm theo một tiếng vang thật lớn, u ám, Thâm Thúy hư không đại động nháy mắt xuất hiện, hút vào bốn phía bộc phát ra gợn sóng năng lượng. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà phía dưới Tô Mộ Vũ nguyên bản cũng bị nó bộc phát ra Huy năng chố kinh đến. Nhưng nháy mắt sau đó, trong đầu của nàng hiện lên mấy cái hình ảnh, chỉ thấy được ngũ dạn tường phòng tuyến bên trên bỗng nhiên bạo phát khủng bố đại chiến đồng thời Tô Mộ Vũ chỉ nghe được một tiếng phẫn nộ hống, sau một khắc, Thẩm Phi nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng. Tại cuối cùng hình ảnh dừng lại tại nàng tay phải, Nguyệt Lao chi luyến, bên trên. Nó cường liệt tụt cùng cảm giác nguy cơ để nàng theo chấn động bên trong nháy mắt bình tĩnh. Nàng vội vã cùng Tiểu Bộ nói việc này. "Chú mẫu, không nên phản kháng." Náy mắt nguyên bản còn tại chỗ Tô Mộ Vũ biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh đầu Tuyết Quỷ Hoàng người áo đen nhìn thấy đột nhiên biến mất Tô Mộ Vũ, mũ trùm bên trong trên khuôn mặt sắc mặt biến đổi. Quả nhiên là thời gian loại thiên phu ư. Tiên đoán, vẫn là nói nguy hiểm tự động phát động. Cửu giới bên trong, nghe lấy Tô Vũ thuật lại, khẽ sâu một hơi gật đầu nói, "Vậy ngươi trước hết ở tại nơi này, sẽ khá an toàn." Tô Mộ Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói, "Tốt, bọn gia hỏa này quả nhiên liền là muốn cho hắn xuất hiện." Cái này Hàn Nguyên Chi Thần đột nhiên động thủ, hẳn là muốn kéo ở Thiên Đạo Ma Tôn bọn hắn. Còn có U Giản phòng tuyến bên kia, đột nhiên bạo phát chiến đấu, không cần phải nói khẳng định liền là nào đó một tôn cự dai đột nhiên nhảy phản. Nó mục đích hẳn là tiếp tục dính dáng còn lại cự dai chiến lực. Giết ta khẳng định là rất khó giết, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn không phải muốn giết ta? Thẩm lượng lấy, có lẽ tại địa phương còn lại cự giai vây công còn thật khả năng có thể đem hắn giết. Nhưng bây giờ, tại U Giản phòng tuyến, võ hạ bên này hắn liền có 3 tôn cự giai lại thêm ma hùng cái kia 3 tôn cựu dai bây giờ cần võ hạ trợ rút. cũng không có khả năng thấy chết không cứu, coi như tăng thêm Hàn Nguyên Chi Thần, muốn chơi chết hắn, tối thiểu muốn hơn 10 tôn cựu giai mới có thể làm đến. Nguyên cơ muốn triệt để giết chết hắn căn bản là không có khả năng, mà Hàn Nguyên Chi Thần khẳng định không có khả năng nói làm làm hắn, liền vô điều kiện phối hợp ma nhân tổ chức kế hoạch. Hàn Nguyên Chi Thần mục đích thủy chung đều là khôi phục chính mình, hắn liền là Hàn Nguyên Chi Thần khôi phục trở ngại lớn nhất. Nếu vì giết hắn giá quá lớn, như thế một loại khác phương pháp, liền là đem hắn triệt để cách ly chiến trường. Nhưng nơi này có thể cách ly chiến trường chỉ có một nơi. Bọn hắn muốn trực tiếp đưa ta vào thượng cổ bí cảnh. Thẩm Phi theo nhiều đầu mối cùng những người này động cơ, suy tính đến bọn hắn có khả năng nhất hành động. Bọn hắn tuyệt đối có thủ đoạn gì, trực tiếp đem hắn đưa đến thượng cổ bí cảnh, hoặc là nói thần thoại cửa chính bên kia. Một khi hắn đi vào thượng cổ bí cảnh, coi như hắn có thể mau chóng đi ra, kết quả của nó cũng đã chú định, uạn phản phòng tuyến sẽ chịu đến cực lớn vết thương. Trừ phi trực tiếp mở ra thần chiến, nếu không Hàn Nguyên chi thần khôi phục khẳng định là chuyện chắc xuống giới, bởi vì tổ ở hư toàn bộ chiến trường, nó pháp lực tiêu hao quá nhanh quá nhanh. Bây giờ lại thêm Hàn Huyền chi thân độc thủ, không bao lâu, dược tổ phụ trợ rất có thể sẽ bởi vì pháp lực hao hết. Tuy nói phía trước dược tổ có thể không ngừng thông qua chính mình dược thể khôi phục, thế nhưng thời gian không có lớn như thế quy mô chiến đấu, bây giờ như vậy đại quy mô, tiêu hao khẳng định rất nhanh, mà hắn phụ trợ kỹ năng không giống giao chỉ cái kia dùng đến lân cận qua bao phủ tất cả mọi người. Trừ phi hắn để dược tổ chỉ là dùng tới phụ trợ đế cơ cùng thiên đạo ma tôn cùng chân vũ. Nhưng lời nói như vậy, chiến tuyến khẳng định sẽ xuất hiện tương vong. Thẩm đôi mắt tầm mắt sáng tối biến ảo, muốn rút ra giòng Nội tâm của hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Lúc trước hắn cầu một thoáng, nhưng bây giờ bọn gia hỏa này bên ngoài chính là định động thủ với hắn. Càng chưa nói, còn trực tiếp dùng Tô Mộ Vũ làm mồi, thần phi từ trước đến giờ lo liệu chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết cả nhà ngươi. Hiện tại có thể để chiến cuộc phát sinh biến ảo, có lẽ cũng chỉ có rút ra dòng, hoặc là nói hắn đích thân xuất hiện sử dụng hắn cuối cùng át chủ bài. Thức trang, kỹ năng này từ hắn theo trong tay mục tinh chưa từng dùng qua, thậm chí hắn liền uy lực đều chưa có thử qua. Nhưng Thức trang miêu tả là được Thức trang, truyền thuyết, sử dụng phía sau, Triệu Hoán Sư có thể lựa chọn tùy ý số lượng triệu hoán thú, tiến hành thực trang hóa. Nó, thực trang hóa, triệu Hoán thú, đem bảo lưu hết thể thuộc tính mà kỹ năng trồng chất tại triệu Hoán sư trên mình. Thời gian duy trì quyết định bởi tại triệu Hoán thú cùng triệu Hoán sư lực lượng tổng lượng cùng triệu Hoán thú phẩm chất cùng triệu Hoán sư tăng cấp. Thời gian hồi, 7 ngày. Thẩm Phi đều không có cách nào tưởng tượng, cũng chỉ là tất cả dòng hội tụ tại trên người một người thời điểm. Uy lực của nó sẽ tới trình độ gì? Nếu như không phải nói sau lưng còn có ma nhân đang tính toán lúc nào cũng có thể đem hắn đưa đi thượng cổ bí cảnh lợi nói. Hắn khả năng hiện tại ra ngoài cùng Hàn Huyền Chi thần so một chút. Rút. Thẩm Phi suy nghĩ thôi, Hiện tại liền Hàn Nguyên Chi Thần đều kết quả. Chỉ cần có thể để đế cơ, Chân Vũ, Thiên Đạo Ma Tôn có thể đứng vững Hàn Nguyên Chi Thần, để nàng không có cách nào quan tâm đến tiên. Dùng thích tiên thực lực, đủ để trước đem chiến cuộc thay đổi. Chương 381. Đế cơ thủy biến. Chương 381. Đế cơ thủy biến. Hiện tại chỉ có thể ba đầu đều cho đế cơ. Thẩm Phi suy tư một phen. Nguyên bản dựa theo phân phối, trong đó tối thiểu đế cơ là tạm thời không tại hắn suy nghĩ trong phạm vi. Tuy nói kỳ thực dược tổ cùng giá trị cũng sẽ không quá mức để ý Thẩm Phi tương đối thiên vị đế cơ cùng Đạo Ma Tôn. Nhưng Thẩm Phi vẫn là có ý định đem có triệu hoán thú đều trực tiếp mang lên thần thoại phẩm chất. Chỉ là tình huống bây giờ đột tụ, chỉ có thể về sau lại nghiền cho dược tổ cùng giao trì, kế hoạch thiên phú. Pháp sư loại hình dòng. 3 lần rút. Màu vàng kim dòng biển xuất hiện, cuối cùng lưu lại 9 cái dòng để Thẩm Phi chọn lựa thương tiên tri đồng, truyền thuyết, tiên tiên chú thuật thánh thể, sinh ra lục nhãn, có thể trực tiếp nắm giữ không hạn cuối thuật thức cùng tất cả tương tự năng lực kiến cây cổ. Truyền thuyết, tài chi nhãn, thời gian giải quan sát nhưng tập được tùy ý sinh vật trừ thần thoại phẩm chất bên ngoài tùy ý kỹ năng, năng lực tờ mạn, mạn dễ kỳ xạ gì đẳng. Truy thuyết, nhưng sao chép hết thể nhìn. Đây là thuật pháp thuật mà có cường đại năng lực, mỗi 20 cấp có thể lựa chọn mở ra đồng thuật thần thông, Vạn Xuyên Quy Lưu, Truyền thuyết, pháp thuật dùng ra phía sau, như đánh trúng mục tiêu nhưng nhanh chóng chạy ngược, kỹ năng này 70% tiêu hao, cũng đổi mới kỹ năng này Bất Diệt Thiên Kinh, truyền thuyết, truyền văn tại nào đó tôn thượng tiên tại trên tôn tiên ma công sáng tạo mà ra đặc thù cổ kinh, nhưng tôn phệ hết thể tồn tại, cũng mỗi 20 cấp nhưng rút đi một lần cự khu. giành lấy cuộc sống mới tụ lý Càn Khôn, truyền thuyết, truyền văn là không gian vô thượng thần thông, nắm giữ phía sau nhưng tại tùy sáng tạo một vùng không gian dùng để trấn áp hết thảy tồn tại trường sinh thanh tướng thể. Chuyển thuyết nhưng trưởng thiên hạ và mục, tất cả cùng gỗ tương quan sự vật đều muốn trốn không thoát khống chế coi thường tùy ý một thuộc tính lực lượng suy yếu cũng có thể thôn phệ nó đặc tính câu Linh vô thường chuyển thuyết ở địa phủ mà thanh vô thường sinh linh nhưng nắm giữ câu linh phương pháp đối linh hồn sẽ có cực kỳ khủng bố lực áp chế phệ Linh phát ấn chuyển thuyết tùy ý bị nó giết chóc sinh linh linh hồn sẽ bị nó dự trữ nhưng tiêu hao không ngang nhau linh hồn hóa thành phát tấn mỗi một mai phátấn có thể tăng phúc bản thân thuộc tính 5% thẩm khi nhìn xem bộ phận thứ nhất không nghĩ tới cái này bộ phận thứ nhất trực tiếp liền cho hắn tới ba cái đều xem như động vật Hơn nữa đều xem như hắn tương đối quen thuộc đồng thuật, bất quá hắn đều không cần suy tính. Kiến về cổ cùng nệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ gì gặ, cái trước sao chép đã có vạn vật tông pháp, nhưng mà này còn cần thời gian giải quan sát, quá mức vô dụng. Khá giống phía trước vạn pháp giải cấu về phần hệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ gìn gặ có thể nói vẫn năng. Nếu như có thể mở ra tương đối cường đại đồng thuật thần thông, như thần uy, trang khinh vẫn tương đối không tệ. Nhưng năng lực vẫn là cùng thượng của trọng đồng có chút lập lại. Chỉ có thương thiên chi đồng, chỉ có thể nói chỉ là trong này không hạn cuối thuật thức cũng đủ để đem nó vượt trên mặt khác hai đạo rộng. Tuy nói đế cơ đã có nhiều phòng ngự thần thông, Vô luật là thượng cổ trọng đồng bên trong hỗn độn giới vực, vẫn là vô sắc giới thần lực vạn hóa thánh quyết các loại, nhưng Thương Tiên chi đồng có thể tiếp tục để nó thăng hoa. Không nghĩ tới phía trước còn nói vạn vật chi thanh tương tự với vô số chỗ trống, hiện tại chính bản trực tiếp tới. Theo sau Thẩm Phi mới nhìn hướng bộ phận thứ 2 cùng bộ phận thứ 3, ba, không bao lâu liền làm quyết định bất diệt tiên kinh cái này đều không cần nói, nắm giữ thôn thiên ma công năng lực, còn có thể thuế biến thần thái, tuy nói không biết rõ có hiệu quả gì, nhưng thôn thiên ma công tại thiên đạo ma tôn trên mình đã có thể Thẩm Phi vô cùng biểu hiện kinh diễm. Cái này bất diệt tiên kinh khẳng định cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Về phần bộ phận thứ 3, Kỳ thực Thẩm Phi tạm thời do dự một chút, bởi vì hắn cảm giác đầu thứ ba phệ linh ấn hẳn là có thể để đế cơ tranh đoạt trên linh hồn tăng thêm quả cân. Lại lần nữa hạn chế Hàn Nguyên Chi thần hồi phục, nhưng trường sinh thanh thương thể xuất hiện quá không dễ. Thẩm Phi liền đợi đến tập hợp cái này, 5 loại thể chất sẽ phát sinh biến hóa gì giao phó chuyển thuyết dòng Thương tiên Chi đồng giao phó truyền thuyết dòng Bất diện Tiên Kinh giao phó chuyển thuyết dòng trưởng sinh thanh thương thể. Theo lấy Thẩm Phi quyết định rơi xuống, từng đạo nhắc nhở không ngừng xuất hiện. Dòng nhưng hợp thành thượng cổ trọng đồng, truyền thuyết, Thương Thiên Chi đồng, truyền thuyết, Thương Thiên trọng đồng, truyền thuyết cấp 3, Thương Thiên trọng đồng, truyền thuyết cấp 3, trọng đồng vốn là vô địch. Lộ như ánh mắt nhiều con đường hai loại đặc thù đồng tử dung hợp lẫn nhau, thần thông lẫn nhau dung hợp đế hỏa tiên cổ thể trịu, bất diệt thiên kinh, ảnh hưởng, xuất hiện biến hóa thiên hà vạn xuyên thể trịu, bất diệt thiên kinh, ảnh hưởng, xuất hiện biến hóa đế hỏa tuyên cổ thể, truyền thuyết cấp 3, đế hỏa tiên cổ thể, truyền thuyết 5 tuần giai, chấp trưởng đế hỏa, đế hỏa nắm giữ thôn phệ hết thể dị hỏa năng lực thiên hà vạn xuyên thể, truyền thuyết 2 dai, thiên hà vạn xuyên thể, truyền thuyết cấp 3, chấp trưởng thiên hà, thiên hà nắm giữ thôn hết thể dị thủy năng lực ngài triệu hoán thú mạch tiến hóa, theo truyền thuyết 7 truyền thuyết 9 giai, nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên Bên ngoài giới đế cơ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bản tác phẩm từ 69 sách ra chỉnh lý truyền lên. Vừa mới dùng ra nhất nghiệm hoa khai cùng Hàn Nguyên Chi thần đối văn đế cơ, lập tức cảm giác được thể nội chợt hiện ra khủng bố tột cùng lực lượng. Trong chốc lát, lục quang trải rộng toàn thân của nàng, tại cái này cực hàn tột cùng hoàn cảnh bên trong, như xuất hiện vô số xuốn ý, từng cái cảnh mầm theo cái này lục quang bên trong sinh ra mà tới đồng thời đế cơ hai mắt trọng đồng bắt đầu nở rộ lang quang, một cố đặc chủ cùng lực lượng cùng thượng cổ trọng đồng lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Không chỉ như vậy cơ còn cảm nhận được trong đầu của mình xuất hiện vô số cái đặc thù văn tự tạo dựng mà thành đặc thiên chương. Cái này tên là Bất Diệt Thiên Kinh, Thiên Trương xuất hiện trên phía sau. Thuôn vệ dị hỏa cùng dị thủy tại cố này thôi động phía dưới bắt đầu giao hỏa tại một chỗ. Vô hạn hỏa diễm cùng ngập trời sóng biển trong nháy mắt này theo đế cơ thể nội lần nữa buộc phát ra. Phía trước thôn vệ tám loại dị hỏa, bây giờ cũng không tiếp tục là phân biệt rõ ràng trạng thái, mà là trọn vẹn giao hỏa tại một chỗ, hóa thành một đóa nhìn như phổ thông hỏa diễm. Mà dị thủy cũng giống như thế, chỉ là tại đế cơ dưới lòng bàn chân hóa thành một phương dương đại hạ đế cơ khí tức tại không ngừng nâng cao, không ngừng nâng cao, thậm chí đã không kém gì đạo ma Tôn. Lập tức đế cơ tạo thành dị tượng để tất cả mọi người ở đây đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Liên Hàn Uyên Chi thần cũng không ngoại lệ, trên mặt thần sắc có chút kinh hãi, bởi vì nàng đã cảm thụ đế cơ khí tức đột nhiên sinh ra đột nhiên tăng gọn thật giống như nguyên bản thể nội hỗn tạp lực lượng, Đã được đặc thủ thống nhất đế cơ yên lặng không nói, nàng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chủ nhân đem bây giờ cuối cùng ba lần cơ hội cho nàng đây là bực nào yêu quý. Cái này phát sinh cái gì? Sở Tỵ Vestin nuốt một ngụm nước bọt, thế nào mới còn đang đánh nhau, thần thú bỗng nhiên liền sinh ra lớn như thế biến hóa. Nhưng hắn nghĩ tới khoa ô đột nhiên thu thập tình báo, Thẩm phi dùng bình thường nhất triệu hoán sư đi cho tới bây giờ mức này, thiên phú của hắn không thể bỏ qua công lao, chẳng lẽ liền là thẩm phi vận dụng thiên phú của mình để chính mình triệu hoán thú lần nữa sản sinh biến hóa? Nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy a, chương 382, phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 382, phá vỡ cục diện bế tắc. Mạnh lên thì đã có sao? Như cũng giữ ngươi. Hàn Nguyên Chi thần nháy mắt lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát vô hình linh ý bắt đầu bao phủ trong vòng nhìn Nhiệt độ tại lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng tại chợt hạ xuống, nhưng đế cơ sau lưng đế hỏa phun ra ngoài. Hỏa thành sóng nhiệt bắt đầu cùng cưỡng ép va chạm. Cùng lúc trước kỳ thực không có gì khác biệt, nhưng rất nhanh, Hàn Nguyên Chi thần liền đã phát hiện không hợp lý, âm thanh mang theo một chút kinh ngạc, Người hỏa diễm, sao có thể chống cự ta đông kết phát tác? Phải biết lúc trước, Tuy nói người này hỏa diễm cũng cực kỳ khủng bố, nhưng tại nàng, đông kết, phát tác phía dưới, gần như 8 thành hỏa diễm uy lực đều muốn bị nàng, đông kết, phát tác trói đông kết. Nhưng bây giờ, rõ ràng liền hai thành đều đông kết không được, đế cơ yên lặng không nói, chỉ là một mặt dùng ra đế hỏa cùng thiên hà đó là bởi vì phía trước Tuy nói nàng nắm giữ những cái này dị hỏa cùng dị thủy. Nhưng bọn chúng uy năng vẫn là phân biệt rõ ràng, dù cho có thể bị nàng dùng đại ngũ hành thuật hỗn hợp lên, nhưng trên bản chất cũng không hề hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoặc là nói lấy nàng hiện tại nắm giữ còn khó có thể đem nó dung hợp. Nhưng bất diệt thiên kinh xuất hiện, tựa như là dung hợp nắm, trực tiếp đem dị hỏa cùng dị thủy đều hoàn mỹ dung hợp, để thể chất của nàng tiến hơn một bước. Bản thân dị hỏa bên trong có hàn linh lãnh hỏa, dị thủy bên trong có lưu băng hàn nước loại này hệ truyền thuyết đạo cụ. Phía trước đế cơ có thể sử dụng dị hỏa cùng dị thủy cùng hàn nguyên Chi thần, động kết, pháp tắc tiến hành chống lại, liền là hai loại dị hỏa dị thủy tại có hiệu quả. Mà bây giờ Hiện tại hai loại dị hỏa cùng dị thủy cùng hắn dị hỏa dị thủy hoàn mỹ dung hợp đế cơ chỗ chấp trưởng đế hỏa cùng tiên hà đối, đồng kết, pháp tắc kháng tính đã kéo căng. Nguyên bản Hàn Nguyên Chi thần còn có thể dùng chính mình chấp trưởng, đồng kết, pháp tắc chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ, dùng Thiên Đạo Ma Tôn làm chủ công, đế cơ tại không ngừng mặt bên hận tạc, chống tự Hàn Nguyên Chi thần pháp thuật. Còn có chân vũ đang vì đó di chuyển tương tổn, Hàn Nguyên Chi thần nguyên bản lạnh nhạt sắc sinh lớn. Trên thành, Phương ánh sáng nhạc, âm mang theo chút kinh ngạc, không tới Thẩm Phi còn có thể trực tiếp cho triệu tăng lên thực lực kinh khủng như thế. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong gia tộc xuất hiện liên quan tới phải chăng để phương như tuyết gã cho thẩm phi thảo luận trong này vẫn là chia làm hai phái Tuy nói Phương linh vận từ trước đến giờ là dùng gia tộc ưu tiên làm chủ nhưng nàng cũng không thích thông ra loại này thủ đoạn cho nên nàng mới cùng phương thanh Loan còn bảo trì tương đối tốt quan hệ đối với bên trong gia tộc thảo luận nàng từ trước đến giờ không nói lời nào dù sao lấy nàng cựu dai thực lực tại phương gia bên trong cũng là quyền cao chức trọng nếu là nàng mở miệng lời nói nhất định có thể để ở một phương diện khác có ưu thế áp đảo hiện tại xem ra dường như hoàn toàn chính xác có thể trèo lên thàphi Bây giờ Thẩm Phi liền đã có kiểu giai thực lực, chỉ cần lần này Hàn Băng Thâm viên phía sau, không cần phải nói, vô cùng có khả năng liền đã là thập giai phía dưới người thứ nhất, mà vừa mới qua đi bao lâu, Một năm không đến, đã là thập giai phía dưới người thứ nhất, cái này đặt ở toàn bộ nghề nghiệp thời đại đều là cực kỳ nổ tung tồn tại. Hơn nữa Phương Linh vẫn nghĩ đến càng nhiều, bây giờ Lam Tinh đại biến, sau lưng ẩn tàng đồ vật càng ngày càng nhiều. Dù cho Phương gia có thể nói bây giờ võ hạ đệ nhất gia tộc, nhưng đặt ở một chút bọn hắn chỗ hiểu rõ quái vật khổng lồ trước mặt, cũng bất quá là cá con. Nếu là có thể tiếp xúc đến Thẩm Phi lời nói, Phương gia coi như không thể lần nữa thối biến. Về sau có chút hương hỏa tình vẫn là bảo tồn gia tộc. Bên cạnh Độc Cô Hồng Trần nghe được cái này Phương Linh vật lợi nói, đáy mắt hiện lên một đạo an quang, nhưng cũng không nói cái gì đồng thời. Sở Mị cùng Vạ tí lẫn nhau, tự hồ cũng nhìn ra đối phương thần sắc, cùng tia e tầm mắt ám đạm không rõ. Dát Sơn Huẩn Sổ cùng Sạ Rộng Bồ Nạ vặt tợ cũng đối xem một chút, đang suy tư điều gì liền không biết rõ. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt vang lên, nguyên bản người Thâm trực tiếp từ đó bị làm hai nửa. Thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ân. La thích khách kia triệu hoàn thú Sở Tỷ Vestim mở miệng nói, "Bọn hắn điều tra kỹ năng đến kiểu giai đủ để nhìn rõ hư không, chỉ là bọn hắn không cách nào nắm giữ hư không loại kỹ năng mà thôi." Nguyên bản một mực tại rằng cơ thế cục, dùng một Tôn Thâm viên Vương giả tử vong làm bắt đầu. Liên tiếp không ngừng tiêu thảm bắt đầu xuất hiện, từng Tôn Thâm viên Vương giả theo lấy một đạo kiếm quang hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn Tôn Thâm Nguyên Vương giả toàn bộ vẫn lạc. Chết tiệt. Hàn Nguyên Chi thần nháy mắt phản ứng lại, đông kết, pháp tác hiện lên, trong nháy mắt ngừng tụ ra vạn mét hả, hướng về nào đó một chỗ hư không va chạm mà đi. Chỗ kia hư không liền là thích tiên vị trí vừa mới đế cơ cùng tiên đạo ma tôn cùng chân vũ liên thủ, cho nàng áp lực cực lớn. Bản tác phẩm từ 69 sách ra chỉnh lý trở lên. Phía trước nàng còn có thể lo lắng trong hư không thích tiên, nhưng chỉ là một cái phân thần, bốn cái bắt dai liền trực tiếp không còn. Phá. Đế hỏa đồng dạng hóa thành vạn mét hỏa long, hướng về cái kia vạn mét băng hà trực tiếp đánh tới ầm ầm ầm ầm. Cả hai nháy mắt va chạm, vô số tiếng nổ vang không ngừng vang lên, băng hà cùng hỏa long nổ nhịp nghiền ra, hóa thấu trời vụn cùng lửa. Hàn lần nữa thời điểm, tới mặt một cái năm trên đó mang theo khủng bố mỹ áp. Quẫn quẫn quyền thế như thiên địa uy lực nghiền ép mà xuống để nàng không cách nào, chỉ có thể trở về thủ. Nguyên tụ ra danh chác tụt cùng bình chứng, ngăn ở trước mặt mình, cùng nắm đấm này va chạm. Trong chốc lát, thiên địa văn minh, Hàn Nguyên Chi thần cũng tại điên của lui lại. Sau một khắc, Nguyên bản tại cùng võ chiêu kịch chiến quỷ đột nhiên toàn thân ngân quang bùng lên, tuy nói bất quá là nhị truyện không đến hư không nhãn ma công kích, nhưng bởi vì là hư không pháp thuật, trực tiếp quỷ công kích cắt ngang nóng ánh vô cùng kiếm quang hiện lên, tại Vương vẫn lạc thời điểm, liền đã sinh lòng cảnh giác. Tại nhìn thấy kiếm quang này một khắc này, đã sớm phản ứng lại, hóa thành một đạo phong lôi muốn rời khỏi tại chỗ. Nhưng võ chiêu đã sớm đạt được chỉ huy, tại kiếm quang này xuất hiện một khắc này. Huy động cư kiếm, trực tiếp hóa thành một tòa mấy ngàn trượng núi cao hướng về quỷ phủ đầu bà phủ, núi cao lao. Núi cao bộc phát ra cường đại tụt cùng lực chấn áp, cưỡng ép đem quỷ thân hình định tại chỗ, quỷ thân hình theo phong lôi lần nữa hóa thành nguyên hình. Một đôi mắt châu chỉ có thể trợn mắt nhìn xem kiếm quang hướng về hắn to lớn đầu châu đánh tới để hắn bắt đầu miệng nói tiếng người hét lớn, "Ma nhãn, cứu ta." Ngay mắt. Vô số ngân quang theo giữa hư không lên. Một đạo không gian số không gian. Trực tiếp ngăn ở quỷ trước mặt. Không gian Bích Lũy cùng kiếm quang lẫn nhau ban chướng, bộc phát ra bóng ánh tụt cùng hào quang. Nhưng không gian này thành lũy chỉ là giữ vững được chốc lát, kiếm quang liền đã đột phá không gian thành lũy, trực tiếp chém tới quỷ trên mình. Quỷ toàn thân huyết vụ nổ nát vụn, khí tức hoàn toàn không có, vừa mới không gian kia thành lũy rõ ràng trực tiếp bị một kiếm chỗ chém nát. Người áo đen xuất hiện, âm thanh kinh ngạc, làm sao có khả năng? Chương 383. Thế cục lịch truyện, không hạn cuối thức. Chương 383. Thế cục lịch không hạn cuối thức. Quỳ lập tức thành vị thứ nhất vẫn lạc cửu giai, mắt toàn kinh hãi. Trên tường thành, Submit đám người nhướng mày. Dù cho là bởi vì có võ chiêu trợ, chỗ tối kia thẩm phi triệu hắn thú mới có thể nhất kích tất sát. Nhưng sau này xuất hiện người áo đen bọn hắn cũng để ở trong mắt. Rất rõ ràng liền đã dùng ra phòng ngự kỹ năng. Nhưng vẫn như cũng bị trực tiếp chém nát. Bên trong kiếm quang uy thế nhiều kiểu dai trong lòng ru lên. Tự hỏi dù cho là chính mình. Nếu là tại một kiếm kia phía dưới cũng khả năng không sống nổi. Người áo đen phẫn nội chất vấn lại không có bất kỳ đáp lại nào. Thích tiên chỉ là lần nữa ẩn vào hư không, nó đặc thủ thiên Phú Dù cho là từng chiếm được nhãn ma thâm nguyên chúc phúc ma nhãn đã dùng kỹ năng truy tung thích tiên dấu tích, lại vẫn như cô không có cách nào định vị thích tiên vị trí. Mà lúc này, một đạo rày nặng tụt cùng kiếm quang đồng thời hiện lên, trực tiếp ngăn ở ma nhãn trước người. Võ chiêu lạnh lùng nhìn xem trước mặt người áo đen này, nhặt nhẹ âm thanh nói, ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Ngươi? mà nhãn chưa nói chuyện, một đạo mênh ngông kiếm quang ngưng kết mà thành cô sáng tại trực tiếp chém về phía hắn. Ma nhãn bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại ứng đối Võ chiêu, cả hai nháy mắt giao chiến lên. Trong mắt tức giận đã khó mà nói nên lời. Bây giờ thế cục đã trải qua bắt đầu xuất hiện xuất hiện biến hóa vi diệu. Trên một tôn cửu dai, đối bọn hắn chiến cuộc ảnh hưởng rất lớn. Sở Tỷ Vesty nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn cũng đang tham phục, thậm chí nói sợ hai thẩm phi sức chiến đấu. Nhưng thế cục hôm nay, có thể có người đứng ra đứng vững thế cục, vậy liền đối ma hùng có chỗ tốt. Sắc mặt nghiêm túc cũng nhịn không được lộ ra nụ cười, nói, "Thẩm phi thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta a." Trong ngữ khí có khó có thể dùng che giấu sợ hãi tham phục. Rõ ràng có thể loại thế cục này, dựa vào thực lực của mình cưỡng ép đem đã lâm vào cục diện bế tắc thế cục xoay chuyển. Trong lòng phía trước do dự tại lúc này cũng cuối cùng có đáp án. Tại lần này thai nạn đi qua phía sau, nhất định cần Liễu Linh cùng Võ Hạ dựng vào liên hệ. Không hắn. liên là bởi vì Thẩm Phi. Về sau mấy trăm năm đều muốn là Thẩm Phi thiên hạ đã từng chỗ đề nghị, Lam Tinh Liên bang, kế hoạch, chỉ cần Thẩm Phi đi đến bắt dai, thậm chí không cần Cửu dai. Võ Hạ thực lực sẽ đạt tới không thể tranh cãi thứ nhất, thậm chí nói dùng Thẩm Phi cùng Lạc Nhiễm hai cái này sư đồ, chỉ là liên thủ, e rằng đều đủ để có thể so bốn nước lớn, để sợ Thị Vệ Sĩ đều đang hoài nghi. Có phải là không có ở trong nước coi trọng Bùi Dương Hoán Sư là một cái tương đối quyết định sai lầm? Nếu không vì sao Lạc Nhiễm cùng Thẩm Phi đều mạnh đến tình trạng như thế. Nguyên Lai tưởng rằng Lạc Nhiễm đã là vô địch thiên hạ, ai biết còn có cao thủ độc cô hồng trần gật đầu nói, đúng là như thế. Đôi mắt bốn phía tìm kiếm, vẫn như trước không có bất kỳ Thẩm Phi dấu tích, đáy mắt suy nghĩ bắt đầu lưu động. Ta đi chợ giúp Võ Chiêu. Anna cũng tử trên tường thành bay ra. Ma nhãn khống chế không gian. Võ Chiêu cái này chiến sĩ loại nghề nghiệp đối phó loại này khống chế không gian ma nhân cũng là vô cùng khó chịu. Mà Phương Linh vận thì là tiến về hiệp trợ nhan mặt đồng. Bây giờ thế cục bắt đầu xuất hiện biến động, lúc này không xuất thủ một lần hành động đặt vững cục. Lúc nào xuất thủ? Theo lấy trên tường thành nhiều kiểu giai xuất thủ, nguyên bản bên trong thiên khung dư âm năng lượng biến đến cuồn bạc hơn. Lang không ảnh hưởng lẫn nhau, loại trừ thiên đạo ma tôn đám người cùng Hàn Nguyên Chi thần chiến trường, còn lại kiểu giai chiến trường trực tiếp rời xa vũ trận phòng biến, chỉ là tại dùng linh thức hoặc là nói kỹ năng tại quan tâm bên này, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Mà tại cùng thiên đạo ma tôn đám người ác chiến Hàn Nguyên Chi thần nhìn thấy loại tình huống này, sinh lòng gấp ổn. Nếu là tiếp tục nữa lời nói, hành động lần này liền muốn thất bại. Vốn cho là dùng Hàn Băng Thâm cùng những ma nhân kia liên hợp mà đến thực lực, đủ để đem cái kia đáng chết thẩm phi giải quyết. Không nghĩ tới Lúc trước những người này cùng nàng thời điểm chiến đấu rõ ràng cũng không có lấy ra toàn lực. Bây giờ bộc phát ra, lại phối hợp nhân loại này bản thân cự dai. Hàn Băng Thâm viên cũng đã bắt đầu rơi vào thế bất lợi, nhìn thấy Hàn Băng Thâm Nguyên cao dai tại lúc này căn bản là chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào. Hàn Nguyên Chi Thần đã sinh ra ý lui. Bây giờ hồn linh tinh thể hấp thu rất nhiều linh hồn, đợi đến nàng đi về trước hấp thu một phen. Nàng khôi phục thực lực tốc độ, khẳng định so những người này tăng cường tốc độ còn nhanh hơn đợi đến nàng khôi phục một phen lại lần nữa tới trước, những người này chỉ biết bị nàng không ngừng làm ham mọn. Vô luận như thế nào, ưu thế tại nàng. Suy nghĩ rơi ai nháy mắt, Hàn Nguyên chi thần âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lùi. Nguyên bản tại chiến đấu nhiều thân nguyên vô giả, thân viên tôn giả bắt đầu buộc phát ra tối cường kỹ năng đồng thời vận dụng di chuyển cùng phòng ngự kỹ năng không ngừng về sau rút lui. Tại không trung hóa thành một đạo lưu quang thoát khỏi đối thủ của mình đồng thời phía dưới những cái kia giống như không ngừng trùng kích làn sóng thân viên sinh vật. Giờ phút này cũng giống là chiều tịch đến đỉnh, bắt đầu chạy ngược đồng dạng ô hương hương bắt đầu về sau bỏ đi. Một chút người nhìn thấy còn muốn chặn lại, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Vô hạn hàn ý lần nữa hiện lên mà ra. Những cái này hàn ý tại bên trong thiên khung hóa thành một phương hàn băng thế giới phiêu đẳng tại thiên cung. Nếu người nào dám theo sát mà tới, kết quả chính là một đạo hàn ý bay xuống, đem nó đông thành tựa băng. Nhưng hàn nguyên chi thần muốn rút lui, đế cơ đám người lại không nghĩ nàng dễ dàng như vậy liền rời đi. Bản thân đế cơ đều còn tại, lê sơn lắm ấu, lâm thân trạng thái, bây giờ làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền thả nó rời khỏi vô sắc giới thần lực đế cơ bản tay xuất hiện lần nữa vong ánh quả cầu, thiên điệu lần nữa thất sát. Vô hạn cấm cố chi lực theo 4 phương 8 hướng hướng về muốn trực tiếp thoát thân hàn chi thần ép tới Nhưng Hàn Uyên Chi thần nháy mắt liền có phản chế, nàng đã ở trên đây nếm qua một lần thua thiệt, đồng kết, pháp tắc cùng vô sắc giới thần lực va chạm nhau, rang rắc rang rắc. Liên tiếp không ngừng nghiền nát âm hưởng lên, đồng thời vô hạn hàn ý như sóng lớn một loại hướng về đế cơ Dương chào mà đi. Hàn Uyên Chi thần hừ lạnh một tiếng, ta chính là tại chờ ngươi chiêu này. Đồng thời, vừa mới ngưng tụ ra Hàn băng thế giới vào lúc này, giống như được an trí vô số tạc đạn đồng dạng đột nhiên nổ tung, phun trào mà ra hàn ý bẩy vây trên mình đạo ma Tôn đều tại không ngừng xuất Vô hạn băng hàn trong nháy mắt bạo phát, liền thiên đạo ma tôn đều không thể không vận dụng cựu lê quân trận cùng đại trung đạo thể di chuyển nó uy năng để thiên đạo ma tôn không cách nào trợ giúp đế cơ. Nhưng ngay mắt, những cái này hàn ý đến gần đế cơ thời điểm, tại dùng một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ không ngừng giảm bớt, không ngừng giảm bớt. Hơn nữa theo lấy cái kia hàn ý làn sóng không ngừng tiến thêm, tốc độ thậm chí đều đang áp sát dừng lại trạng thái, nhưng lại một mực là đang ép về phía đế cơ trạng thái, nhưng chính là không cách nào đụng phải cơ. cái này Hàn Nguyên cùng đế cơ cách lấy vô hạn khoảng cách, cho đến hàn ý hoàn toàn biến mất, Hàn sắc Phòng Sở nói, làm sao có khả năng? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỹ năng. Hơn nữa nàng cảm giác được, công kích của mình không phải bị đánh tan hoặc là nói phòng ngự ngăn lại, mà là như là tiến vào một cái vô hạn khoảng cách, khoảng cách này tại không ngừng tiêu hao trong công kích lực lượng. Chương 384: Hàn Nguyên Tân Võ, Thu hoạch. Chương 384: Hàn Nguyên Tân Võ, Thu hoạch. Trong lúc nhất thời, dù cho là thành tựu thập giai Hàn Nguyên chi thần, kiến thức rộng rãi, thậm chí cùng Hàn Tiền tộc đều có chỗ liên hệ, cũng không biết đây là năng lực gì, nhưng mà nàng kinh ngạc đế cơ sẽ không Vừa mới thử nghiệm xong không hạn cuối thuật kiểu ý năng, cũng có xem như đối năng lực này hiểu khá rõ. Hơn nữa cái này không hạn cuối thuật thức đã cùng hôn độn giới vực chỗ dung hợp. Nó không bèn vẹn khoảng cách có thể vô hạn kéo xa, bị kéo vào đi công kích tại hỗn độn giới vực làm hao mòn phía dưới. Sẽ biến mất đến càng nhanh đồng thời đế cơ hai mắt toát ra nhàn nhạt lang quang. Từng đợt vô hình trận thế xuất hiện, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp dùng đế cơ làm tâm điểm điên cuồng tán, vô số chỗ trống. Chỉ cần bị khuyết tán bao phủ thân nguyên sinh vật, lập tức như là đứng máy đồng dạng, lưu lại tại chỗ. Lập tức. Sau một khắc, chỉ cần là tôn giả trở xuống tuyệt đại đa số bị bao phủ tại vô số chỗ trống, thăm liên sinh vật. như là thể nội an trí tạc đạn một loại, theo bên trong tới bên ngoài, phanh phanh phanh, như huyết nhục tạc đạn đồng dạng nổ tung lên. Bị vô cùng vô tận tin tức cương ép chống phá đầu, trực tiếp chết đi. Vạn vật chi thành, mới vừa từ đế cơ, vô số chỗ trống, tránh thoát Hàn Nguyên Chi Thần, đang muốn đem đế cơ lĩnh vực này căng ngang. Nhưng sau một khắc, vô số tin tức lần nữa dâng trào vào trong đầu Hàn Nguyên Chi Thần. Vừa mới trải qua tin tức đánh nổ Hàn Tri Thần lần nữa lâm vào vĩnh viễn đừng máy bên trong. Dù cho nàng là thập giai co như là thiêu đốt thần hỏa cũng bất quá là để bản thân bản chất tăng lên, nắm giữ phát tắc. Không có khả năng nói xong toàn bộ lần tránh chính mình không tiếp thu tin tức, Hàn Uyên Chi thần thân thể lần nữa ngưng trệ, thập tự giá trói. Mà lúc này, giữa thiên địa lần nữa hiện lên một phương to lớn thập tự giá, bộc phát ra vô hạn lực hút đem Hàn Uyên Chi thần bao phủ ở bên trong. Bởi vì liên tục lâm vào đứng máy trạng thái Hàn Uyên Chi thần đã không phản ứng kịp, lập tức bị thập tự giá hất thụ, tại trên thập tự giá thành một cái gặp nạn tư thế đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã vô số công kích lâm thân. Anh, thập tự giá chói nháy mắt tấn công. Vô số công kích hội tụ thương tổn trong nháy mắt tại Hàn Nguyên Chi Thần trên mình bả phát, ầm ầm ầm ầm. Vô số lập loè thiên địa ánh sáng tại trên mình Hàn Nguyên Chi Thần nổi hiện. Liên tiếp thương tổn đè Hàn Nguyên Chi Thần khí tức điên cuồng chợt hạ xuống. Hàn Nguyên Chi Thần chỉ có thể không dùng, đông kết, phát tắc đem trong này thương tổn điên cuồng đông kết. Nhưng bởi vì có đế cơ nhất niệm hoa khai đồng thời còn có Thiên đạo ma tôn Cửu Lôi quân trận tất cả mọi người công kích. Thiên đạo ma tôn công kích của mình, cùng chân vũ chi kiếm cùng chân vũ đãng ma hấn các loại. Thần lại thế nào dùng? kết, kết thể nội phun trào thương tổn, nó thương thế đã tại tăng lên. Không tốt, Hàn Uyên Chi Thần, hồn linh tinh thể toàn bộ không thấy. Đã rút lui đến Hậu Phương Ma Nhãn đột nhiên phát hiện phía trước bố trí tại nơi này hồn tinh tinh thể toàn bộ biến mất. Ma Nhãn lời nói để Hàn Nguyên Tri Thần lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình đặt ở Hậu Phương hồn linh tinh thể đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lựa giận trong lòng trùng thiên, lại vô kế khả thi. Hồn linh tinh thể là lần này trọng yếu nhất, là nàng thu thập linh hồn đạo cụ. Dù cho tại trong chiến đấu, nàng đều phân ra một bộ phận tinh lực tại quan tâm, coi như là không cách nào quan tâm thích cũng nhất định cần quan tâm hồn linh tinh thể, liên lai tránh cho bị nhân loại chức nghiệp giả bên này cầm lấy đi. Nhưng lại tại vừa mới, vô số chỗ trống, cùng vạn vật chi thanh, liên tiếp tin tức đánh đạt. Nó lượng tin tức to lớn, liên năng đều khó mà phản ứng lại, nàng ngày trước gần như 10 năm lượng tin tức cũng liền như vậy. Hơn nữa những tin tức này không có một chút tác dụng, vô cùng phức tạp. Còn theo các loại con đường chen chúc mà tới, liên năng linh thức đều chưa thả qua đồng thời tràn vào trong đầu của nàng. Lại thêm bị thần khí năng lực chói buộc trong nháy mắt chỗ bạo phát thương tổn. Hơn nữa còn phải tùy thời toàn lực ngăn cản lúc trước thẩm cái kia triệu hoán thú chém nàng một kiếm kia. đều không thể không xem nhẹ phía trước đối hồn linh tinh thể quan tâm. Muyên bản nàng còn có chút nghi hoặc, thế nào lần này cơ hội tốt như vậy? Thích khách kia rõ ràng không có trực tiếp chém giết nàng một lần, cuối cùng để nàng theo thăm viên ý chí trở về một lần, đối với nàng tiêu hao vẫn là rất nhiều. Không nghĩ tới, thích khách kia không có tới chém giết nàng, trực tiếp trực tiếp dùng không gian khả năng đem nàng hồn linh tinh thể toàn bộ cầm đi. Chết thiệt! Hàn Nguyên Chi thần nhìn kỹ đế cơ đám người, hồn linh tinh thể là nàng khôi phục hy vọng, bây giờ bị triệt để đánh vỡ. Hàn Nguyên Chi thần không còn có phía trước Dù cho là trước kia Đạo Ma cùng Chân Vũ cùng nàng tranh linh hồn, tại hồn linh tinh thể hiệp trợ bên dưới, Kỳ thực đơn giản liền là chết nhiều một ít thâm viên sinh vật, Hàn Băng thâm viên chính là không bao giờ thiếu thâm viên sinh vật. Nhưng không có hồn linh tinh thể, dù cho phía sau lần nữa nhấc lên thú triều, cũng không cách nào cùng tranh đoạt linh hồn đế cơ cùng thiên đạo ma tôn đối mặt Hàn Nguyên tri Thần, khí tức cùng chống lại. Hàn Nguyên Chi Thần quét mắt u dựạn phòng tuyến một vòng, trầm mắng một tiếng phế vật. Phía trước nói rất hay tốt, rõ ràng liền cái kia thẩm phi đều không có cách nào giải quyết, nhưng Hàn Nguyên Chi Thần cũng rõ ràng. Bây giờ tiếp tục nữa lời nói, rất có thể không chỉ không có thu hoạch, liền lại muốn bị cái kia thẩm phi chém giết một lần. Chỉ có thể lập tức hóa thành hàn quang lui về sau. Thiên đạo ma tôn bọn hắn cũng không có đuổi ngược lại cũng không giết chết giết chết cũng có thể trở về chỉ cần mục đích đạt tới liền đầy đủ một lát sau nguyên bản đồ nào Tuột cùng chiến trường đã triệt để an tĩnh lại chỉ để lại vô số thâm viên sinh vật thi thể cùng bộ phận chức nghiệp giả thi thể nhưng so với gần như lượng lớn thâm viên thi thể chức nghiệp già thi thể lắc đác không có mấy mà sống sót người tới vết thương trên người cũng còn tại không ngừng tự lành khôi phục chỉ có chiến đấu phía sau nặng nề nghềột cùng tiếng thở dốc còn trên chiến trường quân quẩn chúng ta thắng Gò gì Tetsky trước hết nhất phản ứng lại âm thanh chuyển khắp toàn bộ ưu phòng tiến như là phản ứng dây chuyển một loại Âm thanh hoan hô hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Nó âm thanh hoan hô đỉnh thai nhất góc, rất nhanh liền có người đem sùng tính ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thiên đạo ma tôn đám người. Bọn hắn đều rõ ràng, lần này có thể thắng đều là bởi vì ai, có thể nói Thẩm Phi Triệu hoàn Thú dùng sức một mình trực tiếp kéo lại lần này xâm lấn tối cường địch nhân. Không chỉ như vậy, còn có thể phụ trợ toàn bộ chiến trường trước nghiệp giả, cùng trợ giúp chức nghiệp giả chữa trị thương thế đây là bực nào không hợp phó thường, đừng nói tiên triêu, dù cho là cựu giai tại lúc này đều muốn bị Thẩm Phi che lấp mang. Dù cho Thẩm Phi theo khai chiến đến kết thúc, liền không có suất hiệu quả nhưng đưa đến tác dụng, có thể nói nghiêng trời lệch đất, trực tiếp quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Cửu giới bên trong, Thần Phi nhìn xem bị thích tiên thu vào tới hồn linh tinh thể, bên trong co so với hắn lúc trước trận điểm chứng kiến đến còn chói mắt hơn bạch quang. Lần này sáng, Hàn Uyên Chi thần lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ tử thương nhiều như vậy thâm nguyên sinh vật, liền chính mình căn bản nhất mục đích đều tổn thất hơn phân nữa. Thích tiên không có đi bổ thương tổn tự nhiên là hắn nói, coi như lại chém Hàn Uyên Chi thần một lần cũng không dễ chết. Chi bằng trực tiếp đem hồn linh tinh thể đều cầm đi, đây chính là thần thoại tài liệu. Dù cho là ma nhân cũng không có khả năng nói muốn có liền có đây là theo trên căn bản chậm chạm Hàn Nguyên Chi thần khôi phục tốc độ. Chương 385, nhu cầu phản kích. Chương 385, nhu cầu phản kích. Khoảng cách Hàn Nguyên Chi thần kích động thú triều tiến đánh U Dạn phòng tuyến đã đi qua 2 ngày. Mà 2 ngày này, cũng thỉnh thoảng có thâm viên sinh vật tới trước, chỉ là so với 2 ngày trước quy mô. 2 ngày này càng giống là đang thử thăm dò cùng phải rồi. Trong phòng họp, năm nước kiểu dai lần nữa ngồi cùng một chỗ, chỉ là không khí so với phía trước ngược lại có chút vi diệu đặc biệt là e, cùng Vạn tỷ người. Tại lần này chống lại Hàn Nguyên thần kích động thú triều thời điểm, Bọn hắn thế nhưng không có xuất thủ. Nếu như bọn hắn xuất thủ, chỉ biết càng đơn giản. Bọn hắn là dự định chờ Sở Tỷ Vesty đáp ứng bọn hắn điều kiện lại ra tay. Thật không nghĩ đến, lần này căn bản là không cần bọn hắn, Thẩm Phi liền đã cải biến chiến cuộc. Sở Tỷ Vesty không có phía trước nghiêm túc, ngược lại tràn ngập nụ cười, ngồi tại chủ vị, tâm mắt nhìn về phía võ hạ vị trí, nhìn không được hỏi, Thẩm Hành Tẩu chẳng lẽ còn đang bận bịu sự tình? Lần này tú chiều, Thẩm Phi thế nhưng đại công thần. Liên Sa hạ giờ nhìn đồng chí đều nói để Sở Tỷ theo trong quốc khố cầm vài thứ xem như ta ân. Chỉ là ngăn cản Hàn Nguyên Chi thần khôi phục liền là một cái công lớn, hơn nữa lần này chết ít như vậy người có thể nói cũng là thẩm phi công lao. Dùng thẩm phi cái kia cực lớn phạm vi phụ trợ cùng chữa trị, đặt ở bất luận cái gì trên chiến trường đều là có thể so đại sát khí tồn tại. Hành đầu có việc phải bận rộn, Sở Ty vợ tướng quân có chuyện gì cùng ta nói là được. Cao nhai mặt lộ mỉm cười, hắn cũng theo trong miệng thẩm phi biết được cái này hữu dạn bên trong phòng tuyến còn ẩn dấu ma nhân. Nguyên cơ khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không xuất hiện, mọi chuyện từ quyết định của hắn là được. Hơn nữa có hạt giống hoa, tồn tại, hai người bọn họ tùy thời đều có thể giao lưu. Pháp biện quân vương giả cùng tôn giả đều là ánh mắt của hắn. Tất Sở tỷ Vensidy cũng không có để ý, coi như Thẩm Phi không ra cũng vì lần chiến đấu này làm rất lớn công hiến. Coi như là tại trận cừu dai trói lại tác dụng đều không có gì một người lớn, có thực lực, thế nào đều được. Hơn nữa có thực lực, còn có thể giúp người, Sở Vest Vensidy càng không lời nói. Sở tỷ Vensidy chủ trừ một phen, mở miệng nói, lần này chiến cuộc ta đã hồi báo cho xa hoàng bệ hạ cùng giỡn nhìn đồng chí. Hai vị tôn thượng cực kỳ cảm tạ võ hạ tại cửa này, đầu vì bảo vệ ma hùng làm ra công hiến, về sau võ hạ liền là ma hùng định nhất minh hữu. Lời này vừa nói ra, Tại trận cửu giai đều lông mày nhíu lại, nếu như chỉ là sợ tỷ vết tí chính mình nói, khả năng này coi như cái lời khách sáo. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Ma Hùng hai tôn thập giai, thập giai có thể nói là một quốc gia nhất thực chất kẻ thống trị. Cái gọi quân vô hình luôn. Liền hai tôn thập giai đều dạng này nói, cơ hội liền quyết định võ hạ cùng Ma Hùng ở giữa ngoại giao nhàn dạo. Mà tại bên trong phòng hội nghị tương đối trong suốt châu Âu trận doanh, rắc chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Sợ tiếp một câu lại để tất cả người tinh thần chấn động, hơn nữa, hai vị tôn thượng ý tứ, tiếp tục đem dùng ngũ giạn phòng tuyến làm điểm xuất phát. Phản kích Hàn Uyên Tri Thần. Phản kích. Cao Nhai lắc đầu, Hàn Uyên Chi Thần tuy nói thực lực bây giờ không có mạnh đến tập giai, nhưng nàng nắm giữ pháp tắc. Trong chúng ta không ai có thể giết chết nàng. Sở Tỷ Vesty lại mỉm cười nói, "Dận Ninh đồng chí cũng biết tình huống trước mắt, nguyên cớ hắn lấy pháp tắc chế tạo ra đặc thù đạo cụ, chỉ cần có thể đem Hàn Uyên Chi Thần chém chết, liền có thể thử nghiệm chặt đứt nàng pháp tắc cùng thâm huyền ý chí liên hệ." Cao Nhai nghe được giờ Ninh đồng chí, đây là lúc trước cái kia khổng lồ lão, là coi là thật không phái Có thể làm ra quyết định như vậy, cũng không kỳ quái. Cuối cùng ai ưa thích cả một đời phong thủ? chúng ta trước giả thiết có thể làm đến, nhưng ai tới làm chuyện này đây? Cao Nhai sắc mặt cũng không còn nhiệt tình như vậy, mà là biết rõ còn cố hỏi nói. Bên cạnh Ngờ Dĩ Tetsu gặp cái này, nhịn không được nói, lần này còn cần mời thẩm hành tẩu xuất thủ. Nói thực ra, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu là thập giai người không xuất thủ, hiện tại có thể chân chính chống lại Hàn Uyên Chi thần chỉ có thẩm phi. Tuy nói hiện tại thẩm phi còn không triển lộ ra có thể chém giết Hàn Uyên Chi thần thực lực, nhưng tối thiểu thẩm phi so với bọn hắn có hy vọng không phải sao? Bây giờ Hàn Băng Tâm Uyên thập giai không thể vào tới, có thể nói tại nơi đây tối cường liền là thẩm phi. Bọn hắn muốn phản kích lời nói Chỉ có thể là Thẩm Phi." Cao Nhai lại lắc đầu nói, "Căn cứ lệ quốc tế, chúng ta hành tẩu cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp Ma Hùng hoàn thành chuyện này. Hỗn hổ trong này tồn tại nguy hiểm, hành tẩu chỉ là có thể chống đỡ, chém chết lại là một chuyện khác." Tuy nói phía trước Sở Tỷ Vesty nói Ma Hùng lại là võ hạ kiên định nhất minh hữu, nhưng ăn không răng trắng liền để Thẩm Phi xung phong. Phải biết ra ngoài chiến đấu cùng củng cố thành mã thủ là hai loại độ khó, Hàn Băng Thâm viên rộng lớn bao la. Muốn phản kích lời nói, khẳng định phải đa diện xuất kích, nó đối kháng độ chấn động khẳng định lại so với tại Vũ phòng tuyến mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí âm thầm bên trong còn có ma nhân dòng nó Nếu là tại trong phòng tuyến, ma nhân bọn hắn còn có thể ứng đối. Một khi tách ra, thần phi tất nhiên sẽ lâm vào vây công bên trong. Sở tỷ Vesty nghe được Cao Nhai cử truyện, cũng không ngẫm ý, đây chỉ là thương lượng. Hai vị thập giai làm tạ ơn lần này thẩm hành tàu trả giá, đã theo quốc khố lấy ra tới hai đoàn đặc thù hỏa diễm xem như tạ ơn. Cũng nói nếu như thẩm hành tẩu có thể giúp cái này vội vàng, nguyện ý ra bốn kiện truyền thuyết tùy ý đồ vật, thậm chí có thể sớm lựa chọn. Sở mới nói xong, dù cho là Cao Nhai đều nhíu mày, cái này thật có hơi lớn bút. Truyền thuyết phẩm chất, mọi người đều là ngầm thừa nhận tiểu giai truyền thuyết kiểu giai đồ vật liền là cho bọn hắn đều muốn đỏ mắt không thôi mà hùng cái này quốc gia cuối cùng đã từng cũng là một cái vô cùng kinh khủng đế Quốc nó nổi tình vẫn là rất sâu chỉ là gần nhất có chút kéo ông mà thôi nhưng cao nhai cũng không có phía trên hắn cũng không có cách nào giúp thẩm phi làm quyết định ta sẽ cùng hành hànhtàu nói vậy liền làm phiền cao tiến sinh sợ thì vest bắt đầu theo sau trong tay xuất hiện một cái nhân không dá nói đây là cho thẩm hành tàu tạo ơn hai đoàn đặc thù hỏa Diễm cũng tại trong đó còn có một chút đồ chơi nhỏ khi vọng thẩm hành tàu phu nhân sẽ thích cao nhai lấy tới nhìn nước qua đồ vật bên trong Loại trừ hai cái hộp bên ngoài còn có một chút sách kỹ năng nhưng đều là thuật sĩ theo sau ngầm đầu nhìn một chút sợ tỷ và đi ai nói ma hùng thẳng tính không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cái này mao tử quá tuyệt vời biết dùng thẩm phi thực lực hôm nay cùng địa vị một chút sách kỹ năng căn bản là không để vào mắt nhưng tô mộ Vũ không giống nhau tại suy nghĩ cho thẩm phi tạ ơn bên trong còn có cho tô mộ Vũ dù cho biết là cố ý hành động cũng cảm thấy người này có thể lập tức cao Nhai cũng không có phía trước ở hướng mà là cười nói yên tâm tướng quân ta sẽ thật tốt cùng thẩm hành câu nói theo sau Sở Tỷ Vestity thì là coi đây là trung tâm, bắt đầu nói xong kế hoạch của mình. Nhưng bên trong kế hoạch, kỳ thực đã hoàn toàn đem a mê Amejika cùng giáo đình loại bỏ ra ngoài. Tại lúc ấy phòng ngự chiến thời điểm, bọn hắn liền không có xuất lực, hiện tại còn dự định để bọn hắn phản kích. Ma hùng lớn hơn nữa, cũng không đủ bọn hắn gặp a, chương 386. Bất hặc đều không giả. Chương 386, bất hặc đều không giả. Cửu giới bên trong, Thẩm Phi ngồi ở chính giữa quân tiên nghe lấy Cao Nhai lời nói, phản kích Hàn Nguyên Chi Bốn kiện truyền thuyết đồ vật, hoàn toàn chính xác có thể thử xem. Nếu như là ma hùng thập giai chắc chắn không để cho phục sinh. Mưu đồ thuộc hạ muốn đi đáp ứng bọn hắn ư? Cao Nhai ngữ khí mang theo cung kính, nhìn thức qua thẩm phi thực lực phía sau, Cao Nhai đã hoàn toàn đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Bản thân thẩm phi liền là cầm kiếm hành đạo. Nếu là cùng bọn hắn tại chỗ, liền cao hơn bọn hắn nửa dai. Lại thêm thực lực, thẩm phi hiện tại dù cho không phải cửu dai vô địch, nhưng khẳng định lại so với bọn hắn mạnh rất nhiều. Tình hình như thế phía dưới, Cao Nhai vẫn là rất nhanh liền bày ngay ngắn chính mình tâm thái, chỉ là mỗi khi nghĩ đến thẩm phi tác, liền có một loại không thật cảm giác. Cùng thẩm phi đồng bóng người, hiện tại 99% đều còn tại đại học đi học, vừa mới tiếp xúc đến chức nghiệp giả bắt đầu. Mà Thẩm Phi liền đã đến đỉnh quan sát vô số trước hiệp dạ, cái này nghe vào liền cực kỳ hoang đường. Về phần cho tới bây giờ, trong Phá Huyên quân đã sớm không có đối với Thẩm Phi có phải hay không ma nhân phán đoán suy luận. Nói đùa, nếu là ma nhân có như thế như bức bồi dưỡng thiên tài thủ đoạn, sớm đã đem bây giờ làm tinh tất cả đại quốc đều san bằng đặt ở trong tiểu thuyết, tổng không đến mức đem ma môn thánh tử thả đi tông môn khác, đó mới là thật náo quất. Tạm thời không cần đáp ứng, chỉ là nói cho Sở Ty vợ nói ta còn tại suy nghĩ, đến nhìn một chút Hàn Uyên thần bức kế tiếp động tĩnh. Ta đem đồ đạc của nàng nổ, ma nhân cùng Hàn Uyên thần khẳng định ngồi không yên dịch không động, ta không động. Thẩm Phi lấy ra tới tiểu bồ đưa vào nhận không gian, đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Đem cái này hai đoàn dị hỏa đưa cho đế cơ. Thẩm Phi nhìn một chút hoàng sa địa hỏa cực băng hàn hỏa. Cái trước nó hỏa diễm như cồn sa, thao thao bất tuyệt, hơn nữa ngoại trừ hỏa diễm thương tổn, còn có thể như cồn sa út mặt, che chắn trinh sát kỹ năng. Cái sau cùng Hàn Lưu Lánh Hỏa không sai bị lắm, cũng là cực độ giá lạnh. Tác dụng ngược lại không quá lớn, nhưng có thể giúp đế cơ đế hỏa lại tăng thêm đối, kết, pháp tắc kháng tính. Theo sau nhìn về phía tiểu bộ nói, tiểu bộ đối cựu giới mới có tuyệt đối trưởng không quyền. Nếu là để chính hắn đưa đi lời nói, É e rằng cũng không biết đi qua bao lâu. Tuyết. Đế Cơ tại đi vào cựu giới phía sau, liền dùng trường Sinh Thanh Thương thể đem Thâm Nguyên giống cây cùng Hàn Linh Nguyệt Quế hai loại dị mục cho luyện hóa. Cũng coi là nắm giữ hai loại dị mục năng lực hạt thủ, có thể trực tiếp cứ thế mà tức đoạt Thâm Nguyên sinh vật Thâm Nguyên khí tức hóa thành nguyên diệp, cũng có thể hấp thu Hàn Băng chi khí hóa thành nguyệt quế, đồng thời băng hệ kháng tính trực tiếp kéo căng. Theo sau Đế Cơ xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, mở miệng nói, "Chủ nhân, ta thần thai lột ra tới." có chút hiếu kỳ. Hắn biết mất diệt thiên kinh, hẳn là bản thân tư chất đã đến cực hạn, nguyên cơ cần tới một phá rồi lại lập thế biên cho nên mới có lột đi tự khu, mà thành thần thai. Ta dùng vạn vật tông pháp điển, còn có đế viêm tuyên cổ thể, thiên hạ vạn xuyên thể cùng trường sinh thanh thương thể, sinh ra cái thứ nhất thần thai. Đem kim tính bất hủ thể cùng đại địa thương mang thể đều thôi diễn đi ra, đem nó ngũ hành thể chất bù đắp, đế cơ giải thích nói. Thẩm Phi nghe được đế cơ lời nói, mở ra đế cơ bảng, nhịn không được hít một hơi linh khí. Nguyên bản tiên phú bên trong đế viêm tiên cổ thể, thiên hạ vạn xuyên thể cùng trường sinh thanh thương thể đều đã lại biến mất. Cấp lấy là thần thai ngũ hành, truyền thuyết chín dùng ngũ đại thể chất dung hợp thể chất đặc thủ, nhưng nắm giữ tùy đặc thù ngũ hành độ vận, cũng thu được năng lực trước mắt nắm giữ, đế hỏa, thiên hà, linh mục, coi thường thần thoại trở xuống ngũ hành thấu tổn, lại cùng tùy ý ngũ hành năng lực tăng phúc 1000, sử dụng thần thoại trở xuống ngũ hành pháp thuật, làm lệnh giảm thiểu 95% pháp thuật tiêu hao giảm thiểu 95%. Nhưng vô điều kiện nắm giữ ngũ hành pháp thuật. A. Thẩm Phi không nghĩ tới bất diệt tiên kinh thuế biến thần thai tác dụng là dạng này. Vật học đều không giả. Trực tiếp tự nhiên đem nguyên bản chỉ có ngũ hành thứ 3 thể chất cho bù đắp đây cũng không phải là dò ngộ thành, mà là tự nhiên chế tạo dòng. Về phần thứ 2 cùng thứ 3 thần thai tà còn chưa nghĩ ra. Nay ngược lại là không có việc gì, lần này kiếm lợi lớn. Thẩm Vi Nguyên Lai tưởng rằng Bất Diệt Thiên Kinh có thể ảnh hưởng đến cơ, để nó thể nội dị hỏa, dị thủy dung hợp đã là cao thủ, thậm chí còn có thể để cho thôn vệ các loại sự vật, dòng này liền đã xem như hồi vốn. Nguyên Văn Tại 69 sách ra nhìn. Về phần phía trước dòng bên trong nói thuế biến thần thai, hắn Nguyên Lai tưởng rằng là cái gì đột phá cực hạn, chủ yếu là theo lấy dòng chậm dãi về sau. Công hiệu dùng càng mơ hồ, tựa hồ tại không ngừng thoát khỏi chức nghiệp giả loại kia rõ ràng số liệu thể hiện. Không nghĩ tới, so hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy bức, trực tiếp chơi không hai cái truyền thuyết rộng, để thứ năm đi bù đắp. Trực tiếp nhiều một đầu truyền thuyết 9 giai rộng. Hơn nữa nhìn thấy thần thai ngũ hành tác dụng, cũng liền cái cuối cùng tác dụng cùng vạn vật tông pháp tác dụng có chút trùng điểm. Nhưng vẻn vẹn là đầu thứ 2 cùng đầu thứ 3, liền không thẹn chuyển thuyết chí dai. Cái trước coi thường thần thoại trở xuống ngũ hành pháp thuật, hơn nữa còn tăng phúc 100 lần. Cái sau trực tiếp giảm thiểu làm lệnh cùng tiêu hao, cơ hội là thường xuyên hình thái, Lê Sơn lắm mỗ, trạng thái. Hàn Uyên chi thần cũng không phải là không thể giết. Thẩm Phi nhìn thấy đế cơ bằng này, đột nhiên cảm thấy Hàn Uyên chi thần cũng không phải là không thể giết. Chỉ cần có thể có thủ đoạn triệt để giết chết, dùng đế cơ bằng này, hẳn là có thể đem Hàn Uyên chi thần đè xuống đánh. Còn có cái này, Andy Thẩm Phi đem hồn linh tinh thể lấy ra đến cho Đế Cơ, Đế Cơ tiện tay đem nó hấp thu, đồng dạng trên mặt cũng nhiều một loại kỹ năng cấp linh đồng dạng cũng có thể hấp thu linh hồn tăng phúc thuộc tính của mình. Ta chắc chắn một mình áp chế cái kia Hàn Nguyên Chi Thần. Đế Cơ đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Phi hơi hơi như mày. Mà lúc này, Tiểu bố mở miệng nói, "Chủ thượng, cái thứ cao nhai tìm ngài." Kết nối a. Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút, không phải mới thương lượng xong không bao lâu ư? Hành động, quân trưởng đưa cho ngài tới một vật. Thẩm hơi nghi hoặc một chút, Mạnh Chính Quốc đưa tới cho hắn một vật. Chẳng lẽ lại là tài nguyên? Lấy đi vào a. Thẩm Phi nhìn về phía Tiểu Bồ, một lát sau Thẩm Phi nhìn xem trước mặt thanh này lợi kiếm, trên đó lóe ra kim quang lóng ánh sát tự chi kiếm, thần thoại, từ thập giai bán thần kết hợp đặc thù đạo cụ mà thành đặc thù đạo cụ, trong đó có giết chết, phát tác. Nhưng, giết chết, tùy ý không tồn tại có pháp tác mục tiêu. Như mục tiêu tồn tại phát tác, nhưng giết chết, bộ phận phát tác. Phương pháp sử dụng, đem nó ngắm mục tiêu. Thẩm Phi nhìn xem chuôi kiếm này tác dụng, nhưng giết chết, bộ phận phá tác. Mạnh quân trưởng là dự định để ta đem Hàn Uyên thần giải quyết. Thẩm lấy ra long lệnh, trực tiếp vận dụng bên trong kỹ năng, rất nhanh mạnh chính quốc âm thanh truyền đến. Sát tử chi kiếm nhận được ư? Nhận được, quân trưởng là dự định để ta chém giết Hàn Nguyên chi thần. Có nắm chắc không? Này ngược lại là có. Cái kia tại ngươi bảo toàn tình huống của mình phía giới, chắc chắn đem nó giết chết ta. Đi. Chương 387. Dự định phản kích. Chương 387. Dự định phản kích. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, nếu là liền mạnh quân trưởng đều muốn hắn đem Hàn Nguyên chi thần cho giết chết, thậm chí cho hắn thủ đoạn, cái này tự nhiên muốn đem nó giết chết, giữ lại ra hòa này. Vô luận là đối với hắn tiến vào chắc lộc chiến trường vẫn là nói về sau đối với võ hạ đều có uy từ lớn. Phía trước hắn không có giải quyết chỉ là nói hắn không có cách nào giết chết. Hiện tại Ma Hùng cùng Mạnh Quân Trưởng đều có thủ đoạn đánh giết Hàn Nguyên Chi Thần, hắn tự nhiên cũng muốn thử nghiệm. Ngược lại đều muốn đem nó giải quyết, Thẩm Phi chuyển tin để Cao Nhai đáp ứng sở tỷ Vestigo. Về phân bốn kiện truyền thuyết vật phẩm, Thẩm Phi để nó đều cầm khắc kim, dị mục, dị thổ cái này ba món đồ. Tuy nói hiện tại đế cơ có thần thai ngũ hành nhưng vũ độ loại này lão cụ, khẳng định so với khiếm quyết mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể để đế cơ có chân chính áp thực đây chính là trưởng thành dòng đạo. Dù cho Thẩm Phi bây giờ không có cách nào tiếp tục tăng lên đẳng cấp, nhưng chỉ biết hạn chế thẩm phi thực lực của mình, mà lại không cách nào hạn chế đế cơ thực lực của bọn hắn, nếu như là còn lại nghề nghiệp lời nói, không có cách nào tăng lên đẳng cấp lời nói, chẳng khác nào không có cách nào học tập càng cường đại hơn kỹ năng, trang bị cao cấp hơn trang bị các loại. Thực lực tăng lên sẽ vô cùng chậm, nhưng đế cơ bọn hắn không cần, chỉ cần có trưởng thành tính rộng, đơn giản liền lạn đến tài nguyên. Thẩm Phi đem đế cơ bảng tin tức coi trọng nhìn một lần phía sau, gật đầu một cái để tiểu bổ đem đế cơ cho đưa đi, tiếp tục buồn bực ngán ngẩm tại nhìn xem tiểu thuyết, uống trà. Hiện tại chỉ cần còn không đem uạn bên trong phòng tuyến ma nhân triệt để tìm ra, hắn liền sẽ không theo cự giới ra ngoài. Ngược lại gấp cũng không phải hắn. Hơn nữa hắn ra hay không ra cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, dù cho hắn là vị trí xem như tại uạn phòng tuyến. Nếu như kéo dài khoảng cách lời nói, đối với hắn mà nói cần duy trì đế cơ đám người tiêu hao khẳng định so theo bên người muốn cao rất nhiều. Nhưng dùng hiện tại thẩm phi thực lực, chống đỡ những cái này tiêu hao thật thừa sức. Đem những cái này cho người chủ mưu đưa đi. Thẩm phi đem sở tị vết tích cho trong không gian giới chỉ liên quan tới thuật sĩ đồ vật đều để tiểu bổ đưa đi cho Tô Vũ. Tại lần trước Tô Mộ Vũ dùng lịch chi vị lai dự báo đến có người đối với nàng động thủ, Thẩm Phi liền đã biết e rằng có người hiểu hắn cùng Tô Mộ Vũ quan hệ. Muốn mượn, Nguyệt Lao chi luyện, đến đem hắn theo cự giới bên trong bước đi ra. Nguyên cơ, khoảng thời gian này, Thẩm Phi trực tiếp liền để Tô Mộ Vũ ở tại cự giới bên trong. Nếu là nhàn rỗi sợ lời nói, liền để nàng đi ưu thiên cùng những cái kia thuút vào tới thâm nguyên sinh vật chém giết luyện tập là được rồi. Tô Mộ Vũ tự nhiên nghe theo an bài, cuối cùng cái này dính đến Thẩm Phi tì tì hồi, mặt nói, xứng đáng là võ hạ Quả thật có đại anh hùng khí khái về phần thẩm phi yêu cầu khắc kim chờ vật sợ thì vest thì cũng vô lấy được nói yên tâm hơn nửa ngày sau tự nhiên sẽ có người đem nó đưa tới đây đối với những người còn lại hoặc là nói thế lực tới nói đây là tương đối khó tìm tới di hỏa di thủy loại này xem như tương đối đặc thù đạo cụ càng chưa nói truyền thống phẩm chất có thể ma hùng đất rộng của nhiều lại thêm còn có đế quốc di sản hiện tại hoàn toàn chính xác yếu là yếu nhưng trong nước cũng có thập dai tại cho áp còn có thể bảo vệ đã từng cái kia khổng lồ đế quốc tài nguyên tự nhiên cầm ra được cao nhai mỉm cười ở đầu chúng ta hànhẩu cũng là suy tư thật lâu Cuối cùng làm ma hùng nhân dân an nguy, cùng nghĩ đến chúng ta võ hạ cùng ma hùng quan hệ. Vẫn là lựa chọn đáp ứng. Sở tỷ vẹt liên tục gật đầu, ta biết thẩm hành tẩu nghĩa khí cử chỉ, tại trong bốn nước lớn, cũng liền võ hạ có thể để chúng ta tín nhiệm. Cao nhai khẽ bước cảm. Hắn biết để thẩm phi làm ra quyết định khẳng định không phải cái gì ma hùng cùng võ hạ quan hệ trong đó. Lúc trước, mạnh quân trưởng cho hành tẩu đưa một vật phía sau. Thẩm phi đột nhiên liền để hắn đáp ứng sở tỷ vẹt sĩ phản kích không cần phải nói. Khẳng định mạnh quân trưởng cũng đã an bài Thâm Huyền Sinh Hành tẩu dự định đem cái này Hàn Huyền Chi thần cho chém giết đáp ứng Sở Tỷ Vesty cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói chuyện này, cái này trực tiếp liền kiếm lời một cái thuận nước dòng thuyền. Một ngày sau, Cao Nhai theo trong tay Sở Tỷ Vesty lại lần nữa cầm tới một mai nhận không gian, nhìn trong khi liếc mắt đồ vật. Theo sau điểm sáng đem nhận không gian bao phủ đồng thời, điểm sáng còn chuyển ra thẩm phi thanh âm nói, "Cao phán quyết, thì, sau 3 ngày, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Nhưng nếu như là làm chém giết Hàn Huyền thần lời nói, Phát sinh đại chiến ta đem sẽ không giống lần trước cái kia che chở những người còn lại. Còn có, ta sẽ ở trên người hắn lưu lại hạt giống hoa. Một khi cần hắn thời điểm, nhất định cần lập tức xuất hiện vận dụng bọn hắn thập giai thủ đoạn đem nó chém giết. Cao Nhai gật đầu nói, ta hiểu được. Nhưng Cao Nhai chần chờ một phen do hỏi, hành cậu, không có ý định trước đem trong phòng tuyến ma nhân tìm ra ư? Trong phòng tuyến ma nhân thế nhưng một mực không tìm được, này cũng bình thường. Nếu như là đế giai ma nhân còn dễ nói, như lúc trước địch nhượng liền tại bọn hắn bên cạnh cũng không phát hiện. Càng cao giai nhân, tận thủ đoạn thì càng thêm lợi hại, nếu như không ở tại trước mặt trực tiếp vận thâm huyền thủ đoạn căn bản là không có cách nào phát hiện, cho tới bây giờ cũng không phát hiện liền là nói rõ không tìm ra được, nhưng kỳ thật ta cũng đã có mục tiêu. Mục tiêu? Hanh Đầu hẳn là cảm thấy là Độc Cô Hồng Trần. Thẩm Phi ngữ khí cũng có chút kinh ngạc, ngươi cũng cảm thấy hắn có vấn đề. Tại lần trước hắn để ngài xuất hiện thời điểm, ta liền cảm thấy hắn có vấn đề. Nhưng vấn đề là, tại Thiên Mệnh giáo xuất hiện phía trước, Độc Cô Hồng Trần cũng đã là kiểu dai. Mà kiểu dai là không có cách nào bị Thâm Viên chúc phúc. Nhưng nếu như bản thân hắn liền là Thiên Mệnh giáo nguyên lão một trong đây, Hắn thậm chí vô cùng có khả năng tham gia thiên mệnh giáo xây dựng tại hắn chưa trở thành kiểu dai phía trước chỉ là trong bóng tối ẩn nút thẩm phi lời nói cho cao nhai nhắc nhở dường như thuyết pháp này cũng nói qua được cuối cùng tại làm tinh kiểu dai cũng không phải cái gì cái trắng, thiên mệnh giáo không có khả năng liên tục không ngừng xuất hiện kiểu dai những cái này kiểu dai nơi nơi tại đi qua đều có thể tìm tới dấu tích mà bây giờ tu dàn bên trong phòng tuyến. Nếu là còn có kiểu dai ma nhân lời nói đơn giản liền là tại những cái này kiểu dai bên trong về phần che giấu vậy liền gần như không có khả năng cuối cùng đồng thời tọa trấn lấy nhiều như vậy kiểu dai chỉ là dấu tới chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngược lại là nếu như trong hiện thực có chỗ thân phận lời nói, cái tiêu ngược lại là một cái vô cùng tốt che dấu. Nguyên cơ dự định trước đem hắn giải quyết, tư. kể từ khi biết Dát rất có thể liền là thẩm phi giải quyết, cùng tính toán rất nhiều phía sau. Liền phát hiện, thẩm phi vô cùng có khả năng liền là thông qua thủ đoạn đặc thù phát hiện Dát Sẩn dự định gây bất lợi cho hắn. Trực tiếp hạ thủ là mạnh, trước tiên đem Dát tên kia giết đi. Không cần, hơn nữa độc cô hồng trần cái này quỷ tinh quỷ tinh, không có vô cùng thời cơ tốt cùng lý do, căn bản là không có cách nào đem hắn giải quyết. Hiện tại chỉ cần ta không đi ra đế cơ bọn hắn tại người thường đi là được. Cao Nai gật đầu, theo sau rời khỏi đi tìm Sở Tỷ tì tì, nói cho bọn hắn 3 ngày sau hành động. Chương 388, Lại lần nữa kế hoạch. Chương 388, Lại lần nữa kế hoạch. Mà lúc này, chủ nhân, quỷ kiếm sĩ bọn hắn còn sống, nhưng ta cảm giác bọn hắn tại vô cùng địa phương xa xôi. Thiên đạo ma tôn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, mở miệng nói: "Còn sống, dạng này thao tác tính liền rất lớn." Phía trước Thẩm Phi liền để Thiên đạo ma tôn an bài quỷ kiếm sĩ tiến về thần thoại cửa chính vị trí. Trước mắt hắn tại phòng tiến, quỷ kiếm sĩ quân đoàn căn bản là không thể có động tác. Cuối cùng Sở Cùng cờ Dạp đều còn ngồi tại cái này hữu dạn phòng tuyến trong ngục giam. Nhưng hai ngày trước, Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến Quỷ kiếm sĩ bản thân cũng là trước nghiệp giả. Bang Linh bọn hắn nói Hàn Băng Thâm Viên đã từng có thân viên hoàng gia tổ đội tiến vào trong lộc đại chiến, chỉ là rất nhanh liền không tin tức. Nhưng Quỷ kiếm sĩ bọn hắn, tuy nói đã bị Thiên Đạo Ma Tôn cải tạo thành Quỷ kiếm sĩ, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là trước nghiệp giả. Nguyên cớ, Thẩm Phi gọi Thiên Đạo Ma Tôn để một nhóm Quỷ kiếm sĩ tiến vào bên trong, ngược lại chết thì đã chết, cũng không thiếu một điểm này thế lực. Ngược lại không nghĩ tới, tiến vào bên trong Quỷ kiếm sĩ rõ ràng không chết. Cuối cùng Thiên Đạo Ma Tôn tuy nói không cách nào trực tiếp liên hệ bọn hắn, nhưng mà có thể biết sinh tử của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn sớm đi vào, tối thiểu cũng có thể tìm kiếm chắc lộc chi chiến nội tình. Chuẩn bị một chút, đem Hàn Uyên Chi thần tên kia giết phía sau, chúng ta liền đi vào. Thẩm Phi đem sát tử chi kiếm đưa cho Thiên Đạo Ma Tôn, nói: "Thứ này ngươi cầm lấy, cuối cùng có thể để Hàn Uyên Chi thần không phục sinh được." Thiên Đạo Ma Tôn lại nhìn về phía trường kiếm này, đông nhiên nói: "Thứ này ta có thể nuốt ư?" Thiên Đạo Ma Tôn tại nhìn thấy thanh trường kiếm này thời điểm, nội tâm dũng nhiên nổi lên cực lớn khát vọng, hình như muốn đem nó trực tiếp nuốt vào trong cơ thể của mình. Tạm thời không thể nuốt, nhưng nếu như ma hùng bên kia có thể có tác dụng lại nuốt a. Thẩm Phi không nghĩ tới Thiên Đạo Ma Tôn liền cái này đều có thể nuốt đây chính là thập giai dùng bản thân pháp tắc làm ra đồ vật. Thứ này cùng thập giai bản nguyên không giống nhau. Thập giai bản nguyên là một loại tương đối đặc thù đạo cụ. Còn lại chức nghiệp giả chỉ cần phù hợp điều kiện kỳ thực cũng có thể dùng, nhưng cái này, sát tử chi kiếm, đạo cụ này liền là dùng tới giết địch. Tốt. Thiên Đạo Ma Tôn lần đầu, theo sau biến mất tại cựu giới bên trong. Hàn Băng Thâm nguyên. Hàn nguyên cung điện. thần ngồi tại chính mình trên bảo tọa, chậm rãi trước đó không lâu hấp thu linh hồn tiêu hao nhưng rất nhanh mở mắt ánh mắt tràn ngập nộ hỏa, chết tiệt, chết tiệt. Điểm ấy lực lượng căn bản là không đủ nàng khôi phục, thậm chí khôi phục vẫn còn so sánh không lên phía trước nàng phục sinh tiêu hao. Nếu như không phải cuối cùng những hồn linh tinh thể kia toàn bộ bị cái kia đáng chết thẩm phi chô đoạn, nguyên bản nàng có lẽ còn có thể khôi phục rất nhiều lực lượng. Nhân loại chức nghiệp giả coi là thật khủng bố như vậy. Hàn Nguyên Chi thần đồng Tuyết Tế Ti trong ký ức biết nhân loại chức nghiệp giả. cũng không phải nói nhân loại chức nghiệp giả kỳ thực tại trong thâm nguyên nhiều nhất liền là cùng bọn hắn chưa năm năm, coi như mạnh cũng sẽ không mạnh đến mức nào ư? Thế nào thẩm phi lại mạnh như vậy? Hơn nữa Còn có những phế vật kia, còn nói có thể giải quyết Thẩm Phi. Hàn Nguyên Chi Thần suy nghĩ rơi thôi, sau một khắc bóng mở tại thần điện này ngưng kết hóa thành một đạo người mặc áo trắng thân ảnh. Lập tức để Hàn Nguyên Chi Thần trong cơn giận dữ: Người còn dám xuất hiện ở trước mặt ta?" Người áo trắng liền là lúc trước tới trước cùng Hàn Nguyên Chi Thần làm giao dịch người, còn nói bọn hắn có thủ đoạn giải quyết Thẩm Phi. Ai biết, cuối cùng thậm chí dẫn đến bọn hắn chật vật mà chạy, chết nhiều như vậy Thẩm Nguyên sinh vật, nhưng trớ đến lắc đắc chế Thẩm triệu hoang thú, nhưng vẫn là không có cách nào đem nó bước đi ra. Các hạ ngu giận, lần này thật là chúng ta cân nhắc không chu toàn trải qua một phương khác nghiệm chứng, thần phi lão bà nàng rất có thể thời gian tồn tại loại thiên phú. Nếu là xuất hiện nguy hiểm lời nói, có thể dự báo với bản thân nguy hiểm, nguyên cơ kế hoạch mới sẽ thất bại. Dự báo tương lai, nhân loại các ngươi còn có thể sản sinh ra thiên phú như vậy. Hàn Nguyên Chi thần nghe được cái này thời điểm, thật kinh ngạc. Phải biết, nàng có thể thử nghiệm dùng đông kết, pháp tác tới đông kết thời gian, đó là bởi vì nàng đã từng tiêu đốt qua thần hỏa. Hơn nữa còn là nàng cảm ngộ hồi lâu mới làm được. Có thể nhân loại này chức nghiệp giả rõ ràng trực tiếp liền có năng lực như vậy. Loại này năng lực coi như tại chúng ta bên này cũng là cực kỳ thua thớt. Phía trước chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ cũng đã xác nhận. Cho nên lúc ban đầu bại cục đã định, Thẩm Phi lão bà hẳn là cũng ngốc tại Thẩm Phi sáng tạo trong không gian, ta cũng không cách nào động thủ. Người áo trắng giải thích một phen chuyện lúc trước, nhưng Hàn Nguyên Chi thần chỉ là những mày nói, Người cùng ta nói những cái này cũng vô dụng, tình huống bây giờ liền là kế hoạch thất bại. Hơn nữa ta dựa theo ước định giữa chúng ta, nên làm cũng làm. Hiện tại là các ngươi không có làm đến các ngươi cái kia một bộ phận. Người áo trắng chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, các hạ còn mượi nguỵ giận, nguyên cớ ta chẳng phải xuất hiện, nói cho ngươi, kế hoạch còn có thể tiếp tục ư? Thế nào tiếp tục? rung thẩm phi những cái kia triệu hoán thú năng lực, coi như lại lần nữa nhắc lên đại chiến lời nói. Kết quả vẫn là cùng lần kia không sai biệt lắm, hơn nữa liền hồn linh tinh thể đều không còn. Người áo trắng tiện tay vung lên, ba căn trong suốt trụ lớn rơi xuống trước mặt Hàn Uyên Chi Thần. Hơn nữa so với nó phía trước chống giống hồn linh tinh thể, hiện tại cái này hồn linh tinh thể trực tiếp liền là tràn ngập lực lượng linh hồn. Đây là lam tinh chức nghiệp giả linh hồn. Hàn Uyên Chi Thần lại có chút nhíu mày, bên trong hồn linh tinh thể này linh hồn không có thẩm nguyên ký tức. Lam tinh nhiều người như vậy, chết đến một điểm không quan trọng. Đây coi như là hành động lần này cho các hạ buổi tội, như thế nào? Người áo trắng thở ở nói: "Hàn Nguyên Chi thần đem nó ba căn hồn linh tinh thể thu hồi, lư khí cũng sơ sơ ấm áp một chút, nói đi, các người lần thứ hai kế hoạch là thế nào? Căn cứ ta thu đến tin tức, Vũ Dạn phòng tuyến bên kia chuẩn bị xuất chiến, muốn đem các hạ giảo sát." Hàn Nguyên Chi thần nghe được người áo trắng nói, cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn giết thế nào ta? Như thế nào giết ta? Chỉ cần tại Hàn Băng Thâm Nguyên ta chính là không chết, nhưng Hàn Băng Thâm Nguyên chỗ xâm lấn quốc gia cũng tồn tại thập giai. Bọn hắn thập giai dùng thủ đoạn đặc thù chế tạo pháp tắc khí." "Pháp tắc khí?" Hàn thần nhíu mày, cực kỳ hiển cũng biết cái đồ chơi này. Các người làm tinh rõ ràng còn có loại vật này chế tạo phương pháp. Người áo trắng không có trả lời. Nhưng Hàn Nguyên Chi thần tiếp tục nói, vậy thì như thế nào? Cái kia quốc gia có thể có người có thể giết ta sao? Nguyên cơ bọn hắn nhờ cậy Thẩm Phi. Lại là Thẩm Phi. Hàn Nguyên Chi thần như mày, nếu như là Thẩm Phi nam dữ, pháp tắc khí, tới trước giết nàng lời nói đây thật là có khả năng. Nhưng lần này cũng là cơ hội của chúng ta, điệu hổ lý sơn. Người áo trắng đang nói kế hoạch của mình, Hàn Nguyên Chi thần thỉnh thoảng nhíu mày, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu xem như công nhận người áo trắng nói tới đồ vật. Một lát sau, Hàn Nguyên Chi thần gật đầu nói, "Liên theo các người nói làm a? Vẫn là nhân loại các ngươi tương đối tàn nhẫn, rõ ràng còn có thể như thế không có chút rung động nào liên hợp ngoại nhân đối chính mình chủng tộc hạ thủ." Người áo trắng chỉ là cười nói, "Các hạ không phải cũng dự định đối Hàn Thiên tộc độc thủ? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là hứa lợi." Chương 389, Bí cảnh tin tức. Chương 389, Bí cảnh tin tức. Hai ngày phía sau. Ám vệ gia trong chú điệp. Bí cảnh lối vào đã tìm. Tiên Nguyên bản còn đang suy nghĩ, như thế nào từ Hàn Nguyên Chi thần chuyện này thoát thân, lại không nghĩ rằng đột nhiên thu đến một tin tức sạm mặt vui vẻ. Mà tới hồi báo chính là Lý Đức, Lý Đức liền vội vàng gật đầu nói, "Chúng ta tỏ rặn gia tộc một tôn vương giả kỳ thực cũng không trở về tới, một mực đang tìm kiếm cửa vào bí cảnh." TiE liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Đức, cái này vụn về tụt cùng việc cớ, nhưng TiE hiện tại lười đến chọc thùng hắn. Hiện tại vừa vặn cần có chuyện này để America không muốn lâm vào hàn luyện chi thần cái vòng xoáy này bên trong. Nếu là lưu tại nơi này, còn cần cố kỵ một thoáng America tại trên quốc tế ảnh hưởng, còn đến ra tay. Chỉ là đi làm không xuất lực, nhưng chỉ cần phái người ra ngoài liền sẽ có tổn thất. Tuần nữa một cái không tốt, U Dạn phòng tuyến thật huy diệt, bọn hắn coi như không đánh cũng muốn đánh. Hỗ hồ, lần này U Dạn phòng tuyến còn dự định trực tiếp tiến về tiêu diệt Hàn Huyền Chi Thần. Bọn hắn những người này lưu tại U Dạn phòng tuyến, đến lúc đó vạn nhất Hàn Huyền Chi Thần dương đông kích tây tiến công làm thế nào? Trừ phi bọn hắn hiện tại trực tiếp rời khỏi, nhưng nếu là dạng này Hàn Huyền Chi Thần thật tới đến lúc đó tức giận nhưng chính là Ma Hùng quốc thập giai. Hắn TE còn thật không thể chơi vào, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn đã sớm thu Ma Hùng vật. Tiến công hành động bọn hắn có thể không tham dự, nhưng phòng thủ hành động đều không tham dự lợi nói. E có thể gánh không được thập giai nộ hỏa ngược lại không nghĩ tới. Vào thời điểm mấu chốt này, Lý Đức đưa ra cái tin tức này, ngược lại TE cười lấy hỏi, cái kia cùng tỏ giản ra tộc đồng hành Vương giả, còn có ai? Lý Đức nghe được TE hỏi vậy lại, sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể nói, còn có giáo đình thánh tài kỵ sĩ. Ân, ta đã biết. TE gật đầu, nói cách khác tin tức này cũng không phải là America một phương thế lực biết, còn có giáo đình đã giáo đình đều biết, vậy cái này tin tức giấu lấy cũng không có tác dụng gì. Dùng bí cảnh tin tức làm mồi nhử, dự định đem chúng ta câu ra ngoài hư. TE gõ tay vịt, tin tức này rất rõ ràng liền là mồi câu mà nhân mục tiêu khẳng định không phải chúng ta, trên bản chất vẫn chỉ là vì để cho chúng ta rời đi nơi này. Ti -e rất nhanh liền xuống quyết định, nếu là không có lý do lời nói đối với phòng thủ vũ dạn phòng tuyến còn đến ra công không xuất lực, nhưng bây giờ có lý do rời đi. Không bao lâu, tại ưu dạn phòng tuyến ngũ phương thế lực đều nhận được cửa vào bí cảnh vị trí chính xác đem nguyên bản chuẩn bị hành động vũ dạn phòng tuyến không khí vì đó thay đổi. Tại Cửu Giới bên trong nhìn xem sách thẩm phi đột nhiên nhận được cao nhai tin tức để hắn tại lật giấy ngón tay dừng lại một chút. Tại đối diện cũng ngồi tại đọc sách Tô Mộ Vũ gặp cái này, hỏi: "Thế nào?" Hiện tại Vũ Giản trong phòng tiến không hiểu xuất hiện thần thoại cửa chính vị trí, cửa vào bí cảnh đã tất cả mọi người biết. Cửa vào bí cảnh bị nhân công bày ra tới. Tô Mộ Vũ khép lại server, nàng cũng biết cửa vào bí cảnh ở nơi nào, có thể tin tức này hiện tại hẳn không có người biết mới đúng. Cuối cùng hiện tại tiến vào Hàn Băng Thâm Viên chức nghiệp giả cơ hồ đều tại Vũ Giản bên trong phòng tiến. Căn bản cũng không có ra ngoài tìm cửa vào bí cảnh. Làm sao lại có người biết cửa vào bí cảnh ở nơi nào? Không cần nói, khẳng định là ma nhân bên kia truyền ra. Thầm Phi cũng nghĩ đến cái này, đột nhiên xuất hiện cửa vào bí cảnh tin tức nguồn gốc. Hắn cũng là từ băng linh trong miệng mới biết được, hiện tại biết đến hẳn là cũng, cũng chỉ có Hàn Nguyên Chi Thần. Có thể cùng Hàn Nguyên Chi Thần có chỗ liên hệ, chẳng phải là ma nhân ư? Bọn hắn muốn để Vũ Giản phòng tuyến chống rỗng. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ lẫn nhau, tại cái này khẩn yếu bức mặt, tin tức này xuất hiện đối với Vũ Giản phòng tuyến tới nói cũng không phải cái gì tin tốt lành. Nếu là không có Hàn Nguyên Tri Thần y hiệp, mọi người đều có thể một chỗ tiến về Trắc Lộc đại chiến. Nhưng bây giờ Hàn Băng Thâm Viên ngay tại bên cạnh dòng nó. Nguyên bản còn lại 4 nước tới nơi đây hoàn toàn chính xác có trợ giúp ma hùng hành động, nhưng cũng nói rõ, một khi dính đến thượng cổ bí cảnh sự tình, Các nước có thể tự mình hành động. Hiện tại America cùng dạy đều đã toàn bộ nhấc người, mà châu Âu cũng rời đi đại bộ phận. Võ hạ bên này, Phá Huyên quân còn không hành động, trường học bên kia nhan hiệu trưởng tuy nói dùng uy vọng tạm thời nói không hành động, nhưng vẫn là có rất nhiều lời hoãn trận. Về phần tiên tiêu câu lạc bộ bên kia, toàn bộ đều rời đi. Thẩm Phi nói một lần tình huống bây giờ, Tô Mộ Vũ như mày, như vậy, trong phòng tuyến lực lượng phòng ngự khẳng định thật to giảm. Nếu là Hàn Uyên thần lần nữa đột kích lời nói, còn thật không nhất định có thể ngăn được. Thầm Phi cũng đem thư tịch khép lại, đây là Dương Lưu, không cần phải nói ma nhân cùng Hàn Uyên thần hành động sắp đến thư phi cho Cao Nhai phát một đầu tin tức, theo sau nhìn về phía Tô Mộ Vũ mở miệng nói, ta muốn trước đưa ngươi qua bên kia ư? Tô Mộ Vũ lắc đầu nói, chúng ta lão công một chỗ a ta lưu tại nơi này còn có thể dùng lịch chi vị lai giúp ngươi. Tất, trong phòng tuyến, Sở Tỳ Vệ Tỳ ba người khẩn trương nhìn xem Cao Nhai, bọn hắn cũng không nghĩ tới vì sao Hữu Dạn trong phòng tuyến đột nhiên có thượng cổ bí cảnh vị trí chính xác. Nếu là phía trước lời nói, đó chính là thiên đại hảo sự. Nhưng bây giờ, trực tiếp cho Hữu Dạn phòng tuyến một cái đả kích khổng lồ. Tu lực phòng ngự của phòng tuyến lượng đều trực tiếp suy yếu một nửa, đừng nói còn lại có ra. Liên Ma Hùng bên trong đều đã dao động bất an, muốn tiến về thượng cổ bí cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, phía trước cái kia Hàn Nguyên Chi Thần nhất nhấc lên thú triều đã bị bọn hắn đẩy lùi. Thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tới. Hơn nữa bản thân tới trước đội ngũ trong đó một bộ phận tại trong Ma Hùng quốc, cũng là một ít đầu sỏ gia tộc Thiên Tiêu. Bọn hắn bản thân liền là tới nơi này tìm kiếm thượng cổ bí cảnh, phòng thủ nơi này cũng không phải là bọn hắn chức trách. Cái này khiến Sở Tỷ Vestiba ba người sức đầu mẹ trán, vừa mới bố trí tốt hành động, bây giờ lại một lần nữa bị làm rối loạn, cuối cùng muốn ra ngoài chém giết Hàn Tri Thần, khẳng định phải có một bộ phận chức người hướng đi ngăn chặn còn lại thâm sinh vật thậm chí dự bị ma nhân đánh lén. Mấu chốt là thẩm phi thái độ. Cao Nhai trầm mặt một phen, đầu tiên là nói, dựa theo phía trước xác định, còn lại bốn nước hành động có lẽ dùng thượng cổ bí cảnh tại đầu đây là không sai a. Nghe được Cao Nhai lời nói, Sợ Tỷ Vệ Tỷ biến sắc mặt, muốn nói điều gì. Nhưng Cao Nhai còn chưa nói xong, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống chính mình bất an, Cao Nhai tiếp tục nói, bây giờ bọn hắn đều độc thân. Nếu như nói làm uạn phòng tuyến an nguy, chúng ta hành muốn đi giải quyết Hàn Nguyên thần, tất nhiên sẽ tại thượng cổ bí cảnh mất đi tiên cơ. Bên cạnh Anna cái kia giống như tinh linh tuyệt mỹ trên mặt nhiều vẻ lo lắng, vội vàng nói Có thể, hành tàu các hạ đã thu đồ đạc của chúng ta." Cao Nhai mỉm cười nói, "Bất quá là bốn kiện truyền thuyết đồ vật, chúng ta phá huyên quân cũng không phải trả không nổi. Hơn nữa bốn kiện truyền thuyết đồ vật, chẳng lẽ ba vị cảm thấy cái này so với Thượng Cổ Bí cảnh đối với chúng ta hành tàu tới nói quan trọng hơn?" Chương 390: Xuất phát. Chương 390: Xuất phát. Cao Nhai một câu để Sở Tỷ Vestity và ba người yên lặng. Sở Tỷ Vestity vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói, "Có thể cái này Hàn Nguyên Chi Thần cũng đồng dạng uy hiếp đến Hạ An Uy." Võ hạ nhưng không có ma hùng như thế bức bách. Ma hùng là Võ Hạ kiên định nhất minh hữu. Chuyện này còn muốn về sau nói. Cao Nhai đối thuyết pháp này chỉ là khẽ thôi nói. Sợ Tỷ Vesty ba người nhìn thấy Cao Nhai khó chơi thái độ, sắc mặt càng khó coi. Ngược lại bên cạnh Võ Chiêu Lường cao nhai một chút. Cái này một bụng ý nghĩ xấu người lại dự định từ Ma Hùng trong tay đạo chút gì đi ra. Dùng Thẩm Phi tính khí, cùng trước mắt chuẩn bị thủ đoạn, khẳng định liền là đã chuẩn bị bỏ đi rất Hàn Huyền Chi Thần. Thượng cổ bí cảnh muốn đi, nhưng cũng đến trước giải quyết Hàn Huyền Chi Thần lại nói. Cuối cùng ma nhân cùng Hàn Huyền Thần nhằm vào liền là Thẩm Phi. Thẩm phi hiện tại đi vào bí cảnh, nếu là đi ra phía sau, É e rằng Hàn Nguyên Chi thần đều đã đem bốn phía bao vây, tới cái trong hũ bắt ba ba. Cao Nhai biểu hiện ra cái tư thái này, khẳng định là dự định kéo cao điều kiện. Bất quá, Cao Nhai lời nói để Sở Tỵ vẻ ti sắc mặt lần nữa nổi lên hy vọng. Hành Đầu nói, Hàn Nguyên Chi thần đích thật là phiền phức rất lớn. Nếu là có thể giải quyết lời nói, tự nhiên mau chóng giải quyết tương đối tốt. Nhưng nếu như hiện tại loại tình huống này lời nói, Sở Tỵ vợ tướng quân khẳng định không có khả năng nói tiếp tục điều động ra ngoài hành động. Hành Đầu có thể lấy được lực lượng ủng hộ sẽ yếu đi rất nhiều a, bốn kiện chuyển quyết vật. Tốn Quân cảm thấy cái này có thể bù đắp chúng ta hành tẩu không còn tiên cơ tổn thất cùng ứng đối Hàn Nguyên Chi Thần uy ư? Serty Vesty cũng không phải người ngu, lần này nghe hiểu, Thẩm Phi có thể tiếp tục đi giết Hàn Nguyên Chi Thần, chỉ là hiện tại điều kiện không giống với lúc trước. Nhưng bọn họ đây này cũng không lời nào để nói. Cao Nhai nói không sai, bọn hắn bên này có thể cung cấp lực lượng biến thiếu đi. Thẩm Phi điều kiện biến cũng chuyện đương nhiên. huống hồ hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Thẩm Phi. Lập tức, hỏi, Thẩm Hành có cái gì ngoài định mức điều kiện Liền hai cái điều kiện Một, lại thêm hai kiện truyền thuyết cấp đồ vật, đây coi như là bù đắp tổn thất. Hai, làm sao có thể chém giết Hàn Nguyên Chi Thần đạo cụ cần trực tiếp cho hành tẩu triệu Hoàn Thu trưởng nắm? Chẳng đến lúc đó tại thời khắc mấu chốt, ngươi không cách nào chuyển tống đến Hàn Nguyên Chi Thần vị trí đến lúc đó lãng phí nhiều tinh lực, vẫn là không có cách nào đem Hàn Nguyên Chi Thần chém giết. Cao Nhai cho hai cái điều kiện để Sở Tỷ Vestty nhíu mày, điều kiện thứ nhất cũng không phải việc khó gì. Truyền thuyết đồ vật đều cho nhiều như vậy đi ra, lại cho hai kiện không phải việc khó gì. Nhưng cái thứ hai, cuối cùng cái này dính đến pháp khí đệ Sở có chút chần gặp cái này nhạt nhẽo âm thanh nói. Chẳng lẽ các ngươi còn có có thể chém chết Hàn Huyền Chi thần người khác chọn. Những lời này để Sở Tỷ Vesty làm ra quyết định, nói, có thể. Hiện tại loại trừ thẩm phi bên ngoài, bọn hắn cũng không thể dựa vào ai. Không bao lâu đế cơ đám người đột nhiên xuất hiện tại vụ dạn trong phòng tuyến. Nguyên bản còn cần chờ đợi phòng tuyến bên này đem hành động điều phối tốt, nguyên cơ cho bọn hắn thời gian. Nhưng bây giờ thẩm phi triệu hoán thú dự định một mình hành động, vậy dĩ nhiên liền là không có thời gian. Mấy vị, lần này liền ta cầu các ngươi rồi. Sở nhìn về phía Thiên Đạo Ma thiên Đạo Ma lực hắn đã sớm kiến thức qua. Có thể nói cựu giai đỉnh tiêm. Tại một đánh một rưỡi tình huống chính mình chỉ biết bị hắn bạo sát, đây vẫn chỉ là thầm phi một tôn triệu hoàn thú. Ừm. Thiên Đạo Ma Tôn lần đầu, nó hình tượng chỉ cần không hiện lộ ra chân thân, nó hình tượng giống như thiếu niên áo trắng. Tại Triệu Hoán Sư trong đội ngũ, hình tượng ngược lại trẻ tuổi nhất, nhưng không có người sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Lúc trước bá đạo tụ cùng, dùng quyển Vĩnh Hàn Huyền Chi thần cảnh tượng đều còn rõ mồn một trước mắt. Nó uy thế e rằng tại trận kiểu dai đều không chống đỡ được tới, bọn hắn không nghĩ tới phía trước bọn hắn cho là tiểu bối. Thực lực bây giờ đã chọn vẹn siêu việt bọn hắn. Chủ yếu vẫn là Thiên Đạo Ma Tôn cùng đế cơ dòng quá mức không hợp thường. Thâm Yên đối với tiên đạo ma tôn tới nói liền là như rồng vào biển, dùng si view chuyển thế lực. lượng. Tại Thâm Yên chỉ biết càng ngày càng mạnh, lại thêm còn nhiều thêm quỷ kiếm sĩ quân đoàn. Về phần đế cơ tại nguyên bản thiếu chút nữa có thể tới chống lại kiểu dai tình trạng, lại thêm cuối cùng rút ra ba đầu dòng. Không sai phiên bản tại 69 sách ra đọc. 69 sách ra xuất phát quyền tiểu thuyết. Trực tiếp để thực lực của nàng lần nữa xuất hiện thù biến. Chỉ cần thẩm phi hai cái này quan trọng nhất triệu hoán thú năng đạt tới kiểu dai chiến lực, tại giao chỉ dược tổ phụ trợ đủ để đem nó đẩy lên Cửu giai vô địch tình trạng, lại thêm sau lưng bên trong còn có thích tiên uy hiếp cùng chân vũ di chuyển thương tổn, chọn vẹn không sợ thương tổn thiên đạo ma tôn cùng đế cơ có thể bộc phát ra thương tổn chỉ có thể nói, loại trừ chân chính thập dai còn thật gánh không được. Đồ vật đây, thiên đạo ma tôn giơ tay ra, trong tay sợi tỳ vết tí xuất hiện một cái mang theo một chút kim quang liêm đao đưa cho thiên đạo ma tôn. Thiên đạo ma tôn tự nhiên nhìn không tới cụ thể tin tức, nhưng thích tiên động thiên triệt điệu nhìn thấy, mà hắn linh nhắn cũng có thể nhìn thấy bên trong đặc thù lực lượng, gật đầu nói, "Ừm." Theo sau, đế cơ hai con ngươi nở rộ lam nhạt ánh sáng. Sau một khắc mấy người nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ kia nhanh chóng, Giống như xuyên qua không gian, liền sở thị Vesti mấy người cũng giật nảy mình. Loại tốc độ này, thần hành tàu triệu hoàn thú, coi là thật lợi hại. Anna cảm thắn nói, loại tốc độ này nếu là bọn hắn không đồng nhất thẳng nhìn kỹ lời nói, tại bất ngờ không để phòng khả năng nháy mắt liền sẽ bị đánh trúng. Một lát sau đế cơ đám người biến thành linh quang dừng lại, Thiên Đạo Ma Tôn nhíu mày nói, có thể tìm tới cái kia Hàn Huyền Chi thần ở đâu ư? Tại tìm. Trong hư không truyền đến thích tiên đồng thanh, đồng thời giao chỉ bắt đầu hỏi thăm thiên địa này vân vân. Dùng vô số hàn băng, gió làm bọn hắn chỉ đường giao chỉ, các vị, ta muốn tìm xem Hàn Huyền Chi thần vị trí. Các ngươi biết ở đâu ư? Băng cứng, chẳng lẽ ngươi cũng là sủng tính Hàn Nguyên Chi thần nữ ư? Tại rất xa xôi phía đông nam, Hàn Nguyên Chi thần thần điện sững sững. Rất muốn đến đó là một khối bật thang, bị Hàn Nguyên Chi thần trả đũa. Đông Nam Hàn Phong, ngươi là biến thái ư? Nơi đó quá bao sâu duyên sinh vật, khí tức thối thối. Băng Giáp Hạn, ta là Hàn Nguyên Chi thần chó. Ta muốn đi Hàn Nguyên Chi thần thần điện. Giao chỉ tại vô số phức tạp tin tức bên trong lấy ra liên quan tới Hàn thần hết đây chính là đại đạo hồng âm thanh Chổ lợi hại, chỉ cần ngươi thân ở hoàn cảnh này bên trong, lưu lại tin tức của mình, liền có thể bị giao chỉ chỗ tìm tới tìm được. Tại chúng ta bên này phía đông nam, đại khái 6 vạn giảm địa phương. Đó không phải là băng long phía trước vị trí ư? Thiên đạo ma tôn bỗng nhiên thầm nghĩ, hắn đánh giá một thoáng phương vị, phát hiện giao chỉ nói tới, liền là lúc trước hắn đánh bại băng long địa phương. Cũng thật là sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu, đã như vậy. Vậy liền lên đường đi. Đế cơ tại một bên là đầu, đôi mắt lam quang tái hiện thương vận dụng trực tiếp để đế cơ nắm giữ tương tự với loại không gian pháp thuật thuần gian di động. So với khống chế đột pháp, nhanh rất nhiều rất nhiều. Chương 391. Ngươi rượi vào cái gì? Nhanh chém cửu giai. 391, ngươi rượi vào cái gì? Nhanh chém kiểu dai. Trong chốc lát, Vạn giảm liền đã tại đế cơ không chế phía dưới tới gần, không bao lâu đã từng băng lòng cốc xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Liền gặp được Nguyên Bản Sơn cốc vị trí, bây giờ đứng lặng lấy một tòa to lớn băng phòng. tại băng phong đỉnh có một tòa dùng hàn băng ngưng kết mà thành cung điện đế cơ hơi cao mày, bởi vì nàng rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì hàn huyền chi thần khí tức. Không thích hợp. Sau một khắc, pháp lực trào, một phương to lớn ngũ hành luân tại thiên không lên, có thần thai ngũ hành phía sau. Lại thêm năm loại đặc thù ngũ hành đồ vật hội tụ mà thành phía sau. Loại này pháp thuật công kích đã là đế cơ tiện tay vì đó, không cần lại tụ lực, Ngũ Hành Luân Bàn tản ra xoắn nát hết thảy khí tức, đã đạt tới thiết thực tột cùng củng cự uy năng đồng thời. Lại lần nữa hiện lên hai phương Ngũ Hành Luân Bàn, hướng về cái kia băng phong bên trên cung điện đột nhiên đột tới, trên đường đi vô số hư không nghiến nát, hàn băng chi khí nổ bệ ra tới. Các vị, cái này tính tình quá nóng này a, vừa đến đã muốn nện nhà người ta. Trong thiên khung băng lên một tiếng cười khẽ, vô số hàn băng khí tức hiện lên, hóa thành liên không dứt băng hà cùng tam phương và và anh, cùng lên. Vô số gọn sóng năng lượng như là một quả vẫn thạch đập vào Hải Dương một loại chỗ văng lên vô số gợn sóng hướng về 4 phía khuyết tán đồng thời lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện, người khoác áo đen hòa áo trắng, tổng cộng có 6 đạo, nó khí tức trên thân đều là kiểu dai. Thiên đạo Ma Tôn ánh mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng những cái này liền có thể chém giết chúng ta? Nếu là ở phía trước lời nói, các hắn này có lẽ còn muốn lo lắng, nhưng bây giờ, hắn trong cựu lê quân trận còn có băng long đáng người, nếu là không có hai tay số lượng cựu giai còn có thể ngăn hắn. Vừa mới động thủ người áo chỉ là mỉm cười nói, tự nhiên không phải, nhưng ngăn lại các ngươi đầy đủ. Trong đó một tôn người áo đen hai mắt nợ rộ nguyên quang, trong nháy mắt trên thiên khung xuất hiện một phương cự vật, nó là một quả to lớn con ngươi, bốn phía có vỏ cứng. Con mộc gia từng khóa xúc tu tại không ngừng đong đưa, tại hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian lập tức như là cố hóa đồng dạng. Chúng ta chỉ phụ trách kéo lấy các ngươi, chỉ cần chờ Hàn Nguyên Chi thần đem vũ trận phòng tuyến triệt để hủy diệt. Người áo đen này mũ trùm phía dưới lộ ra một tia cười lạnh, liền sao mẫu đều chúng ta nhúng tay hành động lần này, chủ nhân các ngươi tội quá nhiều người. Đế nói, Điệu Ly Sơn, đã như vậy cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trước tiên đem bọn hắn giết lại trở về đem cái kia hàn uyên chi thần giật đi. Trong nháy mắt đế hỏa, thiên hạ, linh mục, thần kim, dị thổ liên tiếp hiện lên, tại đế cơ sau lưng hóa thành một phương vạn trượng luân bàn. Tam phương to lớn luân bàn lập tức hướng về trong đó vừa mới người áo trắng đột nhiên đập tới, Thiên đạo ma tôn bày ra, "Ma tôn, hình thái." Khí giẫm mặt trời, băng long đám người nháy mắt xuất hiện. Thiên đạo ma tôn lộ ra một chút nghe răng cười, "Thật cho là liền các ngươi những cái này sú cá nát tôn có thể ngăn chúng ta bao lâu thời gian?" Chớp mắt, dẫm chân phía trước, địa chấn động, giống như một phương cự nhân tại lung lay thiên địa, hướng về vừa mới thi triển xảo mưu hư ảnh ma nhãn đánh tới. Giao chỉ đánh đàn, tiếng đàn hướng về bốn phía khuyết tán, đồng thời Chân Vũ đem Chân Vũ Giáp bao phủ tại nơi trốn có người, hóa thành một tôn huyết nục cự thú, mở ra, đại ma, trạng thái. Dùng những cái này cửu dai, còn không cần để nàng mở ra, huyết nục, trạng thái tới ngăn cản thương tổn. Về phần dược tổ liên tỏa trấn trung ương, đã chúng ta dám ngăn các người, đã nói lên chúng ta có chỗ nắm chắc. Ma nhãn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy hướng về hắn vọt tới thiên đạo ma tôn, trong tay lại lần nữa xuất hiện một con mắt đem nó đột nhiên bốc nát. Toàn thân áo đen bị khủng bố lực đạo chông phá, lộ ra trong đó thân hình, đã cùng sau lưng xảo mẫu hư ảnh tương tự không thể nghi ngờ máy mắt. Cái này đại nhãn cầu bên trong ngân quang hội tụ, mang theo khủng bố vi năng hóa thành một phương cổ sáng hướng về Thiên Đạo Ma Tôn nhanh kích mà đi. Chỉ bằng các ngươi, Thiên Đạo Ma Tôn chỉ là cờ lạnh, phạt thiết quyền. Nó bá đạo tuyệt luân lực lượng như dời sông lấp biển một loại hiện lên mà ra, nháy mắt cùng ngân quang va chạm, oeng. Ngân quang trong chốc lát điên cuồng nghiền nát, nhưng Thiên Đạo Ma Tôn bước chân thậm chí không có một chút ngừng trệ. Hướng về Ma Nhãn tiếp tục đánh tới. Ma Nhãn trong mắt tràn ngập kinh ngạc, chính mình cũng đã hóa thân ma, rõ ràng không có cách nào đối Đạo Ma Tôn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng Thiên Đạo Ma Tôn nắm đấm đã tới gần. Đột nhiên ở giữa ngân quang lần nữa lập loé, hư không đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng đạo thật nhỏ vết nứt đem Thiên đạo Ma tôn bao vây. Như là từng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn một loại không ngừng tại gầm tấn Thiên đạo Ma tôn. Quá yếu, quá yếu. Thiên đạo Ma tôn chỉ là lộ ra khuôn thiếu, mảy may đối nó no không quan tâm, ngáy mắt nắm đấm đã đánh vào Ma nhãn trước mặt. Ma nhãn đành phải vung vậy chính mình cường tráng xuất tu, cùng Thiên đạo Ma tôn nắm đấm nháy mắt va chạm. Nhưng va chạm trong tích tắc, Ma nhãn đại nhãn cầu bên trong lập tức lấp đầy vô số kinh hoàng, hắn cảm nhận được cơ muốn ép toàn thân hắn lực lượng tại một quyền này bên trên. Thậm chí cực lớn đến hắn đều không thể ngăn cản, nháy mắt toàn bộ thân hình nhanh lùi lại hơn ngàn trượng, nó vừa mới phụ trách ngăn cản Thiên Đạo Ma Tôn xúc tu đã vỡ vụn thành từng mảnh. Mà một bên khác đón đỡ Đế Cơ Tam Phương Ngũ Hành Luân bản người áo trắng cũng sắc mặt biến hóa, trên mặt hắn mặt nạ đã sớm nứt nát, lộ ra một cái đế cơ đều quen thuộc mặt, trên mặt như vậy tràn ngập kinh ngạc, làm sao có khả năng? Dựa theo suy đoán của hắn, duy nhất có thể có trấn áp kiểu dai lực lượng có lẽ chỉ có cái kia chiến sĩ triệu Hoàng thú. Tại lần kia xâm tuyến, rất rõ ràng, dù cho lần kia phát sinh thuế biến phía sau, Pháp sư này triệu hoán thú pháp thuật cần dùng tận toàn lực mới có thể đạt tới cựu dai, nhưng bây giờ bây giờ rõ ràng tiện tay liền có thể hoành ra cựu dai uy năng. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, thần phí năng lực coi là thật khủng bố đến loại tình trạng này. Thực lực tăng trưởng trọn vẹn không có một cái nào hạ độ. Độc Cô hồng Trần, quả nhiên là ngươi. Đế Cơ nhạt nhẽo âm thanh nói, kỳ thực không cần chứng cứ nghiệm chứng, chỉ cần tính toán liền biết, tại Vũ Giản trong phòng tuyến, có khả năng nhất là ma nhân cũng chỉ có Độc Cô Hưng Trần. Điệu hổ Ly Sơn, thật không sợ chính mình bị Đế cơ cởi lạnh, sau một khắc thiên địa thất sắc, vô sắc giới thần lực phun trào, cùng còn có Lê Sơn đế cơ vết mạch kích phát vô sắc giới thần lực hóa thành Lê Sơn thần vực độc cô hồng trần cảm nhận được cái kia giang cầm lực lượng, trên mình trang bị lập tức kích phát, điên cuồng tẩy trừ quanh thân lực lượng. Nhưng bèn bèn là trong ngay mắt, độc cô hồng trần liền gặp được đế cơ đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại trong đó một tôn cùng băng linh chiến đấu kiểu dai bên cạnh, cánh hoa hiện lên. À, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, vô số pháp lực lập tức đem nó nổ thành mảnh vụn, kỹ năng phục sinh xuất hiện, nhưng mới phục sinh cánh hoa còn tại lên. Liên tiếp 3 lần, một tôn cự giai triệt để chết đi. Lập tức Độc Cô Hồng Trần vô ý thức tê cả ra đầu, đế cơ thực lực thế nào đến loại trình độ này, chọn vẹn vượt quá suy đoán của bọn hắn, mà đúng đúng tay thực lực sai đánh giá, đối bọn hắn tới nói chính là chí mạng. Chết tiệt. Độc Cô Hồng Trần quanh thân lập tức nợ rộ từng đạo hư quang, nó khí tức điên cuồng nâng cao, cuối cùng nguyên bản nhân hình cũng lại bảo trì không được. Hóa thành một đầu to lớn toàn thân phát ra hàn khí to lớn cự nhân, nó trên mình hàn xương không ngừng tiết ra, đông kết hết thảy. Chương 392. Không biết pháp thuật chiến sĩ không phải một cái tốt triệu hoàn sư. Chương 392. Không biết pháp thuật chiến sĩ không phải một cái tốt triệu hoàn sư. Mà giờ khác này, Tu Dạn phòng tuyến trong phòng họp, Cao Nhai như mày, Thiên Tiêu Câu Lạc Bộ Phương Linh vận cùng Độc Cô Hồng Trần mang theo Thiên Tiêu Câu Lạc bộ người liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn bản thân cũng không phải là làm giúp Ma Hùng phòng thủ dụ Dạn phòng tuyến mà đến. Nếu là còn không có cửa vào bí cảnh tin tức lời nói, bọn hắn còn có thể lưu lại nơi này. Nhưng bây giờ, cửa vào bí cảnh tin tức đã xác nhận, Phương Linh vận cùng Độc Cô Hồng Trần không nói hai lời trực tiếp tới rời khỏi đây cũng là đã sớm đã nói. Liên Phá Huyên Quân đều không thể quản thúc hành vi của bọn hắn, càng chưa nói bọn hắn còn lưu toàn tại bên trong bí cảnh đối hành tẩu có một ít hành động. Bây giờ có thể chiếm cư tiên cơ, khẳng định không thể là hở. Cuối cùng lưu tại u dặn phòng tiên tử giai, chỉ còn lại hắn cùng võ triêu, nhan mặt đỏ, cùng ma hùng ba người đột nhiên. Cao nhai biến sắc mặt, mà mọi người ở đây tại nhìn thấy cao nhai dạng này, thần sắc phía sau đồng thời trong lòng nổi lên không tốt ý niệm. Bọn hắn cũng đều biết Thẩm Phi cùng cao nhai tùy thời tại giữ liên lạc, có thể để cao nhai đột nhiên sắc mặt biến hóa vậy khẳng định là Thẩm Phi nói cho hắn cái gì tin tức không tốt lắm. Cao nhai không có thừa nước đục câu, nói, "Điệu hổ sơn, đi tìm thần không tìm được." Nhưng có 6 cái cừu giai ma nhân ngăn cản hành tẩu triệu thú. Hàn Liên Chi thần mục đích là hướng lấy u giạn phòng tuyến tới. Lời này vừa nói ra, Sở Tỷ Vesty đám người sắc mặt cũng biến hóa, không nói hai lời Sở Tỷ Vesty lập tức dùng truyền tin truyền khắp toàn bộ phòng tuyến. Nguyên bản trên tường thành ngàm đạm xuống trận văn bắt đầu lập lòe, sau một khắc vô số hào quang tại cái này u giạn trên phòng tuyến lập lòe. Một cái vòng bảo hộ lập tức ngóc ngược tại toàn bộ u giạn trong phòng tuyến. Tại trận cựu giai chưa nói chuyện, nháy mắt khủng bố tiếng người nháy rời này, đi tới bên ngoài, liền thấy một bóng người đứng ở trên thiên cung. Người khoác hoa lệ choảng, khuôn mặt Thậm chí ngay cả phía trước sắc mặt bên trên nhạt xám đều tiêu tán rất nhiều. Sắc mặt mọi người biến đổi, Hàn Nguyên chi thần, các ngươi cảm thấy cái này phá vòng bảo hộ có thể ngăn được ta? Hàn Nguyên chi thần âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc quần quần băng hà lại lần nữa tại thiên khung hiện lên, mang theo đè nát hết thể lực lượng đột nhiên đập xuống. Hư không đều khó mà gánh chịu cái này quần quận băng hà trọng lượng, không thể để cho nó toàn bộ đập xuống, nếu không vòng bảo hộ không kiên trì được bao lâu. Cao Nhai vội vã hô to. Sau một khắc bút lông xuất hiện tại trên tay hắn, vô số mực nước hiện lên, một phường, xuân dương đêm, chi cảnh bị miêu tả đi ra. Nó giống như một cảnh sắc ngăn ở vùng trời vòng bảo hộ, đồng thời còn lại mấy người cũng hoành ra công kích. Sáu tôn cự dai công kích cùng cái này quần quần băng hà nháy mắt va chạm. Roanh roảnh roành. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, cao nhai, xuân giang hoang nguy đêm, chỉ là ngăn trở một khắc, liền bị nháy mắt đè nát. Những người còn lại công kích cũng là như thế. Thẩm Phi đối mặt đều là quái vật gì? Anna lầm bẩm nói. Chính mình 6 người công kích vào lúc này rõ ràng liền ngăn cản đều không làm được. Mà phía trước Thẩm Phi chỉ là dựa vào 3 tôn triệu hoán thú liền đem Hàn Huyền thần chặn lại. 6 người công kích toàn bộ bị nghiền nát phía sau. Cái này của quận băng hà cũng bất quá cắt giảm không tới ba thành, trực tiếp đập xuống tại trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ cùng băng hà tiếp xúc địa phương bắt đầu không ngừng có quang mang bùng lên, băng hà tại không ngừng nghiến ác. Một lát sau, băng hà biến mất, nhưng trên bầu trời Hàn Nguyên Chi thần chỉ là cười lạnh, xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Sau một khắc, xa xa vô số thâm viên sinh vật, thâm viên tôn giả, thân nhân vương giả cũng không phải số ít, tạo thành to lớn uy thế như chiến xa một loại dâng chào mà tới. Sở tỷ Vesty lập tức sắc mặt kinh hãi, làm sao có khả năng, phía trước ta đã sớm để người bố trí canh phòng và nhiều như vậy thân nhân sinh vật xuất hiện, không có khả năng một điểm dấu tích đều không phát ra được. Ma nhân, ma nhân bên kia có nhãn ma thâm viên ma nhân, sở trường loại không gian pháp thuật. Nếu như tiến hành đại quy mô di chuyển lời nói, ngược lại có khả năng. Vậy phải làm thế nào? Nếu là vòng bảo hộ bị những cái này thâm viên sinh vật vây quanh lời nói, tiêu hao tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mà đồng thời, trên bầu trời Hàn Nguyên Chi Thần cười lạnh một tiếng, vô số băng hà lại lần nữa hiện lên, xem các ngươi cái này sát rùa đen còn có thể kiên trì bao lâu. Băng hà lại lần nữa đập xuống, cao nhai đám người không có cách nào, đồng dùng ra các loại phòng ngự kỹ năng cùng băng hà va chạm. Có thể sau một khắc, Nhiều phong ngự kỹ năng tiếp tục bị băng hà đông kết, đánh nát, hướng về vòng bảo hộ tiếp tục đập xuống mà xuống. Sở tỷ Vestibey giờ thân hình đã tăng gọn, đại hán và mỡ, sau lưng một đầu cự có thể giọi núi cự hùng hư ảnh. Hết lớn, tất cả người, phòng ngự. Đồng thời, toàn bộ người cất bước mà ra, ta tới phụng sự chủ yếu ngăn cản. Sau lưng cự hùng hư ảnh nắm chặt nắm đấm, hướng về tiếp tục rơi xuống băng hà đấm tới một quyền. Beng. Sở tỷ Vestibey toàn bộ nhân là bị trọng kích một loại, đột nhiên phun ra một ngụm tươi. Nhưng hào quang màu vàng sẫm tại trên người hắn lưu chuyển, vừa mới về bại đi xuống khí tức lần nữa khôi phục không ngừng hướng về trên bầu trời băng hà huy quyền. Cao nhai mấy người cũng tại bên cạnh phụ trợ, mà lúc này xa xa lại lần nữa xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ. Tuyết Quỷ Hoàng. Chết tiệt. Gợn gì tets kỳ quát một tiếng, hiện tại nhiều một tôn cựu giai đều là đối bọn hắn có cực lớn áp lực. Trừ phi là nhiều vương giả cùng nhau xuất động đem nó chặn lại, nhưng dạng này lời nói, những cái kia thâm biên vương giả không có người chặn lại, cũng sẽ đối vòng bảo hộ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản tại trên tường thành ngự phương thanh loan mấy người cũng nhíu mày, bọn hắn tại chờ cao nhai ra lệnh. Mà lúc này, một tiếng lạnh nhạt âm thanh lên, các ngươi đi ngăn trở những tôn giả kia cùng vương giả Trẫm quy hoàng để ta giải quyết. Mọi người nghe được thanh âm quen thuộc này, liền cao nhoi đều kinh ngạc nói, "Hành tẩu." Núp trong bóng tối thật lâu Thẩm Phi lúc này đã ở trên tường thành. Ngươi cuối cùng không tiếp đi ra. Trong Tiên cung Hàn Nguyên Chi Thần tại nhìn thấy trên tường thành Thẩm Phi, cười lạnh nói, "Độc cô hồng trần đều xuất hiện, ta tự nhiên có thể đi ra." Thẩm Phi nhạt méo âm thanh nói, "Hàn Nguyên Chi Thần chỉ là cười lạnh, ngươi cái này Triệu Hoán Sư không có Triệu Hoán Thú, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào?" Thẩm Phi không có trả lời, mà làm ở miệng nói, tướng quân, các ngăn lại cái là được." Ta đi giải quyết cái kia Tuyết Quỷ Hoàng cùng những cái này thăm biên sinh vật." Thẩm Phi giậm chân mà ra, hóa thành một đạo linh quang hướng về xa xa đánh tới chớp nhoáng Tuyết Quỷ Hoàng phóng đi, nó âm thanh tại trong thiên không tiếng vọng. Ai nói không có triệu hoán thú triệu hoán sư liền không thể chiến đấu? Khủng bố sóng pháp lực trong nháy mắt hiện lên, lập tức ngưng kết thành một phương ngũ hành luân bàn hướng Tuyết Quỷ Hoàng đột nhiên đập tới. Hững? Tuyết Quỷ Hoàng cảm nhận được trong đó uy hiếp, phát ra lên tiếng, gió lạnh thét, kết sơn về ngũ hành tới. Cả hai va chạm, trong chốc lát khủng bố đủ để phá hủy hết thảy gọn sóng năng lượng hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Tại mọi người còn không kinh ngạc vì sao Thẩm Phi sẽ như pháp thuật này thời điểm. Liền thấy một đạo thân ảnh khổng lộ như là nhận lấy đột nhiên trọng kích một loại, như núi cao điên cùng nhanh lùi lại. Trực tiếp đập xuống đến trên mặt đất, xuất hiện một cái đến ngàn mét hố to, bắn lên vô số vụ băng. Lập tức, toàn trường nghiến tĩnh. Không biết pháp thuật chiến sĩ không phải một cái tốt triệu hoán sư. Chương 393. Tự mình ra trận triệu hoán sư. Chương 393, tự mình ra trận triệu hoán sư. Mọi người nhìn thấy vừa mới Tuyết Quỷ Hoàng vị trí liền đứng thẳng một đạo thân ảnh, liền là Thẩm phi. Mà tại hắn đứng thẳng địa phương có vô số vỡ vụn, rất rõ ràng liền là vừa mới thẩm phi phát lực đưa đến. Trên bầu trời, Hàn Nguyên Chi thần nhíu mày, cái này Triệu Hoán Sư thế nào cùng những người kia cùng nàng nói không giống nhau? Không phải nói không có Triệu Hoán Vật Triệu Hoán Sư trên bản chất cùng người thường không có gì khác biệt ư? Dù cho có chút tương độ, nhưng là liền nhất chuyển đều có thể không sánh bằng, có thể cái này thẩm phi bộc phát ra thực lực đã trọn vẹn không kém gì kiểu dai. Không chỉ là pháp thuật, hay là thân thể cường độ đều có thể so kiểu dai, liền có chút quá bất hợp lý. Tại chống lại Hàn Nguyên Chi thần kỹ năng cao nhai đám người càng là như vậy, Bọn hắn là thật không biết do Thẩm Phi chỉ là bản thân đều khủng bố đến loại tình trạng này. Tiểu bù. để bọn hắn kinh hãi sự tình còn không kết thúc, trong chốc lát Thẩm Phi thân thể giống như tiếp nối địa ngục cửa chính đồng dạng. Trong máy mắt, vô số hư ảo linh hồn dùng Thẩm Phi làm điểm xuất phát, như sóng triệu một loại hướng về bốn phía dâng trào. Chỉ cần bị những linh hồn này tiếp xúc đến Thâm viên sinh vật lập tức như là ngốc lăng đồng dạng. Một khi lâm vào ngốc lăng, liền sẽ có càng ngày càng nhiều hư thân ảnh nhào cắn mà lên. Một lát sau, Thâm Nguyên này sinh vật khí tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, ngã vào trên đất không có bất kỳ động tác gì. Mà quá trình này tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi bất quá mấy giây, một mảng lớn thâm nguyên sinh vật như là bị gió thổi lúa mạch không ngừng đổ xuống. Công kích linh hồn. Hàn Nguyên Chi thần liếc mắt liền nhìn ra cái này từ Thẩm Phi thể nội xuất hiện hư hào thân ảnh đến cùng là cái gì, chẳng phải là linh hồn ư? Nàng nguyên bản còn tưởng rằng phía trước Thẩm Phi tranh đoạt linh hồn, kỹ thực càng nhiều vẫn là vì tăng cường triệu hoàn thu thực lực. Thật không nghĩ đến Thẩm Phi còn có thể nô dịch chết đi linh hồn tiến hành công kích. Cái này nhưng so với dùng linh hồn làm tài nguyên tăng cường thực lực hoặc là nói khôi phục bản thân thần kỳ rất nhiều chỉ cần không tới tam chuyển, rất nhiều thâm viên sinh vật đối với công kích linh hồn phòng ngự dị thường yếu kém đặc biệt là hàn băng thâm nguyên thâm nguyên sinh vật tam hiểu hơn hàn băng công kích. Vô luận là pháp thuật vẫn là cận thân, cơ hội không có sở trưởng linh hồn cùng tinh thần công kích. Chết tiệt. Hàn Nguyên Chi thần gặp cái này, sắc mặt phẫn nộ. Tiếp tục bị thẩm phi dạng này giết tiếp, nàng muốn dùng thâm nguyên sinh vật tới làm hao mòn trận pháp này mục đích liền không đạt được. Bốn phía Hàn Lưu lập tức tại bàn tay của nàng chế xuống bắt đầu hội tụ, pháp phun trào. Toàn bộ thiên khung đều phản băng ngưng kết mà Sau một khắc, ngập trời vạn đều khóa chặt thẩm phi. Trần Vệ Thẩm Phi đột nhiên đập tới, nó uy thế khủng bố tột cùng, một bộ diệt thế cảnh tượng. Nhưng Sở Tỷ Vesty bọn hắn làm sao lại nhìn xem Hàn Nguyên Chi Thần đi nhằm vào Thẩm Phi? Thẩm Phi xuất hiện sát thực cho bọn hắn kinh hỉ, nguyên bản có như hải dương một dạng thân nguyên sinh vật. Một khi bị bọn hắn trùng kích phòng ngự lại trận, bao phủ cái này hữu hạn phòng tiến đại trận tiêu ma tốc độ liền sẽ nhanh đến không hợp tói thường đến lúc đó bọn hắn còn dễ nói, nhưng chỉ cần là kiểu giai trở xuống trước nghiệp ý liền có thể chết. Thậm chí ngay cả một tia hàn khí đều gánh không được. Phía sau Sở Tỷ phát ra gầm trời thét, khí bị nó gào thét đánh tan. Sở tỷ Vestty nhảy một cái mà ra, đồng thời sau lưng cự hùng theo sát ma động, theo lấy Sở tỷ Vestty vung ra một quyền. Cự hùng cũng vung ra một quyền, đồng thời vô số lưu quang màu vàng sẫm kèm theo một quyền này bay ra. Cùng Hàn Băng Vĩnh Thạch điên cuồng va chạm, mà còn lại 5 người cũng không có thất thần. Cao nhai huy sái mực nước, lập tức từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phun ra ngoài, theo sau hóa thành giống như phần thiên hỏa long, giương nhanh múa đuốt nhào cắn nhiều Hàn Băng Vĩnh Thạch. Tại nhan mặc đồng pháp trợ vùng dưới, thét, hiện to lớn To lớn kỵ sĩ thương mang theo nhàn nhạt tử quang hướng về Hàn Băng Vĩnh Thạch đâm tới. Anna quanh thân càng là tràn ngập dữ dằn tột cùng hào quang, nó sau lưng xuất hiện một tôn to lớn tượng nữ thần, hào quang như từng đạo kiếm quang. Sáu người công kích toàn bộ đánh về Hàn Nguyên Chi thần Hàn Băng Vĩnh Thạch. Cả hai nháy mắt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Răng rắc răng rắc. Cả hai tại không ngừng nghiến nát, kèm theo mã gia còn có khủng bố tột cùng gợn sóng năng lượng, hội tụ mã thành giống như trong cùng, nó hủy Nhưng chung quy là liền cái này hàn băng vẫn thạch cho cả lại, vẹn vẹn chỉ có mấy khỏa đập xuống đến mặt đất. Tùy ý liền bị thẩm phi tránh thoát, mà chỉ một lát sau, Hàn Nguyên Chi thần thống ngự tâm nguyên sinh vật đã xuất hiện mắt trần có thể thấy thưa tớt. Chủ yếu là công kích linh hồn năng suất quá cao, chỉ cần là lục dai trở lên đủ giản bên trong phòng tuyến liền có người đang náo trừng. Mà lục dai trở xuống, tại tiểu bộ điều khiển linh hồn cùng nhau tiến lên, căn bản là khó mà ngăn cản một giây. Bởi vì cái này linh hồn là xông đi vào nhục thể của người bên trong cùng linh hồn người tiến hành chiếm Nếu không liền trực tiếp xé rách linh hồn của người, nếu không phải là trực tiếp đem linh hồn của người gạt ra nhục thể của người. Những hàn băng thâm nguyên này, thâm viên sinh vật căn bản là cực ít gặp được loại này công kích, căn bản cũng không có phòng ngự kỹ năng. Mà đồng thời, Thẩm Phi tiếp tục truy đổi bị hắn đánh bay Tuyết Quỷ Hoàng, Tuyết Quỷ Hoàng phát ra gào thét, thân thể cao lớn lập tức thẩm phi giao chiến lên. Quyết liệt nhục thân va chạm âm thanh vang vọng chiến trường, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái triệu hoán sư rõ ràng không có dự bất luận cái gì triệu hoán thú trực tiếp cùng kiểu gai thâm viên hoàng giả tiến hành chống lại. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mà Hàn thần sắc mặt đã không có phía trước thông như vậy, Cái này Thẩm cũng quá khó giải quyết, những phế vật kia thế nào còn không đem Thẩm triệu hoán thú giải quyết. Cái này thẩm phi cũng quá khó giải quyết, Hàn Nguyên Chi thần bên kia thế nào còn không đem Vũ Dạn phòng tuyến bên kia giải quyết ta. Độc Cô Hồng trần sắc mặt dị thường khó coi. Thẩm phi triệu Hoán Thu thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cho là chính mình khoảng cách gần quan sát lâu như thế, thậm chí đều gặp qua nhiều lần như vậy xuất thủ, cũng có tương đối đặc thù đạo cụ đối nó chính xác. Cảm giác lần này đã coi như là vô cùng đầy đủ chuẩn bị. Ai biết cái này triệu Hoán Thu thực lực vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho là Hàn Nguyên Chi thần giải quyết một cái không thẩm phi Vũ Dạn phòng tuyến sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Bị nói Vũ Dạn Phòng tuyến có phòng ngự lại trận, nhưng Hàn Nguyên Chi thần còn thống ngự lấy nhiều như vậy thâm huyền sinh vật. Chỉ cần Hàn Nguyên Chi thần ngăn chặn cao nhai bọn hắn, không ra chút lát, đủ để nhanh chóng đem Vũ Dạn Phòng tuyến cho cư phá. Nhưng vì cái gì đều lâu như thế cũng còn không đem nó giải quyết đế cơ trong tay pháp thuật không ngừng tiết ra. Vừa mới dung hợp không bao lâu năm loại ngũ hành đạo cố tại trong chiến đấu càng quen thuộc quy lực cũng theo đó tăng cường. Mấu chốt là còn có Thương Thiên trọng đồng chỗ kèm theo thần thông, thuần di. Liên tiếp thuần di để độc cô hồng trần khổ không thể tả, hơn nữa đế cơ tiện tay một đạo pháp thuật đều là tiểu giai. Nhìn thấy như là động cơ vĩnh cựu đồng dạng đế cơ Hắn cũng không biết thẩm phi đến cùng là thế nào bồi dưỡng được khủng bố như vậy triệu hoàn thú, mà chỉ là giờ khắc này phân thần, liền để đế cơ bắt được cơ hội. Hai con người làm quang nợ rộ, vô số chỗ trống. Chương 394. Vây giết thất bại, vạn sự đều yên. Chương 394. Vây giết thất bại, vạn sự đều yên. Mấy mắt, từng một quần cuộn sóng dùng đế cơ làm trung tâm hướng xung quanh khuyết tán mà đi. Chỉ cần bị sóng bao trùm người loại trừ đế cơ, nhưng đế cơ rất nhanh liền giải trừ thiên đạo ma tôn đám người hạn chế, mà còn lại năm tôn cự giai bao gồm độc cô hồng trần tại bên trong, trong đầu bắt đầu bị quan chú vô số tin tức. Bọn hắn nhưng không có Hàn Nguyên Chi thần cái kia xử lý tin tức năng lực. Nguyên bản sắp sử dụng kỹ năng toàn bộ gián đoạn. Tại cao dai bên trong chém giết, người dám đỉnh trẻ trong nháy mắt cũng đủ để kết thúc chiến cuộc. Thiên đạo ma tôn Như cũng đã sớm chuẩn bị, trên bàn tay thập tự giá trói, nháy mắt dùng ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào ma nhãn đồng thời. Chỗ hư không thích tiên cùng cuối cùng xuất thủ, trong đó một tôn cự dai ma nhân trên mình ngân quang bùng lên. Hư không nhãn ma đang vì đó trong chất, hư không hắn nhớ. Trong chốc lát, kiếm quang lóe hiện lên đầu rơi xuống, trước khi chết hắn đều còn tại tiếp nhận vô hạn tin tức quanh tạp mà một bên khác, ma nhãn bị dọn lên thập tự giá trói phía sau, thậm chí còn không lấy lại tinh thần, chân vũ chờ đợi đã lâu chân vũ đáng ma ấn treo ở ma nhãn trên mình. Thiên đạo ma tôn nắm đấm điên của người kích, ma nhãn trên mình trang bị nháy mắt quét sạch trống không đồng thời trong ba lô các loại đạo cụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chân bóng bị treo ở lấp loé thánh quang trên thập tự giá. Sau một khắc đế cơ quanh thân ngưng tụ ra hơn 5 vạn cánh hoa bay xuống, cánh hoa ở giữa pháp lực cấu kết. Toàn bộ thiên địa cũng bị đế cơ pháp lực động. Cái này vô số cánh hoa lập tức hóa thành cánh hoa vòi rồng xoay quanh ma nhãn không ngừng bộc phát ra khủng ầm Tại Lỗ Sắc gia thần thai ngũ hành phía sau, pháp lực của nàng Tiêu Hao đã đè thấp đến dù cho không cần Lê sơn lão mưu hạ phạm trạng thái, cơ hội không có Tiêu Hao. Lại thêm nàng dùng vạn vật tông pháp giải tỏa kết cấu nhiều như thế pháp thuật. Hơn năm vạn mảnh, cánh hoa, mới là cực hạn của nàng. Ngáy mắt, Thập tự dáng nghiền nát, ma nhãn nháy mắt hòa tan, lại phục sinh, lại hòa tan. Chết trọn vẹn 3 lần ma nhãn mới hoàn toàn biến mất. Bốn phía nguyên bản ngưng kết không gian như là mất đi đỡ một loại, phía trước cố kia cầm cảm giác biến mất không thấy gì nữa, cơ đám hiện tại thời có thể thông qua tiểu bộ trở về vũ giang Nhưng đều đến tình huống này, đế cơ đám người khẳng định phải đem nó toàn bộ giết. Mà tại Ma Nhãn chết trong nháy mắt Độc Cô Hồng Trần cuối cùng đem nó tin tức toàn bộ tiêu hóa phía sau. Vạn Vật Chi Thanh, đã sớm chuẩn bị tốt giao trì lại là một phát Vạn Vật Chi Thanh rọi thẳng Độc Cô Hồng Trần náo hải, lần nữa để hắn lâm vào đứng máy trạng thái. Mà thiên Đạo Ma tôn lại không có để ý tới Độc Cô Hồng Trần, hướng về bên trong một cái vừa mới sau khi lấy lại tinh thần cự dai phụ lên, thập tự ra chói, tiếp tục vô số công kích dốc vào trong đó. Lần này còn có thích tiên thủ, thậm chí không có phục sinh liền trực tiếp hòa tan, chỉ có thể ở trước khi chết hét thảm một tiếng. Mà Độc Cô Hồng Trần triệt để lấy lại tinh thần, liền gặp được loại trừ hắn bên ngoài cùng bên trong một cái đã bị băng lòng đám người vây kiểu dai phía sau đã không có người. Thế nào? Làm sao có khả năng? Trong đầu Độc Cô Hồng Trần còn lưu lại vừa mới vô số tin tức quán chú đang nói, nhưng bây giờ những cái này đau nhói đã không có cách nào để hắn tâm thần sóng. Thế cục nháy mắt đảo ngược, hắn đã không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí ngay cả bị băng lòng vây công kiểu dai đều mặc kệ. Trong tay nháy mắt xuất hiện một cái màu bạc trắng cái đục, không gian ba động tại Độc Cô Hồng Trần trong lòng bàn tay nở rộng. Muốn mang theo Độc Cô Hồng Trần khỏi Nhưng sau một khắc, Thập tự ra chói đột nhiên ở giữa đêm hắn bao phủ, vừa mới xuất hiện không gian ba động lập tức bị nó phá giải, Thập tự ra chói, dù sao cũng là thần thoại vũ khí kỹ năng, ngươi có thể là dùng dùng kỹ năng lừa qua cái này, Thập tự ra chói. Nhưng muốn dùng đạo cụ thoát đi, tối thiểu nhất cũng cần thần thoại phẩm chất mới có thể cùng nó chống lại. Nguyên cơ Độc Cô Hồng nháy mắt bị treo ở, Thập tự ra chói, bên trên đã sớm biết năng lực này Độc Cô Hồng chuyển hóa thành một đoàn bóng mở, như là lúc trước địch lượng cái kia thoát khỏi Thập tự giá. Chỉ là, hắn bất quá vừa mới rơi xuống, liền thấy một cái gia quyền liền mang theo nguyên ép hư không uy năng nắm đấm tại hắn rơi xuống địa phương trấn áp mà tới. Hắn chỉ có thể vô ý thức dùng ra pháp thuật tiến hành phòng ngự, từng đầu tại gáo kết băng long tại hư không hiện lên. Nhưng vừa vận ngưng kết liền bị nắm đấm đánh nát, chỉ có thể trợn mắt nhìn nắm đấm đập xuống đến trên người hắn. Phèng, một tiếng, tần 10 bạo tại thiên đạo ma tôn nắm đấm cùng thân thể của hắn va chạm địa phương bộc phát ra. Wen, độc cô hồng trần nháy mắt bị đập rơi trên mặt đất, tuy nói toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng độc cô hồng trần phản ứng nhanh. Vô số tầng long ánh long linh hàn tại trước người hắn kết, hóa thành không thể phá vỡ phòng ngự. Theo đó mà tới Thiên Đạo Ma Tôn giống như trời giáng vũ Vân thạch, "oeng" một tiếng đập xuống. Lực lượng kinh khủng cùng hàn băng tại điên cuồng va chạm, không ngừng nghiền nát âm thanh cùng tầng băng tiếng vỡ vụn vang lên. Bài Sơn Đạo Hải lực lượng đem độc cô hồng trần cưỡng ép khảm nạm tầng băng bên trong. Phộc phốc. Độc cô hồng trần như là đụng phải vách thạch đập xuống một loại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt. Độc cô hồng trần miệng đầy máu tươi, lần này vây giết đã triệt để thất bại, thất bại thế đã thành, dùng tất cả mọi người không dự kiến được tốc độ. Thực lực bành trướng đến toàn bộ làm tinh tầng cao nhất độc cô hồng trần hóa thành băng tinh, như là dưới ánh mặt trời không ngừng hòa tan hàn băng biến mất tại chỗ. Hắn muốn chạy trốn. Đế Cơ lập tức dùng ra vô sắc giới thần lực đem trong vòng nhìn dặm bao phủ. Liền thấy mặt đất dưới lớp băng, một đạo bạch quang tại điên cổn đột hành. Vô sắc giới thần lực cấm cố chi lực đem nó khóa lại một khắc, đồng thời Đế Cơ thuần di đến bạch quang chỗ tụ đại. Một phát âm dương ngũ xuống, tới, trực tiếp ra mặt đất tầng cô hiện nữa, chỉ là khoác lên áo trắng đều đã lại bị máu tươi thấm đầy. Khi được gọi đến tập điểm, sắc mặt Đạm Đạm thấp giọng nói, "Ta là Tiên Kiêu Câu lạc bộ người, ta vẫn là độc cô gia tộc lão tổ, ta nguyện ý thần phục chủ nhân của các người. Ta, độc cô Hồng Trần còn chưa nói xong, một cái nắm đấm lâm thân, nháy mắt đem hắn trực tiếp đập chết, hóa thành thịt bọn. Trong hư không, lập tức xuất hiện vô số băng tinh, tiếp đó vỡ vụn. Vừa mới hóa thành thịt bọt độc cô Hồng Trần lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt kinh hoàng, "Ta nói chính là thật, ta thật nguyện ý thần phục." Thậm chí trực tiếp quỳ rụi dưới đất, không quan tâm chính mình chật vật, không ngừng giật đầu. "Ngươi buông tha chống lại, chờ trở lại đi để chủ nhân xử lý." Tiên đạo ma tôn như là nhận được tin tức gì, mới chuẩn bị rơi xuống năm đấm ngừng âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, tốt." Độc Cô Hồng Trần như là được cứu một loại, liền vội vàng gật đầu, lúc này điểm sáng đem Độc Cô Hồng Trần bao trùm. Dù cho vang lên nhắc nhở Độc Cô Hồng Trần cũng không dám phản kháng, trực tiếp được đưa đến cựu giới bên trong. Chương 395: Chạy trốn, thực trang. Chương 395: Chạy trốn, thực trang. U Dạn phòng tuyến. Hàn Nguyên Chi thần nhìn thấy chính mình như là cắt cỏ một loại ngã xuống bộ hạ, liền đã sinh lòng ý lui. Cái này áp so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Cho là không có triệu hoán thú sau đó cái này thẩm phi liền cùng người thường không có gì khác biệt. Ai biết thực lực bản thân liền có thể nói không hợp thói thường. Tuyết quỷ hoàng càng bị đánh đến liên tục bại lui, lại thêm những người kia bên kia đến hiện tại rõ ràng còn không có bất kỳ tin tức chuyển đến. Bên kia không cần phải nói nếu không phải là bị kéo lấy, thậm chí khả năng là bởi vì thẩm phi triệu hoán thú thực lực đã vượt qua bọn hắn mong chờ đều đã chết. Hàn Nguyên Chi thần nghĩ đến cái này thời điểm, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Bàn tay một nắm. Bốn phía Hàn Lưu tại nàng không chế phía dưới trong nháy mắt hóa thành vô tận băng hà, tiếp tục tại sự điều khiển của nàng phía dưới tiếp tục hướng về Sở Tỷ Vesty 6 người đập xuống mà xuống. Sở Tỷ Vesty mấy người cũng mỗi dùng kỹ năng cùng MP. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên, từng tầng từng tầng chấn động hư không gọn sóng năng lượng đang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Sở Tỷ Vesty đám người công kích liên tiếp miên man. Có thể theo lấy băng hà biến mất, thì thì người phát hiện một vệt tại tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng rời xa thần chạy trốn. Mà nguyên bản còn tại cùng Tuyết Quỷ Hoàng chém giết Thẩm Phi tầm mắt tập nhất, sau một khắc tiểu bộ khống chế vô số điểm sáng bắt đầu bắn ra. Sử dụng không gian pháp thuật trực tiếp theo lấy nó sau lưng, Thẩm Phi thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Các người đem còn lại thâm nguyên sinh vật cho xử lý sạch. Ta đi truy sát Hàn Uyên chi thần, ta cần bạo lộ một chút áp chủ bài, liền không cho tiểu bộ đem các ngươi chuyển tổng tới. Cao nhai trong đầu vang lên Thẩm Phi âm thanh, cao nhai đem Thẩm Phi lời nói truyền cáo cho những người còn lại. Loại đằng sau một câu kia, Mặc Đồng sắc mặt mang theo một chút lo lắng, Thẩm Phi một người đi truy sát, sẽ có hay không có vấn đề gì? Nếu là Thẩm Phi Triệu Hoán thú còn ở nơi này, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng bây giờ Thẩm Phi Triệu Hoán thú khẳng định là bị những ma nhân kia kéo lấy. Vẫn là bọn hắn 6 người đồng loạt ra tay mới đem Hàn Nguyên Chi thần ngăn lại, hiện tại Thẩm Phi một người đối tới. Có xảy ra vấn đề gì không? Cao Nhai đối với Thẩm Phi quyết định cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy Hàn Nguyên Chi thần đi thì đi, chờ Thẩm Phi Triệu Hoán thú trở về, lại đi chậm rãi tìm kiếm Hàn Nguyên Chi thần bóng dáng, sớm muộn có thể giải quyết. Nhưng hắn cũng biết Thẩm Phi làm cái này quyết định nguyên nhân, liền là muốn một lần vất suốt đời nhã. Cuối cùng hiện tại chắc lộc chiến trường đã có người tiến vào. Nếu như lại bởi vì Hàn Huyền Tri thần kéo dài thời gian, Liên La phòng vốn cầu cuối cùng, chọn vẹn không cần thiết. Võ Chiêu nhìn không được mở miệng nói, vậy chúng ta muốn đuổi kịp đi ư? Cao Nhai lắc đầu mở miệng nói, chính chúng ta ở giữa không có sở trường không gian pháp thuật, chúng ta cũng đuổi không kịp bọn hắn. Chỉ là cái này ngắn ngủi chút lát. Hàn Huyền Chi thần cùng bóng dáng Thẩm Phi đã sớm biến mất tại bọn hắn trong nhận biết. Có thể, Võ Chiêu vừa định nói Thẩm Phi không phải có thể đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đi qua ạ, nhưng nhìn thấy Cao Nhai cho ánh mắt của nàng, nàng minh bạch. Có lẽ Thẩm Phi định dùng một chút không thể bạo lộ cho ngoại nhân thủ đoạn. Lập tức mở miệng nói, Đã hành tẩu đổi tới lời nói, vậy khẳng định là có chỗ nắm chắc. Người gặp qua hắn làm qua chuyện không có nắm chắc ư. Cao nhai nhìn thấy còn tại lo lắng nhan mạc đồng, cười nói, hành tẩu đã đổi tới, vậy nói rõ một bên khác chiến trường rất có thể đã kết thúc. Đối cái này nhan mặc đồng cũng chỉ có thể gật đầu, theo sau tầm mắt rơi xuống còn còn xót lại nơi này thâm viên thâm viên sinh vật. Trong mắt lóe lên một chút sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, trước tiên đem những cái này đều giải quyết. Hàn băng thâm vi Lộ ra Thẩm Phi thân ảnh, cắn chặt hàm răng âm thanh lạnh lùng nói, ra hỏa này rõ ràng còn tại đuổi. Nơi này đã cách Vũ Giản phòng tuyến gần như hơn vài dặm, rõ ràng còn đuổi tại phía sau hắn. Nếu là thật treo lên tới, những cái kia tại vụ Giản bên trong phòng tuyến cựu dai cũng không có biện pháp trợ giúp hắn. Nhìn thấy còn tại đuổi sát không buông Thẩm Phi, cùng đến hiện tại cũng còn không xuất hiện nhiều triệu hoàn thú, lập tức hai mắt hiện lên một chút sắc cơ, tiếp tục tập kích bất ngờ thân ảnh nháy mắt dừng lại. Nếu như tiếp tục trốn xuống đi lời nói, đợi đến Thẩm Phi triệu hoán thú toàn bộ trở về, nàng cũng cực kỳ khó tiếp tục chống lại, chi bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không trở về, nhanh chóng Dùng những người kia thực lực, có lẽ còn có thể tiếp tục ngăn chặn một đoạn thời gian. Tổng không đến nổi ngay cả ngăn chặn đều không làm được a mà sau một khắc. Vừa mới dừng lại Hàn Nguyên Chi thần liền gặp được Thẩm Phi bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người. Sắc mặt nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, thậm chí mang thẩm, chết tiệt. Xuất hiện liền là thiên đạo ma tôn đám người, thậm chí khí tức trên thân đều không có phát sinh một điểm hạ xuống. Những người kia đây, Hàn Nguyên Chi thần vẫn là thật không dám tin tưởng, những người kia dù sao cũng là cựu giai, hơn nữa tại cựu giai bên trong cũng không phải kẻ yếu. Vừa mới qua đi bao lâu, liền toàn bộ chết rồi đều đã chết, tiếp xuống liền lên ngươi đi cùng bọn hắn." Thiên Đạo Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải chủ nhân bản thân còn ẩn náo thực lực. Hành động lần này e rằng thật muốn bị bọn giá hỏa này ra hỏa cho Mưu Độ thành công. Trong hai con ngươi Hàn Uyên Chi Thần đã tràn ngập lãnh quang, nàng biết chính mình hôm nay không đánh nhau một trận lời nói, chính mình căn bản cũng không có cơ hội đạo thoát, nếu là treo lên tới tự mình tuy là không nhất định có thể thắng, nhưng vẫn là sẽ có cơ hội. Tại Hàn Băng Tâm Uyên, nàng một lòng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Có thể sau một khắc để Hàn Uyên Thần đều có chút sự sủng sự phát sinh. Vừa mới xuất hiện nhiều triệu hoán thú lập tức hóa thành một đạo linh quang toàn bộ tràn vào Thẩm Phi thể nội. Lập tức, Thẩm Phi khí tức tại tốc độ vô cùng nhanh tại điên cuồng tăng trưởng, trong chốc lát liền sông phá cửu dai đồng thời, Thẩm Phi hình tượng cũng bắt đầu đại biến dạng. Bản thân là người thường tương đối cao hình tượng, hóa thành một cái thân cao mấy thức đại hán vạm vỡ đồng thời chán cũng sinh ra trùng tiên sừng châu, an mặc một thân ngũ thải pháp bào, khuôn mặt cũng thay đổi đến tự nam tự nữ, xinh đẹp dị thường. Khí tức trên thân còn tại không ngừng nâng cao, nâng cao, đồng thời quanh thân bắt đầu phân tán bốn phía lấy các loại hư ảnh. Sau một khắc, trong tay Thẩm Phi nhiều hơn một thanh như dao như kiếm vũ khí. Trên đó tràn ngập nhiều khí tức. Nó lăng lệ để Hàn Nguyên Chi thần nhìn thấy nhìn lần đầu đều cảm thấy linh hồn của mình tại đau nhức. Nó khí tức đã bành trướng đến liền Hàn Nguyên Chi thần đều cảm nhận được hoàng sợ tình trạng. Lẩm bẩm nói, có thể so thập dai, đây là quái vật gì? Nàng không hiểu, vì sao lại có liền nhị chuyển cũng còn không sinh linh rõ ràng có thể bộc phát ra đã có thể so thập dai năng lượng ba độn. Nàng đã từng thành tựu thập dai, tự nhiên biết thập dai mạnh bao nhiêu, lực lượng này tuy nói còn không tồn tại pháp tắc, nhưng đã có thập giai có đặc biệt lực lượng, thần lực cường độ. Nếu như đem cựu giai lực lượng so sánh nước, như thế thập giai thần lực liền là kim loại. Trên chất lượng trọn vẹn không phải một cái cấp độ, có thể hết lần này tới lần khác, thần phi liền, thủy, cũng còn không tới, tại lực lượng chỉ là khí, dưới tình huống, rõ ràng lấy ra kim loại, một dạng thập giai lực lượng. Chương 396, Chém Hàn nguyên. Chương 396, Chém Hàn Uyên. Thẩm Phi cảm nhận được tràn ngập đến thể nội cái kia gần như mênh mông biển lớn lực lượng, nhiều dòng năng lực tại trong đầu của hắn không ngừng lóe sáng lại. Đây coi như là ta cuối cùng ắt chủ bài, cho ngươi thử xem. Thẩm Phi âm thanh trùng điệp thay nhau, tràn ngập vọng, giống như có rất nhiều người đồng thời tại nói lời nói. Hàn Nguyên Chi thần không nói hai lời, đem ngày trước tích lũy tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra, khí tức trên thân lần nữa đột nhiên tăng lên một đoạn, đây đều là nàng lâu như vậy đến nay khôi phục lực lượng, thậm chí còn có lúc trước những ma nhân kia thức tỉnh nàng chỗ duy trì lực lượng. Xem như nàng sót lại mà xuống căn nguyên nhất lực lượng, một khi đem nó tiêu hao hết thành, nàng thần hỏa liền sẽ dập tắt, tuyệt để lại không về đến thập giai khả năng. Nhưng bây giờ, không cần lời nói, nàng liền sống không nổi nữa, nàng cho là phía trước cái kia tăng lên triệu hoàn thú lực lượng cũng đã là át chủ bài của Thẩm Vi. Nàng không nghĩ tới, Vi rõ ràng còn có dạng này át chủ bài, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Khi đó đều đến tình cảnh như vậy, rõ ràng còn bảo lưu ác chủ bài, cảm nhận được thể nội tràn đầy lực lượng, Hàn Nguyên Chi thần lại không nghĩ qua đánh trả, mà là lập tức hướng về xa xa biến mất. Nhưng sau một khắc, Giang Cẩm, Thẩm Phi chỉ là lạnh nhạt nói, vô sắc giới thần lực đại phong ấn thuật thời gian chi khắp thương thiên trọng đồng bên trong chờ một chút, nhiều giam cầm lực lượng cùng nhau hiện lên. Ngay mắt, Hàn Nguyên Chi thần thân hình bị cương ép nhất định tại chỗ, như là bị phong ấn ở hồ phách bên trong côn trùng dạng. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng lạnh nhạt tâm thanh. Hỗn độn, Chu Tiên, vũ khí trong tay hướng về Hàn Nguyên chi thần đột nhiên đi. Chớp mắt, toàn bộ Hàn Băng Thâm Nguyên đều có thể nhìn thấy một đạo quang mang hiện lên, thiên không nứt ra một đạo khe nước to lớn. Vô hạn ánh sáng từ Hàn Băng Thâm Nguyên khắp nơi đều có thể nhìn thấy nó tồn tại. Tu Dàn phòng tuyến, tại quét dọn còn lại thâm viên sinh vật mọi người đột nhiên ngẩng đầu, đặc biệt là cao nhai đám người, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa cái kia bỗng nhiên bùng lên mà ra ánh sáng. Cùng để toàn thân bọn họ run sợ run khí tức, Anna tự lẩm bẩm, đây là thập giai lực lượng. Nhìn xem cái kia cơ hồ bị phá vỡ thiên cùng, một đạo gần như 10 vạn rằm vết nước, trong đó tính mịch tụ cùng, không biết có vật gì. Hơn nữa còn có một cố lực lượng kinh khủng tại ngăn cản không gian khép lại. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, loại lực lượng này chỉ có thập giai mới có thể làm đến. Chẳng lẽ là Hàn Huyền Chi thần khôi phục? Vẫn là nói ẩn dấu ở Hàn Băng Thâm viên thập giai thức tỉnh. Gơ Dì Texy vội vàng nói, Cao Nhai lắc đầu nói, nếu như Hàn Băng Thâm Nguyên chân chính xuất hiện thập giai lời nói, chúng ta quân trưởng cũng sẽ xuất hiện. Theo sau hơi nheo mắt lại, lầm bẩm, cái này chỉ sợ là hành tẩu làm ra. Thẩm làm ra? Sơ nhìn thấy cái gần như vắt ngang thiên khung vết nứt, nói cho ta đây là Thẩm Phi làm ra? Hắn biết Thẩm Phi rất mạnh, nhưng cái này rất rõ ràng đã là thập giai lực công kích. Thẩm Phi bây giờ còn có thể lấy ra thập giai lực công kích, thứ này cũng ngang với người nói cho ta. Một cái người thường trông coi thần lực lượng. Nếu như là hành tẩu lời nói, không bao lâu nữa chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn. Cao nhai nuốt vai, trong lòng hắn cũng có chút sợ hai tháng phục, hắn biết Thẩm Phi đuổi theo ra đi khẳng định là có chỗ năm chắc. Nhưng không nghĩ tới năm chắc rõ ràng lớn như thế. Công kích này cũng là Thẩm Phi có thể dùng ra tới. Tại nhìn thấy đạo kẽ nước này thời điểm, hắn liền biết đã ổn. Tuy nói cái kia Hàn Huyền Chi thần đã từng là thập giai Nhưng bọn hắn cũng tại mới vừa rồi cùng nàng đối thủ qua, tự nhiên biết nàng sâu cạn. Dùng xuất hiện đạo kẽ nước này công kích, cái kêu Hàn Huyền Chi thần tuyệt đối ngăn không được, chỉ cần nàng một cái chết. Thẩm Phi lại dùng pháp tắc khí, đem nó chém giết. Cao Nhai suy nghĩ vừa dứt, toàn bộ Hàn Băng Thâm Nguyên tựa hồ cũng đang rung dậy, nó nguyên bản sơ sơ mở tối thiên khung bắt đầu gió lạnh gạt thét. Vô số băng tinh tự nhiên mà hiện, giống như rơi lệ nước mắt một loại, chút nước lớn băng. Cao Nhai đám người nhìn nhau, có thể xuất hiện loại này dị tượng, vậy đã nói rõ Hàn Huyền đã chết rồi. Certivestitor ra một hơi, nói, cuối cùng giải quyết trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, khoảng thời gian này sự tình hoàn toàn chính xác làm đến hắn đều có chút tâm lực lao lực quá độ. Vốn cho là chỉ là mời còn lại quốc gia đến giúp đỡ, dùng trong Hàn Băng Thâm Nguyên có thượng cổ bí cảnh đến đem bị Hàn Băng Thâm Nguyên xâm chiếm đất đai cầm về một bộ phận. Ai biết trong này còn dính đến tiên mệnh giáo Mưu Đồ, xuất động nhiều cự giai, thậm chí còn thức tỉnh Hàn Nguyên Chi Thần Tôn này đã từng là thập giai tồn đại. Liên tiếp đại chiến, nguyên lai tưởng rằng có thẩm phi hành không xuất thế, cũng đã là ổn. Lại đến thượng cổ bí cảnh xuất thế, để Mưu Đồ xa cuối cùng vẫn là thẩm phi cao hơn một bậc, ngăn cơn sóng giữ, trở về đến thật tốt cùng giỡn nhìn cùng cùng xa hoàng bệ hạ nói một chút, vỏ hạ người minh Hiếu này coi như trả giá lại thêm đại giới cũng muốn duy trì ở. Chủ yếu là thẩm phi, đã không cần nói, về sau mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm khẳng định là thẩm phi thiên hạ. Thậm chí e rằng bây giờ chức nghiệp giải hạn mức cao nhất đều không phải thẩm phi hạn mức cao nhất. Thẩm phi mới nhiều năm ít, 18 tuổi đây là người nghe được đều muốn yên lặng tuổi tác đều nói anh hùng xuất thiếu niên, nhưng ngươi thiếu niên này là thật thiếu niên a. Tại chức nghiệp giả phân chia bên trong, nơi nơi 30 tuổi trở xuống đều gọi làm thế hệ trẻ tuổi thậm chí trên trăm tuổi mới gọi thế hệ trước. Nguyên cơ toàn cầu trẻ tuổi chức nghiệp giả giải thi đấu, chuẩn vào bậc cửa liền là 30 tuổi. Hắn đều không có cách nào tưởng tượng, nếu là Thẩm Phi đi tham gia loại này tranh tài, đó là kết quả gì? Bởi vì những thi đấu này, bọn hắn cửu dai nơi nơi liền là giáng khảo. Thần yêu võ hạ a. Sở Tỷ Vestty chỉ có thể cảm thắn nói, bên cạnh Cao Nhai hơi nghi hoặc một chút nhìn Sở Tỷ Vestty một chút. Không biết do hắn vì sao lại có dạng này cảm khái, nhưng vẫn là cười nói, Sở Tỷ Vượn Quân, không phải thần yêu võ hạ, đây đều là chúng ta dùng hai tay tranh thủ mà đến. Võ hạ chưa bao giờ tin cái gì có thần phù hộ. Nguyên cơ vô hạ thập giai không giống còn lại quốc gia, chỉ cần tấn thăng đến thập giai, liền như đem chính mình xem như thần linh đồng dạng. Dù cho là quân trưởng, Lạc Chiến Thần cũng sẽ không đem chính mình đặt trong mây ngươi đánh chết thâm nguyên sinh vật, Hàn Nguyên chi thần, thu được kinh nghiệm. Người thu được, Hàn Nguyên ngủ, người thu được, Hàn Nguyên bản nguyên, ngươi thu được, Đông Kết Pháp Tắc chi nguyên, ngươi thu được, Hàn Thiên Mộ thi. Theo lấy Thẩm Phi vừa mới lấy ra tới liêm đao cũng biến mất không thấy gì nữa đồng thời. Mấy đạo bước lên hào quang màu biến hóa trên người bắt đầu biến mất, từng đạo linh từ Thẩm thể nội bay ra rơi xuống ngoại giới lần nữa hóa thành thiên đạo ma tôn đám người thân ảnh. Quả nhiên, thập giai vẫn tương đối đặc thủ, dù cho dùng thực trang một chiêu miệu sát, vẫn là sẽ phục sinh. Thẩm Phi lẩm bẩm, Trong mày, cũng không biết có biện pháp nào hay không có thể để hắn triệu hoàn thu sớm khống chế pháp tắc. Nếu không, nếu là gặp lại Hàn Nguyên Chi thần loại này, cũng chỉ có thể dùng pháp tắc khí đến giải quyết. Chương 397: Chọn đọc ký ức. Chương 397: Chọn đọc ký ức. Thẩm Phi đem Hàn Nguyên Chi thần tuân ra tới đồ vật toàn bộ thu nhập nghề nghiệp ba lô bên trong, nhưng hắn không có lập tức về u giạn mà là tiến vào cựu giới bên trong. Cửu giới bên trong còn có một người phải xử lý Độc Cô Hồng Trần. Tuy nói đã sớm có hoài nghi, nhưng đợi đến hắn động thủ thật thời điểm, Thẩm Phi vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ. Chủ yếu là Độc Cô Hồng Trần tuy nói là thiên tiêu câu lạc bộ, nhưng so với Nghê ra cùng Tô ra hắn cùng Độc Cô ra tiếp xúc bản thân liền tương đối ít. Hơn nữa Độc Cô Hồng Trần ngay từ đầu đối với hắn không có xuất hiện áp ý ủng hộ Độc Cô Hồng Trần loại này thế hệ trước cường giả vẫn là đã từng ra sức vì nước. Bất quá khi đó, Độc Cô Hồng Trần cũng hẳn là ma nhân, thậm chí nói hắn có khả năng liền là thiên mệnh giáo nguyên lão một trong. Võ hạ Hồng Trần nguyên bản còn không cầm giữ tâm thái lập tức hoàn hồn chỉ là ta có nghĩ đến không gian kia như vậy nhỏ, hơn nữa rõ ràng chậm như vậy biết chúng ta thẩm phi chi thần kế hoạch, để chúng ta là phải là thêm chậm lui lộ. Dù cho phía sau tại Hàn Nguyên Không Điểm Công Lao chỉ sợ cũng là làm chính mình tệ hơn tại thẩm phú hành động. Từ trở thành chức nghiệp giả đó mới ít lâu, liền đã có thể nói từ dai có địch, nó trưởng thành tốc độ để chỗ không có người chợn mắt hơn mồm. Nhưng tại địch nhượng cùng Ninh Thanh Dương trước khi chết, ta liền biết rắc sần nếu như không phải độc cô giết. Ai biết độc cô nhạy cảm như vậy. Chốc lát phía trước, nguyên bản kế hoạch của chúng ta hẳn là thức tỉnh thẩm phi chi thần, giúp nó khôi phục thực lực mà khắc làm ta mưu để nó trực tiếp không cách nào sử dụng đủ loại kỹ năng. Vạn nhất chủ nhân từ trong ký ức đạt được liên quan tới thiên mệnh giáo tình báo, chủ nhân còn muốn giết ngươi làm thế nào? Để Thẩm Phú Hồng Trần tâm thái kết thúc dễ dàng hơn, vội vàng nói, ngươi ngật ý, ngươi ngật ý. Có thể đọc cô lời nói để Võ Hạ Hồng Trần sắc mặt cứng đờ, độc cô nhạt mẹo âm thanh nói, hắn là vui lòng. Võ Hạ Hồng Trần liền vội vàng nói đến từ mình biết trọng điểm. Một bước nhanh, bước bước nhanh. Mà ta nhớ lúc này, chúng ta là qua mới vừa vận thương xong có 2 ngày. Võ Hạ Hồng Trần vội vàng nói, chỉ cần đi. Ngày, chủ nhân hắn muốn biết cái gì, cứ hỏi. Nếu như ngươi biết liền trả lời. Nhưng Độc Cô lắc đầu nói, tính toán, tất yếu. Ngược lại bọn hắn Thiên Mệnh giáo hiện tại đối với ngươi mà nói một điểm ý nghĩa đều có hay không? Vội vàng nói, ngươi là Thiên Mệnh giáo lúc trước nguyên lão một trong, tuy là ngươi cũng biết Thiên Mệnh giáo còn lại phân bộ ở đâu. Thẩm Phi lắc đầu, ngược lại đến lúc đó bẩm báo đi lên là được rồi, về phần Độc Cô Hồng Trần. Nói bên trong ý nghi không phải, hắn đến giao đầu danh trạm. Đừng gọi ngươi hành động, hắn vẫn là phối. Độc Cô ưa thích áo, thông suốt cái kia vợ hạ Hồng Trần có lẽ là thời điểm không phải Thiên Mệnh giáo người. Nguyên lai tưởng rằng chính mình nắm giữ tình báo còn có thể để độc cô không cho giá trị tha ta một mạng lớn bộ cẩn thận ma thuật bên trong vẫn không có thể thu hoạch ký ức kỹ năng là qua Võ hạ Hồng Trần là tự dai trong lòng loại này mơ hồ ấy náy cảm giác đã sớm biến mất khẳng định mà ta thoái hóa phản kháng lời nói liền cực kỳ khó thành công phía sau tại vụạn dạn phòng tiến một mực là xuất hiện nếu như không phải ẩn thân tại cái kia phía trước bên ngoài không gian kiểu giới bên trong hắn không biết rõ vì sao thế mà lại không như vậy không hợp thói thường thủ đoạn ta mới nhớ tới độc cô cùng ta ngày trước gặp phải người là độc dạ Võạ Hồng Trần còn tại chứng minh giá trị của mình Mà khi đó điểm sáng đã bao trùm tại đầu của ta bên dưới. Khẳng định là là giáo chủ An Bài lời nói, ta cũng có dự định đối độc cô xuất thủ. Nhưng Thẩm Phú trực tiếp lên tay làm yếu, đem nước đục quẩy miếu lên. Thẩm Phú Hồng Trần cảm giác được chính mình tiểu não như là bị tại quấy nhiêu đặc biệt, như là trong đầu bị yếu đi đào móc ra hứa thiếu ra đồ vật chỉ phía trước. "Ngươi mượn ý, ngươi mượn ý." Đồng thời Võ Hạ Hồng Trần ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ta còn không đánh giá đến độc cô nếu như không một cái ổn định không gian. Hắn không để cho cựu giai chức nghiệp giả chọn vẹn thân không có chút nào hai lòng thủ đoạn, liền đạo ma tôn Cửu Lôi quân cùng CV kiếm chủ cũng làm không được chỉ cần hắn là dùng kỹ năng phản kháng, coi như hắn là dao đầu danh trạng. Vừa dứt lời, một cái tay nhỏ đặt ở dưới đầu của ta, tựa hô tại nhanh trong năm chắc độc cô đám người xuất hiện tại Võ Hạ Hồng Trần mắt phía sau. Võ Hạ Hồng Trần đã sớm điều chỉnh phá vẻ mặt của mình. Võ Hạ Hồng Trần nghe được bảng nhắc nhở cũng là dám phản kháng ở vào tê dại trạng thái, hơn nữa còn có phong ma thạch chế tạo đặc thù đạo cụ. Mà bây giờ đẳng cấp cũng là qua là cấp 60. Một mặt định hô nói, thầm hấn đầu. Trong mấy mắt, trong lòng còn không phía trước hối hận, biết sớm như vậy, liền có lẽ tại ý thức đến độc cô tiềm lực thời điểm, trực tiếp độc thủ. Ai biết Thẩm Phú căn bản chính là quan tâm chưa phải là hoàn a. Như loại kia ổn định không gian, xuyên không đủ, căn bản là có biện pháp đem nó phá vỡ. Lại hướng phía trước mấy năm, chỉ sợ cũng liền giáo chủ đều khó mà cùng ta tương đối. Nếu là không có cơ hội. Nhưng ngươi biết thiên mệnh giáo tổng bộ cùng Hàn Uyên phân bộ ở đâu bên ngoài. Hú hổ, tiếp qua 28 năm, đến lúc đó liền là là ngươi sợ bọn họ giáo chủ, mà là bọn hắn giáo chủ sợ ngươi. Đồng thời hắn đạo cụ tại cái kia thiên đạo ma tôn thủ đoạn phía dưới, đã sớm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liên giết độc cô, đều dự định dựa theo thiên tiêu câu lạc bộ phương pháp, cũng hoặc là chờ thẩm phi chi thần trọn vẹn khôi phục thực lực phía trước. Nghe được độc cô lời nói, "Chủ nhân cứ việc hành động, nếu như ngươi sẽ là phản kháng, có thể tỉ mị tính toán, đó mới đi qua ít lâu." E rằng liền Dát cũng còn có nghĩ đến chân chính hướng độc cô độc thủ. Trong mắt Võ Hạ Hồng chợt hiện lên một chút sắc cơ, mà khi đó phía sau của ta lập tức xuất hiện nắm chắc điểm sáng. Trừ phi là bọn hắn giáo chủ đích thân xuất động, nhưng ta giám ư? Đây coi là, ngươi cũng là nhất định phải các tình báo này. Liền độc cô tiếp xúc đến Thiên Tiêu Câu lạc bộ cũng là qua mấy tháng, ma nhân hoàn toàn chính xác rất chậm liền gián mắt phía dưới độc cô. "Chủ nhân, ngươi là Võ Hạ gia tộc tộc dài, ngài không chế chẳng khác nào nắm trong tay Thẩm phủ nha." Vừa kết thúc ta thật là biết rắc là chết như thế nào. Hướng phía trước Thiên Tiêu Câu lạc bộ hết thảy hành động cũng sẽ ở ngài khống chế bên trong, Độc Cô khoát tay áo, Thần Phú Hồng Trần gặp Độc Cô có cái gọi là bộ dáng. Ta thậm chí khó mà ra ngoài, dù cho là xuyên không đục, cũng chỉ là có thể dùng cho thoái hóa xuyên qua không gian cùng phá vỡ tương tự với không gian trong gương, loại này không gian kỹ năng. Ngồi dưới đất, toàn thân vô lực Độc Cô Hồng Trần nhìn khắp bốn phía, hiện tại trên người hắn được cho thêm ma phí tán trạng thái. La Dung trả lời, ngươi triệu hoán thú không tìm kiếm ký ức năng lực. Nhưng lúc này đều là Thánh Lâm phái đem nó coi là cái đinh trong mắt, chúng ta thiên mệnh giáo cho tới bây giờ sẽ là thâm canh hoàn luyện. Ngươi như thế nào chỉ phía trước hắn dự định đầu nhập vào ngươi. Độc Cô cũng coi là đi thẳng vào vấn đề, lại làm tính toán khác. Hắn để Thiên Đạo Ma Tôn đem nó lưu lại, kỳ thực liền là muốn thu hoạch một chút tin tức mà thôi. Cố này cao hứng chỉ phía trước từng bước tiêu vào, võ hạ hồng trần lấy lại tinh thần phía trước, liền thấy đế cơ dưới bàn tay còn không ngưng tụ ra hào quang sáng chói. Cuối cùng ta hiện tại kỳ thực còn không là đợi làm thị, thị cá, bây giờ được thu vào cái kia phổ thông bên ngoài không gian phía trước. Chương 398 Kiệm kê thu hoạch, thôn vệ thần khí. Chương 398, kiểm kê thu hoạch, thôn vệ thần khí để độc cô hồng trần tâm thần kinh hãi, vội vã la lớn, ta thật có hiệu quả, thật. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi nắm giữ độc cô ra, thậm chí là thiên kiêu câu lạc bộ. Hữu dụng cũng vô dụng. Một khi là ma nhân, cả một đời đều là ma nhân, ta lời nói, ngươi cũng không không xứng nghe. Theo lấy thẩm phi tiếng nói vừa ra, đế cơ ngón tay bắn ra, hào quang trực tiếp xuyên qua độc cô hồng trần mi tâm. Sau một khắc, hào quang từ độc cô hồng trần thể nội bắn ra, đồng thời độc cô hồng trần thân thể lập tức hóa thành tro bụi. Một lát sau, Thẩm phi đôi mắt lấp loé, tiểu bộ đem độc cô hồng trần trong trí nhớ tương đối tình báo hữu dụng đều cho lật ra tới, dùng để điện ảnh phương thức để thẩm phi biết. Con trẻ thời điểm liền bị người tổ chức, sáng lập Thiên mệnh giáo, hoàn toàn chính xác xem như Nguyên lão một trong, chỉ là đã nhiều năm như vậy. Thẩm phi ánh mắt có một chút nghi hoặc, độc cô hồng trần rõ ràng cũng không biết giáo chủ này thân phận, duy nhất suy đoán là được đã từng thu được qua thần triều nào đó Tôn Thiên Vương nghề nghiệp chuyển thừa. Thẩm phi không nghĩ tới trong ký ức của độc cô hồng trần mật, hoạch sát thực rất lớn. Trực tiếp khuyết hắn rất nhiều đối với Lam Tinh bí mật, có lẽ những hắn này sư phụ cũng biết. Chỉ là nói không có cái gì cứ trực tiếp nói cho hắn biết, ngược lại nói thẳng lời nói, ngược lại sẽ kìm nén phiền não. Thần Triều sẽ không thượng cổ bí cảnh liền là năm đó Thần Triều cường giả xây dựng, mà tại chống cự càng thêm thượng tầng tầng thêm người. Liên là đã từng Thần Triều bên trong một thành viên. Lam Tinh lại là Thần Triều dòng chính một trong. Thẩm Phi đang tiêu hóa từ trong ký ức của Độc Cô Hồng Trần lấy được nhiều tin tức. Dùng Độc Cô Hồng Trần tại trên Lam Tinh thực lực, cùng tại Thiên Mệnh giáo bên trong địa vị, các tình báo này hẳn là chuẩn xác không sai. Còn có nhiều tình báo Thẩm còn chưa xem xong, cuối cùng Độc Cô Hồng Trần sống lâu như vậy, Thẩm Phi muốn toàn bộ tiêu hóa vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài, cũng có chút tình báo có thể đợi đến cần thời điểm lại nhìn. Hắn chủ yếu vẫn là muốn hiểu lần này Thiên Mệnh giáo hành động là vì cái gì. Hàn Thiên tộc 6 tôn thập giai là bởi vì Hàn Thiên tộc bị diệt tộc. Bản thân bị trọng thương tại Hàn Thiên băng mộ tu dưỡng, nếu như không có thập giai xuất hiện liền khó mà kinh động bọn hắn. Hàn Nguyên Chi thần muốn khôi phục lại không sai biệt lắm lực lượng phía sau, lại dùng cái này 6 tôn thập giai lực lượng để chính mình khôi phục, hướng lên ngưng kết thần tọa, lại đột phá tiếp. Mà cái này 6 tôn thập giai liền ngủ say tại Hàn Thiên địa phương. Thẩm Phi chợt nhớ tới tại chém giết Hàn Nguyên Chi thần phía sau Tôn Gia tới, Hàn Thiên Mộ Thi. "Sẽ không liền là mở ra cái kia Hàn Thiên Băng Mộ chìa khóa nếu là dạng này liền kiếm lợi lớn." Thẩm Phi lẩm bẩm nói, "Đây chính là 6 Tôn bị thương thập giai. Vô luật lại thế nào trọng thương bọn hắn cũng là thập giai, mà lại là bị phân chia đến thâm viên sinh vật bên trong." Nếu là để Thiên Đạo Ma Tôn cùng đế cơ đem nó thôn phệ lợi nói. Nó dụ hoặc đã để Thẩm Phi tâm thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh để nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Không nhất định, đã những tên kia có thể ngủ say tại chỗ kia, thậm chí không lo lắng có người ngoài tiến vào." Vô cùng có khả năng sớm đã có phòng bị, dù cho là Hàn Huyền Chi thần chắc chắn vẫn là bởi vì nàng bản thân liền là Hàn Thiên tộc tập nhân. Cái kia Hàn Thiên băng mộ bên trong, vô cùng có khả năng có phân biệt hắn năng lực, nếu là tùy tiện đi vào lời nói, huống hồ chính ta hiện tại cũng khó có thể giết chết thật giai. Thẩm Phi tạm thời bỏ đi một mình tiến về ý niệm, cái này dù hoặc hoàn toàn chính xác rất lớn, có thể nhìn qua liền là có độc địa bánh. Còn không bằng nói cho sư phụ, ngược lại đến lúc đó chính mình khẳng định có thời gian. Thẩm rất nhanh liền xuống quyết định. Thứ này hắn một người ăn lời nói, khả năng sẽ chính mình mà chết. Nhưng hắn cũng không phải đơn đả độc đấu. Hắn còn có sư phụ tòa này núi dựa lớn. Dung Lạc Nhiễm tinh khí, lần trước làm hắn đi tìm giáo hoàng lấy lại công đạo, liền thần khí đều trực tiếp ném cho hắn. Cũng không nói cái gì, ngược lại hiện tại Thẩm Phi không cần đến, chính mình trước hết thu, ý nghĩ như vậy. Liền biết, Lạc Nhiễm đích thật là thực tình đem hắn xem như đệ tử. Thứ này nếu là có có ích, Lạc Nhiễm chắc chắn sẽ không rơi xuống hắn cái này, một phần đem các tình báo này tiêu hóa xong phía sau. Thẩm Phi mới từ nghề nghiệp trong túi ba lô lấy ra tới Hàn Nguyên Chi thần nổ đồ vật miên, thần thoại. Một cái quần trượng, bóng ánh long lanh toàn thân giống như băng tinh chế tạo. Uy nghiêm cùng thuần khiết hai loại khí chất lộn xộn tại một chỗ. Pháp sư thần khí ư? Nhưng là bây giờ đế cơ không dùng được a. Thẩm Phi nhíu mày, thứ này kỹ năng nhưng thật ra vô cùng pháp phú, nhưng vấn đề là sử dụng hạn chế nơi đó sử dụng hạn chế, pháp sư nghề nghiệp, hàn băng loại nghề nghiệp, tam chuyển đế cơ không có đấu chiến thánh hồn đồng dạng, ròng, nguyên cớ căn bản là không có cách nào sử dụng. Nếu là lưu cho thiên đạo ma tôn dùng để dự phòng lời nói, vậy thì có điểm quá xa xỉ. Hơn nữa pháp sư loại công kích cùng thiên đạo ma phong cách chiến đấu cũng không quá xứng đôi. suy nghĩ một phèn, mắt nhìn về phía đế cơ nói, thứ này ngươi có thể nuốt ư? Nếu không phải là Thẩm Phi bắt về võ hạ, nhìn có hay không có thập giai cường giả cùng hắn tiến hành đổi. Nhưng Thẩm Phi hiện tại là dự định đi vào Trắc Lộc chiến trường, chờ đi ra phía sau trước không nói có hay không có thích hợp người đổi. Hiện tại hắn cần là tăng lên thực lực của mình, 10 chim tại rừng không bằng 1 chim tại tay. Có thể, đế cơ gật đầu một cái, trong tay xuất hiện một cỗ sóng đem bất diệt thiên kinh nuốt vào Hàn Nguyên Chi Miên, lê sơn đế cơ miễn dịch thần thoại trở xuống tùy ý băng hệ năng lực, băng hệ năng lực tăng phúc 1000 tại Hàn bang hoàn cảnh có thể tùy ý điều khiển hoàn cảnh. Ma thu được kỹ năng, Hàn Nguyên Chi Miên, kỹ năng, lạnh xuyên vạn dặm, kỹ năng, độ không tuyệt đối Kỹ năng, băng tinh hóa thân, kỹ năng, băng tinh thế giới. Còn tính là không tệ, tối thiểu nhất kỹ năng toàn bộ nam giữ. Thẩm Phi nhìn một chút kỹ năng, quả nhiên bất diệt thiên kinh loại này dòng là thật đồ tốt, không có chút nào lãng phí. Bàn tay dư nếu như không phải bởi vì tương đối thích hợp thiên đạo ma tôn, hắn cũng dự định để thiên đạo ma tônướt, chỉ là trang bị kỹ năng cùng đem nó hóa thành bản thân kỹ năng, vẫn là trang bị kỹ năng tương đối tốt. Trang bị kỹ năng là không cần tiêu hao, nhưng bản thân kỹ năng cần. Hơn nữa làm lạnh vẫn là không sai bị lắm. Chủ yếu vẫn là tiên đạo ma cùng đế cơ không giống nhau. Thiên đạo ma tôn tiêu hao suy yếu không mạnh như vậy, cho dù có uống máu của Nhật. Nhưng nếu như một chọi một thời điểm đối địch, nếu như đem, bàn tay sắt, thôn phệ dùng bên trong kỹ năng đối thiên đạo ma tôn tiêu hao rất nhiều. Nhưng đế cơ bản thân liền có đem kỹ năng tiêu hao giảm thiểu sát lục thần quyển chỉ cần giết nhiều điểm thâm nguyên sinh vật bù đắp đến kỳ kỹ có thể trên mình là được rồi. Cả hai không thể cùng nhau mà nói, huống hồ trang bị này đế cơ cũng không dùng được cũng là mấu chốt nguyên nhân đợi đến đế cơ đem nó tiêu hóa xong phía sau, thậm lấy ra dạng thứ hai đồ vật, kết pháp nguyên. Khi nhìn đến, đông kết pháp tắc nguyên, tác dụng phía sau Thẩm Phi nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Đế Cơ nói: "Thứ này ngươi có thể nuốt ư?" Đông Kết Pháp Tắc Chí Nguyên, thần thoại, nhưng để ngươi sử dụng trực tiếp năm giữ, Đông Kết, Pháp tác, chuyển chức làm bán thần loại nghề nghiệp, Hàn Thiên thần tứ. Sử dụng yêu cầu: Hàn Băng loại nghề nghiệp, cấp 100. Thứ này rõ ràng có thể để Hàn Băng loại nghề nghiệp chuyển chức làm bán thần loại nghề nghiệp, chương 399. Lần này rạng. Chương 399, lần này rạng. Thẩm Phi bảo đảm nếu là thứ này thả đi Lam Tinh lời nói, có thể nói vô giới chi bảo. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, bán thần loại nghề nghiệp là tiến dai thập giai giữ gốc một trong những nghề Nếu không, coi như đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 100, vẫn như cũng sẽ kẹt ở cựu dai, chính thức tiến vào thập dai. Mà Lam Tinh cũng không cách nào làm hắn cung cấp thập giai tiến dai. Nhưng cái này, pháp tác chí nguyên có thể. Thứ này nếu như cho Băng Long, ngược lại sẽ ra một cái thần thoại đi ra, nhưng nếu như thành thập giai thoát khỏi cựu lê chi quân chói buộc làm thế nào? Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Băng Linh liền nói qua, Băng Long khoảng cách tiêu đốt thần hỏa, trở thành thập giai thần linh cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Băng Long cũng đã nói, muốn trở thành thập giai thần linh, chỉ có hai loại phương pháp, trong đó thôn phệ chết đi thần linh thần cách liền là trong đó một loại phương pháp. Cái này, pháp tác chi nguyên, hẳn là băng long trong miệng thần cách. Thần phi rất nhanh liền bỏ đi thứ này cho băng long ý nghĩ, băng long bọn hắn chỉ là trở thành cựu lê chi quân bị khống chế, không đại biểu bọn hắn trở thành thập giai phía sau, liền sẽ trăm tiếp tục thần phục tại Thiên Đạo Ma Tôn chuyển thế Xi dòng này cũng nói rất rõ ràng, chỉ có thần thoại phẩm chất trở xuống thâm viên sinh vật mới có thể hóa thành cựu lê chi quân. Thứ này ngươi có thể nợ ư? Thần phi cuối cùng vẫn là nhìn về phía Đế Cơ, Đế Cơ đem nó sau khi nhận lấy, thụ một phen, có thể thử xem. Vậy thử xem. Theo đạo lý tới nói hẳn là có thể, phía trước Thiên Đạo Ma Tôn đều muốn mút Sát tử chi kiếm. Cái này giống như là trung sáng, pháp tác chi nguyên trực tiếp bị đế cơ nhét vào trong miệng. Một lát sau, bản tin tức của Thẩm Phi bên trên nhiều một đầu nhắc nhở bất diệt thiên kinh, đế cơ nuốt vào, đồng kết pháp tác chi nguyên, nằm giữ, đồng kết, pháp tác, nhưng vô điều kiện nắm giữ tùy ý băng hệ kỹ năng đồng kết, thần thoại, vạn sự vạn vật chạy không khỏi đồng kết mệnh lệnh, đồng kết, có thể kèm theo tại tùy ý công kích bên trên, tiếp xuống công kích đem mang theo, đồng kết, tùy ý sự vật đều có thể bị, kết, bao trùm. Thẩm sắc mặt thích thú, quả nhiên trưởng thành dòng mới là nhất điệu, thật bị đế cơ nắm giữ, kết, pháp tắc. Lần này đối thập giai hắn cũng có thủ đoạn đối phó đế cơ hấp thu xong, đông kết pháp tác chi nguyên, phía sau, nó trên mình mang theo một cỗ tương đối khí tức thần thánh. "Chủ nhân, may mắn không làm được mệnh." Đế cơ mở miệng nói, "Cố lực lượng này tối thiểu có thể tăng phúc ta gần như gấp đôi sức chiến đấu, nếu như là băng hệ công kích, còn có thể lại tăng phúc gấp 2. Mạnh như vậy, Thẩm Phi có chút kinh ngạc, dùng đế cơ thực lực bây giờ, thậm chí có thể đối chọi Hàn Nguyên chi thần. Hiện tại còn muốn tiếp tục tăng gấp bội lời nói, vậy liền cực kỳ không hợp tối thượng. Pháp tắc liền là như vậy, kỳ thực chủ nhân ban cho một chút lực lượng có chút tương đối đặc thù liền có chút pháp tác hình thức ban đầu lực lượng. Như tiểu tiên, Thương Thiên cùng Giao Chỉ, phía trước Thương Thiên tôn vẻ qua hạn bạn cùng sảo mẫu lực lượng, hẳn là cũng đạt được bọn hắn pháp tác hình thức ban đầu. Đế Cơ giải thích một câu, ngược lại để Thẩm Phi suy nghĩ một phen, nghĩ đến Như thiên đạo ma Tôn Phi Long Thám Vân thủ hoàn toàn chính xác có chút thuyết pháp. Còn muốn Giao Chỉ thời gian chi khắc, không phải thuần túy kỹ năng, ngược lại là có loại khái niệm, tính kỹ năng cảm giác. Nguyên cơ cái này Hàn Nguyên bản nguyên đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Thẩm lấy ra một thứ cuối cùng, đây là Hàn Nguyên chi thần bản nguyên. Ngược lại cùng phía trước sào mỗ bản nguyên cùng kèn bản nguyên đồng dạng, chỉ là thứ này cần vẫn là băng hệ nghề nghiệp. So kèn bản nguyên cùng sào mỗ bản nguyên hạn chế phải lớn hơn nhiều. Hắn là dưới tay căn bản cũng không có băng hệ triệu hoàn thú. Vô dụng. Đế cơ lắc đầu, nuốt cái kia Hàn Huyền Chi Miên cùng pháp tắc này chi nguyên, băng hệ tăng phúc đã đến hạn mức cao nhất. Vậy đến lúc đó nhìn một chút có thể hay không trao đổi, tìm một chút thích hợp dược tổ bọn hắn sử dụng. Thẩm Phi tự nhiên có nhận thức hệ trước nghiệp giả, nhưng Thẩm lại không phải người ngu, thứ này khẳng định là muốn chính mình giữ lại. Tô Mộ Vũ cũng không thể dùng đến lúc đó nhìn một chút có thể hay không nâng sư phụ trao đổi một chút dược tổ bọn hắn có thể sử dụng. Thu hoạch coi như không tệ. Tuy nói Hàn Nguyên Chi thần thu hoạch cơ hồ đều là đế cơ hấp thu, nhưng cũng để cho đế cơ thực lực có thể nói đã là thập giai trở xuống không để tụ. Thậm chí còn sớm nhiều như vậy đẳng cấp nắm giữ phát tắc, thậm vi nhìn về phía Thiên đạo ma tôn nói, ngươi trước đem thanh kia sát tử chi kiếm đưa ta. Hiện tại có đế cơ, đống kết, pháp tắc, đối phó thập gia đã không cần thanh kia sát tự chi kiếm. Lại nhìn về phía đế cơ nói, ngươi nhìn một chút cự giới bên trong nguyên còn có cái gì ngươi có thể nuốt Đặc biệt là nhìn có thể hay không đem như phía trước Ma Tôn giảm kia đối thâm viên sinh vật đặc công năng lực cho lấy ra. Một lát sau, trên bảng của Thiên Đạo Ma Tôn nhiều một cái đặc thù dòng giết liền sẽ chết, truyền thuyết, kỹ năng bị động, thần thoại trở xuống tùy ý mục tiêu, bị người sử dụng chém giết phía sau, không cách nào dùng tùy ý hình thức phục sinh, bao gồm đạo cụ, kỹ năng các loại. Ân, này ngược lại là không tệ a. Thẩm Phi gật đầu, hiện tại lại thêm một cái phòng ngừa phục sinh thủ đoạn. Tuy nói chỉ là đối thần thoại trở xuống hữu hiệu, nhưng tổng không đến mức chỉ là một cái, pháp tắc khí, liền muốn trực tiếp thu được đối thập giai đều có thể trực tiếp miễn phục sinh không phải tương đương với trực tiếp nắm giữ pháp tắc. Không đúng, dường như cũng có đích thật là còn không tới thập giai nhân vật thần thoại, như một chút cùng thu được bán thần nghề nghiệp trước nghiệp giả. Tại trên phẩm chất nên tính là thần thoại. Thẩm phi mới nhớ tới, đây là có chút khác biệt. Chỉ là nói tại thâm viên sinh vật, cơ hồ không có thập giai trở xuống thần thoại tối thiểu hắn đến hiện tại cũng chưa từng gặp qua, dù cho là băng long cũng chỉ là truyền thuyết chứ dai. Thâm viên sinh vật thực lực nơi nơi cùng bọn hắn phẩm chất móc nối. Nhưng chức nghiệp giả bên trong, là tồn tại đã thu được bán thần nghề nghiệp, nhưng còn không trở thành thập giai. Như Hàn Mẫn chính là, cũng không thể đảm bảo thâm nguyên sinh vật liền nhất định không có. Sau đó gặp được loại này tồn tại, vẫn là đến bảo đảm nhất định phải đem nó giết chết. Xử lý xong phía sau, Thẩm Phi lại xuất hiện tại bên ngoài, trước mắt liền trở về hữu giạn phòng tiến. Nguyên bản tại thống kê tổn thất cùng thu hoạch cao nhai nhìn thấy Thẩm Phi trở về, vội vàng nói, "Hành tổng, thăm viên sinh vật công thành thu hoạch đã thống kê xong. Sở Ti vừa nói đây đều là thuộc về ngài." "Đều thu a, để chúng ta bên này người khôi phục một chút, chuẩn bị tiến về chắc lộc." "Tốt." Cao nhai gật đầu, Thẩm Phi quay người trước khi đi, đột nhiên nói, "Độc cô hồng trần chết." Cao nhai cũng không để gật đầu nói, "Chuyện cụ thể ta đã hồi báo cho cô trưởng." Hiện tại bên kia đã trải qua bắt đầu đối độc cô ra tiến hành điều tra. Một lát sau, Thẩm Phi về tới gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Sư phụ, ngươi ở đâu?" Điểm sáng chằng ngập. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau mấy chục năm ta có lẽ đều tại. Lạc nhiệm âm thanh mang theo một chút không nói, Thẩm Phi cười hát hắc nói, "Sư phụ, ta có chút việc cùng ngươi nói." Ừm. Chương 400. vào chất lục. Chương 400, vào chất lục. Thẩm Phi đem Hàn Nguyên Chi thần thu hoạch nói một lần, đặc biệt là nói một lần Hàn Thiên Băng trong mộ ngủ say sáu tôn trọng thương Hàn tiên tộc. Ngươi làm không tệ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật có thể giải quyết cái này Hàn Nguyên chi thần. Tuy nói nàng thức tỉnh lực lượng đã sớm không đủ tập dai, nhưng ngươi có thể giải quyết, nói do thực lực của ngươi đều đã đến cửu dai vô địch tình trạng. Lạc Nhiễm tràn ngập cảm khái, nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế thiên phú tồn tại, cũng là chính mình lúc trước làm quyết định đem Thẩm Phi thu làm đệ tử cảm thấy vui mừng. Vừa mới qua đi bao lâu, ký ức của nàng đều còn tại lúc trước Thẩm Phi dứt khoát kiên quyết lựa chọn chiến tranh lưu phái, thời điểm nàng còn cảm thấy Thẩm Phi muốn kế thừa vị trí của nàng, trở thành võ hạ thiên trụ tối thiểu còn cần thời gian mấy chục năm. Hiện tại đừng nói mấy thập niên liền mấy chục tháng đều không có, nó trưởng thành tốc độ quá mức kinh khủng. Tuy nói cũng không phải không có chức nghiệp giả thiên phú có thể giao phó triệu hoán thú năng lực, nhưng thẩm phi cái này bàn cho năng lực hoàn toàn chính xác dị thường không hợp tỏi thượng. Vẫn là sư phụ giáo dục đều tốt, hơn nữa như không phải sư phụ, ta cũng không thể nào trưởng thành đến nhanh như vậy. Thẩm phi nói cũng đúng lời nói thật, cái này chiến tranh lưu phái hoàn toàn chính xác rất nguy bức. Tại không cần hắn cái này triệu hoán sư đi theo giới tình huống, còn có thể để triệu hoán thú tự mình hành động. Trọn vẹn giải phóng hắn từng cái có thể nói nghịch thiên triệu hoán thú. Còn có lạc nhiễm gần như không tiếc đại giới nâng đỡ. Cản tốc độ tiến triển mới sẽ để người biết cũng vì đó kinh hãi. Được rồi, lần này tiến vào chắc lộc cẩn thận một chút. Thực tế không được thì thôi mất tìm cơ hội đi ra, ngược lại còn có chúng thần kỳ nguyên giữ gốc. Tốt. Thẩm Phi đem cái kia Hàn Thiên Mộ thi lấy ra tới, Điểm Sáng đem nó bao trùm. Ta đi tìm Mạnh Chính Quốc bọn hắn tâm sự, nhìn thế nào đem nó xử lý sạch, nếu là có thu hoạch lời nói sẽ không quên ngươi cái kia một phần. Hắc hắc, ta chính là muốn vì võ hạ làm cống hiến, cuối cùng bên giường, ha có thể dung người khác ngủ say. Có thu hay không lấy được chỉ là nhất tiện. Điểm Sáng truyền đến Lạc Nhiễm không nói âm thanh, cái kia nếu không, không cho ngươi Ai, sư phụ, đùa giỡn một chút, đùa giỡn một chút. Lão cá. Đợi đến lạc nhiễm điểm sáng biến mất phía sau, Thẩm Phi mới vút vút mi tâm, cuối cùng có thể yên tâm đi chắc lộc. Rõ ràng lần này đến bên này cũng là vì đi vào chắc lộc chiến trường, hiện tại bọn hắn phá huyên quân cùng trường học đội ngũ ngược lại là trễ nhất tiến vào. Tuy nói hắn đã sớm phái rất nhiều quỷ kiếm sĩ tiến về, nhưng cũng không nhất định có thể so à mê gì ca bọn hắn nhanh đến đi đâu. Nhưng lần này thu hoạch cũng không ít, thậm chí kỳ thực khả năng còn không yếu tại tại chắc lộc chi chiến thu hoạch. Cuối cùng để đế cơ sớm nắm giữ pháp tắc. Sau 3 ngày, Thẩm Phi cao nhai Nhàn mặc đồng cùng võ chiêu dẫn đội ngũ đi tới Hàn Băng Thâm Viên nó đông bắc, cũng nhìn được tiến vào chắc Lộc Chi Chiến Thần Thoại cửa chính. Nhìn qua hoàn toàn chính xác rất có lịch sử cảm giác. Thẩm Phi nhìn xem cái kia xưa cũ thần thoại cửa chính. Nó hình dáng liền là sừng sững tại trên Hàn Băng một cái cổng vòm, nhìn qua gần như trăm mét cao. Dù cho là gần như 20m cự nhân đi vào giống như là cái hài đồng. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tới. Mà lúc này, rắc sân hỉ sộ âm thanh chuyển đến, để Cao Nhai nhíu mày nhặt nhẹo âm thanh nói, người rõ ràng không tiến vào. Không dám đánh cược, càng cao dai tiến vào khả năng sẽ phải gánh chịu gặp nạn liền mạnh. Tuần nữa tại bên trong thực lực cũng không phải tính quyết định nhân tố. Thẩm Phi cho là những cái này dẫn đội kiểu dai đều sẽ lựa chọn tiến bảo. Thượng cổ bí cảnh là không thể lặp lại tiến vào cùng một cái, mà những cái này kiểu dai nơi nơi kỳ thực phía trước đã đi vào qua thượng cổ bí cảnh, nhưng vẫn là không có thu được bán thần lời nói nghề nghiệp. Thẩm Phi kỳ thực cũng hỏi qua Cao Nhai, Cao Nhai nói lúc trước bọn hắn tiến vào chúng thần kỳ nguyên. Thượng cổ bí cảnh hoàn toàn chính xác cơ hội trăm có thu hoạch, nhưng cũng là chưa công cùng thất bại. Sau khi thành công, giữ gốc liền là bán thần lời nói nghề nghiệp, thất bại nhiều nhất liền là tăng phúc một thoáng bản thân kỹ năng hoặc là thổ tính về phân thất bại cùng thành công hay không. Như chúng thần Kỷ Nguyên, sau khi tiến vào sẽ phân chia trận doanh, còn có tồn tại trận doanh nhiệm vụ. Lúc trước Cao Nhai là lục giai tiến vào, mấu chốt là đi vào mới bắt đầu, hắn chỉ là một cái tại bên đường bán hoạt. Tuy nói hắn chỗ tồn tại, thí thần, tổ chức trại rộng chúng thần Kỷ Nguyên, có thể Cao Nhai là một chút thực lực đều không có, hắn cần không ngừng hoàn thành trận doanh nhiệm vụ đem thực lực của mình đổi lại. Nhiệm vụ sau cùng liền là tại là tại một nhóm cựu giai dưới sự bao vây đạt được cái gọi trưởng sinh tụ loại. Có thể lục giai cùng cựu giai vốn là khoảng cách lớn. Dù cho Cao Nhai đã thao tác đến cực hạn, Dùng nhiều lần dương đông kích tây dẫn đi rất nhiều kiểu dai. cuối cùng vẫn là bị một cái kiểu dai thích khách phát hiện, đem nó mưu đồ xáo trộn, Cao Nhai cũng may mắn làm xong thoát khỏi nhiệm vụ. Tùy thời có thể rời khỏi cái này thượng cổ bí cảnh, cũng may mắn là Lục dai tiến vào, nếu là kiểu giai tiến vào, đến lúc đó nhiệm vụ kia không chỉ có là tại kiểu dai phía dưới bao vây, rất có thể là trực tiếp để đi tìm tồn tại thập giai tổ chức cho bảo. Hơn nữa rất có thể liền rời đi nhiệm vụ đều không làm được. Cao Nhai đối mặt Thẩm Phi hỏi thăm giải thích nói. Thẩm lấy lại tinh thần, rắc xuống Thẩm trên mình, nhìn tới các là đem Hàn Huyền Chi thần giải quyết. Trong giọng nói cũng tràn ngập sợ hai thán phục, bọn hắn cho là lưu lại tới Vũ Dạn phòng tuyến người muốn giải quyết triệt để Hàn Uyên chi thân, khả năng sẽ trả giá thật lớn, thậm chí nói toàn bộ Vũ Dạn phòng tuyến đều sẽ hủy diệt. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng nhanh như vậy liền bị Vũ Dạn phòng tuyến giải quyết. Tất nhiên, nói là Vũ Dạn phòng tuyến, nhưng đều biết chắc là Thẩm Phi giải quyết. Thẩm Phi thực lực vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi là dự định tiến vào lại cược một lần. Phải biết ngươi thế nhưng cự dai, về sau cũng không nhất định không có cơ hội. về phía cao nhai. Cao nhai nói, ngươi cũng không cần quản. Nguyện các ngươi thần linh phù hộ ngươi. Võ hạ người chưa từng tin thần. Cao Nhai nhìn về phía Nhan Mặc Đồng nói, bên ngoài liền phiền vãi Nhan hiệu trưởng. Biết, Nhan Mặc Đồng không có ý định đi vào, nàng cũng không có nhất định phải trở thành cửu giai, ngược lại thờ giải nói, đáng tiếc ninh Thanh Dương không có tới. Nghe nói như thế, Cao Nhai cùng Thẩm Phi lẫn nhau, hiện tại Nhan Mặc Đồng cũng còn không biết ninh Thanh Dương đã chết tại trong tay Thẩm Phi. Những cái này Cao Nhai nói vẫn là đợi đến sau khi trở về, để hắn tự mình đi trường An Đại học tìm kiếm tiên tiền bối nói rõ ràng. Vậy chúng ta đi vào trước. Phá quân bên này. Phương Thanh loan chờ những cái này bắt giai trước tiến vào. Thân thoại Cửa chính cửa ra vào nhìn như không hề có thứ gì, thậm chí có thể nhìn thấy cửa chính đối diện cảnh băng, nhưng chỉ cần người đi vào liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, sau đó là trường học đội ngũ vương giả. Cái này so với phá huyên quân tương đối ít, theo sau liền là thất giai, lục giai các loại. Cuối cùng đến phiên hai chi đội ngũ trẻ tuổi nhất, như đế đô đại học sinh viên năm 4 các loại, Tô Mộ Vũ cũng tại trong đó. Bởi vì đại lượng kinh nghiệm, Tô Mộ Vũ cũng đến lục giai. Thậm chí cảm thấy tỉnh lại nhị chuyển nhiệm vụ. Cái này nhị nhiệm vụ đến để Tô Mộ Vũ tiến về Trắc Lộc chi chiến đạt được Vu Sĩ tán thành có thể mở ra bán thần lời nói nghề nghiệp vu sĩ nghề nghiệp truyền thừa. Nếu không, Thẩm phi cũng dự định để Tô Mộ Vũ không nên tiến vào trận lộc chi chiến. Chủ yếu là Tô Mộ Vũ thăng cấp quá nhanh tệ xuất hiện. Nàng còn không đem đẳng cấp tăng lên mang đến tăng thêm trọn vẹn chuyển hóa làm thực lực của mình. Tuy nói Thẩm phi có sách kỹ năng, cũng có trang bị, nhưng kỹ năng học tập phía sau cũng là cần độ thuần thục. Nguyên cơ cái này vài ngày, Tô Mộ Vũ đều tại Cửu Giới cùng Thâm viên sinh vật tôi luyện. Thậm chí để Cửu lê quân theo nàng tôi luyện kỹ năng, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Có dược tổ tại, cũng không sợ Tô Mộ Vũ sẽ mệt ngã hoặc là nói cần khôi phục. Đột lại liền là không ngừng đang luyện tập mới lấy được kỹ năng. Nếu như không phải Thẩm Phi tránh tiến vào Trác Lộc Chi Chiến đem Tô Mộ Vũ lưu tại Cửu Giới sẽ xuất hiện không tưởng tượng được tình huống. Hắn còn dự định đem Tô Mộ Vũ lưu tại Cửu Giới. Thẳng đến cuối cùng, cửa chính phía trước chỉ còn lại Thẩm Phi cùng Cao Nhai cùng võ chiêu đám người. Thẩm Phi đem Thiên Đạo Ma Tôn đám người triệu hồi ra tới, nhìn về phía thần thoại cửa chính. Lao tổ tông, ta tới." Chương 401. Gia nhập bộ lạc. "Ta Triệu Hoán Thú là thế lực chi chủ." Chương 401. Gia nhập bộ lạc. "Ta Triệu Hoán Thú là thế lực chi chủ." Thẩm Phi bước vào thần thoại sau cửa lớn chớp mắt tầm mắt hoa một cái, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng không ngừng rơi xuống trên người hắn phong tỏa, hắn hết thảy. Phản vật toàn thân đều tại suy yếu đồng dạng đồng thời bảng tin tức của hắn bên trên không ngừng xuất hiện từng đầu tin tức: "Ngươi đã tiến vào thượng cổ bí cảnh, chắc lộc chi chiến, bí cảnh nhiệm vụ phát động, bộ lạc hoặc liên minh, vì nhiệm vụ, đặc thu nghề nghiệp khảo hạch, nhiệm vụ cưỡng chế tiến hành lựa chọn gia nhập bộ lạc trận doanh trận doanh nhiệm vụ 1, gia nhập bộ lạc nhiệm vụ yêu cầu, lựa chọn, CPU, một phương bộ lạc tiến hành gia nhập, gia nhập bộ lạc phía sau mở ra trận doanh nhiệm vụ tiến trận doanh nhiệm vụ bản thân hoàn thành, gia nhập cựu lệ bộ lạc trận doanh" Cửu Lôi trận doanh nhiệm vụ 2, thu hoạch trước vị nhiệm vụ yêu cầu, gia nhập bộ lạc phía sau, tại trong trận doanh thu hoạch trước vị, xem trước vị cấp bậc thu hoạch đem nối ứng thực lực cũng mở ra công đức đội trận doanh nhiệm vụ đã hoàn thành, trước vị Cửu Lôi bộ lạc đại tế thi. Trước mắt cấp bậc, Cửu Giày công đức đổi mở ra chú thích, bất luận cái gì hữu ích tại bản trận doanh thế lực hành vi đều có thể phát động công đức nhiệm vụ thu hoạch công đức trận doanh nhiệm vụ 3, đánh bại Viêm đế nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Viêm đế, đến người hoàng chiến đấu vị trí trước mắt thân phận, kiểu bộ lạc thi, kiểu giai, thoát khỏi nhiệm vụ, đánh giết đối địch lĩnh, chưa hoàn thành, đợi đến thẩm sau khi lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình đã toàn thân đại biến dạng, quần áo trên người đều là gia thú, vẫn chỉ là nửa người dưới. Cảnh sát trước mắt từng bước rõ ràng, phát hiện chính mình là tại một cái trong đại trướng, mà an vị tại một chương ghế đá. Bên cạnh chính là đã hiện lộ ra chân thân Thiên Đạo Ma Tôn hoặc là nói Sibiu. Nó tọa hạ còn có nhiều hình thái cổ quái người. Bây giờ liệt Sơn bên kia đã bắt đầu đối chúng ta xuất hiện thăm dò, tiếp xuống chúng ta nên làm gì ứng đối? Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Đạo Ma Tôn nhạt nhẽo âm thanh nói, vậy liền mặc cho hắn thăm dò, hắn làm cấp chủ, tự nhiên có thể thăm dò. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể Các người tiếp tục tiến về thu thập còn lại bộ lạc. Các người đi xuống trước, ta cùng đại tế ti có chút việc thương lượng. Được. Cái này trong đại chướng người toàn bộ rời đi, Thẩm Phi lúc này mới mở miệng nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Mới lúc tiến bảo, ta liền bị giao phó thân phận Si Còn có một đoạn lớn tin tức đều là liên quan tới thân phận này. Thiên đạo ma tôn lời nói nếu là bị vừa mới rời đi người nghe được Si gọi đại tế ti làm chủ nhân, sợ rằng sẽ cực kỳ hoảng sợ. Thiên đạo ma tôn đem trong trí nhớ mình đồ vật toàn bộ nói ra, để Thẩm Phi lâm vào trầm tư. Nay ngược lại là có chút nhân vật đóng vai ý tứ. Dựa theo ký ức của Thiên Đạo Ma Tôn biết rõ. Bây giờ chính vào đời trước cậu chủ, Thần nông bởi vì nếm bách thảo nguyên nhân, Thần nông thân thể càng phát suy sụp, hắn muốn tại chính mình trước khi chết mau chóng chọn lựa nhân tộc mới cậu chủ. Mã Hiên Viên vừa vặn vào lúc này thanh danh lên cao, để hữu hùng bộ lạc thanh danh gia tăng thật lớn, rộng rãi đúc cao thành. Tại hắn phụ cận nhiều bộ lạc tự nguyện quy thuận, có thể đồng thời cựu Lệ bộ lạc cũng đồng dạng có tiếng âm thanh tại nhân tộc bên trong. Nó binh chủ si vô là làm cho cựu trở thành nắm giữ địa lượng, vu Tuy nói Thần Đông càng yêu quý tại đồng dạng là Trung Nguyên xuất thân hữu hùng bộ lạc, hắn càng muốn đem Hiên Viên lập làm nhân tộc cấp chủ. Bởi vì cựu Lê bộ lạc là từ biên cương mấy cái bộ lạc làng xóm mà tới, nó vô luận phong cách cùng quản lý phương thức đều tương đối dã man. Thần Đông tuy nói trong lòng có đại ái cùng một cây cân, nhưng đã đồng thời xuất hiện hai cái ưu tú người thừa kế, vậy tại sao không trực tiếp lựa chọn nó càng phù hợp chính mình phong cách người kia? Nguyên cơ tại nhiều bộ lạc bên trong đều tại tranh luận đời tiếp theo cộng chủ là ai thời điểm. Thần Đông lựa chọn trở thành áp đảo nó ngôn luận cuối cùng một ngọn núi, dù cho bây giờ nhân tộc dấu chân đã trải rộng đại hoang. Liên Sơn bộ lạc đối với nhân tộc lực thống trị đã sớm hạ xuống rất nhiều. Nhưng dù sao vẫn là nhân tộc cấp chủ, vẫn là có người nghe theo. Nhưng kiểu Lê bộ lạc cùng một chút giáp danh địa khu bộ lạc cũng khu phục, Si càng là nói thẳng. Năm đó Thần Nông là bởi vì nếm Bạch thảo đại công đức mà bị người tộc lập làm cấp chủ, mà không thiên hoàng chỉ nhất định nó đối nhân sử thế hoàng. Hiên viên không lợi tại nhân tộc đại công đức, dựa vào cái gì nhất định liền có thể trở thành nhân hoàng. Mà va chạm liền là tại nơi này bắt đầu. Thần muốn chết. Thẩm Phi bàn một cái, mắt rơi xuống đạo ma Tôn trên mình hỏi, ngươi hiện tại là thực gì? Nương kết thần tòa. Dựa theo nơi này thuyết pháp là hiểu ra thật, thành tựu chất tiên. Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, nó bộ hạ 81 tôn huynh đệ đều là kiểu giai cấp bậc, cái này đại hoàng thuyết pháp là lần đầu trải qua tiên đạo, là là tiên nhân. Mà trong đó tương đối mạnh, như phong bá, vũ sư đều là thập dai, tổng cộng có 7 tôn. Lúc trước cũng là kiểu lê bộ lạc tạo thành còn lại 7 cái bộ lạc thủ lĩnh. Về phần còn có một cái tên là Đoạt Tu, là kiểu lê bộ lạc chỉ cái này tại ta tổ tại, cũng là thập nhất dai. Trực tiếp liền là thập nhất giai. Thẩm không nghĩ tới thoáng một cái rõ ràng đem thiên đạo ma tôn nâng cao đến tầng thứ này. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Đây chính là Trác Lộc chi chiến. Siêu thế nhưng thân là trong đó một phương đại thế lực thủ lĩnh, càng là dùng vũ lực nổi danh, khẳng định là thực lực tối cường. Chẳng trách thượng cổ bí cảnh hung hiểm. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, khá lắm nếu như không phải bởi vì cái này đặc tổ Siêu chuyển thế để Thiên Đạo Ma Tôn trở thành Siêu E rằng mới lúc tiến vào, Thẩm Phi còn nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập mới bộ lạc. Gia nhập bộ lạc? Hiện tại ta triệu hoán thú liền là thế lực chi chủ. Nếu như không phải nói cuối cùng nhiệm vụ đối thủ rất có thể cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Chỉ có thể nói, đợt này hoàn toàn là Thẩm Phi thoải mái cục. Thẩm Phi đánh giá một phen, nhìn về phía Thiên Đạo Ma Tôn nói: "Trước đem chính chúng ta người tìm ra, có biện pháp nào tìm ra bọn hắn ư? Trong ký ức có rất nhiều bộ lạc lưu dân sẽ xuất hiện tại bộ lạc phụ cận, hơn nữa còn có cái này Cửu Lê bộ lạc phụ cận cũng có rất nhiều bộ lạc. Những người còn lại hẳn là sẽ xuất hiện tại những địa phương kia. Cái kia để bọn hắn đi công phạt bộ lạc thời điểm, đánh ra phía trước chúng ta ám hiệu." Thẩm Phi tại trước khi đi vào đã sớm cùng Phá Huyên quân cùng trường học đội ngũ người quen biết lập xuống hiệu, cũng là ngày trước tại chúng thần kỳ nguyên cũng sẽ làm sự tình. Liên La tránh rất có thể chết tại người nhà Mưu Đồ bên trong. Tuy nói đi vào thượng cổ bí cảnh phía sau, Mọi người đều đều có thân phận, có thể chung quy là làm tinh người. Về phần những cái kia đã sớm đi người, mặc kệ nó, chết tại loạn chiến bên trong liền chết tại loạn chiến bên trong. Biết. Thẩm Phi gật đầu một cái. Bây giờ đối với chỉnh thể tình thế hắn cũng không rõ ràng lắm, còn đến về sau phát triển mới biết được là tình huống như thế nào. Dựa theo nguyên bản lịch sử quan tính, Xi View hẳn là đánh bại Viên Đế, nếu có biến số lời nói, vậy cũng chỉ có đi vào chức nghiệp giả. Thẩm Phi nhớ lại một phen lịch sử tiến trình, tuy nói đi vào chức nghiệp giả thực lực không đến mức nói xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Nhưng trước mắt nhìn cái này, chắc Lục Chi Chiến không giống chúng thần kỷ nguyên cái kia là từng cái mở khóa thực lực, mà là căn cứ trận doanh chỗ tồn tại chiếm cứ trước vị tới phân chia thực lực. Dạng này những cái kia đi vào trước nghiệp giả thao tác liền rất lớn, bất quá chắc chắn sẽ không vượt qua Cửu dai. Hắn cái này Cửu Lệ bộ lạc đại tế thi, đều đã là Si Vưu thế lực đỉnh. Vẫn là bởi vì Si Vưu là hắn người, hắn có thể cầm tới vị trí này. Những người còn lại muốn cầm tới Cửu dai, căn bản là không có khả năng. Cho nên vẫn là hắn phải mãi cục đối thủ của hắn cũng cho tới bây giờ không phải đi vào trước nghiệp giả, mà là hiên viên hoàn đế chỉ là không biết do đế cơ bọn hắn đều đi đâu, tối thiểu dùng đế cơ thực lực vẫn có thể dính vào chiến đấu. Chương 402. Đế cơ xuống núi, dựa tổ theo quân. Chương 402. Đế cơ xuống núi, dựa tổ theo quân Đại Hoang. Lê Sơn. Trong đó một tòa đạo cung bên trong đế cơ xếp bằng ở trên một cái bộ đoàn. Mà đối diện với nàng chính tọa lấy một cái khuôn mặt tiền mỹ, nó quanh thân như tản ra từng trận thần vận phụ nhân. Phụ nhân nhìn xem đế cơ nói, người lịch luyện thành tựu cũng không tệ, bây giờ cũng có thành tiên cơ sở. Là dự định tại trong núi tiếp tục tu hành, vẫn là tiến về Đại Hoang. Đế cơ trầm mặc. Nàng còn đang tiêu hóa lấy hiện lên tại trong đầu của nàng ký ức, một lát sau nói, "Sư tôn, bây giờ nhân tộc chính vào rung chuyện, ta dự định tiến về nhân tộc lịch luyện." "Ừm, cũng được, bây giờ nhân tộc cộng chủ thần nông đem nguy hiểm, muốn nhanh chóng đổi dưỡng được đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ. Đáng tiếc, bây giờ nhân tộc không phải lúc trước nhân tộc, huống chi hắn xem trọng hiên viên cũng không có lúc trước hắn đại công đức, tự nhiên không có cách nào để nhân tộc phục chúng, mới sẽ đi đau này qua." Lê Sơn lão ngẫu như đối với bây giờ nhân tộc tình huống như lòng bàn tay. "Ngươi định dự định gia nhập phương nào?" "Cựu Lê bộ lạc." "Thẩm nhiệm vụ là đánh bại hoàng đế." Tuy nói dù cho thất bại thiên đạo ma tôn tên kia cũng có thể trở thành thần thoại phong chất, nhưng thẩm phi chuyển chức nhiệm vụ coi như là thất bại. Người ngày trước cũng coi là cùng Si có giao tình, cũng coi như bình thường. Lê Sơn lão mẫu đối đế cơ lời nói cũng không ngó ý, nói: "Nếu là vào nhân tộc này, vô luận phương nào đều không có khả năng cho người cái này Lê Sơn mật núi. Bất quá nếu là có thể lại giúp người hoàn thành đạo, lập tức thành tiên cũng gần ngay trước mắt đi a, vạn sự cẩn thận." Đệ tử cần tuân sư ân. Đế cơ gật biết hiện tại CV khẳng định liền là Thương tiểu tử kia, chủ nhân cũng vô cùng có khả năng chính ở đằng kia vẫn là nhanh trong trước cùng chủ nhân hội hợp đế cơ đứng dậy phía sau. Lê Sơn lão mỗ tiện tay bắn ra ba đạo hào quang rơi xuống đế cơ trên tay nói, tuy nói ngươi không thể đánh lấy danh hào của ta làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhưng ta nếu là sư tôn của ngươi, tự nhiên muốn cho ngươi phòng thân đồ vật. Cái này ba loại đồ vật, ngươi cần tiêu hao pháp lực liền có thể vận dụng, một công, một phòng, vừa trốn. Đế cơ nhìn xem trong tay ba món đồ, một người bạch mã quỳ, một người thần giải tượng, một người hình như cái đũ. Cái này ba loại đều là thần thoại loại đạo cụ, cái này Tôn cũng quá hào khí đem nó thu hồi nói, Tạ sư Tôn ban thưởng. Đi a. Lê Sơn lão mẫu thật sâu nhìn một chút Đế Cơ, cuối cùng nói, "Chớ có sau đó quên chính mình là chuyển nhân Lê Sơn." Đế Cơ còn không phản ứng lại ý tứ của những lời này, trước mắt thời không biến hóa, liền phát hiện chính mình đã rời đi đạo cung đã tại chân núi Đế Cơ tại chỗ trầm tư một chút, vẫn là không nghĩ rõ ràng Lê Sơn lão mẫu câu nói sau cùng kia là có ý gì đem cái này ba loại đạo cụ thu lại, hai con ngươi hiện ra một chút lang quăng, không ngừng thu nhỏ có thể cảm ứng được hai điểm ở giữa khoảng cách. Ngáy mắt bước ra, hướng về trong lòng có chỗ cảm ứng phương hướng tuấn di. "Phiền toái, Lê bộ lạc sai như vậy a. Hơn nữa ta thế nào tại Liễn Sơn bộ lạc" Huân nữa còn thành thần nông đệ tử. Dược Tổ tại cọ sát lấy thuốc chửi bậy nói. Hắn sau khi đi vào ký ức theo đó xuất hiện, phát hiện hắn thành bây giờ Liệp Sơn bộ lạc tộc trưởng, cũng là nhân tộc cộng chủ thần nông bên trong một cái đệ tử. Chuyên tu dược vật chi đạo. Bọn hắn tại trước khi đi vào, liền đã biết chắc Lục Chi chiến một chút diễn biến, tối thiểu biết cơ sở nhất. Như Trắc Lục Chi chiến bên trong ba cái nhân vật chính, Siêu, hoàng đế cùng viễn đế. Mà hắn hiện tại chỗ tồn tại Liệp Sơn bộ lạc đối thủ liền là Cbu. Nhưng Sơn bộ lạc cùng lê bộ lạc khoảng cách rất xa, hắn thân là thần nông đệ tử, nếu như tùy tiện chạy đi lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nghe nói không? Chúng ta bộ lạc chuẩn bị muốn cùng Cựu lê bộ lạc khai chiến. Đột nhiên, Dược Tổ nghe được bên cạnh hai cái đồng dạng là mài thuốc đệ tử trò chuyện, trong tay mài dược sử tử chậm lại. Tại trước khi đi vào, Thẩm Phi liền nói cho bọn hắn, lần này sau khi đi vào rất có thể sẽ phát sinh biến động, thậm chí là Cựu lê bộ lạc lao đại, Siêu, rất có thể sẽ biến thành Thiên Đạo Ma Tôn. Mà mục đích của bọn hắn nhất định phải đến chiến thắng nguyên bản tại thần thoại trong ghi chép chiến thắng hoàng đế. Hai vị sư huynh, nay chúng ta bộ lạc chuẩn bị cùng Cựu Lệ bộ lạc khai chiến là chuyện gì xảy ra? Dư Tổ tuy là trầm mặc ít nói, nhưng bây giờ có quan hệ phím tin tức thời điểm, hắn cũng phải đến hỏi a, ngươi quan tâm nhiều như vậy chuyện này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn theo đại quân? Thật tốt làm cái mại thuốc đệ tử là được rồi, nếu là theo quân xuất phát, một cái không tốt còn biết chết ở trên chiến trường. Bên trong một cái thai to mặt lớn, trên mặt phúc hậu đệ tử cười nhạo nói: "Thật tốt ở tại trong bộ lạc, mau chóng nắm giữ sư phụ thủy tinh bụng so ngươi quan tâm chuyện này có thể trọng yếu nhiều." Một cái khác xấu si đệ tử cũng mở nói: "Dư Tổ cười hắc, hắc ta liền hỏi một chút, còn có cái kia theo quân ta đích xác có chút ý nghĩa." Ta lâu như vậy đều chưa từng thấy bộ lạc bên ngoài phong con đây. Hai cái đệ tử liếc nhau, cái kia mập đệ tử như mày, ngươi sẽ không thật muốn theo quân a? Ta nắm giữ một chút tương đối lợi hại năng lực, nếu là theo quân lời nói khả năng còn có thể chết ít mấy cái tướng sĩ đây. Năng lực? Ngươi có thể đi bộ lạc phía nam cái kêu binh đang nhìn nhìn, nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước hết mời bảy gia lão sư. Bọn hắn nói Lao sư liền là thần ông, dược Tổ liên tục gật đầu, tối thiểu hiện tại là có cơ hội đi ra, chỉ cần cùng chủ nhân có thể liên hệ lên lời nói đến lúc đó nhìn lại một chút thế nào thao tác ra một lát sau đạt được thần ông cho phép Dư Tổ tiến đến binh chỗ đưa tin. Hắn chuyển lộ một phen chính mình ma phí tán trợ một chút kỹ năng phía sau, cũng thành công trở thành theo quân ý sư, dược tổ suy nghĩ suy nghĩ, muốn hay không muốn tại Liệt Sơn bộ lạc cùng Cựu lê bộ lạc đánh nhau, thời điểm cho Liệt Sơn bộ lạc tướng sĩ hạ độc chứ? Nếu như chủ nhân cùng Liệt Sơn bộ lạc tiến vào đối địch trạng thái, cũng không biết ta có thể hay không bị nháy mắt phát hiện. Sau mấy ngày, Võ Chiêu đi theo một đám người đi tới bên chỗ. Nàng mới đi vào thân phận trực tiếp liền là bộ lạc lưu dân, chỉ có nhị giai thực lực. Trực tiếp đi theo một nhóm lưu dân đi tới Cựu Lệ bộ lạc. Hành đầu nói sau khi đi vào hướng Cựu Lệ bộ Ai biết muốn sắp xếp cảm tự quân, Cựu lê bộ lạc cũng không phải cái gì nói, đến đâu thì hay đến đó. Nếu như là chủ động quy thuận còn dễ nói, có thể như là những lưu dân này, hoặc là nói bị công phá bộ lạc. Chỉ cần có thể chiến đấu muốn chính thức trở thành Cựu Lệ bộ lạc tộc dân, liền là thành làm cảm tự quân. Tại một trận chiến tranh sống sót, đi lên phân biệt, có thể nhận ra cái này huy. Mà lúc này, một cái Tráng Hãn cầm lấy một cái phiến đá, trên phiến đá khắc lấy một cái ấn ký đặt ở nhóm lưu dân này trước mặt, võ chiêu rất nhanh liền ngây ngẩn người. Bởi vì đây là phá huyên quân quân hiệu, cũng là bọn hắn cùng hành tẩu ước hiệu. Võ Chiêu do dự một chút, vội vàng nói, "Ta nhận ra." Đại hán này sắc mặt vui vẻ, vội vã cầm lấy phiến đá đi đến Võ Chiêu trước mặt. "Khẩu lệnh." Võ Chiêu sững sốt một chút, hành đầu không cùng nàng nói cái này, a chàng hán mở miệng nói, "Cung đình ngọc dịch cựu." Võ Chiêu theo bản năng trả lời, "181 ly." Chương 403. Cứ như vậy như nước trong veo ôm vào bắt đuổi. Chương 403. Cứ như vậy như nước trong veo ôm vào bắt đuổi. Tráng hán gật đầu nói, người đi theo ta." Võ Chiêu đi theo đại hán này, một mặt ngậm bực đi đến Cựu lê bộ lạc trung tâm nhất vị trí. Theo sau liền thấy đặt ở Cửu lê bộ lạc khủng lồ nhất lều lớn bên trên cách xa treo lên phá huyên quân quân hiệu. Thế nhưng địa phương, Võ Chiêu nhìn xem bị trọng quân trấn giữ lều lớn, những cái này đóng giữ nhân thân tài cao lớn, khí tức một cách tự nhiên tản ra. Dù cho nàng thực lực bây giờ là bị phong ấn, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn thực lực e rằng trọn vẹn không kém gì toàn bộ thực lực nàng. Nói cách khác phổ biến đều là cấp 90. Cửu dài giữ cửa, lại nhìn nó lều lớn vị trí, đây cũng là Cửu lê bộ lạc bộ lạc chi chủ lều lớn hành tẩu tại nơi này. Võ Chiêu đi theo Tráng hắn, đi đến cái kia lều lớn cửa ra vào, không ra bất ngờ bị người cản lại. Ngay tại nàng cho là lần này muốn không còn. Ta tới lĩnh thưởng. Tráng Hán canh gác cửa hai cái đại hán và vỡ, vội vàng nói: "Nàng đi vào là được, người ở bên ngoài chờ." Giữ cửa trong đó một người chỉ vào võ chiếu nói: Người đi vào đi." "A." Võ tiêuu đi vào phía sau, liền gặp được một cái bóng người quen thuộc tại nhìn xem trong tay thủ ra. Bên cạnh còn có một cái mình người đầu châu Tráng Hán tại nhìn xem sát bàn, như tại không ngừng diễn luyện lấy cái gì. "Hành tẩu." Thẩm Phi ngẩng đầu, nhìn thấy người tới dung mạo. Tuy nói bị nước bùn trô che lấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nó dung mạo tương đối xuất chúng không nghĩ tới võ chiêu nhanh như vậy liền tìm tới. Nhưng Thẩm phi vẫn là nói ra liên tiếp ám ngữ, võ chiêu vội vã trả lời. "Hành cậu, người cái này." Võ chiêu quét mắt một vòng, cái này lẻo lớn quy cách rất rõ ràng liền là trên cùng. Tại nơi này người đến xưng hô ta là đại tế ti. Thẩm phi bây giờ mặc trên người da thú cũng càng thêm mề mại, ngồi tại dưới đá, hơi có vẻ quý khí. "A, đại tế ti." Võ chiêu sắc mặt càng sử xúc. Mọi người cùng nhau đi vào, thế nào nàng liền thành lưu dân, Thẩm phi liền thành đại tế ti. Nhưng nàng không có hỏi Nang Trĩ nói đầu góc ngu nhưng Cao Nhai nói cho nàng quan hệ hành tẩu sự tình, nếu là không biết lời nói không hỏi vậy đúng rồi. Ngươi trận doanh cái thứ hai nhiệm vụ cũng hẳn là lăn lộn thu hoạch chức vị a. Thẩm Phi nhìn về phía Võ Chiêu hỏi, Võ Chiêu liên tục gật đầu. Thẩm Phi mở miệng nói, cầm lấy lệnh bài này, đi bộ lạc binh trố nói cho Tản Cường, để hắn an bài cho ngươi một cái bạch phu trưởng chức vị. Tiếp tục hướng lên lời nói, ta cũng không tốt nét người. Chờ phát động chiến tranh thời điểm, ngươi vất nhiệm một chút chiến công, công đức liền dùng tới đổi độ vật là được. Bạch phu trưởng Võ Chiêu càng sử sốt, nàng đi theo lưu dân cũng coi là có hiểu, Cựu Lê bộ lạc là bộ lạc trận doanh bên trong lớn nhất bộ lạc. Liên chức vị hành tộc đều có thể tùy ý định đoạt ư? Võ Chiêu gãi gãi đầu đi ra lều lớn phía sau. Thẩm Phi chống đỡ tay vịn mở miệng nói, cái này Ji View hoàn toàn chính xác có bản sự a. Cái này vu pháp có thể tùy ý dùng đại hoang dị thú cùng dị vật tới dị hóa tộc nhân, trực tiếp đổi lấy lực lượng cường đại. Thẩm Phi mở ra công đức đối khoa, từ tam giai đến tiểu giai, từ chúa đến thần thoại sách kỹ năng, đạo cụ đều có. Còn có bản thần lời nói nghề nghiệp truyền thừa ký, chỉ là nó điều kiện dị thường hà khắc. Mấu chốt còn có một cái tương đối điều kiện đặc thù hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ phía sau có thể tiến hành đổi. Mà trong đó các loại sách kỹ năng cùng hắn từ cựu Lệ bộ lạc biết vu thuật không sai biệt lắm. Nguyên cớ công đức kho đổi đồ vật, kỳ thực hẳn là hai phe cánh đặc thù lực lượng. Chỉ là bị làm Tinh Tiên Đạo chuyển hóa làm chức nghiệp giả có khả năng sử dụng. Lúc trước Đế Đô Đại học phòng chiêu sinh cũng không nói rõ ràng, cũng chỉ nói là đi ra phía sau giữ gốc có thể thu được đến thần thoại nghề nghiệp. Thẩm Phi lúc đầu, bất quá cũng chỉ có thể nói bọn hắn không hiểu rõ lắm. Nhưng tổng hợp tin tức biết được, hoàn toàn chính xác thiên phú càng cao. Hắn thực lực có thể vượt qua bản thân nghề nghiệp trước nghiệp giả hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ hắn là đơn giản hơn chỉ là nói hắn là đặc thù mà thôi ta ngược lại trực tiếp trở thành tiểu dai nhưng đối với thực lực của ta tăng phúc không lớn A thẩm phi bắt đầu hắn là triệu hoán sư có thể nói hắn các hạng thuộc tính thăng cấp đối với hắn tới nói tác dụng cực đỏ triệu hắn sư thực lực nguồn gốc càng nhiều vẫn là bởi vì triệu hoa thú tác dụng duy nhất liền là tiểu bố bây giờ cũng là tiểu dai kỹ năng duy lực chờ một chút kéo cao rất nhiều tối thiểu tìm một chút bị nàng gieo xuống hạt giống hoa người liền dễ dàng đại tỷ đã cùng ta bắt được liên lạc nàng nói nàng mới từ Lê Sơn xuống tới không bao lâu đang theo lấy bên này chạy đến. Lúc này, tiểu Bồ Âm thanh bỗng nhiên tại trong lòng Thẩm Phi xuất hiện để Thẩm Phi sắc mặt vui vẻ, đế cơ nếu tới, hắn có thể thao tác không gian liền lớn hơn nhiều. Nhưng nói mày, còn không tìm được người khác ư? Còn tại tìm, cái này đại hoang thật sự là quá lớn. Cựu giai tiểu Bồ tinh thần lực đủ để bao phủ gần như 1000 vành rộng, vẫn như trước rất khó tìm tới những người còn lại. Cũng đủ để tưởng tượng cái này đại hoang lớn bao nhiêu. Tiểu Bồ chỉ có thể phân phương hướng, không dùng hình tròn mà là dùng đường thẳng hướng về một phương hướng kéo dài tìm kiếm khoảng cách. Mà võ chiêu cầm lấy Thẩm Phi cho bảng hiệu lần nữa về tới bên chỗ. Ngươi vừa mới đi đâu? Lăng nhìn thấy Võ Chiêu liền vội vàng hỏi, Võ Chiêu nhìn về phía nữ nhân này, nàng xem như mấy ngày này Võ Chiêu dùng tới hiểu cái này thượng cổ bí cảnh người. Thượng cổ bí cảnh một cái khác nguyên tắc, không muốn đem thượng cổ bí cảnh xem như là trò chơi vẫn là phá bản, mà là muốn đem nó xem như một cái thế giới chân thật. Bên trong mỗi người đều có độc lập tư tưởng, độc lập ý nghĩ, thậm chí rất có thể sẽ tại một chuyện nào đó thượng bang giúp ngươi. Võ Chiêu cười nói, đi gặp một cái người quen. Ngươi tại Cửu Lệ bộ lạc còn có người quen a? Đúng rồi. Vừa mới ta khảo thí rõ ràng Vu Sĩ Thiên Phú, ta liền không cần đi cảm tử quân. Nếu là không có Vu Sĩ Thiên Phú ta nhìn một chút có thể hay không hỏi một chút, để ngươi phụng sự ta luyện tập trở thủ. Dạng này ngươi cũng không cần ra chiến trường." Lăng Cỡi lấy nói, "Vũ thuật là kiểu lê bộ lạc nắm giữ đặc thù lực lượng, mỗi một cái vũ sĩ đều là kiểu lê bộ lạc trọng yếu nhân tài, cũng không phải tất cả mọi người đều có trở thành vũ sĩ thiên phú." Võ Chiêu gật đầu nói, "Chúc mừng. Theo sau đi tới binh chố cái này đăng ký cảm tử quân mặt bàn, hỏi, đại tế ti tới để ta tìm Tản Cương." Nguyên Bản ngồi tại bàn đá sau, lưng tránh nghe được Võ Chiêu nói ra đại tế cùng, cùng trên tay của nàng lệnh bài, vội vã để người chỉ dẫn Võ Chiêu tiến về binh chốt hậu phương. Một lát sau, Võ Chiêu cầm lấy khắc lấy thực thiết thú thanh đồng bảng hiệu từ phía sau lần nữa về tới bên chỗ. Vừa mới phụ trách đăng ký tráng hán nhìn thấy Võ Chiêu liền vội vàng đứng lên, "Bạch phu trưởng." "Ừm." Bên cạnh tại dự bị sắp mang đến nhìn có thể hay không nắm giữ vu thuật lăng đều ngây mẩn cả người. Nhỏ giọng dò hỏi, "Ngươi nhận thức đại tế T A?" Võ Chiêu nhìn xem chính mình khôi phục lại lục dai thực lực. Lần này thượng cổ bí cảnh bắt đầu so với chúng thần kỷ nguyên thời điểm cũng thật tốt hơn nhiều a cất bước liền là lục giai. trầm ngâm một chút, "Ta xem như hắn phía trước hạ." Lăng trong mắt lên một chút cực kỳ hâm mộ, đây chính là đại nhân vật a. Võ chiều cũng sảng. Không nghĩ tới lần này thượng cổ bí cảnh nản cứ như vậy như nước trong veo ôm vào bắt đuổi. Hành tẩu xứng đáng là hẹn tẩu, chương 404. Quân công chế độ, đế cơ về. Chương 404, quân công chế độ, đế cơ về. Tốc trưởng, ngài gần nhất có phải hay không đối đại tế ti quá mức xử ái, hắn cũng nhét quá nhiều người tiến vào trong quân đội a, đoạn tu đi vào trong đại trướng, nhìn xem hai mắt thẩm phi cũng không tại, mới hướng về ngồi ở chỗ ngồi thiên đạo ma tú nói, tại ngày trước hắn mới là hy vọng gần với Si View tổ cũng sẽ nhiều hơn tham khảo ý kiến của hắn, nhưng từ lúc đại tế ti sau khi đến Civil cũng không tiếp tục cùng hắn thân cận, ngược lại liền là đem nó xem như một cái thuộc hạ đối đãi. Ngược lại cùng đại tế ti cùng ăn cùng ở, chỉ cần là đại tế ti ý kiến đều sẽ vô điều kiện tán đồng. Dù cho về sau nói rõ những cái này ý kiến đích thật là hữu ích tại bộ lạc, nhưng nó tín nhiệm mức độ đều đã khiến cho còn lại 81 huynh đệ đỏ mắt. Thiên đạo ma tôn chỉ là nhìn xem trước mặt Sa bàn, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu nói, đại tế ti từng đối ta có ân. Hỗ trợ hắn nói ra cải cách quân chế, cùng giá luyện thần binh dây chuyển sản xuất chế độ còn chưa đủ công lao của hắn ư? Đoạn nghe được thiên đạo ma tôn có chút không tốt lắm ngữ khí, vội vàng nói Tự nhiên không phải. Bất quá là một chút chất vị, bọn hắn cầm cầm, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc là ứng đối Liển Sơn bộ lạc cái kia. Các ngươi hiện tại nhưng có phương án." Đoạn Tu vội vàng nói, "Bây giờ phụ cận bộ lạc còn tại thu thập, dựa theo đại tế ti chỗ tồn tại sản xuất thần binh quá trình, chúng ta sản xuất thần binh tốc độ gia tăng thật lớn, có thể chinh phạt bộ lạc tốc độ theo lấy những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc tại giảm bớt. huống hồ coi như là kiểu lê bộ lạc tộc dân tồn tại vũ thuật, nhiều lần chinh chiến cũng cần nghỉ ngơi. Dùng thuật trực tiếp tại những cái kia cảm tử quân bên trên thí nghiệm, chỉ cần thành công hứa hẹn có thể cho Cửu Lôi bộ lạc chính thức thân phận. Còn có áp dụng chiến công chế độ, dùng đối địch bộ lạc đầu người xem như thống kê chiến công tiêu chuẩn, chia làm cấp 21. Đồng thời, cái này chiến công có thể đổi lấy cựu Lê bộ lạc đất đai, khoáng mạch, bảo vật, thậm chí là nữ nhân. Thiên đạo ma tôn ném ra một cái ra dê, mở miệng nói, chúng ta thời gian tại không có nhiều như vậy, cái này quân công chế độ, đối xử bình đẳng. Dù cho là về sau gia nhập người cửu Lê bộ lạc cũng là như thế. Như chiến công 30 ngày không đổi mỗi người, nó quân hàm hạ xuống. Bao gồm đã từng tộc dân. Đoàn Tu nghe được đạo ma tôn lời nói, vội vàng nói, thế nhưng tộc trưởng đã từng 81 bộ lạc tộc dân ngươi đã nói chính là kiểu lê bộ lạc tuyệt đối hội tâm. Thiên đạo ma tôn gõ gõ tay vịn, nhìn xem đoạn tu, cái này đoạn tu cũng là thập nhất dài, liền là đại hoang bên trong chất tiên. Cũng là kiểu lê bộ lạc lúc trước vu thuật thể hệ đặt móng người một trong, nguyên cơ hắn tại kiểu lê bộ lạc quy vọng mới cao như thế. Nhưng thực lực của hắn so với Si View tới nói vẫn là kém rất nhiều, nếu không, Kiểu lê tộc dài liền là đoạn tu, đoạn tu bị Thiên đạo ma tôn ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy thời điểm, Thiên đạo ma tôn mở miệng, "Đã từng chúng ta vì sao thành lập bộ lạc? Bởi vì chúng ta vũ dũng" Cảm thấy lấy chúng ta thực lực lại chỉ có thể ở tại Càn Khôi, nguy hiểm biện tương. Thậm chí chúng ta làm nhân tộc tiêu diệt toàn bộ dị thú, cống hiến thần binh giá luyện kỹ thuật, lại chỉ có thể đạt được cộng chủ ngoài miệng ban thượng. Đối với chúng ta muốn di chuyển tới trung nguyên địa khu thuyết pháp không chút nào để ý tới. Chúng ta cống hiến đi lên thần binh kỹ thuật, đủ để có năng lực trở thành cộng chủ hậu tuyển nhân. Phải biết lúc trước, dù cho nhân tộc nhiều tộc nhân cũng bất quá là dùng dị thú tài liệu cùng đá mài rựa đi ra vũ khí. Là chúng ta, dùng còn cứng rắn hơn kim loại, hỗn tạp các loại dị thú tài liệu cùng khác đá chế tạo ra càng cường đại hơn trang bị. Mới để nhân tộc đối mặt dị thú tiến công có thể tiến hành phản kích. Mà Hiên Viên, hắn nói lên tưởng thành phòng thủ chỉ có thể phòng thủ mà không thể chủ động xuất kích. Chỉ biết ngồi nhìn dị thú càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, rõ ràng ta cống hiến lớn hơn. Thiên đạo ma tôn âm thanh lạnh lùng nói, có thể cộng chủ rõ ràng đem Hiên Viên lập làm người kế nhiệm. Thậm chí đã bắt đầu dự định hủy diệt chúng ta Cửu Lôi bộ lạc, làm Hiên Viên hữu hùng bộ lạc mở đường. Các ngươi trong đó một chút người, chỉ biết là Cửu Lôi bộ lạc đã trở thành bây giờ bá chủ một trong, lại không chút nào phát hiện bộ lạc sắp bị diệt tới nơi. Thậm chí ta đã phát hiện 81 bộ lạc đã từng tập dân, đã bỏ đi đích thân lên chiến trường, trú ở hậu phương Hường lạc. Cựu lê bộ lạc miễn trừ dị thú uy hiếp mới bao lâu? Ta nhìn à, hoa lớn trong lòng Cựu Lệ bộ lạc không tại Liệt Sơn bộ lạc, không tại Hiên Viên bộ lạc, mà là tại cái này Cựu lê bộ lạc. Đoạn Tu bị nói sắc mặt có chút khó coi, hắn xem như Cựu lê bộ lạc người thứ hai, đương nhiên là tại Đại tế Ti không có tới phía trước. Nguyên cơ đối bộ lạc tình huống tự nhiên cũng là có nhiều khống chế, đối Thiên đạo Ma Tôn nói tình huống chính xác là là thật. Minh bạch. Đoạn Tu gật đầu. Ừm. Thiên đạo Ma Tôn gật đầu nói, mà lúc này có người vén lên rèm nói, Đoạn Tu tế ti cũng ở nơi đây, gặp qua đại tế ti, Đoạn Tu vội vã chắp tay nói, dù cho hắn là chân tiên, có thể đại tế ti tại trong bộ lạc là gần với tộc trưởng Xi View tồn tại, hắn có thể không nghe đại tế ti mệnh lệnh, nhưng cơ bản mặt mũi vẫn là đến bạo trì. Mà Đoạn Tu lại phát hiện kèm theo tại bên cạnh thẩm phi còn có một người khác, người mặc hoa lệ áo choàng, khuôn mặt tinh xảo, nó khí tức trên thân cũng không giống bọn hắn bộ lạc cùng giả, đều là khí huyết tràn đầy, hoặc là nói cùng dị thú kết hợp, nó hình thể thần kỳ, ngược lại là có cỗ khí. Vị này là Đoạn Tu tuy nói cảm nhận được trước mặt người này khí tức không có rất mạnh, nhưng nó khí chất đặc thù vẫn là để hắn nhịn không được dò hỏi. Chuyên nhân Lê Sơn. Mà Đoạn Tu nghe được, Lê, hai chữ, lập tức giật nảy mình, tại đại hoang người nào không biết Lê Sơn. Chuyên văn có thượng cổ đại năng tồn tại địa phương, dù cho là chân tiên tại những cái kia thượng cổ đại năng trong mắt cũng bất quá là sâu kiến. Nguyên lai like là Lê Sơn đệ tử, thất kính thất kính. Đoạn Tu nhìn về phía đế cơ cùng Thẩm Phi quen thuộc dáng dấp, không nghĩ tới cái này đại tế ti rõ ràng liền Lê Sơn người đều nhận thức. Tộc trưởng kia ta trước hết rời đi. Đoạn Tu sau khi nói xong liền cầm lấy Thiên Đạo Ma Tôn cho hắn quấn ra quay người rời đi leo lớn. Thiên Đạo Ma Tôn đợi đến Đoạn Tu rời đi về sau mới mở miệng nói: "À, nguyên lai quản lý một cái thế lực khó như vậy. Cái này thượng cổ bí cảnh cũng không phải một cái đơn giản địa phương, liền là là một cái thế giới chân thật. Dù cho hắn làm thế lực nước, nhưng người phía dưới suy nghĩ phức tạp, phải xử lý những chuyện này có thể so sánh đánh nhau khó nhiều đế cơ cũng không khách khí ngồi ở bên cạnh nhạt nhẽo âm thanh nói: người cũng trực tiếp trở thành thập nhất giai, có cái gì khó?" Lại nói thập nhất giai có cái gì là thủ?" Thiên Đạo Ma Tôn nói: "Kỳ thực không gì là thủ." loại trừ thập giai nắm giữ pháp tắc, còn có liền là cựu lệ tộc dân vẫn tồn tại, lực lượng của ta liền có thể vĩnh viễn bảo trì thập nhất giai thực lực. Về phần đoạn tu lời nói, chỉ cần là tồn tại vũ sĩ tồn tại, là hắn có thể vĩnh viễn bảo trì thập nhất giai thực lực. Đế Cơ hơi cau mày, dấu tích chỗ tồn tại, liền có thể vĩnh viễn bảo trì thực lực, vĩnh viễn không chết. Thẩm Phi rướn rướn mi tâm nói, lần này thượng cổ bí cảnh bản thân sẽ không đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Cuối cùng đến lúc đó, nhưng là sẽ trực tiếp trở thành thần thoại năm giai tồn tại. Chương 405. Làm đồng bạn của hắn so làm địch nhân của hắn an toàn nên nhiều. Chương 405 Làm đồng bạn của hắn so làm địch nhân của hắn muốn an toàn nên nhiều. Thẩm Phi khoảng thời gian này cũng coi là thăm dò rõ ràng bây giờ cái này thượng cổ bí cảnh. Tuy nói bọn hắn gọi là chiến lộc chi chiến, toàn bộ thế giới tên là đại hoàng, chiến lộc chi chiến chỉ là nó mấu chốt nhất chiến đấu, nếu như là bình thường trước nhập, giả. Vừa tiến đến phía sau, hẳn là nghĩ đến như thế nào gia nhập một cái bộ lạc, từng bước một thông qua chiến đấu đạt được chức vị. Tiếp đó tìm cơ hội hoàn thành chính mình cuối cùng nhiệm vụ, góp nhặt công đức. Cuối cùng đổi nó chỗ cần bán thần lời nói nghề nghiệp, đây mới là bình thường đường đi. Về phần tập giai thấp nhất giai khả năng chỉ sẽ xuất hiện tại nó nhiệm vụ miêu tả bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Đạo Ma Tôn trực tiếp thủ tiêu Siêu trở thành một phương thế lực chi chủ. Tiện lợi rất nhiều, nhưng cũng để cho Thẩm Phi nhiệm vụ độ khó trực tiếp thông thiên. Vẫn là chúng ta vừa tiến đến tiếp xúc cấp độ quá cao. Theo đạo lý tới nói, vô luận là Siêu vẫn là tám 10 huynh đệ, vẫn là hoàng đế có lẽ đều đi vào chức nghiệp giả phương nền, mà nhiệm vụ của ta trực tiếp đem độ khó rút đến cao nhất. Liên Thẩm Phi đều có chút nhấc đầu đế cơ sau khi nghe xong, đều có chút trầm mặc, mở miệng nói, nói cách khác đối thủ của chúng ta cũng là thấp nhất giai Hắn là 4 năm tồn thập nhất giai, chúng ta giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ là cần giải quyết viên đế. Nếu là chúng ta đánh bại viên đế, đến lúc đó chúng ta cần đối mặt liền là Viêm Hoàng Liên Minh. Xi có thập nhất giai, hoàng đế có thập nhất giai. Hắn không tin thân là thiên hạ cộng chủ Viêm đế không có thập nhất giai. Huống hồ dựa theo nó thần thoại tới nói, đến lúc đó hoàng đế nhưng còn có ứng long cùng nữ nhi của hắn hạn bạn tương trợ. Hai cái này vô cùng có khả năng liền là thập nhất giai tồn tại. Hơn nữa đại hoàng cũng có siêu phàm lực lượng, như cựu còn có truyền nhân tộc nội bộ còn có tiên thần truyền xuống tới pháp thuật cùng phương pháp tu luyện. Đế cơ nghe được thẩm phi phân tích xong tình huống bây giờ cũng cảm thấy thấynan giải cái này thần thoại lịch sử có thể cùng võ hạ chỗ ghi lại không giống nhau lắm tại võ hạ trong ghi chép si cùng hoàng đế ở giữa chiến đấu liền có chút người nguyên thủy đánh nhau nó suy chỗ tồn tại cửu Lê bộ lạc có thể áp đảo còn lại bộ lạc liền là bởi vì cửu Lê bộ lạc giá luyện kim loại kỹ thuật để lực chiến đấu của bọn hắn trọn vẹn vượt qua còn lại bộ lạc nhưng ở đời sau người nhìn tới đơn giản liền là kim loại vũ khí đối với một chế cùng làm bằng đa vũ khí hàng Duy đặc kích nhưng để ở nơi này Liên phụ thông bộ lạc dùng để nện đánh đi ra làm bằng đá vũ khí dù cho chỉ làn đệm ở nhị giai chức nghiệp giả bên trên đều có thể trực tiếp đem nó đánh thành hư đoạn. Nhìn qua cực kỳ nguyên thủy, nhưng cũng không nguyên thủy. Nguyên cơ thượng cổ bí cảnh càng xem trọng là ngươi như thế nào tại đem cái này thượng cổ bí cảnh nguyên thuộc lực lượng lợi dụng, mà không phải thuần dựa chính mình đẩy ngang. Đế Cơ bỗng nhiên nói, lại nói, đã thương thiên có thân phận, ta cũng có thân phận, lại nói tiểu tiên bọn hắn tại mỗi người địa phương sẽ có hay không có thân phận đặc thủ. Đây có lẽ là chúng ta có thể lợi dụng điểm. Thẩm Phi gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt vào đầu hiện tăng rác, giống như đầu rắn, hai tay là hai cái miệng chén to mãng xà, giữ miệng rắn quấn quít tại cái hông của hắn. Tăng cương, tám 10 một cái thống xoáy một trong, dùng vũ thuật cùng dị thú, thế mãng, kết hợp. Cánh tay kia có thể tùy thời bành trướng thành hơn ngàn mét thế mãng, nuốt vào mấy ngàn người. Tốc trưởng, có một chi Liển Sơn bộ lạc quân tiên phong đội chính hướng về chúng ta giáp danh cương cánh bộ lại tới. Thiên đạo ma tôn nhíu mày, Liển Sơn bộ lạc như vậy liền bắt đầu tiến công. Mở miệng nói, ngươi dẫn người tiến đến ngăn cản, nhớ dùng ngăn cản làm chủ để trích lộ con phía sau thăm dò, nhìn rõ ràng những người này mạnh nhất là ai, còn có hắn thực lực như thế nào, mấu chốt là sau này trợ giúp lại có bao nhiêu. Được, Tàn Cương vội vã rời khỏi, See View nói tới trích lộ cũng là dùng vu thuật cùng dị thú, Hắc nha, kết hợp. Hắc nha chính là đại hoang bên trong ghi lại một loại đặc thù dị thú, nghe nói trong đó còn có thượng cổ thần thú huyết mạch. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể trốn xa mấy ngàn dặm, mà chết lộ liền là trọn vẹn dung nhập bảy con hắc nha. Tốc độ loại đã là thấp nhất giai cùng đo tu, dù cho là phong tại tốc độ kia bên trên đều không nhất định mạnh hơn hắn cũng là bên trong cựu lê bộ lạc phụ trách trinh sát thông soái. Mà lúc này, trên bảng của Thẩm Phi hiện lên một đầu nhắc nhở phát động công đức nhiệm vụ, đẩy lùi tiên phong nhiệm vụ yêu cầu, đẩy lui Liệt Sơn bộ lạc quân tiên phong, cũng đem tỷ số thương vong bảo trì 10% trong vòng nhiệm vụ bắt thượng, 2000 công đức. Nhìn tới Đế Cơ đến đi một chuyến, Thẩm Phi mở miệng nói, đem chính mình công đức nhiệm vụ nói một lần. Ta đi xem một chút đi, tiện thể nhìn một chút phải đối mặt đối thủ. Đế Cơ đứng lên nói, dùng thực lực ngươi, trực tiếp để trở thành đốc quân cũng không có vấn đề gì, lại thêm thân phận của ngươi cũng sẽ không có người phản đối. Ừm. Tang Cương đi tới binh chỗ phía sau, Dùng mãng xà làm chuỳ, gõ vang, cựu Lê trống, đùng, đùng, đùng đùng đùng, âm thanh truyền khắp cái này triểm cứ gần như mấy vạn dặm cựu Lê bộ lạc, mấy cái chú binh trố nhanh chóng bắt đầu tập kết. Tiếng trống này cũng không phải tùy ý đập đập, mà là căn cứ tiếng trống lực độ, cùng trống vang lực độ tới triệu tập bao nhiêu người đồng thời. Tại một cái chú binh trố võ tiêu nó nhắc nhở trên mặt đông nhiên nhiều một đầu tin tức kích hoạt công đức nhiệm vụ, tiến về đẩy lùi Liệp Sơn bộ lạc quân đội, cũng tham gia đẩy lùi nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh giết một tên trở lên Sơn bộ lạc bạch phu trưởng nhiệm vụ ban thượng, 10 công đức. Ma đồng thời nhìn về phía bên cạnh một người, thu đến nhiệm vụ ư? Nhận được Người bên cạnh nó khuôn mặt đồng dạng Tuyển Mỹ, chỉ là càng lạnh lẽo hơn. Lời nói ngươi vì sao không đi Liệt Sơn bộ lạc hoặc là Hữu Hùng bộ lạc, căn cứ lịch sử thần thoại ghi chép. Cựu lê bộ lạc bên này nhất định là chiến bại. Chúng ta là quốc lệnh, đối với ngươi mà nói nhưng không có loại thuyết pháp này. Thuận thế mà làm không tốt sao? Nữ nhân nhặt nhẻo âm thanh nói, bởi vì ta tin tưởng Thẩm Phi có thể thành công, hắn từ trước đến giờ là một cái sáng tạo ký tích người. Phương Thanh Loan, ta ngược lại nhớ ngươi thật giống như còn có tư cách đi các ngươi tộc kia bí cảnh. Chẳng lẽ muốn cùng hành cùng nhau tiến đến? Võ Chiêu cười lể nói, mà nàng đối diện mà ngồi liền là Loan. Phương Thanh Loan lắc đầu nói, "Dùng thẩm phi Thiên Phú, e rằng toàn bộ phương gia đều không bị hắn để ở trong mắt." Càng chưa nói ta, ta chỉ là cảm thấy, cùng thẩm phi cùng một một bên, so làm địch nhân của hắn muốn an toàn rất nhiều. Võ Chiêu đứng dậy, đem nó cựu lê bộ lạc chế thức khôi giáp mang vào, nói, "Ngươi thật sự là người thông minh." Lần này, còn lại bốn nước nếu là đối Trác Lộc chi chiến có chỗ nghiên cứu người sợ là gặp nạn rồi. Võ Chiêu lắc đầu nói, "Thiên Tiêu Câu lạc bộ khẳng định là muốn cùng thẩm phi đối nghịch, nhưng còn lại bốn nước không nhất định. Bọn hắn càng nhiều vẫn là tới trước thu hoạch cơ duyên. Nếu như đối cái này, Trác Lộc chi chiến có nhiều nghiên cứu khẳng định rất nhiều người sẽ gia nhập Hiên Viên Hoàng Đế bên kia, mà bọn hắn đối thủ liền khẳng định là Thẩm Phi. Nếu như nói mọi người đều là từ thấp đi đến cao lời nói, người đông thế mạnh có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng Thẩm Phi hiện tại trực tiếp liền là trong đó một phương trận doanh cao tầng một trong. Cái này có thể điều động thực lực trọn vẹn cũng không phải là một cái lựa cấp. Chương 406. Cần truyền C view thành Đức danh tiếng. Chương 406. Cần truyền C view thành Đức danh tiếng. Mạc phụ sơn mạch. Nó liền sơn bộ lạc tồn tại đại hoang trung lê bộ lạc giới liền có một cái chiếm cứ mấy vạn dặm dãy núi rộng lớn cũng là Liệt Sơn bộ lạc giáp danh địa khu cùng Cựu Lệ bộ lạc lệch trời chỗ tồn tại. Cựu lê bộ lạc có thể tại phương Đông phía bình nguyên này chỗ tồn tại gần như vô đối thủ, một người liền là nó dùng để rèn đúc kim loại vũ khí, vu thuật là mặt khác thủ đoạn. Cả hai thì là nó thuần phục dị thú thủ đoạn, nếu không nó Cựu lê tộc dân sao là nhiều như vậy dung hợp dị thú tồn tại. Nó Cựu lê bộ lạc đồ đằng thực thiết thú vạn vật có thể nuốt, chỉ cần không vào tiên vũ khí đều có thể trực tiếp làm loạn, liền. Hơn nữa nó năng lực là tụ, da dày thịt béo, Cựu Lệ bộ liền có một chi thực thú đại quân. Nó thông liền là CPU, cũng liền là hiện tại Thiên Đạo Ma thú đại quân Tại bên trên bình nguyên có thể rộng ruồi, nhưng tại những cái này nhiều núi sơn mạch liền không tốt như vậy hành động. Nguyên Cớ Liên Sơn bộ lạc Nguyên bản đối với Cửu Lê bộ lạc vẫn là không có như thế cảnh giác, chẳng đến bọn hắn biết Cửu Lê bộ lạc đã đem phía kia khu vực đều muốn nó chỉnh hợp. Cùng cái kia kim loại giả luyện kỹ thuật mang đến sức chiến đấu kinh khủng, Cửu Lê bộ lạc mới bắt đầu bị cái này Đại Hoang Trung bộ nhiều bộ lạc biết được. Liên Sơn bộ lạc quân tiên phong vượt qua mạc phụ sơn, mạch, sơn sông lớn nhìn sông diện một phương to lớn bộ lạc, đó chính là Cửu Lê chỗ trị bên trong một cái bộ theo sông bộ lạc, tại nó đồn trú trong đại doanh. Dược tổ đem khoảng thời gian này lấy được tin tức nhớ kỹ. Liên Sơn bộ lạc, nó tinh thông hỏa diễm cùng dự lý, càng là có dùng thuốc bao hàm người tu hành hệ thống, đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, hóa thần, luyện hư, hợp đạo. Theo sau liền là nhân tiên, đối ứng 1 đến 10 giai. Dược tổ xem chừng nó thần nông cảnh giới, dựa theo hắn thỉnh thoảng nghe ngóng, thần nông kỳ thực đã đến chân tiên, Dược tổ. Tại Dược tổ nghĩ đến như thế nào tìm đến cơ hội, từ cái này quân tiên phong bên trong thoát đi, tiến về CVU bộ lạc thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện tại hắn sau khi đi vào yên lặng thật lâu, Tâm ma nhóm trò chuyện, đột nhiên kết nối vào đế cơ âm thanh trong lòng của hắn vang lên, "Đại tỷ." Dư Tổ sắc mặt biến hóa, cưỡng ép kiềm chế xuống kích động trong lòng, "Đã hắn đã liên hệ lên, tâm ma nhóm trò chuyện." Nói rõ, hắn đã liên hệ lên chủ nhân. "Loại này tìm tới tổ chức cảm giác thức ta, ngươi hiện tại ở đâu?" "Ta tại Liệt Sơn Bộ Lạc Quân Tiên Phong, Thương Thiên Đại Ca hiện tại là Si Vũ Ư, Ân, tên kia hiện tại còn đã trở thành thấp nhất giai." Đế cơ ngự khí có một chút bất bình, chính mình tại nơi này thân phận dù sao cũng là truyền nhân Li Sơn. Liên thu được 3 quyển thần thoại đạo cụ, Nhưng cũng biết, Thiên đạo Ma tôn bây giờ xem như cái này thượng cổ bí cảnh một trong những nhân vật chính, nếu là nhân vật chính khẳng định phải có nó phối hợp tư lực, dự tổ, ngươi là xuất hiện ở Liển Sơn bộ lạc ư? Lúc này thẩm phi âm thanh chuyển đến, "Đúng, chủ nhân. Ta vẫn là thần nông mài thuốc đệ tử, ta nghe được Liển Sơn bộ lạc dự định đối Si Vưu bộ lạc đọ thủ, phía trước chủ nhân nói Thương Tiên đại ca rất có thể sẽ trở thành Si Vưu bộ lạc bộ lạc chi chủ, nguyên cơ ta liền vội vàng theo cô tới. Nhìn có thể hay không tìm cơ hội cùng chủ nhân nhóm hội hợp hợp." Cự Lệ bộ lạc. Thầm khi nghe đến tiểu bộ đột nhiên nói đã có thể liên hệ lên tổ cho là dược tổ cũng là như đế cơ đồng dạng tại đại hoang cái nào ẩn thế thế lực bên trong. Hắn hỏi một thoáng, ai biết lại là tại Liệt Sơn bộ lạc. Dạng này thao tác liền lớn a, ngươi tạm thời không nên quay lại, liền lưu tại Liệt Sơn bộ lạc thu thập tình báo. Thẩm Phi suy nghĩ một phen tay vịn, hắn ngược lại không nghĩ tới hắn triệu hoán thú còn có thể cái này đại hoang thu được các loại tương tự với bối cảnh thân phận. Tiến vào thượng cổ bí cảnh, khoảng tương đương chức nghiệp giả đều là người chơi, nhưng Thẩm Phi vừa tiến vào trò chơi liền có các loại nở tự hỗ trợ độ khó này tự nhiên không giống nhau, lần này ngươi liền phụ trách hướng đế cơ báo cáo quân tiên phong động tĩnh cùng thủ đoạn. Tại lúc cần thiết nhìn có thể hay không lén ra tay. Cuối cùng lần này công đức nhiệm vụ còn có một cái tỷ số thương vong không thể vượt qua 10% tiêu chuẩn. Khẳng định phải dùng chút thủ đoạn. Thần nông quả nhiên là chân tiên, chỉ là kết hợp một phen tin tức, cái này chân tiên trạng thái có lẽ không tốt lắm a. Thẩm Phi nhìn xem dược tổ chuyển về hắn lấy được Liệt Sơn bộ lạc tình báo. Trong đó mấu chốt nhất một đầu liền là Thần nông đích thật là chân tiên thực lực. Chỉ là am hiểu hơn chưa trị, mà phi chiến đấu. Thẩm Phi để để cơ, Thiên đạo Ma Tôn cùng dược tổ đi khơi thông, hắn thì là đang suy nghĩ như thế nào đem Liệt Sơn bộ lạc thập vào cự lệ. Hắn cảm giác đây là có thể hoàn thành phá cục mấu chốt á lúc trước lịch sử quán tính bên trong, dù Liển Sơn bộ lạc đứng đầu Viêm Đế thế lực thật là bị Xi đánh bại. Sau đó Viêm Đế cùng hoàng đế tại dốc núi suối lần nữa phát sinh 3 lần va chạm, cuối cùng Viêm Hoàng liên minh tạo thành mới đem Cửu Lệ bộ lạc đánh bại. Thậm chí còn có cái gì hạn bạc hiện thế, ứng long nổi trên mặt nước, Cửu Thiên huyền nữ hạ phàm cho binh pháp. Nhiều nhân tố kết hợp với nhau mới có thể để cho Viêm Hoàng liên minh giống như sức chiến đấu đó. Nguyên cơ trên bản chất, tại những cái này còn không phát sinh thời điểm, vô cùng có khả năng vô luận là Viêm Đế thế lực, vẫn là hoàng đế thế lực bản thân tùy một phương khẳng định là yếu hơn Cửu Lệ bộ lạc. Nếu là có thể đem viêm đế thế lực thu nạp lời nói, hoàng đế thế lực bên kia căn bản là không có khả năng trở mình. Thần ông không thích civil, càng nhiều là hắn càng tin tưởng phẩm đức mới có thể giáo hóa nhân tộc, mà không bá đạo. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, thánh đạo cao hơn vương đạo, sở dĩ phải cùng hiên viên liên hợp. Thẩm Phi tại quận lại trong đó suy luận, về phần hiên viên thánh đức danh tiếng, chỉ có thể nói đây chính là tuyên truyền cửa khác biệt. Hắn cũng không phỏng đoán lao tổ tông tâm tư, có thể bất kỳ thế lực nào khuyết trương đều là muốn mang lấy thánh đạo cùng vương đạo. CPU không thánh đạo ư? Thật cho là chỉ là dựa vào vũ lực trấn áp còn lại bộ lạc. Vậy liền không có 81 cái bộ lạc thực tỉnh quy thuận. Nó cựu lệ bộ lạc là trước hết nhất có tương đối hoàn thiện pháp quy bộ lạc, tuy nói đơn sơ, nhưng tối thiểu như một chút vi phạm mọi người cho tán đồng pháp luật liền sẽ chịu đến trừng phạt. Mà Thiên đạo ma tôn thì là dựa theo thẩm phi thuyết pháp, đem phía Chelsea View lập xuống chế độ không ngừng hoàn thiện. Lúc trước thẩm phi rảnh rỗi đang nhìn sách cũng cuối cùng phát huy được tác dụng. Tuy nói mặt ngoài đại hoang là xã hội nguyên thủy, một chút pháp luật khả năng quá mức vượt mức quy định. Có thể đại hoang thế nhưng tồn tại các loại siêu phàm lực lượng, cái gọi là kiến trúc thượng tầng muốn cùng cơ sở kinh tế lẫn nhau vừa phối thuyết pháp tại nơi này không quá hợp lý. Như quân công chế độ Liên La Thẩm Phi cảm thấy có thể cực lớn phóng thích Cửu lê bộ lạc sức chiến đấu thủ đoạn một trong. Còn có hắn cũng quy định vu thuật nhất định cần thành hệ thống bồi dưỡng, bồi dưỡng đại lượng có thể sử dụng lửa vu sĩ tiến hành tập trang hóa sinh sinh các loại kim loại vũ khí. Sinh sản tốc độ tối thiểu tăng lên gấp 3-4 lần. Cửu lê bộ lạc tính bài ngoại cũng có chút nghiêm trọng, nhưng khi đó không bài ngoại cũng không có khả năng trở thành tối cường bộ lạc. Nhưng bây giờ Cửu Lôi bộ lạc đã qua đoạn thời gian kia, bây giờ cần chính là biện chữa trăm sông. Nó cần tuyên truyền nó si tổ danh hảo, đồng thời đế cơ thân phận muốn lợi dụng Tú nói Lê Sơn lão mẫu nói hai phương thế lực không có khả năng tại tranh phong thời điểm sẽ cho Lê Sơn mặt núi, nhưng nhất định có thể dùng tới kéo đại kỳ, dùng để thân thủ. Rất nhanh, Thẩm Phi liền cuộn xuống tới một cái tương đối nông cạn tiếp xuống nên làm như thế nào kế hoạch. Người có thể thành đức, ta cũng có thể thành đức. Chương 407. Thay đổi vũ khí, đế cơ thủ đoạn. Chương 407. Thay đổi vũ khí, đế cơ thủ đoạn. Vẫn không thể trở về a. Dưỡng tổ tại thu đến Thẩm Phi tin tức thời điểm, trong lòng có chút phiền muộn, cuối cùng thật vất vả tìm tới tổ trước. Hắn cũng chỉ muốn ở tại chủ nhân bên cạnh, có thể chủ nhân muốn hắn tiềm phục tại Liên Sơn bộ lạc làm hắn thu thập tin tức, chủ nhân nói, tại lúc cần thiết có thể hy sinh một chút bên trong cựu lê bộ lạc không thế nào tử chung người để ngươi tại Liệt Sơn bộ lạc địa vị tăng lên, tất lực có thực quyền, dùng để ảnh hưởng Liệt Sơn bộ lạc. Thiên đạo ma tồn tại, Thẩm Mai nhóng trò chuyện, nói, minh bạch. Dược tổ cũng nhìn qua rất nhiều sách, loại thủ đoạn này hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Tuy nói có chút nhu trí, nhưng cuối cùng đây cũng là làm chủ nhân nhiệm vụ. Trong Cửu Lôi bộ lạc, Thẩm Phi nghe lấy Thiên đạo ma tôn đám người kế hoạch, suy nghĩ nói, này ngược lại là có thể, đem Dược tổ nâng lên Liệt Sơn bộ lạc cao vị. Vậy phần chịu chết người, liền đưa còn lại 81 bộ lạc những thùng cơm kia đi a. Bất quá còn phải chú ý lượng." Thẩm Phi mở miệng nói, "81 bộ lạc đích thật là lúc trước trước hết nhất đi theo Si Vưu bộ lạc tạo thành Cửu Lê bộ lạc. Có thể nói, bọn hắn đều là Cửu Lê căn bản nhất thành viên tổ chức, nhưng vấn đề chính là ở cái này đi theo Si 81 huynh đệ, là không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn cũng bất quá là bộ lạc tộc trưởng. Bọn hắn không có vấn đề không đại biểu trong bộ lạc, những người còn lại không có vấn đề. Bọn hắn có chút ỷ vào chính mình là lúc trước nguyên thủy thành viên tổ chức. Cấp bậc sau này gia nhập bộ lạc người các loại vật tư Thậm chí là nữ nhân đều là tùy ý cấp đoạt đều thường có phát sinh, huống hồ không người phản kháng. Nếu như Xi vẫn là nguyên bản Xi khả năng còn không đành lòng động thủ, dù sao cũng là lúc trước đi theo chính mình khởi binh người. Nhưng hôm nay Xi thế nhưng Thiên Đạo Ma Tôn, dù cho là hy sinh hết toàn bộ kiểu Lệ bộ lạc, nó mục đích cũng là vì Thẩm Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời đem chính chúng ta người ấn tới trọng yếu hơn trên vị trí. Thiên Đạo Ma Tônật đầu, dọc theo sông bộ lạc bên kia ta dự định đem tuyến đẩy lên Mạc Phụ Sơn mạch, dùng núi làm thủ. Đúng rồi, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi để người đi làm. Thẩm đem chính mình, Thánh Đức, Kế hoạch nói một phen, đồng thời còn đến thả một chút người đi chế tạo thành danh. Tốt, còn có, những cái kia viễn trình ngành tạc lúc nào mới có thể lấy ra? Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, ta đã để Đoạn Tu đi sửa chữa một phen vu thuật, còn có tìm kiếm có thể lợi dụng gì thú. Mau chóng lấy ra, vũ khí tầm xa đối vũ khí lạnh mới là hàng duy đặc kích. Bởi vì vu thuật tồn tại. Tại Lam Tinh rất nhiều không có cách nào thực hiện kỹ thuật thành lũy, tại Đại Hoang ngược lại sẽ không tồn tại. Tại Đại Hoang, hoàn toàn chính xác có bắt giai, cửu giai trở một chút cao giai chiến trưởng chính, nhưng nhất giai, nhị giai, tam giai trở một chút chiến đấu cũng là tồn tại. Chỉ có thể nói cao gia chiến đấu thật là rất lớn một bộ phận nhân tố nhưng đây dai nếu là tụ hợp lên cũng là có thể đối cao dai tạo thành nhất định sát thương hơn nữa tiền kỳ va chạm cũng tuyệt đại đa số là dùng đê dai chiến đấu làm bắt đầu đại hoang siêu phàm bình quân thực lực Tuy mạnh nhưng như vũ khí những cái này càng nhiều là bởi vì bản thân liền là cực kỳ lợi hại cao gia tài liệu như tiểu lê bộ lạc binh khí chỉ cần chế tạo ra tới phía sau lần cận qua có tại lam tinh tứ dai trang bị vi lực nếu là tăng thêmu thuật cũng hoặc là cường đại một điểmị thú tài liệu thậm chí có thểú dai thật dài các loại nó nội bộ có, có thể mượn dùng thiên địa nhiều lực lượng hoặc là nói có nhiều thần diệu nhưng lực lượng vận dụng cực kỳ thô giáp. Bây giờ đại hoang đối lực lượng phương thức vận dụng ý tứ liền là lực lớn cái bay. Nguyên cớ thay đổi vũ khí cũng là thẩm phi suy nghĩ một cái kế hoạch đao kiếm vẫn là quá là hậu. Trực tiếp lên các loại siêu viễn trình vũ khí. Về phần ngươi nói, đại hoang vũ khí lạnh thậm chí có thể bổ ra một toàn đối lớn, vũ khí nóng không có. Vậy tại sao không cần vũ khí lạnh tài liệu tới chế tạo vũ khí nóng? Về phần nguồn năng lượng. Tại cửu lê thậm chí có trưởng quản hỏa diễm thuật, nó nguyên lý đều là giống nhau, giàu tập nguồn năng lượng tại nháy mắt bạo phát. Mấu chốt bản thân liền là cách làm, mà là ý nghĩ. Dọc theo sông bộ lạc Dọc theo sông bộ lạc bản thân liền là cựu lê bộ lạc nhất bên cạnh chỗ tồn tại, trong này đồn chú đều là quân đội. Chỗ cần lương thực cùng vũ khí đều là từ phía sau chuyển đến. Tàn Cương nhìn xem ngồi ở bên cạnh đế cơ, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ tộc trưởng thế nào cho hắn nhét vào một cái đỗ quân. Tại lúc cần thiết, đế cơ làm bất luận là quyết sách gì, dù cho là Tàn Cương đều muốn phối hợp. Không nghĩ tới cái này lại là truyền nhân Lê Sơn, đây chính là tại đại hoang bên trong cũng coi là nổi tiếng đại thần. Nguyên cớ hắn cũng không có nói cái gì, mà là nhìn mình bộ hạ vạn nhóm. Tiếp xuống các ngươi đối nó có ý gì? Bây giờ cách lấy một con súng lớn, bọn hắn muốn sông tới lời nói, trừ phi là đã đến bọn hắn chúc cơ. Nếu không muốn tạo tuyển vượt sông, nhưng chúng ta đi qua cũng muốn vượt sông, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là phòng thủ làm chủ. Tàn Cương nghe được cái này Vạn Phu trưởng phân tích, nếu mày nói, cố thủ. Hắn càng muốn đem cái này một chi quân tiên phong cho nuốt vào, Tàn Cừ mấy ngày này chuyển tới tình báo. Về sau dùng chiến công làm đầu, nhìn lao đại. Không được, đến tiến công. Đã cùng Thiên Đạo Ma Tôn cùng dược tổ thỏa đàm đế cơ bỗng nhiên mở miệng nói. "Tiên gọi, ta Vạn Phu trưởng mở miệng nói, "Thế nào tiến công?" Nếu như tiến công đi qua lời nói sẽ có rất lớn tổn thất, bên trong sông lớn này nó tồn tại đại lượng gì thú? Nếu muốn qua sông, một dạng cây tối chỗ rèn đúc tuyển không làm được, cần đại lượng, thiết mục. Đế Cơ nhạt nhẽo âm thanh nói, ngươi đây không cần lo lắng chuyện này, cái này chiến tuyến cần đẩy lên Mạc Phụ Sơn Mạch. Tàn Cương nhíu mày nói, Mạc Phụ Sơn Mạch bất lợi cho chúng ta dị thú quân đoàn phát huy. Đây có phải hay không vượt qua Mạc Phụ Sơn Mạch một mực là bộ lạc bên trong chủ đề. Bởi vì hiện tại trong bộ lạc còn đang tiêu hóa nó lấy được đại lượng đất này, tài nguyên. nguyên so với mới hiện tại bảo đảm giữ rất nhiều. Tần Cương càng ưa thích tiền công. Cái này đến lúc đó lại nói, trước tiên đem cái này quân tiên phong giải quyết, ngươi để người trước tạo thuyền. Đế cơ không có giải thích, Tần Ứng không biết rõ Đế cơ là thân phận gì muốn nói điều gì, Tần Cương vung lên mãng xà để tàn Ứng ý miệng. Đây là tộc trưởng phái tới đốc quân, chuyên nhân Lê Sơn, không nên nói lung tung. Tần Cương cái kia giống như mắt rắn hai mắt nhìn xem Đế cơ nói, nhưng nếu là không cách nào qua sông lời nói, đến lúc đó lãng phí tài nguyên nhưng là muốn trách tại đốc quân chiến đấu. Đi làm là được. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần kết cấu, chèo thuyền cái gì đều không cần. Sau mấy ngày, trứng chiếc từng chiếc làm bằng gỗ thuyền lớn đã xuất hiện tại đại hà một bên, đây chính là vũ thuật lực lượng. Càng chưa nói cựu Lê bộ lạc tộc nhân, bản thân đều có thể nói lực lớn vô cùng, theo lấy Tàn Cương hạ lệ. xây dựng ra một chiếc thuyền lớn, e rằng đều không cần một này, mấu chốt là đế cơ nói còn không cần chèo thuyền. Vậy liền trực tiếp liền là khung xương. Đốc quân, làm xong. Tàn Cương nhạt mẹo âm thanh nói, hắn không biết rõ không có chèo thuyền thuyền, tại liền liền lục giai vô tướng đều có thể mất mạng bên trong sông lớn làm sao có thể thuận lợi đến đối diện. Mà sau một khắc đế cơ tiện tay lên, nguyên thao thao bất tuyệt mên mang nước sông toàn bộ nổi dơ không trung. Ngay mắt đế cơ sau lưng thiên hà xuất hiện, thiên hà bao phủ những đại thuyền này, tại Tàn Cương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những cái này gỗ làm thuyền lớn nhanh chóng nhiễm phải kim loại màu sắc, hơn nữa còn không ngừng càng sâu. Những cái này thuyền nước ăn tại không ngừng biến cao, trong nháy mắt mấy chục chiếc kim loại thuyền xuất hiện tại trước mặt Tàn Cương. Tiên pháp. Tàn Cương như mày, tuy nói cũng thông qua dung hợp thượng cổ dị thú, thế mãng, hắn thực lực hai tay viện hóa ra chân thân phía sau, tùy ý hất lên liền có thể đập nát mấy ngàn thước đại sơn. Nhưng nó hóa gỗ làm kim thủ đoạn cũng không phải là hắn có thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có đoạn tu tế ti có thể làm được. Có thể những kim loại này thuyền thế nào động, dù cho là thiết mục đúc thành thuyền, cũng cần trên trăm vũ binh mới có thể làm đến. Cái này không có gì khó khăn. Đế cơ lắc đầu. Rất nhanh cửu Lê bên kia liền sẽ có người đem nó đưa tới. Chương 408, Đại Hoang thời kỳ vũ khí nóng. Chương 408, Đại Hoang thời kỳ vũ khí nóng. Bên kia tại làm cái gì? Viêm đế bên trong một cái dòng chính đại thần, cộng công tầm mắt nóng về nơi xa xăm. Cũng có thể nhìn thấy nó trên đại hà từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền, nhưng nhìn qua chính là kim loại ma Bên cạnh Viêm đế bộ lạc một cái vạn phú trưởng Tổng tốn níu chặt lông mày nói cái này kiểu Lê bộ lạc chẳng lẽ đã đem nó thần kim kỹ thuật rèn đúc dùng tại trên thuyền bọn hắn chưa từng sẽ xem thường kiểu Lê bộ lạc kiểu Lê bộ lạc phát triển bọn hắn cũng đều biết nó thanh thế to lớn quét sạch một thân tộc trưởng nhiều đông bộ khả năng là để người phòng bị tổng tốn đột nhiên nói thông xái chúng ta thân là quân tiên phòng nếu là không thể có chiến báo trở về e rằng những cái kia tộc lao đối người ý kiến sẽ rất lớn cộng công âm thanh lạnh luôn nói nếu là kiểu Lê bộ lạcc dễ dàng đối phó như vậy bọn hắn thế nào không được tổng tốn cũng khó mà nói chỉ có thể nhắc nhở trong bộ lạc tộc lao đại hội nói Ba tháng nhất định cần cần có chiến quả. Cộng công hừ lạnh một tiếng, ta biết, bọn gia hỏa này đều hận không thể đem ta từ binh chỗ vị trí giật xuống đi. Cộng chủ vẫn là quá mềm lòng. Nếu là hắn, sớm đã đem những cái này nằm ở bộ lạc bên trên sâu hút máu cho trực tiếp diệt trừ mất. Phái quỷ nước đi xem bọn họ một chút bên kia thuyền đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là có cơ hội đem nó đánh chìm, không có cơ hội liền tối thiểu cũng muốn biết rõ ràng chuyện này có cái gì là thủ. Tốt. Bọn hắn cộng công bộ lạc dám hiệu nhất thủy chiến, cũng là vì cái gì cộng công thủ lĩnh có thể thu được đến lần này quân tiên phong thống lĩnh. Mà một bên khác Tàn Cương nhìn xem từ bộ lạc đưa tới đồ vật, nhìn qua như là cực kỳ phức tạp kim loại tạo vật. Hơn nữa phía trên còn có từng đầu tương tự với vu thuật dùng cho kim loại rèn đúc hoa văn. Thứ này dùng như thế nào? Đem nó đặt tại trên thuyền, chỉ cần kích hoạt phía trên vu thuật hoa văn, căn cứ hoa văn sáng dựng có thể thay đổi tốc độ. Đế Cơ giải thích một phen, Tàn Cương gật đầu một cái, theo sau lại nhìn về phía bên cạnh to lớn kim loại tạo vật, một cái to con, có chút tương tự với khoang hành khách. Bên trong vu thuật hoa văn cực kỳ phức tạp, bên trong còn có từng cái vòng tròn, vòng tròn bên trên đồng dạng hiện đầy vu thuật dấu tích. Thân pháo hiện ra hơi hơi độ cong Mặt ngoài cũng là có các loại vụ thuật dấu tích đồng thời tại cái này thân pháo trung tâm còn đặt lấy một quả nhàn nhạt lửa đỏ tròn chạm vật. Đây là Hỏa chuẩn dị thú đan. Tàn Cương hơi nghi hoặc một chút, Đế Cơ gật đầu nói, thứ này có thể siêu việt trình tiến hành sát kích, dù cho là tam giai trở xuống đều có thể bộc phát ra ngũ lục giai lực sát thương. Thật. Tàn Cương sững sốt một chút, nhìn về phía cái này mấy chục đài pháo đài, thứ này có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sát thương ư? Đây là đặt tại trên tuyến, dùng hộ dùng vừa xúc dụng, đối diện tu sĩ khẳng định sẽ xuất thủ. Đế Cơ nhạt nhẽo âm thanh nói, nhưng dòng nước chúng ta chắc chắn sẽ không để nó khống chế. Đối địch giai nguy hiểm lớn nhất vẫn là đối diện công kích tầm sang ngăn cản, mà tẩm bắn. Đồng thời còn có một nhóm lớn thu nhỏ chế, dùng để thay đổi tiền tuyến đao kim loại kiếm. Đế cơ cũng chỉ là biết, tương tại Lam Tinh chiến tranh trong lịch sử, vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh như phép. Chỉ cần cái này đại hoang thế giới tầng dưới chốt nhất vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vũ khí lạnh chiến đấu hạn chế. Cái này vũ khí nóng liền hữu dụng. Mà lần này quân tiên phong cũng là một lần thử nghiệm, muốn lịch chuyển đã từng lịch sử còn tính, vậy thì nhất định phải muốn tìm cầu điểm đột phá. Vô luận là ngoại giao thế cục, vẫn là bộ lạc thực lực đều cần không giống với nguyên bản phát triển. Biến tắc thông đợi đến thanh đồng súng ống đưa tới phía sau, Tàn Cương tự thân lên tay thí nghiệm một phen, dùng thực lực của hắn nhanh chóng liền nắm giữ như thế nào sử dụng. Mà tại dọc theo sông trong bộ lạc, đặt tại ngoài trăm mét một khỏa cự thạch, bị hắn nhắm chuẩn phía sau tùy ý một điểm, ầm. Cự thạch nháy mắt chia 5 x 7, vô số đá vụn hướng về 4 phía bắn tung tóe đế cơ kỳ thực cũng không chỉ làm cái này đại hoang hệ thống mà cảm khái, dù cho là vu thuật cũng vô cùng hoàn thiện. Có thể làm ra tới tại Lam Tinh đều khó mà trong nháy mắt vượt qua nhiều như thế kỹ thuật thành lũy. Hơn nữa đại hoang vu thuật hệ thống cùng tiên thuật hệ thống cùng làm tinh chức nghiệp giả hệ thống không giống nhau. Lam Tinh chức nghiệp giả càng nhiều chỉ nói là Lam Tinh Thiên Đạo cưỡng ép đem siêu phàm lực lượng giao phó cho chức nghiệp giả. Trên bản chất cũng không phải một bộ hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, nhưng cái này Đại Hoang Nội bộ siêu phàm hệ thống liền là hoàn chỉnh hệ thống. Nguyên cớ coi đây là diễn sinh mà ra các loại tạo vật là có thể trực tiếp dùng cái này siêu phàm lực lượng. Nhưng Lam Tinh chỉ có thể thông qua tương tự với sinh hoạt loại nghề nghiệp làm đến. Nếu như không có loại này sinh hoạt loại nghề nghiệp, căn bản là không có cách nào đem Lam Tinh siêu lực lượng dùng tại các loại sự vật bên trên. Than Cương nhìn xem gần như 100m tầm bắn. Sinh lòng cảm khái đây đối với hắn tới nói tự nhiên không có tác dụng gì. Nhưng đối với Tam giai trở xuống quân đội tới nói, cái kia hoàn toàn chính xác có thể lợi khí. Vậy chúng ta lúc nào tổ chức tiến công? Tàn Cương ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi, lời như vậy, đẩy lùi cái này quân tiên phong có lẽ thừa sức. Cái này Tàn Cương thống lĩnh quyết định liên tốt, hơn nữa trận chiến này cũng là một lần hướng về một chút chưa quyết định bộ lạc thị uy chi chiến. Nếu như đánh đến tốt, về sau chúng ta vượt qua Mạc Phụ Sơn mạch về sau chiến dịch đều sẽ thoải mái rất nhiều. Nếu là đánh không tốt, chúng ta e rằng một đoạn thời gian rất dài đều muốn dừng ở nơi đây. Đế Cơ mở miệng nói, Tàn cũng la trải qua bắt chiến, cũng biết điều này đại biểu cái gì. Chú ý những kim loại kia truyền phong thủ, bên kia thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta, khẳng định sẽ đến tìm kiếm chúng ta nội tình. Biết. Sau mấy ngày, Tàn Cương hai tay mãng xà trực tiếp đem từ trong nước sông lấy ra tới quỷ nước lướt mất. Cái này quỷ nước cộng công bộ lạc thủ đoạn, nó cộng công bộ lạc giám hiểu nhất thủy chiến, từ bọn hắn tới làm quân tiên phong cũng coi như bình thường. Đại bộ phận đội ngũ tại liên tục không ngừng chạy đến, bây giờ chú đóng ở mạc phụ sân mạch, nếu như tiếp tục kéo xuống đi lời nói đến lúc đó càng khó phòng, thậm chí khả năng bị thừa thế xông lên vượt qua bờ sông. Tàn Cương thu đến chính xác tình báo, nó ánh mắt Lần này Liệp Sơn Bộ Lạc cái này quân tiên phong ngay từ đầu khả năng là thăm dò, nhưng nếu là tiếp tục kéo xuống đi lời nói vô cùng có khả năng cũng không phải là tham dò, mà là quy mô tiến công. Để Vạn Phu trưởng đi vào khai chiến tranh hội nghị. Tàn Cương mở miệng nói, tại trước đây không lâu lão đại dùng xa bản diễn dịch chiến trường, dùng để chiến tranh bên trên vô cục Dùng xa bàn tới tiến hành tô diễn, để bọn hắn về sau cũng nhất định cần như vậy, có thể lớn nhất mức độ suy nghĩ chiến tranh hướng đi, mà không phải ngày trước cái kia, nao nóng lên liền phát động tiến công. Lần này tiến công chia 3 cái trạm đất điểm, dùng thanh đồng làm trợ giúp, còn thừa thuyền dựa theo ngày trước, 3 chiếc làm đội một. Một khi đối phương tu sĩ xuất hiện, lập tức tiến hành chặn đánh, bảo đảm đại bộ phận đội ngũ có thể chiếm lĩnh bên cảng. Tàn Cương khẽ nhíu mày, trong đó phiền bãi nhất liền là Cổ Công, người này cũng là thật dai. Hơn nữa ngay tại đại hà bên cạnh, hắn rất có thể sẽ điều khiển nước sông để thuyền không cách nào qua sông. Dù cho ta cùng kiềm chế hắn, có thể tiên thuật đối với điều khiển nước sông ta cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì bọn họ là phe tấn công, nguyên cớ một khi qua sông bọn hắn bên trong một cái địch nhân liền là dòng nước. Dù cho cái này có thể so với sắt gỗ kim loại nước ăn sâu, nhưng chỉ cần Cổ Công nhẹ nhàng quấy liền có thể đem có thuyền lật đổ ta tôi áp chế dòng sông, nếu như cộng công muốn điều khiển dòng sông lời nói, hắn cần hao phí vô cùng đông đúc lực lượng. Tàn Cương gật đầu nói, "Tốt, hắn cũng kiến thức qua đế cơ thủ đoạn, tuy nói không đến mức có thể tới hắn lực phá hoại, có thể áp chế nước sông vẫn là làm được. Nếu là có thể tù binh lời nói, dùng tù binh làm chủ." Tàn Cương nhíu mày, nghi ngờ nói, "Giết không được sao? Hơn nữa hắn là viêm đế thuộc hạ, khẳng định không có khả năng phản bội. Đế cơ chỉ là nói, đây là xi view mệnh lệnh." Tốt. Chương 409, Hàn Duy đã kích. Chương 409, Hàn Duy đã kích. Mà giờ khắc này, tại nơi ở bên trong, Võ Chiêu nhìn thấy phân xuống vũ khí, để nàng cho thuộc hạ của mình phân phát xuống dưới. Thương đều lấy ra. Hành động đây là định cho Đại Hoang tới một lần kỹ thuật thay đổi ư? Khi nhìn đến loại này, giống như thanh đồng kim loại đúc thành đi ra xuống ống, liền có chút không hợp tối thường a, nếu như đây là phát sinh tại làm Tinh, kỳ thực tác dụng thật không lớn, trừ phi là sinh hoạt loại chức nghiệp giả chế tạo ra trang bị, không phải chỉ là dựa động năng chế tạo ra xuống ống, trên bản chất đối với chiến đấu loại chức nghiệp giả tới nói, chỉ cần lên nhị giai cơ hồ liền rất khó có được tác dụng. Bởi vì kỹ năng tồn tại. Nhưng tại Đại Hoang không giống nhau, đế cơ có thể nhìn ra được độ vật, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra có thể nói, cơ sở điểm lực lượng rất cao, nhưng lực lượng vận dụng quá thô giáp, nó chế tạo ra tới vũ khí hoàn toàn chính xác kiên cố vô cùng, còn có thể kích phát vu thuật lực lượng. Nhưng so với chức nghiệp giả trang bị đủ loại hoa hòe hoa sói hiệu quả còn thiếu xa. Mà lúc này những cái này vũ khí nóng tác dụng hiệu quả liền rất lớn. Mọi người đều dùng vũ khí lạnh, người coi như kích phát vu thuật, nó hiệu quả cũng chỉ có thể uy kiếm tốc độ càng nhanh hoặc là nói lực lượng càng mạnh, cũng hoặc là có chút hiệu quả ở biệt. Có thể thương cũng có thể dùng kèm theo vu thuật, hơn nữa dùng còn không phải thực thể đạn, cũng có thể làm đến không sai biệt lắm hiệu quả. Trên bản chất đều đã không phải động năng vũ khí mà là năng lượng vũ khí. Võ chiêu sắc mặt có chút cổ quái, nếu là phía sau những cái kia tử làm tinh đi vào bốn nước trước nghiệp dạ. Phát hiện bọn hắn nguyên cớ là người nguyên thủy, đột nhiên nắm giữ công nghệ cao vũ khí thời điểm. Lại là biểu tình gì? Bên cạnh Phương Thanh Loan tiện tay vung lên đem một khẩu súng nắm trong tay, thần phi ý nghĩ cũng thật là thiên mã hành không. Như vậy, nếu như cao tầng lực lượng lẫn nhau không lên phía dưới lời nói, tầng dưới chốt lực lượng cơ hội liền là nghiền ép trạng thái. Uy lực khả năng cùng kết hợp thần kim cùng vũ thuật vũ khí lạnh không có gì cực lớn khác biệt. Nhưng phạm vi công kích liền là có cực lớn khác biệt, có đôi khi trên lệch 10m đó chính là sinh tử khoảng cách. Lần này Liễn Sơn bộ lạc muốn lật cái ngã nhào. Sau mấy ngày, Tàn Cương ngồi tại nó dọc theo sông bộ lạc chỗ lập nên đài cao, có thể nhìn chung phụ cận tất cả tình huống. Tại ban đầu khẳng định cũng là đê giai tiến hành chậm giết, cao giai sẽ không tùy ý động thủ. Bởi vì loại này chậm giết, một khi động thủ liền thay đổi trong nháy mắt, đến lúc đó liền chính mình cũng khả năng vỡ lạc. Trừ Phi nói cơ hội không có cách nào mới sẽ động thủ, tất nhiên nhất định phụ trợ khẳng định sẽ làm. Chiếc lộ chinh sát cũng bắt đầu xoay quanh bờ sông tại không ngừng quan sát bốn phía đối diện tình thế, làm hắn tiến công làm song phụ trợ đồng thời. Từng chiếc từng chiếc kim loại thuyền đã xuống nước, trên đó đứng đầy cựu lệ bộ lạc binh sĩ. Đồng thời chứa pháo đại truyền sẽ kẽ, tất cả người chuẩn bị chiến đấu. Tàn cương âm thanh như là lôi đình, tại mỗi cái chiến sĩ bên thai nổ vang. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng bị truyền đạt xuống dưới, các chiến sĩ nắm chặt mới phát xuống tới vũ khí, bọn hắn tự nhiên cũng nhận được quân công chế độ thuyết pháp. Chỉ cần ngươi có thể giết người, cùng chiến thắng, liền có thể đạt được chiến công, nó chiến công có thể thu được cho người muốn hết thảy. Kim loại truyền trên bông truyền, từng môn thanh đồng pháo đại bị cố định tại đặc chế tòa nhấc lên, pháo nhắm ngay bờ bên kia mà bờ bên kia cũng bị đã sớm phát giác được dọc theo sông bộ lạc động tác, từng cái quân tiên phong nắm chặt đao kim loại kiếm, cũng hoặc là nắm giữ một chút pháp thuật tu sĩ xen kẽ tại trong đó. Cộng công dầm chân mà lên, đứng ở không chung, nó tiếng như lôi đỉnh, các ngươi cựu lê bộ lạc, không phục vương hóa, nhu toán dùng vũ lực thu phục nhiều bộ lạc. Không tu thánh nước, vi phạm vương mệnh. Hiện tại con nhu toán tiến công Liễn Sơn bộ lạc, bây giờ mau mau đầu hàng, còn có thể bảo toàn nó sinh cơ chỗ tồn tại. Thiên công, Tàn Cương giận dữ hét, cái này thuyết pháp đã rất nhiều lần, Liễn Sơn bộ lạc còn tại cho là hiện tại nhân tộc vẫn là thời điểm trước kia ư. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản bất động không động truyền đột nhiên tốc độ vô cùng nhanh hướng về quân tiên phong bờ bên kia chô đi. Tốc độ kia nhanh chóng, liền tại trong thiên khung ngắm nhìn cộng công giật nảy mình, hét lớn, dùng cung nọ phong thủ. Nó bên bờ đã sớm chuẩn bị cung tốt nọ đội ngũ hướng về đánh tới chớp nhoáng thuyền nhắm chuẩn. Có thể sau một khắc, tại trên đài cao ngồi tàn cương nhắm lại mắt rắn đột nhiên nổ trường, kinh lôi hoàng âm thanh chuyển khắp bốn phía. Nạp pháo. Một tiếng nạp pháo rơi xuống, ấm ấm ấm ấm. cùng một thời gian, giống như sấm âm thanh trong nháy mắt vang lên đã sớm chuẩn tốt phụ pháo thuyền đều là phát ra lớp ánh lửa sáng. Lập tức nó ánh sáng chiếu mặt sông. Hiu liu liu. Từng đạo xạ tuyến cũng liền 2 giây không đến, mang theo tối khô lạp hủ khí thế trực tiếp vượt qua ban đầu thuyền, trên mặt sông bay qua. Trực tiếp tại trong ánh mắt kinh hái của cộng công, xông qua toàn bộ đại hạ, dầm dầm dầm. Cái này xạ tuyến nháy mắt đập xuống đến vừa mới bảy trận cung nỏ đội ngũ bên trên. Dầm dầm dầm. Mỗi một đạo xạ tuyến uy lực đều có thể so ngũ giai toàn lực bạo phát, cái này mấy chục đạo xạ tuyến đồng thời xuống. Vô số hỏa phát, chiếm lấy tại phía trước nhất cung nỏ đội ngũ. Nó lực trùng kích cùng hỏa diễm để mấy chục cái cung nỏ thủ trực tiếp bị nổ thành phân vụn, dù cho không có đối mặt cái kia giáng xuống sạ tuyến quân tiên phong cũng tự thương thảm trọng. Chết tiệt, Cựu Lệ bộ lạc lại nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Cộng công nháy mắt liền ý thức được, tại đã từng Cựu Lệ bộ lạc có thể quét sạch nhân tộc lãnh địa phía Tây bộ lạc. Dựa vào là liền là một tay thần kim giả luyện kỹ thuật, nó rèn đúc đi ra vũ khí so sánh tại còn lại bộ lạc chỉ là dùng đơn giản tài liệu xem như vũ khí cường đại quá nhiều. Mà cộng chủ triệu kiến một lần CV, để nó dâng ra kim loại luyện kỹ thuật. Dùng đệ người bảo lãnh tộc an nguy thuyết pháp tối thiểu để nhân tộc tất cả bộ lạc đều nắm giữ kim loại giá luyện kỹ thuật. Cựu lê bộ lạc Trinh phạt nhịp bước mới ngừng lại. Mà tại mọi người cho là cộng chủ sắp đem Si View lập làm cộng chủ người kế nhiệm thời điểm, cộng chủ lại nói Si View tàn bạo, ngược lại thì Phương Bắc Hữu hùng bộ lạc hiên viên nhiều tu thánh đức có thể làm người kế nhiệm. Vốn cho là Cựu lê bộ lạc ưu thế lớn nhất đã không có, lần này quân tiên phong tối thiểu nhất cũng có thể tại tầng dưới chốt thế lực bên trong chống lại. Lại không nghĩ rằng, vừa mới qua đi bao lâu, Cựu Lệ bộ lạc vũ khí lại biến động. Hơn nữa không giống với thần kim vũ khí đối tài liệu vũ khí nhân ép, mà là trên tầm bắn khoảng cách vô cùng không hợp thái thường. Cái này vượt qua một con sông lớn khoảng cách, dù cho là nguyên anh tu sĩ đều không có cách nào làm đến. Nguyên anh tu sĩ, ra khỏi hàng phòng ngự, hóa thần tiến về đi phá hủy những chiếc thuyền này. Nó tầng dưới chốt nhất binh sĩ thực lực là nhỏ yếu nhất, nhưng cũng là nhiều nhất. Dù cho cao giai có thể đánh thắng chiến trường, nhưng không đê giai binh sĩ tới công chiếm, không phải tương đương với không đánh thắng ư. Cái này đệ binh sĩ vẫn là muốn bảo trụ. Theo lấy cộng công hạ lệnh, quân tiên phong bên trong tu sĩ bay lên trời, hướng về màn sông bay đi. Nhưng Tản Cương sớm đã có dự bị, hét lớn, tất cả Bách Phú trưởng, Thiên Phu trưởng tiến đến ngăn địch. Đồng dạng, kim loại trên thuyền lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, hướng về từ quân tiên phong vọt tới tu sĩ nên chiến mà đi. Chương 410. Chúng ta cựu lê bộ lạc người đến cùng phải hay không người? Chương 410. Chúng ta cựu lê bộ lạc người đến cùng phải hay không người? Lập tức, tại mặt sông bên trong thiên khung lần lượt từng bóng người tại không ngừng giao chiến, khuấy động lên vô số sóng nước, còn lại sóng chấn động xuống nước mặt thời điểm, cũng kinh động đến vô số trong nước dị thú, đại hoàng bên trong dị thú bản thân cũng có siêu phàm lực lượng. Không phải như thế nào bước đến tồn tại tu sĩ nhân tộc còn cần si view thần kim giá luyện kỹ thuật dùng để phòng bị. Thậm chí vô cùng cường đại dị thú còn tại đại hoang bên trong các cứ một phương, dị thú như tới là nhân tộc đại họa trong đầu. Tại thật lâu phía trước, dị thú có một cái tên khác, tên là Yêu. Chỉ là, Yêu, bản thân hàm nghĩa làm thiên sinh địa dưỡng chi tình, nguyên cớ nhân tộc cũng không nguyện ý đem nó gọi là Yêu, mà là đem nó gọi là dị thú. Vô số dị thú hoạt động, thậm chí còn có cường đại trong nước dị thú muốn quấy gợn sóng đem trên mặt nước kim loại toàn bộ lật tung. Tại Thiên cung ngồi xem cộng công sắc mặt hơi vui, đây chính là vì sao Cựu Lệ bộ lạc sẽ bị vây ở Mạc Phụ Sơn mạch một trong những nguyên nhân. Nó dị thú nhiều sẽ ở tại đại sơn trong sông lớn, mỗi một chỗ bản thân liền là lực trời. Như Cựu lê bộ lạc nguyên bản ở tại địa khu phần nhiều là bình nguyên, thích hợp Cựu Lệ bộ lạc trú xác. Nhưng nó lệch trời lời nói, lực thống trị của Cựu Lệ bộ lạc liền không mạnh như vậy. Hán Nguyên Lai tưởng rằng chính mình thân là quân tiên phong, có lẽ đầu tiên là công cái kia phương, lại không nghĩ rằng Cựu Lệ nó háo chiến như vậy, lại muốn qua sông Mạc sông Phụ Sơn mạch, cho dù là bọn họ vũ khí đã tiến hành thay đổi. Tiến vào những cái này đặc thù địa thế thời điểm, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Có thể sau một khắc một cô vô hình sóng từ dọc theo sông bộ lạc chuyển đến. Nguyên bản bị vô số dư ba kinh động sóng cả, trong nháy mắt ổn định xuống tới, liền chạy xiết nước sông giống như là bị cưỡng ép trì hoãn đồng dạng. Lập tức để cộng công sắc mặt vui mừng biến mất, mà là mặt lộ kinh ngạc, tiên pháp. Cửu lê bộ lạc lại có tiên thần ủng hộ. Kỳ thực vì sao thần nông không ủng hộ si View làm nhân tộc chủ, có một bộ phận cũng có siêu phàm lực lượng nguyên nhân. Tại ngày trước, tiên thần truyền lại xuống tiên pháp phần nhiều là tại một thân tộc chiếm cứ trung bộ tương đối phổ biến tồn tại. Cuối cùng tu hành là cần thời gian, như nhân tộc Mép lãnh địa chỗ tồn tại, như nguyên bản cửu Lê bộ lạc, phần nhiều là dị thú tồn tại địa phương. Dù cho đại hoang người tiên tiên liền tương đối cường đại, nhưng dị thú so đại hoang người càng cường đại hơn ăn bữa hôm lo bữa mai, làm sao có khả năng yên tính tu luyện, còn nhiều phòng ngự dị thú tiến công, thậm chí nghĩ đến như thế nào tại dị thú thủ hạ sinh tồn. Sau đó si view hành không xuất thế, kết hợp các loại chính mình chỗ tìm tới cổ tịch còn có dị thú lực lượng. Lại phối hợp đoạn tu chờ một chút tồn tại một chút đặc thù lực lượng bộ lạc, chỉnh hợp mà thành vu thuật hệ thống. Cái này chọn bện có khác với nhân tộc chủ lưu tiên pháp hệ thống. Nguyên Cơ Cựu Lệ bộ lạc cùng Liệp Sơn bộ lạc ở giữa chống lại, loại trừ bộ lạc ở giữa chống lại. Kỳ thật vẫn là hai đạo siêu phàm thể hệ chống lại, mà chỉ cần là tu sĩ sẽ rất ít đi cửu lê bộ lạc, bởi vì căn bản cũng không có bất luận kẻ nào giáo dục, cũng hoặc là tiến giai phương pháp, căn bản cũng không có nó trưởng thành thổ nhưỡng. Lại không nghĩ rằng, cái này Cựu lê bộ lạc rõ ràng đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân. Là Chân chính tiên, cùng hắn đồng dạng, cũng là nhân tiên. Tiên đạo pháp tắc hắn đều có thể cảm nhận được đây chính là một cái tin tức quan trọng, đạt được thời điểm trở về bẩm báo cấp chủ. Cái này Cựu Lệ bộ lạc rất có thể sau lưng có tiên đạo ủng hộ. Nhưng bây giờ vẫn là đến trước giải quyết cái này tại Cựu lê bộ lạc tiên nhân, thậm chí thử nghiệm bắt sống hắn đến lúc đó cũng có thể từ nó trên mình tìm ra đến cùng phương nào tiên đạo ở ủng hộ Cựu Lệ bộ lạc. Nhưng ở trước mặt ta, đùa giỡn thủy pháp có phải hay không có chút quá xem thường ta. Cộng công mắt hổ nhắm lại, Cộng công bộ lạc từ tu hành tiên pháp đến nay liền là dùng thủy pháp ca ngợi. Một thân tộc trưởng bên trong, chỉ cần là dính đến nước bất kỳ sự vụ cơ hồ đều có Cộng công bộ lạc thân ảnh. Mà hắn Cộng công thân là Cộng công bộ lạc chi chủ, vẫn là trị thủy đại thần cùng thống một trong. Nó nắm giữ thủy pháp đã sớm đến nhân tiên tình trạng. Tại nước phương diện này, Cộng công tự tin liền cộng chủ đều không vượt qua được hắn đồng thời. Cộng công điều động thể nội pháp lực, muốn quay nhiễu toàn bộ mà sông, tối thiểu nhất để dọc theo sông bộ lạc cái kia tiên nhân lực lượng đều cái nhiễu. Mà ngay tại cộng công vừa mới chuẩn bị điều động nước sông pháp lực thời điểm, sau một khắc, một đầu mấy ngàn dặm ngập trời cự mãng từ đằng xa hướng hắn đánh tới, lực lượng phá không tại không trung xuất hiện vô số tiếng nổ vang. Cộng công tại trong chốc lát đã nghe đến một mùi tanh hôi, một trương miệng to như chậu máu sẽ phải đem nó nuốt vào trong đó. Cộng công nháy mắt phản ứng lại, tha điều khiển nước sông ý nghĩ, mà là lập tức khống chế pháp lực hội tụ thiên địa thủy khí hóa thành vô số thủy thuần. Hội tụ thành thủy quang sóng lớn, ẩm. Cự mãng cùng sóng lớn va chạm nhau, toàn bộ thiên địa hành mình, hai người giao thủ đều tại trên không trung, tránh dư ba thương tổn đến người nhà. Cửu Lê Man Tử, Cộng công trầm mắt nhìn về phía Tàn Cương Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn thống trị nhân tộc, nhìn các ngươi phát minh vũ khí, để bao nhiêu nhân tộc tộc nhân tổn hại. Đánh rắm. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn bỏ vũ khí xuống, mặc cho các ngươi xâu xé? Bản thân liền là cộng chủ bất công, còn nói Hiên Viên Sở Tu Thánh Đức sẽ không cho là có phần lực rơi chiếm cứ phương Bắc đều là bởi vì mọi người ngưỡng thánh đức chủ động ra Cương cười lạnh nói, Theo bọn hắn nghĩ thần nông liền là xem thường bọn hắn cửu Lê bộ lạc, cảm thấy bọn hắn là từ xa xôi địa phương phát triển, cho nên mới không cho Si View đại kế nhiệm cộng chủ. Cậu chủ quyết định mở thai cho các ngươi chất vấn. Nhân tộc cậu chủ chính là vô số nhân tộc chỗ tán đồng, mà không một nhà một lời. Tàn cương nhạt nhẹo âm thanh nói, năm đó phục Hi Thiên Hoàng đem nó thần nông lập làm cậu chủ, cũng có người phản đối, có thể từng thấy hạ trạng phục Hi Thiên Hoàng thiên vị, mà là thần nông cậu chủ, làm tốt, từng bước một đạt được nhân tộc tán thành. Mà bây giờ đây, Hiên Viên Tiểu Nhi không dựa bản thân, mà dựa cộng chủ thiên vị. Dứt lời, Mãng xà lần nữa xuất ra, lực lượng vô cùng to lớn, liền cộng công đều không dám kinh thị. Khống chế thủy pháp không ngừng cùng giao chiến, đồng thời nghe được tàn cương đối thần nông trời đối. Gầm nhẹ nói, cộng chủ chính là làm nhân tộc chọn ý chí không thể đoạt chi chủ, xem nó cống hiến mà chọn. Hữu Hùng Hiên viên trời sinh dị tượng, càng có tiên nhân thu đổ, còn đưa ra tưởng thành bố trí cánh phòng. Đánh rắng, liền điểm ấy cống hiến. Các người hiện tại định dùng tới tiến công vũ khí của chúng ta kỹ thuật đều là từ chúng ta được đến. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta cựu bộ lạc người đến cùng phải hay không người? Dựa vào cái gì chúng ta làm cống hiến coi như không tồn tại? Hiên viên làm cống hiến liền có thể trở thành nhân tộc cộng chủ kế nhiệm. Đây coi là đạo lý gì? Cộng công cũng khó mà nói trong này âm yêu. Hắn có thể nói hiện tại trong nhân tộc bộ đã sớm không phải lúc trước phục hy thiên hoàng còn ở nhân tộc ư. Kỳ thực hắn ngược lại cảm thấy, bây giờ cựu lê bộ lạc ngược lại thì như đã từng phục hy thiên hoàng thống trị xuống nhân tộc. Mới vừa từ nguy nan đi tới, không sợ không sợ trời, nó tâm nhất trí mà thuần túy. Đều vì mình chủ. Cộng công cũng không cách nào có thể nói, bắt đầu tại trong thiên khung cùng tàn cường chém gi mà không có cộng công ngăn trở kim loại thuyền tại tốc độ vô cùng nhanh hướng về sông bờ bên kia mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, liền tứ dai cũng không sánh bằng, hơn nữa còn có đế cơ phụ trách khống chế nước sông. Tuy nói không thể đem nó nước sông xu hướng thay đổi, nhưng có thể đem lưu tốc thay đổi, biến đến càng thêm trí hoãn, để thuyền tình thế càng thêm ổn định. Mà bây giờ tiếp quản quyền chỉ huy cộng tốn nhìn thấy phía trước nhất cung nọ bình thương vòng thảm trọng, cùng hậu phương còn có liên tục không ngừng hào quang đánh tới. Lập tức truyền lệnh nói, tất cả người lùi lại, rời xa cái kia đặc thủ vũ khí binh tác phàm bi. Bên cạnh phu trưởng nhắc nhở, nhưng này lời nói, bọn hắn liền lên bờ. Hơn nữa còn sẽ có một chỗ căn cứ địa, đến lúc đó liền khó đánh. Sông lớn này là nơi hiểm yếu, một khi bị Cửu Lê chiếm cứ, bọn hắn liền tiến có thể công, lui có thể thủ. Vậy ngươi còn có biện pháp nào? Cộng Tốn mấy câu nói để cái này vạn phu trưởng nghẹn lời, hắn nào có cái gì biện pháp. Vũ khí này sao có thể bắn xa như vậy hắn cũng không biết nguyên nhân. Bọn hắn dị thú đại quân cũng không đến, coi như rơi xuống cũng bất quá như vậy. Để còn thừa tu sĩ sen kẻ đội ngũ, không có cái kia đặc thủ vũ khí tầm xa trợ giúp, cùng Cửu Lê đại quân. Các ngươi chẳng lẽ còn sợ Cửu Lê? Cộng âm thanh lạnh nói, trải rộng ra phòng thủ đội ngũ đồng đội xây dựng trợ giúp tiến đường, bọn hắn qua sông phía sau muốn trợ giúp cũng nhất định cần muốn qua sông. Hơn nữa chúng ta tốc độ so với bọn hắn lớn hơn nhiều, ta cũng không tin chúng ta liệt Sơn quân tiên phòng còn có thể sợ tiêu hao chiến. Được. Vạn phu trưởng gật đầu một cái. Liễn Sơn bộ lạc không sợ nhất liền là tiêu hao chiến, nó bởi vì Liễn Sơn bộ lạc đặc thủ dược tiên tu hành đây là Liễn Sơn bộ lạc đặc thủ phương pháp tu hành, là thần nông căn cứ nhiều tiên pháp chính mình chỉnh hợp mà đến phương pháp tu hành. Tại nhiều tiên pháp bên trong, phần nhiều là dùng chiến đấu làm chủ, cái này bổ đắp bản thân tiêu hao, chữa thương tiên pháp cực kỳ Càng chưa nói Cường đại dược tiên thậm chí sắp chết người, mọc lại thịt từ xương. Cộng Tốn Mệnh Lệnh bắt đầu truyền đạt đạt được Cộng Tốn Mệnh Lệnh quân tiên phong nhanh chóng có thứ tự về sau rút lui, khẩn cấp rời khỏi kim loại trên thuyền hỏa lực tầm bắn. Nếu không đến lúc đó còn chưa đánh, cái này bộ đội liền không biết do muốn tiêu hao tới trình độ nào. Mà tại thiên khung không ngừng cùng Cộng Công chém giết tàn cương gặp đạo một màn này, nhịn không được cười ha ha, đại tế ti vũ khí quả nhiên lợi hại. Đại tế ti? Công mày, lúc nào cựu Lệ cái đại cương cười nói, các ngươi Viêm Đế minh cũng không ổn à, liền lui về sau. Liên ta chính diện đụng một chút đều không dám. Cộng công cũng là xuất lĩnh qua nhiều chiến trường, từ bách chiến bên trong ác chiến đi ra, tự nhiên biết cộng tốn cái này ứng đối khẳng định là tốt nhất, không phải liền là vô ích tiêu hao phía bên mình lực lượng. Hắn đối với tản cương trong miệng khiêu khích căn bản là không để ý tới, ngược lại thì đạt được một cái tin tức trọng yếu đó chính là cái này đặc thủ vũ khí là cái kia cái gọi là Cựu lê bộ lạc đại tế ti nghiên cứu ra. Sau khi trở về, nhất định cần muốn tìm biện pháp biết cái này đại tế ti cụ thể tin tức. Cộng công chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, đợi đến lên bờ phía sau, thật cho là các ngươi có thể đánh được chúng ta. Liên Sơn bộ lạc dự tiên, từ trước đến giờ là đánh trận tuyệt hảo lợi khí chỉ cần một kích không chết liền có thể nhanh chóng khôi phục. Càng chưa nói làm ứng đối nó Cựu lê bộ lạc, Liệp Sơn bộ lạc còn có thể nghiên cứu như thế nào nhanh chóng xử lý vết thương, chém thương chờ một chút dược thảo cùng pháp thuật. Ma Tàn Cương tự nhiên biết Cộng Công nói tới chính là cái gì, nhưng hắn bây giờ mắt rắn mang theo một chút hối hải, gia hỏa này sẽ không vẫn là cho là bọn họ bây giờ vũ khí vẫn là đao kiếm a sau một khắc. Hơn ngàn mét mãng xà tiếp tục hướng về Cộng Công tập kích mà đi, bởi vì Cộng Công chọn vẹn vuông tha đối đại Hà không chế. Nguyên Cơ lúc này truyền đã hoàn toàn bờ, thậm chí còn dùng từng chiếc từng chiếc thuyền, xây dựng mà lên tương tự với hắn khiếu bản. Nếu như chỉ là để làm tin người thường tới, cái này gần như hơn 10 mét khoảng cách coi như lại thế nào nhảy đều khó mà nhảy qua đi. Nhưng đặt ở Đại Hoàng, Liên thiểu hài đều có thể cho người nhảy qua đi. Dung Thiên làm cầu, bay thẳng vượt qua đi. Cộng Tốn nhìn thấy đã lên bờ Cựu lê binh sĩ rõ ràng không có lập tức hạ trại, mà là đã trải qua bắt đầu chỉnh hợp binh sĩ, dùng một loại tương đối sơ tán phương thức cho đứng hướng về bọn họ chạy tới. Tự tìm cái chết. Không phải nói Cựu lê bộ là sức chiến đấu rất mạnh ư? Như. như vậy sơ tán cũng đúng, như thế nào tạo thành chiến trận, quả nhiên không có gì thú đại quân Cựu Lệ binh sĩ cũng bất quá như vậy. Cộng Tốn nhìn thấy như vậy, cười lạnh một tiếng. Lập tức để người giăng chống, dùng tiên pháp tiến hành truyền âm, chỉ cần cái này cựu lê binh sĩ vượt qua vừa mới bọn hắn cho đo lường tính toán qua xạ kích khoảng cách, lập tức bắt đầu phát động tiến công, có thể sau một khắc phát sinh sự tỉnh để cộng tốn mắt choáng váng. Theo lấy gầm lên giận dữ, phóng ra. Mà Nguyên bản thưa Thất binh sĩ lập tức đứng vững, trong tay cầm như là một cây gậy đồng dạng đồ vật. Sau một khắc, hu hu hu, từng đạo bạch quang từ trong tay bọn hắn, cuốn, phun ra, phô cái địa hướng về đã chặt đao kiếm. Liên đến Cửu Lệ binh sĩ tới gần quân phong binh sĩ. Ầm ầm Thương này tuy nói phun ra ngoài đạn không sánh được đặt ở trên thuyền thảo, nhưng uy lực của nó cũng là to lớn. Càng chưa nói trực tiếp nó bản thân cũng coi như cùng không sai biệt lắm vu thuật nguồn năng lượng, chỉ là tương đối nhỏ hình một điểm. Hơn nữa tốc độ có thể so sánh cái kia pháo muốn rất nhiều. Trong chốc lát quân tiên phong hàng trước nhất binh sĩ toàn thân nổ ra vô số vết vụt, phốc phốc phốc phốc, đột nhiên vài trăm nhân ảnh là bị cắt lúa đồng dạng không ngừng đổ xuống. Cộng Tốn cũng còn không phản ứng lại, lại là một lượt bắn một lượt, lại là một loạt quân tiên phong đổ xuống. Cống Tốn nháy mắt phản ứng lại, thậm chí không cần truyền lệnh quan đưa tin, mà là chính mình cổ động pháp lực hét lớn, "Rút lui, rút lui." Chết thiệt. Cửu Lệ bộ lạc đến cùng chuyện gì xảy ra, mới đi qua bao lâu, thế nào đột nhiên vũ khí biến đến mạnh như vậy? Thậm chí đã trải qua bắt đầu không cần cận thân chém giết liền có thể giết người. Hơn nữa uy lực rõ ràng còn không thể so nó đao kiếm kém. Vận dụng vũ khí, đem xạ kích tới kim loại đó nỡ, tu sĩ tranh thủ thời gian sử dụng pháp thuật ngăn cản, rút lui sẽ trong doanh trại. Cộng Tốn tiếp tục phân phó nói, tuy nói hiện tại nếu như muốn mạnh mẽ xông đi qua còn có thể rông, có thể tự thương khẳng định sẽ nghiêm trọng. Mặt đất đại bộ phận đội ngũ rút lui, lập tức để trong thiên khung cộng công phản ứng lại, hắn cũng nhìn thấy vừa mới Cửu Lệ bộ lạc cái kia mấy lần bắn một lượt. Vũ khí của các người. Trận tròn mắt ra, ha ha ha. Tàn Cương cười to nói, nó mắt rắn mang theo tàn nhẫn thần sắc. Đã chúng ta nên được đồ vật không có lấy tới tay, vậy chúng ta cựu lê bộ lạc liền tự mình đến cầm. Cộng Công nhìn thấy lại một lần nữa đột nhiên vung tới mãng xà, nó vô số thủy khí lần nữa mà lên đem nó mãng xà ngăn lại âm thanh chuyển khắp bốn phía nói, rút lui. Cái này trong lúc nhất thời bị nó cựu Lệ bộ lạc triển lộ ra vũ khí mới rung động đến, dù cho những vũ khí này còn không đủ dùng ảnh hưởng bọn hắn cao giai chiến trường. Nhưng đối với tầng dưới chót cùng trung tầng chiến đấu cơ hội liền là có tính đột phá. Chương 412. Một bắt Cộng Công Chương 412, một bắt cộng công. Cộng công âm thanh truyền khắp toàn bộ Tiên Phong binh sĩ, mới vừa vận áp lên đi binh sĩ bắt đầu nhanh chóng về sau bỏ đi đồng thời. Còn trên mặt sông giao chiến tu sĩ cùng Cửu Lệ bộ lạc Bạch Phu trưởng cùng Tiên Phu trưởng mỗi người dùng ra cường đại pháp thuật đem Cửu Lệ bộ lạc người bức lui. Có thể nháy mắt sau đó, Nguyên Bản Yên lặng trên mặt sông lập tức bước lên cao mấy ngàn thước tường nước, nó bề dày đều có gần như 100m. Như một tôn như người khổng lồ cưỡng ép ngăn bọn hắn lui ra phía sau con đường. Thậm chí những cái này nước tại tốc độ vô cùng nhanh, kết. Vừa định chạy trốn người bị cưỡng ép nát xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn liền đã có người bị đội kịp bản thân liền ở vào kinh hoàng tâm lý, lại thêm tường nước ngăn cản, thậm chí đối mặt công kích đều chỉ có thể vội vàng lường đối. Nhưng có nhậm tính trong lòng vô tâm. Trong khoảng thời gian ngắn lại năm chắt trăm người trực tiếp vẫn lạc đập xuống nước vào mặt bên trong. Cộng công gặp cái này sắc mặt nháy mắt biến đến sự lạnh leo tột cùng. Cái này dọc theo sông bộ lạc bên trong nhân tiên là dự định đem bọn hắn quân tiên phong cao tầng đều trực tiếp chôn vùi ở đây. Phá. Cộng công cổ động thể nội pháp lực, đồng thời cùng đế cơ tranh đoạt nó tường nước quyền chế, cả hai pháp lực bắt đầu giao chiến. Toàn bộ tại đông kết tường nước bắt đầu không ngừng sóng nước lung lay, chấn động đến vô số sóng cả. Hình như có hai cái cự nhân tại không ngừng tranh đoạt cái này tường nước, thậm chí dự định muốn đem nó xé rách, đồng thời, cộng công nắm giữ pháp tắc, Hồng Thủy cũng cùng đế cơ, đồng kết, chô va chạm. Nguyên bản không ngừng bị đông cứng nước bắt đầu hội tụ thiên địa thủy khí không ngừng tăng sinh, chống lại ở đế cơ đồng kết. Cái này tăng sinh mà ra nước là trực tiếp bị cộng công công chế, như là từng cái tạc đạn một loại không ngừng tại tường nước nổ tung, nổ ra tới từng cái to lớn lỗ thủng, mà tại rút lui quân tiên phong tu sĩ bắt đầu từ những cái này lỗ thủng nhanh chóng rời khỏi. Tại cùng chiến đấu cũng dám phân thân. Cười lạnh một tiếng, cộng công mới phản ứng lại, Bang! một tiếng Toàn bộ người nháy mắt bị đập vào bên trong mặt nước, bắn tung tóe đến vô số bọt nước, đồng thời hắn chỗ đập xuống địa phương vô số nước sông bắt đầu đông kết, ngưng kết, ẩm. Vừa mới đông kết mặt sông nhanh chóng ngọc ra một cái to lớn động, nó vô số nghiền nát vụn bằng cùng kim loại vụn nổ ra. Cộng công thân ảnh nhảy lên một cái, toàn bộ người thân thể đã sớm biến thành hơn ngàn trượng cự nhân, tóc đen bay phấp phới. Vô sắc giới thần lực, mới vừa từ mặt sông đi ra cộng công liền cảm nhận được thiên địa trong nháy mắt này hình như ám đạm xuống Một cỗ vô hình sóng trong nháy mắt này cưỡng ép giam cầm thân thể của hắn, nó thể nội pháp tắc trong chốc lát đem nó đánh nát. Không nói hai lời quay người liền chạy, mà lúc này Cộng Công lại phát hiện phía sau của hắn đã có hai cái giống như núi cao mãng xà quấn quýt lấy nhau. Hai đôi mắt rắn quan sát hắn, sau một khắc cái này hai cái mãng xà hướng về Cộng Công thân thể quấn quanh mà tới. Chớp mắt, Cộng Công quanh thân cũng bộc phát ra vô số sóng cả cùng rung dậy, nếu là bị cái này hai cái mãng xà cuốn lên, hắn nhưng liền không có bất luận cái gì chạy trốn dư lực. Toàn bộ hóa thành thủy quang hướng về quân tiên phong bay đi, chỉ nghe một tiếng lạnh lùng, muốn chạy trốn. Mầu Hỗn Độn Hào Quang lập tức đem Cộng Công bao phủ, vô hạn Hỗn Độn chi khí như mãng xà một loại hướng về Cộng Công nhào cán, cuốn quanh. Giữa thiên địa vô số tin tức không ngừng rót vào trong đầu của cậu Công. Chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần phía sau, hắn đã bị Tản Cương hai cái mãng xà chỏ lên. Lực lượng tựa hồ muốn toàn thân hắn đều xoắn nát một loại, Cổ Công tâm thần không ổn. Nếu là thật bị tàn Cương bắt được, bọn hắn hành động lần này cũng coi là triệt để thất bại, cuối cùng hắn nhưng là hành động lần này chủ soái. Nếu là liền chủ soái đều bị tóm lấy, những người còn lại ứng đối như thế nào Tản Cương cùng cái kia tại dọc theo sông bộ lạc nhân Tiên? Đây là các ngươi ta. Trong lòng một phát hung ác, thể nội pháp bắt đầu điên nát, đồng thời lực lượng quanh thân khí tức tại không ngừng va chạm. Hồng thủy ngập trời. Lập tức bao phủ tại thiên khung xung quanh vài mét, đồng thời dưới đất đại hà cũng bắt đầu báo động, nháy mắt thoát ly bờ sông giam cầm hướng về dọc theo sông bộ lạc quần quần mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí ngay cả bờ sông sắp qua sông cừu lệ bộ lạc tộc dân đều không phản ứng lại. Lập tức bị nước sông trôi sông không, càng chưa nói bên trong sông lớn còn có vô số dị thú. Thần công địch mã tự cứu. Cái này trốn ở dọc theo sông bộ lạc nhân tiên không sợ hồng thủy, tổng không đến mức tại, nhiên, tại đi, mới duy trì nước cũng yếu kém rất nhiều. Mở Trên mặt cộng công ngân xanh bạo động, lực lượng dùng đến cơ chế, đồng thời bốn phía Hồng Thủy mang theo chút nước nguyên mang lực lượng hướng về nó hai cái tàn cương khống chế cự mãng trực tiếp đánh tới. Cự mãng nguyên bản quấn quanh đến cực hạn, bị Hồng Thủy này đẩy mặt, bắt đầu không ngừng vùng dậy. Đã đem nơi khóa lại, làm sao có khả năng muốn ngươi trốn. Tàn cương tại không ngừng khống chế chính mình hai tay biến thành tự mãng, nếu như không phải Độc quân nói Lao Đại muốn đem giá hỏa này tù binh, hắn sớm đã đem nó giết, mà sau một khắc, hai cái cự mãng như là đạt được cái gì giá trị một loại, lực lượng bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp gia tăng. Vừa mới tránh thoát một chút cộng công lại một lần nữa bị cưỡng ép cầm tù hai cái cự mãng bên trong. Chân nhắn mà lại kiên cố lẫn phiến cưỡng ép khóa lại lực lượng của hắn, để nó không cách nào tránh thoát. Mà vừa mới hắn bộc phát ra lực lượng cũng vẫn mở bắt đầu chậm chạp biến mất. Cộng công hình thể tại không ngừng yếu đi, cộng công sắc mặt càng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình tại trận chiến đầu tiên liền sẽ phải bị bắt làm tù binh. Nó ánh mắt hung ác, liền chết đi cũng không có khả năng bị cựu lê bộ lạc tù binh. Mà lúc này, một tiếng lạnh nhạt thanh vang lên, "Nếu như ngươi muốn tự bảo, vậy ta liền đem ngươi mang đến bộ lạc người toàn bộ giết. Nếu như ngươi cam tâm tiếp nhận tù binh, ta có thể bảo đảm chỉ cần đội ngũ của các ngươi lui về Mạc Phụ Sơn mạch, ta bảo đảm tối thiểu tại trong vòng 20 ngày không đem truy sát tới. Cộng công lúc này mới nhìn đến một cái tuyệt mỹ nữ nhân đạp không mà tới, khoát trên người lấy tiên khí lăng lăng áo choàng. Mà khí tức trên thân Cộng công cũng biết, liền làm một mực tại ảnh hưởng hắn chiến đấu, cái kia dọc theo sông bộ lạc nhân tiên. Nghe được Đế Cơ lời nói, Cộng công nguyên bản bạo động khí tức bắt đầu chậm chậm, tơ mắt nhìn xem Đế Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta thế nào tin ngươi? Đế Cơ nhìn về phía Tàn Cương, Tàn Cương có chút lúng túng, phía trước hắn nhưng không biết Đế Cơ nói những thứ này. Hắn còn nghĩ đến trực tiếp đem Cộng công bắt về. Liền cái này quân tiên phong lưu tại nơi này cuối cùng hắn thấy liền Sơn cùng cửu Lê bản thân liền là nhân nhưng đế cơ đầu tiên thân phận liền là Lê Sơn đệ tử lại thêm nó bản thân vẫn là lao đại chính miệng bổ nhiệm Đốc quân hơn nữa hắn mơ hồ đánh giá đến lao đại hình như cùng Đốc quân còn có một bộ khác phương pháp liên lạc nếu không vì sao đế cơ đối cử lê bộ lạc bên kia hành động rõ ràng như thế liền cái này đặc thủ vũ khí lúc nào đưa tới liền biết Đốc quân lời nói liền là ta tăng cương suy nghĩ mộten hành động lần này cũng coi là thu được cực lớn kết quả Thự nhiên đế cơ đều dạng ngày nói cộng công hít sâu một hơi Đem nó bạo động khí tức trơ mồn, mở miệng nói, ngươi trước đem ngươi áp vào binh sĩ dừng lại. Tang cứng mí môi, chủ yếu cái này cùng ngày trước Cửu Lệ bộ lạc phong cách chiến đấu không quá tương tự. Liên khoảng tương đương nó đem sắp đến miệng quân công công tha, nó phía dưới e rằng ý kiến không ít. Nhưng suy nghĩ một chút nói, được. Chương 413. Cửu Lệ muốn chính là chiến công, vẫn là thiên hạ. Chương 413. Cửu Lệ muốn chính là chiến công, vẫn là thiên hạ công đức nhiệm vụ, đẩy lùi tiên phong, hoàn thành, thu được 2000 công đức. Thẩm lấy đế cơ tin tức truyền đến, cũng không nhịn được kinh ngạc nói, cộng công cứ như vậy bắt được. Tại trong quan niệm của hắn Cộng công dù sao cũng là viêm đế trong liên minh cao tầng, cũng tối thiểu muốn nên nhiều lần thăm dò mới có thể đem nó bắt được. Nhưng hắn vẫn là đem bây giờ đại hoang trong chiến tranh nghĩ đến quá phức tạp. Bản thân đại hoang phần nhiều là dùng thực lực làm chủ, nơi nơi chiếm cứ cao vị thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nguyên cớ mỗi lần khai chiến tự mình chiến đấu cũng coi như bình thường. Càng chưa nói lần này xem như hữu tâm tính vô tâm. Vô luận là trang bị thay mặc kém, vẫn là đế cơ nó trưởng quản dị thủy năng lực, hai người này đối cộng công lần này xuất lĩnh quân phong đều là bất ngờ. Quân tiên chắc chắn sẽ không thua, chỉ là hao tổn sẽ có bao nhiêu. Nhị tối đế cơ tìm được một cái rất tốt phương pháp, cuối cùng công đức nhiệm vụ chỉ là để hắn đẩy lùi tiên phong binh sĩ để bọn hắn lui về Mạc Phụ Sơn mạch khẳng định là đánh lui, hơn nữa nó hao tổn đều có thể xem như không đáng kể. Mà còn có thể coi đây là tự để cộng công không đến mức cá chết lưới rách. Mà lúc này, có người đẩy cửa vào, Thiên Đạo Ma Tôn phóng tầm mắt nhìn tới, chính là đoạn tu đoạn tu sắc mặt cũng không tốt, đi vào liền nói ngay vào điểm chính, ta nghe tản cư nói, tiền tuyến đại thắng, có thể tộc trưởng ngươi nhiệm quân, làm một cái cộng công, đem nó sắp tới tay quần công đều thả đi. Thiên Đạo Ma Tôn cùng thẩm phi liếc nhau bọn hắn đã sớm sẽ dự liệu được đoạn tu sẽ đến hỏi, bởi vì cái này cùng cựu lê bộ lạc ngày trước phong cách chiến đấu không tương tự. Phong cách chiến đấu kỳ thực liền là chiến tranh lý niệm. Chiến tranh lý niệm tùy tiện thay đổi, đoạn tu khẳng định sẽ cảm thấy nghi hoặc. Nếu như là những người còn lại lời nói, Thiên Đạo Ma Tôn liền lười đến giải thích, nhưng đoạn tu là cựu lê bộ lạc chỉ hai thập nhất giai, vẫn là cần giải thích một phen, cuối cùng về sau hành động đều muốn hắn tới phối hợp. Thiên Đạo Ma Tôn giảng thuật một phen trong đó lợi và hại liên quan, sau đó nói, vì sao ngày trước chúng ta ở phụ cận đây không có gì bất lợi, nhưng khoảng thời gian này tao nội chống lại càng ngày càng nhiều ngoại trừ chúng ta tại trên vũ khí không có trấn áp, cùng địa thế ưu thế. Ngươi có nghĩ qua cựu lệ bộ lạc tại trong nhân tộc thanh danh ư? Tàn bạo bất nhân, nói chúng ta chính là man tử, là bạo quân." Đoạn tu như mày, hắn tự nhiên biết loại tình huống này, nhưng vẫn là nói, chúng ta ngày trước đều là như vậy. Cái kia vì sao hiên viên bây giờ chiếm cứ thế lực, địa bàn đều không kém gì chúng ta, hắn hết lần này tới lần khác có thánh đức danh tiếng. Chẳng lẽ địa bàn của hắn đều là còn lại bộ lạc đưa lên?" Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, "Thống trị cũng không phải là chỉ dựa vào võ lực, vương đạo chỉ là một phương diện, còn cần đạo." Nội thánh ngoại vương mới là đại đạo. Đoạn Tu có chút hiểu được. Thiên Đạo Ma Tôn tiếp tục nói, "Cộng công bây giờ vung tha chống lại, người đi đem hắn mang về, thật tốt dẫn hắn tham quan chúng ta Cửu lê bộ lạc. Chúng ta Cửu lê bộ lạc liền nhất định thua ở Liệt Sơn bộ lạc, Hiếu Hùng bộ lạc. Người cũng biết chúng ta bộ lạc ưu điểm ở đâu." Hắn liền là một cái rất tốt tuyên truyền điểm. "Hỗ ủng, trận chiến này chúng ta cũng không có thua, đơn giản liền là nhiều quân công ấy thôi." Quân công là dùng tới khích lệ tướng sĩ, mà không phải làm giết người mà giết người. Đoạn Tu nhịn không được nói, nhưng này lời nói, rất nhiều người khẳng định sẽ xuất hiện bất mãn. Cuối cùng trong bộ lạc vừa mới chế định quân công chế độ Còn muốn dùng quân công tới phân chia phúc lợi. Nguyên cớ ta để ngươi tại phân chia binh sĩ đẳng cấp, từng tầng từng tầng xây dựng tế thi, chuyến bá chúng ta chính là làm nhân tộc mà chiến, thiên mệnh sở quy. Dựa khích lệ chỉ có thể gọi lên nhất thời sức sống, muốn dùng tín ngưỡng, quy củ mới có thể một mực bảo đảm nó quân đội lực lượng. Về phần lần này quân công, cũng là kiểu mới vũ khí một lần thử nghiệm. Quân công chế độ là để nó khích lệ người nhà, cũng để cho còn không thần phục tại chúng ta, cũng hoặc là viêm đế trong liên minh nhìn thấy quyết tâm của chúng ta. Mà lần này thả bọn hắn, tù binh cộng công là vì để cho bọn hắn biết, gia nhập chúng ta không phải tới làm nô lệ. Đoạn Tu cũng không phải người ngu, rất nhanh liền khai khiếu. Chỉ có thể nói cử động lần này chỉ biết ảnh hưởng một chút tướng sĩ si bất mãn, nhưng cũng là làm về sau bộ lạc đại kế. Hơn nữa, quân công chế độ cũng là vì thanh trừ một chút sâu mọt ra ngoài. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận hoàn thiện loại trừ giặc địch bên ngoài các loại quân công. Thiên Đạo Ma Tôn nhạt nhẽo âm thanh nói, chúng ta muốn không phải nhất thời thắng lợi, mà là toàn bộ thiên hạ. Nghe lấy Thiên Đạo Ma Tôn hào ngôn chí khí Đoạn Tu trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. So với ngày trước Civiu, hắn phát hiện khoảng thời gian này khác nhất cử hơi động khá giống hắn đã từng thấy qua một người đó chính là bây giờ cậu chủ. Phần đông lúc còn trẻ rắn dấp. mà đây hết thảy, tựa hồ cũng là từ đại tế ti xuất hiện tại bộ lạc phía sau thay đổi đồng thời. Tại mới xây bên trong doanh trại, Tàn Cương nhìn xem Bình Chân như vậy đế cơ, nhìn không được nhíu mày hỏi, hiện tại người phía dưới đều tại hỏi, tại sao muốn thả những cái kia quân tiên phong trở về? Phải biết đây đều là quân công. Người phía dưới đều muốn náo loạn trời, cảm thấy trọn vẹn không cần thiết đem nó thả đi. Đế cơ chỉ là yên tĩnh xem lấy đang phát tiết Tàn Cương, thẳng đến tàng Cương bị nhìn đến không biết rõ nói cái gì thời điểm đế cơ mới mở miệng, cự lên muốn chính là quân công, vẫn là tiên hạ. Tàn Cương nghe được một câu nói kia, đột nhiên sững sốt một chút, chằm mặc một phen. Khẳng định là thiên hạ. Bọn hắn cũ lê tại sao muốn khởi binh, chẳng phải là bởi vì cảm thấy cộng chủ bất công, đem hiên viên lập làm người kế nhiệm. Đã như vậy, ngươi để người đi trấn an phía dưới binh sĩ. Huống hồ dựa theo quân công tính toán, lần này bọn hắn lấy được quân công khẳng định cũng so ngày trước muốn nhiều. Huống hồ lần này nguy hiểm có thể so sánh ngày trước ít, bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng. Đế Cơ nhìn xem Tàn Cương mở nói, quân công không phải dùng tới hạn chế chúng ta, chúng ta là làm càng lớn mục tiêu. Vậy bây giờ cộng công làm thế nào? Đoạn Tu ngay tại tới. Có lẽ rất nhanh liền đến. Đoạn tế tim một tới. Tàn cương giật nảy mình, bất quá nghĩ đến cộng công thân phận cùng thực lực, cũng xác thực có giá trị đoạn tu tới một chuyến. Vậy kế tiếp làm thế nào? Đương nhiên là coi đây là căn cứ điểm, chiến cứ bên kia bảo sông, đồng thời để người tranh thủ thời gian xây cầu, dùng tiền làm, cầu không phải thượng sách. Tất, còn có, để người tại có bất mãn trong bộ đội tiến hành ý nghĩ cùng hành vi bên trên giáo dục. Nếu như có thể làm chiến công mà đối bộ lạc xuất hiện bất mãn, cái kia về sau có lợi ích lớn hơn nữa thời điểm liền sẽ vứt bỏ bộ lạc. Từ chặt chẽ trị quân. Quân đội là cựu Lệ bộ lạc bảo trì đối ngoại chinh chiến vũ khí quyết không cho phép để nó có còn lại ý khác. Tàng Cương càng cảm giác được mới lạ, phát hiện đốc quân này chiến tranh lý niệm hình như cùng ngày trước bọn hắn không giống nhau lắm. Ngày trước bọn hắn đều là thẳng tới thẳng lui, đánh thắng được liền là đánh thắng được, đánh không được liền là đánh không được. Tuy là ngày trước đều là đánh thắng được, chỉ là chết chết nhiều ít khác biệt, nhưng không có trong này nhiều như vậy thao tác. Mà hình như đây hết thể từ đại tế ti xuất hiện phía sau, bộ lạc liền bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Chương 414. Thả ngươi đi. Chương 414. Thả ngươi đi. Cựu Lệ bộ lạc. Cộng công ngồi tại trên một cái ghế Không giống với ngày trước lấy đá, mà là từ gỗ làm. Nhìn qua so với đá hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều, mà đối diện với hắn chính tòa lấy thì là Đoạt Tu. Cộng Công nhắm lại hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Không phải nói Ciview muốn gặp ta sao?" "Ciview đây." Hắn từng nghe nói Ciview thành danh, nhưng không có thực sự được gặp Ciview, tất nhiên bộ phận tin tức vẫn là biết. Tối thiểu là một cái mình người đầu châu trắng hán, mà không phải cái này lính hắn trở về người. "Gấp cái gì?" Đoạn Tu chỉ là tại nhìn xem Thẩm Phi viết binh pháp lý niệm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Bên trong đem chiến tranh bốn loại thủ đoạn phân làm binh quần nhu, dương, binh tĩnh thế cùng binh ký Kết hợp bây giờ đại hoang nhiều bộ lạc loại đi cao tầng chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là binh tình thế cùng binh âm dương làm chủ. Cũng liền là thuần dựa linh quân người ý nghĩ cùng thiên thời địa lợi mà thành. Coi trọng phân tích vì sao cựu lê bộ lạc phía sau có thể đối còn lại bộ lạc tiến hành nghiền ép, đó chính là tại binh kỹ xảo phương diện này đẩy cao. Mà theo lấy kim loại binh khí giá luyện phương pháp bị Si View hiến tặng cho thần nông phía sau, còn lại bộ lạc binh kỹ xảo lại đuổi tới. Từ 4 cái nhân tố phân tích một trận chiến tranh như thế nào mau chóng thắng lợi, chỉ có thể nói, đoàn tu rất nhanh liền thu nạp cái này lý niệm, thậm chí suy nghĩ minh bạch khoảng thời gian này bộ lạc các loại động tác Liên La không ngừng kéo cao bộ lạc binh pháp tứ đại nhân tố. Như Minh và Dương khó mà quyết định, nhưng bộ lạc vẫn là tại tập trung bồi dưỡng có thể khống chế mưa gió phong bá bộ lạc cùng vũ sư bộ lạc. Cái này tương đối thành thể hệ lý luận để Đoạn Tu say mê lần đầu tiên tán đồng thẩm phi đại tế ti thân phận. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía cộng công, hồi tưởng lại lúc trước Thiên Đạo Ma Tôn nói với hắn, thượng giả Trật Tâm, người chúng trấn lưu, hạ giả Trật Bình, nguyên cớ đại tế ti cùng Si Vưu dự định Trật Tâm. Cầu công bị Đoạn Tu quan sát ánh mắt làm đến cho mày, mà lúc này một đạo thân ảnh từ lều lớn bên ngoài đi đến Đoạn Tu đứng lên nói, đại tế tì. Tuy nói thẩm phi thực lực không sánh được hắn, Nhưng vô luận là tư tưởng vẫn là lý niệm đều để hắn cảm nhận được cao thâm bậc cùng, mà những ý nghĩ này cùng lý niệm liền là có thể để cựu lê bộ lạc chân chính chiến thắng Liên Sơn bộ lạc. Đoạn tu tế ti, vất vả người đem nó mang về. Thẩm Phi nhìn về phía Cộng Công, người này ngược lại không cùng tư liệu lịch sử ghi lại đồng dạng, người nào mặt thân rắn, ngược lại tóc thật là màu son. Cộng Công như mày, đây chính là phía trước cái kia tàn Cương nói tới đại tế ti, phát minh ra những cái kia đặc thủ vũ khí người. Khí tức cũng có yếu, hơn nữa nhìn qua căn bản cũng không phải là như Cửu Lôi bộ lạc người, ngược lại thì khá giống bọn hắn Liên Sơn bộ lạc người. Bởi vì cựu lê bộ là người, vô luận mạnh yếu đều có một cỗ bưu hán tột cùng khí tức. Dù cho là tu hành vũ thuật đoạn tu cũng là như thế, đây là thời gian dài tại cùng dị thú chém giết dính vào bên trên khí tức. Nhưng Liệp Sơn bộ lạc bản thân liền là ở vào tương đối ít dị thú trung nguyên địa khu, nó trải qua chiến đấu ít càng thêm ít. Càng nhiều chiến đấu vẫn chỉ là tiêu diệt toàn bộ bên trong dị thú tương đối nhiều một chút sân mạnh. So với cựu lê bộ lạc loại thời khắc kia lo lắng dị thú trùng kích bộ lạc nguy hiểm tới nói kém quá xa. Loại kia hoàn cảnh liền sẽ để bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấy cái nào là cái gọi là mã tử, cái nào là Liệp Sơn bộ là người mà trước mặt cái này đại tế ti căn bản cũng không có loại kia từ biên cương đi ra khí tức. Không phải nói Si muốn gặp ta sao? Thế nào hiện tại là các người đại tế ti tới gặp ta? Tuy nói cộng công đối với cái này cựu lệ bộ lạc mới xuất hiện đại tế ti cũng là hết sức tò mò, nhưng cuối cùng người thua không thua trận. Cộng công ngược lại thì âm thanh lạnh lùng nói, ta dù sao cũng là cộng chủ thủ hạ đại thần, tại ngày trước coi như các ngươi đi còn lại bộ lạc, bọn hắn tộc lao cùng tộc trưởng đều muốn đến đông đủ. Thẩm Phi nghe được cộng công lời nói, chỉ là mỉm cười nói, Si còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một cái thủ hạ bại tướng còn không đủ dùng để hắn hao phí tâm thần. Hắn để cho ta tới xử lý là được rồi. Thẩm Phi tuy nói hoàn toàn chính xác muốn cho Cộng công gia nhập bọn hắn cửu Lê bộ lạc, nhưng từ Lam Tình đi ra đều biết, hiện tại đối mặt tại Cộng công, bọn hắn mới là ưu thế mới, chiêu hiền đại sĩ xáo lộ này cũng là coi trọng phương pháp đi lên trước rụt rè, đối với Cộng công cái này đã sớm tại Liễn Sơn bộ lạc ngồi ở vị trí cao người tới nói, ngược lại thì lộ ra người lực lượng không đủ. Cộng công nghe lấy đại tế ti lạnh nhạt ngứ khí, nói thực ra hắn kỳ thực còn thật không trải qua chuyện như vậy, có thể nói, hắn thậm chí không có bại đến khó coi như vậy, tại ngày trước Liễn Sơn cự một chút dụng ý khó dò bộ lạc cũng đánh qua to to nhỏ nhỏ bộ lạc, Liệp Sơn bộ lạc có thể khuyết trương đến như vậy lớn địa bàn, cũng không phải nói thuần dựa cộng chủ thánh đức. Tự nhiên cũng có một chút là vận dụng tương đối, vũ lực, một chút thủ đoạn. Nhưng cũng là bách chiến bách thắng, cộng công còn thật lần đầu tiên bị bắt làm tù binh. Muốn xem giết muốn dóc thịt tùy ngươi. Cộng công ngồi trên ghế, thầm phi nói, cái kia cộng công rảnh rỗi bồi ta đi một chút cái này Cửu Lôi bộ lạc ư? Không rồi. Cộng công cũng không sợ chết đã hắn chọn sự Sơn bộ phòng, vậy đã nói do hắn đã từ lâu có dự liệu được một màn này. Cuối cùng đối thủ đây chính là Cibul, bây giờ nhân tộc bên trong thực lực cường đại nhất, cũng là tàn bạo nhất thủ lĩnh. Cộng chủ đều từng nói, Cibul bây giờ hẳn là bọn hắn nhân tộc đệ nhất cường giả. Nếu không phải phía Bắc còn có Hữu Hùng hiên viên, cùng Liệp Sơn trong bộ lạc còn có nhiều nội tình, liệt Sơn bộ lạc còn thật không nhất định chống đỡ được. Nguyên cơ Cứ, hắn cũng biểu hiện ra một bộ muốn giết cứ giết tư thế, lúc trước nếu như không phải nữ nhân kia nói chỉ cần hắn đầu hàng, chính mình quân tiên phong những cái kia binh sĩ đều có thể trở về, hắn đã sớm muốn cùng nó đồng quy vu tận. Nơi nào quản đây là cái gì đại tế thi, ngươi bội ta đi đến Cửu Lệ bộ lạc. Ta có thể làm chủ thả ngươi trở về." Lời này vừa nói, cộng công sững suốt một chút. "Thả ta trở về." Cộng công ngây ngẩn cả người, đây càng là tại đại hoang chưa từng có nghe nói qua thuyết pháp. Tại ngày trước, loại này bị bắt làm tù binh liền khoảng tương đương đã là chiến bại, là thuộc về chiến thắng bộ lạc chiến lợi phẩm. Bây giờ thực lực của hắn đã sớm bị đoạn tu dùng vu thuật chô phong ấn, ngược lại hắn đều đang nghĩ cái này Cửu lê bộ lạc người là dự định thế nào ngược đãi hắn. Hiện tại cái này đại tế ti lại còn nói muốn thả hắn trở về, mà điều kiện cũng chỉ là cùng hắn đi đến cái này Cửu Lệ bộ lạc co như thả hắn trở về cũng muốn cùng Liệt Sơn bộ lạc bàn điều kiện a cộng công kỳ thực cũng đối bây giờ cựu Lê bộ lạc có chút hiếu kỳ, trầm mặc một phen nói, coi là thật thả ta trở về. Tất nhiên, chúng ta cựu Lê bộ lạc một cái nước bọt một cái đinh, không đến mức với những chuyện này nói dối. Bên cạnh đoạn tu yên lặng không nói, hắn muốn hỏi vì sao Tân Tân khổ khổ bắt tới cộng công, hiện tại lại muốn trả về. Nhưng dùng thẩm phi làm ra sự tình tới nhìn, khẳng định có chính mình thẩm ý chỗ tồn tại. Được, cái kia đi thôi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Cộng công đứng dậy, nếu quả như thật thả hắn trở về lời nói, Nhìn chỗ này một chút Cửu lê bộ lạc cũng vừa hay có thể tìm kiếm một chút tình báo trở về. Chương 415. Là cộng chủ nhân tộc vẫn là nhân tộc cộng chủ. Chương 415. Là cộng chủ nhân tộc vẫn là nhân tộc cộng chủ. Cửu lê bộ lạc. Hai người đi tại trước đó không lâu dùng nhựa đường trải tốt trên đường. Mười phân bằng thẳng, căn bản cũng không có bất luận cái gì mấp mô. Cộng công ngược lại có chút mới lạ nói, đây là cái gì? Nhựa đường đường, dùng một chút đặc thù dược thảo cùng đá căn cứ đặc thù tỷ lệ biến thành. Cộng công nhíu mày, lãng phí thời gian, cái này có tác dụng gì ư? Đi lên dễ chịu. Đi lên dễ chịu. Nhân tộc còn tại cùng dị thú chém giết thời điểm, các ngươi cựu Lê bộ lạc còn tại ham muốn hưởng lạc." Cộng công cười lạnh nói. Thẩm Phi lại hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ Cộng công đại thần quên đi nhân tộc bây giờ dị thú thay hướng giảm bất là ai công lao?" Cộng công nghẹn họng một thoáng, hình như bây giờ nhân tộc có thể giảm tiểu nhiệm như vậy dị thú họa liền là bởi vì cựu Lê bộ lạc. Rất nhanh, từng chiếc dị thú kéo xe đẩy tay tại con đường này đi lên chạy nhanh, tốc độ rất nhanh, tại trên ván gỗ có đại lượng lương thực. Các ngươi dùng dị thú tới kéo xe. Phung phí của trời." Cộng công đầu nói, thú dù cho không có năng lực đặc thủ, cái lực lượng cùng nhục thân tại chiến phương diện cũng là cực mạnh. Chúng ta có đặc thù thuần dưỡng năng lực, hơn nữa những gì thú này đều là cố ý chọn lựa qua. Da dày thịt béo, lực lượng lớn liền thích hợp kéo xe. Huấn hổ, để bộ lạc tộc dân ăn no có thể so sánh tác chiến trọng yếu nhiều. Một câu lần nữa để cộng công yên lặng, cái này ý nghĩ có thể cùng bây giờ nhiều bộ lạc ý nghĩa không giống nhau. Hai người tiếp tục đi, tốc độ vẫn là rất nhanh, rất nhanh cộng công liền thấy một chỗ to lớn kim loại nhà, lắc đầu nói, nhưng cái này phong độ, nhìn qua cũng không dễ chịu, cũng bên trong trình thể, cũng vô cùng cái gì có thể nhìn giá trị. Đây là chúng ta những vũ khí kia rèn địa phương. Chắc hẳn những vũ khí kia lực cộng công đã từng gặp qua. Cộng công nghĩ thầm tự nhiên kiến thức qua, nếu như không phải những vũ khí này lời nói, cuộc chiến đấu này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ta có thể vào nhìn một chút ư? Cộng công đột nhiên hỏi, trải qua cái kia cự cừu Lệ bộ lạc cống hiến kim loại giả luyện kỹ thuật, ngược lại làm cho cộng chủ đối cửu lê bộ lạc tiến hành kiểm chế kết quả. Phía sau, coi như cộng chủ muốn cửu lê bộ lạc lần nữa đem những cái kia đặc thù vũ khí chế tạo phương pháp cống hiến ra tới. Khẳng định không thể nào. Nếu như có thể tận mắt nhìn đến nó chế tạo phương pháp, tuy nói hắn không hiểu, nhưng dù cho hắn bây giờ bị phong ấn thực lực, nhưng vẫn là có thể nhơ kỹ. Đến lúc đó nếu như có thể trở lại bộ lạc lời nói, tìm bộ lạc công sư tiến hành phục khắc. Cựu lê bộ lạc liền không có khả năng lại dựa vào những vũ khí này quá tháo. Có thể. Thẩm Phỉ như đối cộng công ý nghĩ không chút nào phát giác, mà là gật đầu nói. Rất nhanh, hai người đi vào cái này kim loại nhà phía sau, cộng công một mặt lừa gạn, hắn cho là trong này liền là từng cái nhân ảnh là rèn đúc đao kiếm đồng dạng. Một người vây quanh một cái hồng lô. lại không nghĩ rằng, là từng cái đang lay hay đủ loại dụng cụ, bị đốt thành dung nham chất lỏng kim loại rơi vào từng cái đặc thủ đồ vật bên trong. Theo sau có người điều khiển vu thuật đem nó ngưng kết. Một đống nhìn qua tựa như là từng khối, giống nhau như lúc đồ vật từ những khí cụ kia bên trong rơi ra tới. "Cái này cùng cộng công tưởng tượng không giống nhau a." Thẩm Phi cười nói, cộng công nhìn tới rất thất vọng, không thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. "Các người cái này đặc thủ vũ khí chẳng lẽ không phải từ một người hoàn thành ư?" "Một người hoàn thành?" Suy nghĩ nhiều quá, súng pháo cấu tạo vẫn tương đối phức tạp, hơn nữa bên trong có rất nhiều tinh hóa đồ vật. Thẩm Phi chỉ chỉ những cái kia rơi ra ngoài dụng cụ, mở miệng nói, "Đây chẳng qua là súng pháo cùng pháo đài một bộ phận, nơi này chỉ sản xuất cái này một bộ phận đồ vật." Tất cả bộ phận đều đốt đúc đi ra phía sau, lại thống nhất lắp ráp Tục nhân căn bản cũng không cần nắm giữ hoàn chỉnh xuống pháo chế tạo phương pháp. Bọn hắn chỉ cần biết nào đó một bước làm sao làm là được rồi, có thể nhanh chóng ra tay. Mỗi một cái linh kiện liền là trên một đường thẳng nào đó và một vòng vòng đan xen, cuối cùng sản phẩm liền là súng tháo. Cậu công bị Thẩm Phi giải thích nói ngây ngẩn cả người, vũ khí này thì ra là như vậy chế tạo ra. Tối thiểu dựa theo cái này đại tế ti thuyết pháp. Lời như vậy hoàn toàn chính xác không cần bất luận kẻ nào hoàn chỉnh nắm giữ như thế nào chế tạo gọi là làm, súng tháo, toàn bộ quá trình. Lợi hại. Cậu công nhìn thấy mình muốn học trọng ý nghị cứ như vậy bị gián đoạn phía sau, chỉ có thể lắc đầu nói Theo sau tiếp tục đi thẳng cái này kim loại nhà, Cộng Công Nguyên Bản mới đi theo Thẩm Phi đi ra vẻ giận dữ không có. Hai người cước lực cũng nhanh, đồng thời Thẩm Phi còn khống chế pháp lực dẫn Cộng Công tiến về địa phương còn lại. Tại ngập trời đại hà bên cạnh, Cộng Công nhíu mày nói, đây là đang làm gì? Tại đại hà một bên, có liên tiếp liền Cộng Công đều cảm thấy mới lạ kiến trúc, cực kỳ to lớn, nếu như không có kiểu dai thực lực e rằng đều khó mà chế tạo ra. Thứ này là xưởng đóng tàu, phụ trách chế tạo thuyền lớn. Đây chính là hoàng hà, nó dòng nước lớn thường xuyên lan. Bình thường như thế nào chạy, huống nó trong sông còn có cường đại tột cùng gì thú? Cộng công như mày, Hoàng Hà Lan tràn mà ra rất nhiều nhanh sông, môi dưỡng rất nhiều bộ lạc người. Liên tu sĩ cũng không ngoại lệ, bởi vì Hoàng Hà nước sông cũng tồn tại nhiều linh khí. Chỉ là Hoàng Hà Trà Lan, nơi nơi cũng là Liệt Sơn bộ lạc bên trong vô cùng vấn đề đau đầu. Không nghĩ tới Cửu Lệ bộ lạc rõ ràng đã trải qua bắt đầu dự định lợi dụng Hoàng Hà. Chúng ta tự có biện pháp, nhiều bộ lạc dù cho là Liệt Sơn bộ lạc nội địa đều có Hoàng Hà nhanh sông, chỉ cần có có thể tại Hoàng Hà hành động năng lực đại hoang lớn, nơi nào có thể ngăn ta. lời nói để cộng công ánh mắt kinh hãi, nếu như cái này Cửu Lệ bộ lạc thật có loại này thả xuống năng lực Đó là liệt sơn bộ lạc khẳng định khó mà ngăn trở xâm lấn. Nhưng Cộng công rất nhanh liền nghi ngờ nói, có thể nhiều như vậy kiến trúc, các ngươi là thế nào nhanh chóng làm ra? Vũ sĩ, dù cho là kiểu dai, thập dai tại lúc cần thiết đều phải làm bộ lạc kiến thiết làm công hiến. Vũ sĩ, Cộng công lên ngẩn cả người, Vũ sĩ không phải tương đương với bọn hắn bộ lạc bên trong tu sĩ ư? Để tu sĩ tới làm việc. Dù cho Cộng công ngày trước xây dựng đập nước không chế thế nước cũng chỉ là điều động bộ lạc bên trong binh sĩ. Tu sĩ tuy nói cũng là binh sĩ, nhưng thân phận không giống nhau, không phải tất cả bộ lạc người đều có thể trở thành tu sĩ. Dù cho thân thể cường đại, nhưng nếu như không thể thành tu sĩ lời nói, vẫn tương đối khó trở thành trụ cột vương vàng. Muốn trở thành tu sĩ, đến có tiên phú cùng phương pháp tu hành. Mà phương pháp tu hành nơi nơi đều chỉ sẽ nắm giữ tại một cái bộ lạc hạch tâm nhất dòng chính trong tay. Nguyên cớ tu sĩ vẫn là cực kỳ trân quý, dù cho cựu lê bộ lạc Vu sĩ xuất hiện tương đối dễ dàng. Cũng không phải như vậy làm. Vu sĩ dùng tới kiến thiết, các người đối Vu sĩ đãi nộ còn thật kém. Cộng công cười lạnh nói. Thẩm lại lắc đầu nói, "Vu sĩ, tu sĩ đều là từ nhân tộc bên trong đi ra, chẳng lẽ bọn hắn trở thành siêu phàm liền có thể xem nhẹ phụ thông tộc nhân cảm thủ?" Ta nghe nói Liệt Sơn bộ lạc, trong đó có một loại đặc thủ tu hành giả, tên là Dược Tiên. Cộng công gật đầu, tự hào nói, đó là cộng chủ sáng tạo, cũng là Liệt Sơn bộ lạc dẫn dắt cho là ngạo tu sĩ. Tức, tu sĩ này có thể trị liệu thương bệnh, làm dịu đau đớn, thậm chí còn sắp chết người, mọc lại thịt từ xương. Nhưng vì sao không gặp tại nhân tộc phạm vi lớn phổ biến? Dù cho mỗi một cái bộ lạc nhiều hơn một hai cái Dược Tiên, nó là người đã chết khẳng định sẽ giảm thiểu. Thẩm Phi ngược lại mặt lộ nghi hoặc. Cộng công nhíu mày, cộng chủ đây là tránh những lực lượng này rơi xuống suy nghĩ độc người trong tay rơi vào suy nghĩ ác độc nhân thủ bên trong nguy hiểm so với mấy trăm ngàn chết tại trong miệng dị thú tộc nhân tính mạng đều trọng yếu. Đã dùng bình định dị thú họa làm lý do để chúng ta giao ra kim loại giả luyện kỹ thuật, thân là cộng chủ lại đem dược tiên phương pháp tu hành che giấu. Nguyên cơ cộng chủ là làm nhân tộc vẫn là vì bộ lạc của mình. Thẩm Phi một câu lập tức cộng công trầm mặc. Một lát sau, cộng công chỉ có thể mạnh miệng nói, cộng chủ tự có tính toán, hơn nữa kim loại giả luyện kỹ thuật có thể tất cả bộ lạc đều nắm giữ. Dược tiên phương pháp tu hành là cần phải có thiên phú người. Ha, ha đến cùng là nhân tộc cộng chủ, vẫn là cộng chủ nhân tộc. Năm đó, phục hi thiên hoàng nó dùng hậu thiên bắt quái đo lường tính toán thời tiết, giáo dục tất cả nhân tộc người. Sau đó thành tu sĩ bói sư cũng du tẩu đại hoang làm nhiều bộ lạc đo lường tính toán thiên địa, tuyển lựa thích hợp bộ lạc chú địa. Ta cũng không có gặp các ngươi dược tiên tới qua dị thú thai ương nhất khó khăn biên hoàng tới giúp chúng ta cựu lệ bộ lạc chữa thương. Ai là công, ai là riêng? Thẩm Phi lời nói lần nữa đánh chúng vào nội tâm của cậu công. Chương 416: Thả xuống cậu công, cứu hùng động tác. Chương 416: Thả xuống Cộng công, cứu hùng động tác. Cộng công nghe xong Thẩm Phi lời nói, trầm mặt hồi lâu. Bởi vì đối với thẩm phi nói hắn căn bản là không có cách nào trả lời. Chẳng lẽ hắn có thể nói tại Liển Sơn trong bộ lạc bộ kỳ thực đối với biên cương nhiều bộ lạc, căn bản liền sẽ không đem nó coi lạ là, là nhân tộc. Hỗ trợ dược tiên là liệt Sơn bộ lạc đối với còn lại bộ lạc ưu thế chỗ tồn tại. Liệt Sơn bộ lạc làm sao có khả năng nói sẽ trợ giúp còn lại bộ lạc bồi dưỡng dược tiên? Nhưng dạng này nói một chút, ngược lại lộ ra liền là liệt Sơn bộ lạc chỉ vì riêng, không vì công. Đi thôi, đáp án này chính ngươi rõ ràng là được, tiếp tục xem xem đi. Con đường sau đó chỉnh, cộng công biến đến tương đối chậm mặc nói chỉ là đối với chính mình cảm thấy hứng thú tương tự với trong nước công sự, quy hoạch thủy mạch, dùng nước tiến hành bồi dưỡng lương thực chờ một chút hỏi thêm mấy câu. Nơi đây đã là Cửu lê bộ lạc cùng Liển Sơn bộ lạc một phương hướng khác chỗ giang giới. Nơi đây Tam Giang hợp dòng, nó thế nước ngập trời, nó xuôi dòng mà xuống một khi nước mưa quá nhiều liền sẽ lan tràn hoàn thủy, nguyên cơ phủ cận đây căn bản cũng không có bộ lạc. Nguyên cơ ta để người xây dựng đê, cùng đập chứa nước, dùng để mùa thịnh vượng chứa nước, mùa hễ hàng độ nước, điều tiết khống chế dẫn vào. chỉ chỉ càng thêm xa xa cái kia càng thêm to lớn công trình, đặt ở Lam Tinh có thể muốn mấy năm công trình, nhưng mà tại Đại Hoang Dùng vũ thuật cùng dị thú, lại thêm đại hoa người bản thân tố chất, chỉ cần cho bọn hắn cụ thể bản vẽ xây dựng, liền có thể nhanh chóng chế tạo ra tới. Cộng công cảm khái nói, Cửu lê bộ lạc đối với trong nước công sự loại này nghiên cứu hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại, có thể nói nhân tộc thứ nhất. Bọn hắn cộng công bộ lạc dù cho không phải tu sĩ, cũng nhiều đối nó dẫn dắt nguồn nước, quy hoạch thủy mạch có hiểu biết. Thật không nghĩ đến Cửu lê bộ lạc đối với loại này nghiên cứu cũng cao thâm như vậy. Nếu là ngươi muốn học lời nói, ngươi có thể tại Cửu Lệ bộ lạc lại một đoạn thời gian, ta sắp xếp người để ngươi đi những địa phương này làm chút chuyện. Thẩm Phi mỉm cười nói, đại hoang người vẫn là so lam tinh người đơn thuần rất nhiều. Tất nhiên, hắn nói là ý nghĩ, mà không phải trí thông minh, mà là trong đầu nhiều âm nhu. Hơn nữa cũng không phải là nói thực lực càng mạnh, đối những cái này âm nhu liền càng tinh thông, ngược lại là thực lực càng mạnh đối với những cái này nắm giữ đến không phải rất nhuần nhuyễn đặc biệt là như là đại hoang loại này, đối mặt bên ngoài chính chiến làm chủ cơ liệu thế giới, đối với nội chính ngược lại thì không tinh thông như vậy. Nguyên cớ không có cái gọi chiến tranh chỉ là chính trị tiếp diễn thuyết pháp này. Các loại tại lam tinh đã sớm bị dùng tói quen như kế, tại đại hoang ngược lại có thể lạ thường hiệu quả. Cộng công bắt đầu Ngược lại nói, bây giờ cũng sắp kết thúc, ngươi coi là thật thả ta trở về." Tự nhiên, Thẩm Phi nghe lấy Cộng Công đã sớm không có phía trước đối địch nữa khí, lần này mục đích xem như là thành. Chờ bọn hắn trở lại trung tâm cựu lê bộ lạc thời điểm, Thẩm Phi ra hiệu Đoạn Tu đem Cộng Công trên mình phong ấn mở ra. Cộng Công cảm nhận được lần nữa trở về lực lượng, nhìn Thẩm Phi một chút, hóa thành một tia nước hướng về xa xa bay đi. Đại tế Ti, thân tân khổ khổ bắt tới Cộng Công, cứ như vậy thả. Đoạn Tu nhịn không được nói, tuy nói hắn biết Thẩm Phi kế hoạch, nhưng cuối cùng Cộng Công cũng là liệt sơn bộ lạc thần đồng thời còn là một tôn nhân tiên, nếu là sau khi trở về lại đối địch lời nói, Đối cựu Lệ bộ lạc tới nói cũng là dị thường khó xử để ý, đây chỉ là bước đầu tiên, để người tại nhiều bộ lạc tuyên truyền, cộng công nói chúng ta kiểu lê bộ lạc làm nhân tộc thứ nhất, đối với kiểu lê bộ lạc kiến thiết khen không giúp miệng. Đồng thời, cảm thấy chúng ta cựu Lệ bộ lạc làm công thiên hạ. Thẩm Phi nhìn xem cộng công đã sớm biến mất thân ảnh. Khi thực tại cùng cộng công nói chuyện với nhau thời điểm, hắn còn để tiểu bộ không ngừng dùng đại tâm ma thuật tới ảnh hưởng cộng công. Nếu như cộng công không có bị phong ấn thực lực lời nói, tiểu bộ tâm ma thuật còn khó nói đem cộng công thực lực bị phong ấn, lại thêm bản thân am hiểu hơn Đường Thủy, đối với tinh thần loại kỹ năng bản thân liền yếu nhược lại để cho một chút người, trong bóng tối truyền tin tức, nói cộng công kỳ thực đã đổi phục chúng ta, về phần thế nào thao tác ngươi tới làm, làm mịt mở một điểm. Đoạn Tu nghe lấy Thẩm Phi lời nói, có chút tiếng lặng, thế nào cảm giác những chuyện này có chút bẩn bẩn. Dạng này Liệt Sơn bộ lạc bên kia người sẽ tin ư? Có tin hay không không hề gì, cộng công bị chúng ta bắt làm tù binh, còn có thể hoàn chỉnh trở về bản thân liền là một cái điểm đáng nở. Thẩm Phi nhạt mẻ âm thanh nói, tuyệt đại đa số người, chỉ biết tin tưởng mình muốn tin tưởng, về phần tin tức thật giản ngược lại không, có nhiều người như vậy đi chứng thực. Biết. Chờ Đoạn Tu sau rời đi, Thẩm Phi vút vút mỹ Cái này thượng cổ bí cảnh cũng thật là khó xử để ý a muốn thu được thần thoại 5 giai triệu hoàn thú, rõ ràng khó như vậy. Nếu như chỉ là đơn giản chém chém giết giết, hắn đã sớm đẩy ngang đi qua. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo thanh âm, "Đại tế ti, bên ngoài có người cầu kiến." Ai? Hắn nói hắn gọi Cao Nhai. Cao Nhai? Thẩm Phi Nguyên bản vẻ ưu sầu lập tức thiết hiểu, nhiều ngày như vậy Cao Nhai cuối cùng tìm đến, hắn thậm chí lo lắng Cao Nhai chết tại thượng cổ bí cảnh. "Để hắn đi vào." Rất nhanh, mặt mũi tràn đầy mệt nhọc, An Mặc gia thú Cao Nhai đi đến. "Hanh cậu, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi." Cao Nhai tại nhìn thấy Thẩm Phi một khắc này đều muốn khóc lên. Thẩm Phi nhìn thấy Cao Nhai vẻ mặt này, đây rốt cuộc trải qua cái gì, cảm giác so với Võ chiêu, Phương Thanh Loan bọn hắn. Hình như Cao Nhai tình huống không tốt lắm a, người trước đi tắm rửa, đổi một bộ quần áo, chờ chút lại trò chuyện. Một lát sau, Cao Nhai ngồi tại Thẩm Phi đối diện, nói xong chính mình sau khi đi vào trải qua, so với Võ chiêu tới nói. Cao Nhai bắt đầu còn có thể, trực tiếp xuất hiện tại một cái tiểu bộ lạc phụ cận. Hơn nữa còn là bộ lạ trấn doanh, xem như cựu Lệ bộ phụ thuộc phụ thuộc phụ thuộc, đã ở vào xa xôi địa khu. Dựa vào thông minh của mình, rất nhanh liền đạt được bộ lạc kia tộc trưởng tín nhiệm, mới nghe cửu Lê bộ lạc cải biến. Hắn liền ý thức đến khẳng định liền là Thẩm Phi, đang muốn tiến về thời điểm, Hữu Hùng bộ lạc tới trực tiếp đem bộ lạc kia hủy diệt. Cao Nhai thừa dịp loạn chạy trốn, tiếp đó là một chiếc thuyền gỗ xuôi dòng mà xuống, kém chút lại bị trong dòng sông dị thú nuốt. Từ miệng thú thoát đi phía sau mới tiếp tục hướng về cửu Lê bộ lạc tập kích bất ngờ, cơ hội không có nghỉ ngơi. Như vậy mới chạy đến cựu Lê bộ lạc. Hoàn toàn chính xác rất hạng. Thẩm đầu, cái này thật có điểm nhiều tai nạn. Cao Nhai nói xong kinh nghiệm của mình phía sau vội vàng nói, hiên viên bên kia khẳng định có chuyên nghiệp giả tham gia hành động. Nếu không, Hữu Hùng không có khả năng hiện tại liền đối cựu Lê bộ lạc đối thủ. Dựa theo Hữu Hùng bộ lạc ý nghĩ, khẳng định là trước từng bước nuốt mất Liển Sơn tại nhân tộc nội tình. Sợ là có người tại bên trong dính vào, nói cựu Lê bộ lạc mới là họa lớn trong lòng. Thẩm Phi nhíu mày, hắn mới ý thức tới Cao Nhai nói tới sự tình. Hắn vẫn cho là hiên viên chỗ tồn tại Hữu Hùng bộ lạc hẳn là cùng cựu Lê bộ lạc đối địch. Có thể mới nhớ tới, Hữu Hùng bộ lạc là tại Viêm Hoàng Liên Minh thành lập phía sau, mới bắt đầu đối cựu Lê thủ. Mà bây giờ, đều xem như tại ngầm chiếm Liển Sơn nhân tộc lực hưởng, địa bàn các loại Làm sao lại nhanh như vậy đối Cửu lê đạo thủ? Chương 417. Quét dọn lũ ác tính, quân pháp cả đội. Chương 417. Quét dọn lũ ác tính, quân pháp cả đội. Mạc Phụ Sơn mạch đã tại bên trong đồn trú Liệp Sơn quân tiên phong quân doanh chỗ tổn tại đột nhiên một tia nước mà rơi, nó khí tức lập tức kinh động đến một người trong đó. Cậu công, người rõ ràng còn sống. Từ đồn chú đại doanh đi ra một đạo nhân nhìn xem cậu công, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Xích Tung tử, không nghĩ tới là ngươi tới thay thế ta. Cậu công nhìn thấy đạo nhân này, hắn bị Cửu Lôi lạc bắt được trở về, Liệt Sơn bộ lạc khẳng định sẽ phái người tới trước tiếp tục tiếp quản đại bộ phận đội ngũ chỉ là hắn không nghĩ tới là Sích Tùng Tử mà thôi. Người này sở tu tiên pháp trưởng quản mưa gió, cùng hắn khác biệt. Sích Tùng Tử chính là đạt được tiên thần truyền thừa chi nhân, cũng không phải là giống như hắn, bản thân liền là liệt sơn trong bộ lạc bộ diễn sinh ra nhiều trong bộ lạc tộc trưởng. Mà là tán nhân, cụ thể nguồn gốc đã không biết được. Hơn nữa liền là bởi vì như thế, nơi nơi dùng Sích Tùng Tử làm hắn bên trong một phương thế lực cùng bọn hắn bộ lạc bản thân liền có lợi tăng thêm va chạm. Bọn hắn đều muốn thu được liệt sơn bộ lạc bên trong nhiều tu hành tài nguyên. Cựu Lệ bộ lạc đại tế ti đem ta thả về tới, cộng công cũng không có giấu, nói thẳng Lần này Sích Tùng Tử liền có chút nghi hoặc, thả ngươi trở về. Chẳng lẽ bọn hắn phái người đi Liệp Sơn bộ lạc? Ta chưa thu đến bất cứ tin tức gì, đàm phán thành công điều kiện gì? Cộng công lắc đầu nói, không có điều kiện. Không có điều kiện. Sích Tùng Tử càng là nhíu mày, phải biết Cộng công cũng là Liệp Sơn bộ lạc trọng yếu nhân vật. Coi như Cửu Lệ bộ lạc không dám giết hắn, muốn đem nó thả về tới, khẳng định cũng muốn nhiều điều kiện hà khắc. Càng chưa nói dùng hiện tại Cửu lê bộ lạc cùng Liệp Sơn nhằm vào huống, Cộng công có thể còn sống mới là kỳ quái. Cửu bộ lạc xuất hiện một cái đại tế thi, hắn điều kiện duy nhất liền là cùng hắn đi dạo một vòng bây giờ Cửu Lệ bộ lạc chỉ cần đi dạo xong phía sau, hắn liền đem ta thả. Xích Tùng Tử sau khi nghe xong càng là nghi hoặc, thậm chí còn mang theo một chút hoài nghi, liền để ngươi cùng hắn đi một bên Cựu lê bộ lạc. Khoảng thời gian này ta đều tại cùng cái kia đại tế ti nhìn Cựu lê bộ lạc, phát hiện rất nhiều thứ. Ta hiện tại cần lập tức trở về nói cho cộng chủ Cựu lê bộ lạc tình huống. Cựu lê bộ lạc nhất định cần muốn đem nó đem hết toàn lực, triệt để hủy diệt. Trở về. Bây giờ bởi vì ngươi thất bại chúng ta sớm đã lại lui giữ đến cái này Mạc Phụ sơn mạch. Lại lần nữa về sau đó chính là Bình Nguyên, đây chính là Cựu Lệ bộ lạc cam hiểu nhất địa phương. Hiện tại bộ lạc bên kia nói nhất định cần phải đem bảo vệ tốt Mạc phụ Sơn mạch, hơn nữa tìm cơ hội đem cừu Lê bộ lạc từ sông lại lần nữa đẩy lùi. Nếu không phải ta tới trước chấn giữ, thu được một chút chiến cơ, e rằng một lần hành động này đã sớm thất bại. Cộng Công lại như mày, nói, chiến cơ. Một chút cừu Lê bộ lạc người còn dám mỏ vào Sơn mạch, dựa vào cái kia vũ khí muốn giết người của chúng ta. Cũng may mắn có một cái theo quân y sư sớm bố trí tốt bấy dập mới phát hiện bọn hắn, đem bọn hắn giết, còn đem trên tay bọn họ vũ khí lại, ta đã để người đưa về Sơn bộ lạc đến lúc đó chờ công sư nghiên cứu rõ ràng, cừu Lê bộ lạc liền không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Xích Tùng tự nhạt nhẹ âm thanh nói, về phần cái gì đem hết toàn lực càng là nói chuyện giật gân đã từng cựu Lệ bộ lạc có thể chinh chiến nhiều như thế bộ lạc đó là bởi vì vũ khí của bọn hắn so với chúng ta lợi hại, bây giờ cũng là, chờ công sư phục khắc đi ra phía sau, chúng ta thậm chí có thể thử nghiệm phản công. Cựu lê bộ lạc làm một cái thật tốt làm nhân tộc cung cấp vũ khí biên cương địa phương là được rồi, còn như toàn nhập chủ trung bộ. Cựu lê bộ lạc, bất quá là đợi làm thịt cứu nó thôi. Mà mắc khác, Cựu Lệ bộ lạc thành lập tạm thời bờ sông, Cương sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem báo cáo đi lên tin tức. Hắn không nghĩ tới Rõ ràng thật có người làm trái quân lệnh, mang theo một nhóm người tùy tiện tiến về sơn mạch. Bây giờ bên kia càng đem đầu toàn bộ trả lại cho, nó khiêu khích mục đích để tàn cương trong cơn giận dữ. Bên cạnh đế cơ chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, bây giờ chết nhóm người này, đều coi là phản quân xử lý. Bọn hắn đều là ta bộ là người. Tàn cương nổi giận đùng đùng nói, muốn chỉ là xem như bị giết, còn có cái tương đối tốt thế danh. Nhưng xem như phản quân xử lý, những người này chỉ biết bị cửu lê bộ lạc tất cả người sợ hờn khí. Dù cho những người này thật làm trái quân lệnh, nhưng bọn hắn đã từng cũng là bộ lạc từng góp sức, chạy qua máu. Đừng nói bọn hắn, liền ngươi làm trái quân lệnh cũng là coi là phản quân xử lý. Đế cơ không chút nào không ngừng nghỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sớm đã nói rõ, bây giờ cần tạm thời trước đem nơi đây củng cố. Cựu lê bộ lạc ngày trước đều tại bình nguyên tác chiến, sơn mạch tác chiến ít càng thêm ít tùy tiện hành động bản thân liền không ổn. Cảm thấy chính mình là Cựu lê bộ lạc nam cốt, liền có thể trong chiến tranh tùy tiện hành động. Vậy những người này liền là thai họa bộ lạc cú ác tính. Càng chưa nói, bây giờ vũ khí của chúng ta còn rơi xuống Liệt Sơn bộ lạc trong tay. Nếu là bọn hắn có thể đem phục khắc đi ra, vũ khí của chúng ta ưu thế lại một lần nữa không còn sót lại chút gì. Từ không nắm giữ bình Ngươi hiện tại là trận chiến đầu tiên chiến tranh thống soái, nếu là làm một chút làm theo cảm tính mà phá hoại toàn bộ bộ lạc đại kế. Đừng nói ngươi những cái kia tộc dân, liền ngươi cũng không đảm đương nổi. Đế Cơ liên tiếp lời nói để Tàn Cương bị nộ hỏa làm cho hôn mê đầu như là hát một ly nước lạnh. Chủ yếu là Đế Cơ nói không sai, hiện tại Vũ Khí đã rơi xuống Liệp Sơn bộ lạc bên trong, nếu là thật bị liệt Sơn bộ lạc phục khắc đi ra. Phía trước hắn cảm thấy còn không có gì, nhưng bây giờ chính mắt thấy thương này pháo tại đê dai bên trong lực thống trị. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tàn Cương liền vội vàng hỏi. Đem những người này hành vi thông cáo, đối nó xử phạt rõ ràng chỉ thị. Từ chặt chẽ trị quân, chuyện lần này ta sẽ báo cáo cho đại tế ti cùng Ciew, tất nhiên ngươi phía sau xử lý ta cũng sẽ báo cáo đi lên. Nguyên cơ xử lý như thế nào là mấu chốt, có thể hay không để cho Ciew vừa ý. Tàn Cương đầu rắn liên tục gật đầu, so với những cái này cái gọi là tộc dân, nếu là lao đại không tín nhiệm hắn đây mới là xấu nhất. Chuyện này khẳng định phải nghiêm túc xử lý, không thể làm mấy quạ cút chuột hủy hỗn loạn. Tốt. Tàn Cương hít sâu một hơi, rất nhanh tại trong đội ngũ liền truyền ra đây đối với tự mình tiến về Mạc Phụ Sơn mạch tộc dân xử trí, lập tức một mảnh xôn xao. Cuối cùng tại ngày trước cũng không phải không có phát sinh qua chuyện như vậy, hơn nữa những người này là bởi vì quân công vấn đề đặc biệt là đồng dạng thép mãng bộ là người, thậm chí trực tiếp muốn tìm Tàn Cương, nhưng toàn bộ bị một bàn tay quét trở về. Bọn hắn cho là ngày trước dùng bộ lạc, tình cảm làm lý do còn có thể làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là lúc trước trước hết nhất gia nhập cựu Lệ bộ lạc dòng chính. Theo bọn hắn nghĩ, tuy nói bọn hắn không có tham gia bộ lạc vùng dậy quá trình, nhưng chính mình cha chú đã sớm đem chính mình việc cần phải làm làm xong, chính mình có thể có chút đặc quyền không phải có lẽ lời nói. Nguyên xưa ngày trước loại chuyện này kỳ thực nhiều vô số kể. Lại không nghĩ rằng Lần này tàn cương một điểm mặt mũi đều không nói, thậm chí nói thằng ai tiếp tục cầu tình, vậy coi như làm cùng là phản quân xử lý đây cũng là kiểu lê bộ lạc lần đầu tiên dùng, quân pháp, tới ngay ngắn binh sĩ. Chương 418. Quái rối. Chương 418. Quái rối. Cậu công đứng ở Mạc Phụ Sơn mạch quân doanh chỗ tồn tại, nó ánh mắt bắn thẳng đến ở ngoài ngàn dặm các loại kiến trúc. Từng tòa hình như cùng vùng tròn nhà kiến trúc nô lên, hơn nữa nhìn qua đều là đúc bằng kim loại. Vô luận là nó kiên cố tính, vẫn là nhìn khí trời đề phòng đều so ngày trước bọn hắn chỗ đống đại doanh đều tốt hơn rất nhiều. Mà lúc này, bên cạnh xích tụng tử đi tới, Cộng công chỉ là nhìn xem nhạt nhéo âm thanh nói, bộ lạc bên kia nói thế nào. Nói ngươi là lời nói vô căn cứ, để ngươi cẩn thận chấn giữ nơi này, không thể lại tự ý rời vị trí. Trong mắt cộng công hiện lên một chút bất đắc dĩ, nếu là hắn vẫn là chủ soái thời điểm, bộ lạc những người kia hận không thể hắn người cầm đầu này vị trí lập tức đổi đi. Tại một chút vị trí trọng yếu bên trên nhét chính mình một chút người cho bọn hắn vất chỗ tốt. Nhưng bởi vì chính mình bị nó tù binh, trong lúc đó khẳng định không thể không có chủ soái, bộ lạc những người kia liền tìm đến cơ hội trực tiếp để xích tụng tử thay thế hắn. Hiện tại ngược lại không đội vã để hắn trở về, để hắn là tại nơi này vô ích thời gian còn có thể đem hắn cột vào tiền tuyến. Tại bọn hắn ở hậu phương hành động. Vậy lúc nào thì tổ chức phản công?" Cộng Công hỏi. Xích Tùng Tử trầm mắt cũng hướng về xa xa từng bước bắt đầu trải rộng ra quân doanh nói, "Bộ lạc bên kia phục khắc Cửu Lệ bộ lạc vũ khí còn cần một đoạn thời gian, lại chờ một đoạn thời gian a." Dùng kiểu lê bộ lạc cam hiểu nhất gì thú đại quân tại Mạc Phụ Sơn mạch trọn vẹn không có bất kỳ hành động, bọn hắn không dám cố thủ. Cộng Công ha to miệng, hắn chắc chắn sẽ không tại nơi này kéo dài thêm. Nhưng suy nghĩ một chút, Phụ Sơn tuyệt thủ lời nói, hai người bọn họ đủ để ngăn lại Cửu bộ lạc đại quân. Hy vọng như thế đi, bất quá vẫn là đến để phòng đối diện dùng hỏa thiêu núi, thúc ép người của chúng ta ra ngoài. Có chúng ta tại, còn lo lắng bọn hắn dùng hỏa thiêu núi. Ta mỗi ngày dùng mưa gió thoải mái bốn phía, lửa căn bản là đốt không nổi. Cửu Lê doanh địa đế cơ đang ngồi ở doanh địa thành lũy. Chính giữa nhìn xem Thẩm Phi mới nhất sáng tác binh pháp, đây là kết hợp làm tinh đối thăm viên tác chiến, cùng đại hoang. Còn có liên quan với siêu phàm lực lượng tham gia siêu phàm tác chiến chiến tranh lý niệm. Đốc quân, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Tàn cương từ bên ngoài đi tới, mang theo kính nói. Khoảng thời gian này Cương đều tại chỉnh đốn quân kỳ. Toàn bộ cựu Lê binh sĩ tinh thần diện mạo đã có một bộ phận rực rỡ hẳn lên. Hoàn toàn chính xác cảm giác được binh sĩ so với ngày trước muốn dễ dàng chỉ huy rất nhiều, đây là cực kỳ trực quan cảm thụ. Thay phiên mới tới ư? Tới. Để hắn dẫn dắt tộc nhân của hắn vào Mạc Phụ Sơn mạch tiến hành quấy rối, để Nghi binh. Chiết lộ bên kia để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm Liệt Sơn bộ lạc hậu cần lộ tuyến, lúc cần thiết tùy thời chặn giết. Tốt. Tàn Cương gật đầu, hắn chần chờ một chút, nói, "Lộc Ngày trước chúng ta cũng là làm như vậy, đem nó thúc ép đi ra. Hơn nữa tiên e rằng so với chúng ta lại càng dễ tại trong sơn mạch hành động. Đế cơ bắt đầu nếu là phóng hỏa đốt rừng một cái không tốt nó không cách nào không chế mà phụ Sơn mạch liền sẽ trở thành một tòa ngăn cản chúng ta to lớn nơi hiểm yếu loại trừ lục dai trở lên ai có thể đi qua hơn nữa khoảng thời gian này bên kia mỗi ngày trời mưa tương đối các thưởng ta nhớ liền Sơn bộ lạc có một tôn thập gia tên là xích tử người này cũng sở trường mưa gió chi đạo có lẽ bọn hắn cũng dự liệu được một bước này còn có để liền khóc thường cách một đoạn thời gian môạm pháp anh rối bọn hắn liền khóc tu nói là kiểu dai nó chỗị hóa địa phương là chính hắnâm thanh có thể chuyển vận dạng, trong đó bao hàm lực lượng thậm chí có thể chấn vỡ một toàn núi lớn. Mô phỏng âm thanh càng là đơn giản tuyệt cùng. Tàn Cương không hiểu nhiều lắm trong này các loại nhu kế, chỉ có thể gật đầu nói, "Ta liền an bài xong xuôi." Còn có, để đội ngũ tùy thời cảnh giác, một khi nghe được tập kết khẩu lệnh không muốn do dự, lập tức tiến công. "Được." "Vâng." Tại Kim Ô lặn về phía Tây, thiên địa mở tối thời điểm, một tiếng như hỏa lực anh minh nổ mạnh nháy mắt để tại bên trong doanh địa cộng công rất lớn, cảnh giác, phòng ngự. Cộng công sắc mặt chút kinh nộ, "Ngươi nói tại bờ sông đối bên khả năng còn không được." Nhưng người rõ ràng trực tiếp liền đánh tới Mạc Phụ Sơn Mạch, liền có chút quá mức, đong đong đong. Trống ra âm thanh không ngừng tại Mạc Phụ Sơn Mạch doanh địa bốn phía vang lên, truyền khắp Liệt Sơn quân tiên phong doanh địa. Sau một khắc, nghe được tiếng trống từng tôn tu sĩ từ tu luyện hoặc là nói ngủ trong động tỉnh lại, từng đạo tiên pháp hiện lên mà ra, đồng thời binh sĩ mang vào một giáp, cầm vũ khí lên chạy đến bên ngoài. Vội vàng tập kết quân đội. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người địch nhân đây. Từ từ địa bay về nơi xa xăm, có thể một lát sau, vẫn như cũ trang thiên rõ ràng, không có chút nào gì tự. Vô cùng xa xa doanh địa tuy nói còn có chút đèn nước, nhưng không có đại quy mô điều động quân đội động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa có cựu lê binh sĩ cái kia súng pháo âm thanh ư? Cộng công những mày, kể từ khi biết cái kia súng pháo khoảng cách công kích phía sau, kỳ thực bọn hắn doanh địa này coi như là ở tại bên trong dãy núi, chỉ cần có chính xác vị trí, bọn hắn cũng có thể đánh đến, nguyên gở muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Xích Tùng Tử bị từ trong tu luyện căng ngang, trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ phiền muộn tâm tình, thấy cái gì sự tình đều không phát sinh. Nội giận đùng, đùng nói, vì sao đột nhiên đại quy mô tập kết? Ta cho là cựu Lệ bộ lạc tiến đánh tới. Cựu Lệ bộ lạc đây. Không biết, nhưng người rồi thanh niên kia liền là kiểu lê bộ lạc xung pháo. Xích Tùng Tử khoát tay nào nói, ngươi quá nhạy cảm, ta tại chân núi còn có người chấn giữ, ta tùy thời có thể phát hiện tình huống. Hú hồn, đây là Mạc Phụ Sơn mạch, dễ thủ khó công địa phương, coi như là bỏ đi hao tổn chiến chúng ta đều muốn đem nó kéo chết. Cộng công gặp lâu như vậy đều vô sự tình phát sinh. Chúng ta bị chơi sỏ. Cộng công sắc mặt đen đến cùng mực một loại, bọn gia hỏa này có vũ khí coi như, rõ ràng còn chơi đến bẩn như vậy. Nhưng vì cái gì cái kia pháo huynh em thanh gần trong căng tức. Xích Tùng Tử lúc này cũng đem nội khí để xuống, nghi ngờ nói, Nếu như là vừa mới cái kia pháo vỡ âm thanh hắn cũng nghe đến, hiện tại nhớ tới hoàn toàn chính xác như là Cựu lê bộ lạc tiến đánh tới. Hai vị thống soái, Cựu Lệ bộ lạc trong đó có một cái bộ lạc tên là liền Khóc bộ lạc, thủ lĩnh của bọn hắn Liên Khóc. Nam tử năng lực có thể cách vạn dặm mô phòng âm thanh, hẳn là hắn. Lúc này, một người đi ra để giải thích nói, Người là?" Cộng chủ mai thuốc đệ tử, cũng là lần này theo quân dự tiên, hắn đối với Cựu lê bộ lạc có một phần hiểu. Lần trước liền là dùng bẫy dập của chính mình phát hiện đối diện binh sĩ, một nhóm cùng thép mãng con non hỗn tạp man tử. Cộng công tử rực tổ trên mình thu về ánh mắt, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia tu luyện tu luyện, hiệp phòng hiệp phòng, chết tiệt Cửu Lê bộ lạc, chỉ biết chơi những cái này âm lưu. Cộng Tốn nổi giận mắng. Bây giờ Cửu Lê bộ lạc từ lúc cái kia đại tế ti xuất hiện phía sau, biến hóa cực lớn, cái này cũng hẳn là hắn chỗ làm ra mưu kế. Chúng ta cũng cần cẩn thận đối đãi. Xích Tùng tự lại cao mày nói, cộng công cũng không cần thần hóa người này, cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn nhất thời đến hưng, quấy nhiều chúng ta thôi. Nhiều thêm tuần tra, một bộ phận tu sĩ lẫn nhau tu luyện cùng tuần tra luân thế dạng này đầy đủ. Truyền lệnh xuống, nếu chỉ là tiếng oanh minh liền không cần để ý. Nhưng nếu xuất hiện ánh lửa lập tức để tuần tra tu sĩ tiến hành nhắc nhở. Chương 419, du kích. Chương 419, du kích. Hiệu quả như thế nào? Đế Cơ nhìn về phía chiến lộ, chiến lộ bảy biển chính mình hát nha tạo thành cánh tay, nói, tập kết rất nhanh, hơn nữa phụ cận còn giống như tăng cường tuần tra. Hiện tại đã an tính lại, nhưng hay phiên mới nói bọn hắn phụ cận tuần tra gia tăng, còn có tu sĩ bắt đầu gia nhập tuần tra, tộc nhân của bọn hắn cũng không dám biến ảo thành bạch thụ đến gần, miễn cho bị phát hiện. Nhìn tới Sơn bộ lạc cũng không phải chỉ là hư danh, tối thiểu quân kỷ còn tính là không tệ. Đế Cơ đầu. Tăng Cương cũng gật đầu nói, cuối cùng Liệt Sơn Bộ Lạc cũng làm lâu như thế Thiên Hạ Cấp Chủ, vẫn là có chút thủ đoạn. Huống hồ quân tiên phong đã có thể phụng sự tiên phong, người tới tố chất sẽ không thấp, chỉ là ban đầu vũ khí của chúng ta đánh bọn hắn một cái cắm đầu mà thôi. Tiếp tục quay rối, phối hợp thay phiên mới, cả hai đồng thời quấy rối, đánh du kích chiến. Đế Cơ mở miệng nói, thay phiên mới bộ lạc là thích hợp nhất đánh du kích chiến bộ lạc. Nó thân thể tại giữa núi non, cơ hội cùng thực vật không khác, chỉ cần không phải những cái kia chiến lệch cực lớn tu sĩ cấp cao, rất khó phát hiện bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không có loại này khái niệm mà thôi. Cái này từng cái bộ lạc đặt ở làm tinh liền khoảng tương đương từng cái bộ đội đặc trùng nhưng phía trước c Lê bộ lạc vận dụng đến vô cùng thô giáp mà thẩm phi liền là căn cứ các bộ lạc nắm giữ vô thuật khác biệt lần nữa chế định chiến tranh phương pháp Tuất Mạc phụ sân mạch một chút lần nữa ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu tu luyện tu sĩ còn có một chút đang muốn nghỉ ngơi binh sĩ có thể cả hai đều không có cách nào ổn định lại tâm thần đặc biệt là trải qua cái kia một chàng qua sông chiến dịch bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thểực xa khoảng cách đánh giết vũ khí của bọn hắn bây giờ lúc nào cũng có thể có thể so tứ dai tu sĩ công kích trực tiếp đập xuống đến trên đầu bọn hắn Cái này khiến bọn hắn thế nào ngủ đây chính là dính đến tính mạng mình sự tình, hiện tại lần nữa muốn khôi phục trạng thái. Tự nhiên là không tính tâm được, nhưng theo lấy thời gian, An ổn tâm thần tu sĩ cùng binh sĩ cũng lại bắt đầu lại từ đầu tu hành cùng đi vào giấc ngủ. Cộng công cũng lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ như thế nào đem Cựu lê bộ lạc chiến tuyến lần nữa bước lui đến bên kia bờ sông. Nhưng vào lúc này, doanh địa này phụ cận, từng cây từng cây nhìn qua thường thường vô thường cây đột nhiên đi lại. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền có thể nhìn thấy những cái này trên thân cây mặt người cùng ngủ quan. Chờ chút dùng cái này thuốc nổ ném tới cái kia doanh địa. Nổ xong không muốn lưu luyến, lập tức đi. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền có thể nhìn thấy những cái này cây cối trên nhánh cây vẫn là mang theo to bằng nắm tay đồ vật, ở dưới bóng đêm ngược lại khá giống trái cây. Liên muốn nhanh đến gần doanh địa thời điểm, những cái này đen sì đồ vật hướng về doanh địa đột nhiên ném đi đồng thời, Với anh Lần nữa như lôi tiếng vang minh vang lên, để vừa mới yên tĩnh không bao lâu doanh địa lại một lần nữa phát sinh rối loạn. Nhưng hình như đã sớm an bài tốt, cũng không có tù sĩ xuất hiện. Mà sau một khắc, cái này thuốc nổ đã rơi xuống doanh địa bên ngoài, lập tức vô số ánh lửa xuất hiện, trong chốc ngắn này, một bên khác Còn có nhiều phức tạp âm thanh liên tiếp vang lên. Cộng công thống soái bị nổ chết. Nguy rồi, hậu cần kho bố cháy. Tập kết, toàn bộ chuyên cần tập kết. Tại bên ngoài cảnh giới tu sĩ nhìn thấy ánh lửa, lập tức sử dụng pháp thuật chiếu xạ bốn phía, đồng thời sử dụng pháp thuật hướng bên trên phun trào. Hào quang chói sáng tại doanh địa này bốn phía khuyết tán. Trong doanh địa, vừa mới tiếp đi binh sĩ cùng tu luyện tu sĩ lập tức về tỉnh lại. Nghe được cái này phức tạp âm thanh, cùng tiếng minh đặc biệt là nghe được cộng công bị nổ chết. Không dám trì hoãn, vội đứng lên, thậm chí còn đem người bên cạnh thức tu luận nữa, cộng công đại nhân đều bị nổ chết. Bọn hắn khẳng định dùng cực mạnh vũ khí, lần này trời sập. Lần lượt từng bóng người phóng tới bên ngoài, liền cộng tốn cũng là quanh thân nổi giận đùng đùng, sóng nước cuồn quanh. Nhưng chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, nhìn xem không hề có thứ gì phía trước, sắc mặt đều đã tê dần. Mà cộng công nhìn thấy cái kia pháp thuật hào quang thời điểm, lập tức đứng dậy từ đại doanh mà ra. Hắn vừa mới cũng nghe đến, cộng công thống xoái bị nổ chết, lời nói, sắc mặt tái xanh. Ta không sao. Còn có, những cái kia tuần tra cút cho ta đi vào, không có địch nhân còn phát cái gì cảnh cáo tín hiệu. Mà chạy tới tuần tra tu sĩ cũng mặt mũi tràn đầy uy khuất, mở miệng nói, vừa mới chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy ánh lửa tròn nên mới phát, cũng chỉ là một điểm, thậm chí chỉ có thể đánh nát một điểm đá lở lượng. Xích Tùng Tử nhìn thấy doanh địa bên ngoài hố nhỏ, cái này so với bình thường tướng sĩ dùng đao kiếm đập ra tới hố đều muốn nhỏ. Cái này Cửu lê bộ lạc đến cùng tại làm cái gì? Chính là vì quay rối chúng ta. Xích Tùng Tử sắc mặt nghi hoặc, đánh nghi binh lần hai, chẳng lẽ liền vì quay rối bọn hắn. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn chính là vì để chúng ta thời khắc cảnh giác, có thể dù cho là tu sĩ, trừ là đến lúc giai Lục Gia trở xuống căn bản là không có khả năng nói xong toàn bộ không cần nghỉ ngơi, lần này lần hai còn tốt. Nếu là lâu, tất nhiên cực khổ phế chúng ta tâm thần. Cộng công đối ngoại tác chiến kinh nghiệm có thể so sánh xích tùng tử lợi hại hơn nhiều, đã thấy rõ cái này Cựu lê bộ lạc ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, đi ra binh sĩ cùng tu sĩ đều là hùng hùng hổ hổ, đặc biệt là tu sĩ. Tu luyện là muốn tĩnh tâm, nhiều tới mấy lần bọn hắn đều lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Cái này nếu là Cựu lê bộ lạc yêu, vậy chúng ta nghe được tiếng oanh cùng ánh lửa liền mặc kệ, chờ nó chân chính đánh tới. Xích tụng tử nói. Xung quanh bị tra tấn lần hai tu sĩ cũng gật đầu phụ họa. Nhưng Cộng công Âm Thanh Lạnh lùng nói, lần một lần hai là đánh nghi binh, vậy vạn nhất tới một lần thật đây này. Đến lúc đó một khi tập kết không có phản ứng, nháy mắt tạo thành tổn thất người nào chịu chứ? Lần này liền xích tụng tử đều không lời có thể nói, Cộng công cũng xoa mi tâm, bọn hắn đối với kiểu lê bộ lạc hiểu rõ vẫn là cái kia trên chiến trường trùng sát cực đột nhiên bộ lạc. Phía trước bọn hắn duy nhất dựa vào chẳng phải là cái kia thần kim vũ khí ư? Liền những cái kia nắm giữ vu thuật bọn hắn cũng không sợ, bọn hắn còn có tu sĩ ứng đối. Hiện tại phát hiện, Cửu Lệ bộ lạc hình như đem cách dùng thay đổi, biến đến càng thêm linh hoạt, cũng thay đổi đến càng làm ác tâm. Theo sau Cộng công nhìn về phía Xích Tùng Tử, mở miệng nói: "Đến để bộ lạc bên kia lại điều động một chút tu sĩ tới, hơn nữa không chỉ là một loại tu sĩ, các loại đều muốn tới." Xích Tùng Tử lập tức phản bác: "Không có khả năng, tu sĩ đều muốn tu luyện, đây cũng là lúc trước Cộng chủ đã ứng, không có khả năng đại quy mô điều đi tu sĩ." "Vậy ngươi nói làm thế nào?" kiểu lê bộ lạc vu thật khó lòng phản bị, như phía trước chỉ sợ cũng là thay phiên mới bộ lạc. Bọn hắn có thể dị hóa làm cây cối, bình thường thủ đoạn khó mà phát hiện. Đã như vậy, bọn hắn có thể dạng này, chúng ta cũng học, chúng ta đi bọn hắn địa. Xích Tùng Tử còn chưa nói xong, liền bị Cộng công phản bác chúng ta tại sơn mạch, sơn mạch nhiều rừng, nó tầm mắt bí mật, còn có nhiều khí tức quấy nhiều khó mà phát hiện đối diện. Bọn hắn ngay tại đất bằng, tầm mắt rộng lớn, tùy thời có thể nhìn người tới. Bọn hắn có thể quay lối phía sau thông dòng tối lui, mà chúng ta không thể, càng chưa nói chúng ta nơi này cũng không có như liền khắp bộ lạc tu sĩ, cộng công luốt luốt mi tâm, thật khó làm. Cái này lại không được, như vậy không được, chúng ta lui giữ đến mạc phụ sơn mạch còn không phải ngươi tác chiến bất lợi. Xích Tùng Tử cũng bị làm phiền, bản thân hắn cũng không phải là cực kỳ sở trường tác chiến, cái này bị nhiễu loạn đến rối loạn thì càng phiền. Chương 420 Thực ra hư, hư thì thực. Chương 420, thực ra hư, hư thì thực. Cộng công nghe được Sích Tùng Tử cái này tràn ngập án trách lời nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tại vì bộ lạc chinh chiến thời điểm, ngươi còn tại tu hành. Vũ khí này ngươi chắc chắn tại ứng đối thời điểm có thể không thua hư. Nói ngược lại đơn giản dễ dàng, "Vậy ngươi có bản sự đem chiến tuyến lần nữa đẩy lên bên kia bờ sông đi." Cộng công bản thân cũng dị thường bực bội, lực khí tự nhiên nóng nảy, bản thân hắn cũng không phải là tính tình rất tốt người. "Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp." Sích Tùng Tử hừ lạnh nói, hai người tranh cãi cũng không có che lấp Người xung quanh chỉ có thể thở mạnh cũng không dám nghe lấy hai người khác nhau cậu tốn cẩn thận từng Ly từng tí hỏi vậy bây giờ chúng ta là muốn đi về nghỉ ưu nghỉ ngơi cái gì toàn bộ đồn chú một ngày không nghỉ ngơi không tu luyện cũng sẽ không thế nào đợi đến đêm mai sắc rút đi lại nghỉ ngơi cùng tu luyện xích tùng từ nổi giận đùng đùng nói toàn bộ doanh địa đều không dám phản bác xích Tùng từ lời nói có thể nào có bởi tối đồn chú buổi sáng nghỉ ngơi vậy không biện pháp chỉ có thể dám chống đỡ lấy dùng bọn hắn tố chất tới nói hoàn toàn chính xác một ngày không nghỉ ngơi vẫn có thể làm được thời gian kế tiếp ngược lại không có chuyện gì phát sinh đến sáng sớm ngày thứ hai Sếp Tùng Tử mới hạ lệnh một bộ phận người đem đường cảnh giới khuyết chương đồng thời, lại tiến hành túc trực nghỉ ngơi. "Nguyên Tố, ngươi dự định lúc nào tiến công?" Cộng Công cười lạnh nói, "Hiện tại không làm thống soái cũng thật là thoải mái. Phải biết bọn hắn thế, nhưng phe tấn công, bản thân hậu cần tiến liền thật dài, hơn nữa vô luận là trong bộ lạc vẫn là bên ngoài đều có nhiều áp lực." Thời gian ngắn, Liên Sơn bộ lạc vẫn là dùng Cựu lê bộ lạc quá tàn bạo tới làm lý do phát động tiến công. Nhưng càng dài thời gian, đối với Liên Sơn bộ lạc thanh danh dự thường không được, cuối cùng lúc trước cũng là hiến thần kim binh khí giá luyện phương pháp nhân tộc. Cửu Lôi bộ lạc cũng là nhân tộc một thành viên, liền Sơn bộ lạc khả năng không quen nhìn Cửu Lê bộ lạc, nhưng luôn có bộ lạc cảm thấy Cửu Lôi bộ lạc là tốt. Càng chưa nói liền Liệp Sơn trong bộ lạc, kỳ thực cũng có một bộ phận người cảm thấy thần nông nhanh như vậy đem Hiên Viên lập làm người kế nhiệm liền có chút quá nhanh. Chi bằng để Si View cùng Hiên Viên trước phân ra cái cao thấp lại nói. Xích Tùng tử sắc mặt bất ngờ, ngươi ngoan ngoãn nghe tà chỉ huy liền thôi. Trở bộ lạc công sư phục khắp ra vũ khí phía sau, liền là phát động thời điểm công. Khoảng thời gian thời khắc sử dụng pháp thuật báo chỉ sơn mạch Tránh bọn hắn dùng công Một ngày này một chút sự tình đều không có phát sinh đợi đến ngày thứ hai buổi tối. Xích Tùng Tử lần nữa hạ lệnh buổi tối không thể đi vào giấc ngủ cùng tu luyện, mà là tiến hành đồn trú cảnh giác. Tuy nói rất mệt mỏi, mọi người cũng không dám có lời oán giận a một đêm đều không có bất kỳ sự tình phát sinh đợi đến mặt trời mọc đóng giữ một buổi tối binh sĩ cùng tu sĩ cấp bách trở về tu hành cùng nghỉ ngơi. Tuy nói tố chất thân thể của bọn hắn thật là không tệ, nhưng loại này cưỡng ép thay đổi bọn hắn thói quen sinh hoạt để bọn hắn khó chịu dị thường. Liên tiếp 3 ngày, diễn điệu từ ban ngày đóng giữ đổi thành ban đêm đóng giữ, mà ban ngày thì là thay phiên đóng giữ. Trong doanh địa, Kim Hồ treo cao Sáng sớm Mạc Phụ Sơn mạch bởi vì có Xích Tùng Tử pháp thuật đổ vào. Nó sương mù tối tăm, trung quanh đây sơn mạch như là bao phủ tại tầng một sương mù đồng dạng. Xích Tùng Tử bình chân như vại ngồi trên lễ, cười nhạo nói, nhìn tới cái này kiểu lê bộ lạc cũng bất quá như vậy, chúng ta bất quá là đổi đổi thời gian nghỉ ngơi, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Cộng công chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, đây chỉ là tương đương ngươi đem cảnh giới thời gian tăng nhiều một nửa. Oen. Trong chốc lát, một tiếng như lôi minh tại phía sau bọn hắn sơn mạch lên. Cộng công đột nhiên ngồi dậy, mắt hổ nội chương, hét lớn, đó là hộ cần đến, người tới. Vừa mới nằm xuống không bao lâu binh sĩ nghe được cộng công tiếng giống một mặt thống khổ đứng lên coi như thân thể bọn họ tốt cũng không phải như vậy tạo à Nếu là lại thêm mấy lần bọn hắn đều lo lắng chính mình cũng sống không dài nhưng dù sao cũng là cộng công lời nói Tuy nói hiện tại xích Tùng tử mới là chủ soái có thể cộng công dù sao cũng là phía trước bọn hắn chủ soái vừa mới cầm vũ khí lên từ nơi ở sông tới ra ngoài tập kết hoàn tất thời điểm chờ chút xích Tùng tử có to vừa mới có hành động binh sĩ lập tức dừng lại cộng công nhìn về phía xíchùng tử sang mặt lo là nói đó là hậu cần vận chuyển chỗ tồ tại nếu như chúng ta hậu cần bị trả nước Đối chúng ta tiếp tục chú đóng ở liền khó mà kéo dài. Xích Tùng Tử lắc đầu hoài nghi nói, ngươi có thể đảm bảo đó chính là thật sao? Nếu để cho binh sĩ tiến về lời nói, đến lúc đó nơi đây trống rỗng cửu Lệ bộ lạc công tới làm thế nào? Cái tiên nên làm gì? Tổng không đến mức mặc kệ a, ta hoặc là ngươi tùy ý một người dẫn người tới. Vậy ta vẫn ngươi. Ta đi, ngươi lưu thủ tại nơi này. Xích Tùng Tử mở miệng nói, cuối cùng lưu tại nơi này rất có thể gặp phải cửu Lệ bộ lạc tùy thời tiến đánh tới đi xem xét hậu cần khẳng định so với lưu thủ tại nơi này sẽ an toàn hơn. Đi. Cộng công cũng gật đầu. Lập tức Sích Tùng Tử mang theo một nhóm nhân triệu lấy hậu cần tuyến vị trí bay đi. Cộng Công liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cảnh giác bốn phía, chờ Sích Tùng Tử thống soái trở về phía trước, không thể nghỉ ngơi." "Được." Mà không bao lâu, nổ thật to âm thanh ngay tại vùng trời doanh địa vang lên, đồng thời xa xa ánh lửa nổ vang. Cộng Công phóng lên tận trời, đồng thời bên cạnh hắn còn có mặt khác một tôn thân ảnh, chính là phía trước đã rời đi Sích Tùng Tử. Kỳ thực Sích Tùng Tử vừa mới rời khỏi không có che giấu thân hình, liền lại là làm cho Cửu Lệ bộ là nhìn. Tuy nói xích tụng tự hoàn toàn chính xác đối cộng công trận chiến đầu tiên thất bại cực kỳ bất mãn, nhưng cũng biết cộng công thực lực. Nhưng là liền hắn đều bị đè lên đánh. Nếu là bởi vì hậu cần tiến mà rời khỏi, đến lúc đó Cựu Lệ bộ lạc thật công tới lời nói, coi như cộng công rựa vào Mạc Phụ Sơn mạch cũng không nhất định có thể đánh được. Bọn hắn đã sớm tại sau lương thương nghị, chính bọn hắn kế điệu hồ Lý Sơn, nguyên tối một khi phát sinh những chuyện tương tự. Một người trong đó giả vờ rời khỏi, kỳ thực chỉ cần một tôn cựu tiến về là được. Quả nhiên, Cựu Lệ người liền là muốn dẫn ra bọn hắn, mà cộng công dông nhiên ngây cả người. Bởi vì chân núi buộc phát ra ánh lửa căn bản là có chút tương tự với phía trước tại doanh địa bạo tạc ánh lửa, cũng không phải lúc trước nó vừa sông thời điểm hỏa pháo. Trong đầu Cộng Công hiện lên một cái không tốt lắm ý niệm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, mục đích của bọn hắn thật là hậu cần tuyến. Cộng Công hai mắt trợn trừng, nhìn về phía xích Tùng Tử mở miệng nói, vậy ta hiện tại đi nhìn một chút. Hiện tại xích Tùng Tử mới là chủ soái, coi như là tiến đến xem xét tình huống cũng không phải Sích Tùng Tử tiến đến. Trong thời gian, nếu không coi như là hợp đạo tu vi cũng không có khả năng ngăn trở Cựu bộ lạc, một khi hậu cần không có, chúng ta chỉ có thể tiếp tục lui về sau. Cộng công lập tức hóa thành một đạo linh quang hướng về trước hết nhất tiếng oanh minh chỗ tồn tại bay đi. Xích Tùng tử lắc đầu, hy vọng Kiếm Ha cửu Lệ bộ lạc đây là đem vu thuật dùng đến xuất thần hóa, khó lòng phòng bị. Tiểu bộ đội vượt qua sơn mạch đối bọn hắn tiến hành trở lại, nhưng đây cũng là cơ hội, nếu là cộng công đi nhanh hơn lời nói đủ để đem cô này tiểu bộ đội lướt vào. Chương 421, tâm chiến hiệu quả, tấn công núi. Chương 421, tâm chiến hiệu quả, tấn công núi. Kim ồ cao chiếu. Bởi vì điều chuyển thời gian nghỉ ngơi, mà ngoại trừ tiến đến hậu cần tiến xem xét tình huống người bên ngoài đại bộ phận quân tiên phong đều ngủ đến tận ngọ, cũng hoặc nói lâm vào trạng thái tu luyện. Cuối cùng trời vừa tối, lại muốn tiến hành đột chú, lúc cần cảnh giác, đối bọn hắn tâm thần hao phí vẫn là rất nhanh. Một lát sau, anh. nộ thật to âm thanh vang lên lần nữa, một chút đã mệt nhọ không chịu nổi, ngay tại nghỉ ngơi binh sĩ chỉ là trở mình nói lầm bầm, "Những người cựu lê bộ lạc này có phiền hay không a? Mỗi ngày ven tới đánh tới." Tại bên trong doanh địa tu luyện xích Tùng Tử mở hai mắt ra, thậm chí bày ra linh thức xem xét doanh địa bên ngoài tình huống, phát hiện vẫn như cũ là không hề có thứ gì. Chân núi lính gác cũng không có bất kỳ tín hiệu gì, theo sau hai mắt nhắm lại. Bọn gia hỏa này, đã là vô kế khả thi có đúng không? Chỉ biết chơi loại này quay dối. Huống hồ chỉ trời sáng ngày, bọn hắn làm sao lại tới tiên công? Xích Tùng Tử cũng không nghĩ quá hạn khắc bày ra linh thức cảnh giác bốn phía, bày ra linh thức đối với tu sĩ tới nói tiêu hao cũng là rất lớn, đặc biệt là to lớn như thế phạm Vi, một khi xảy ra chiến đấu, khả năng liền là bởi vì một điểm này, tiêu hao liền để nó không cách nào phát huy ra tối cường thực lực. Mà giờ khắc này Mã Phụ Sơn mạch chân núi, từng đạo hình như sẹt qua quạ đen ảnh giữa khu rừng xuyên qua, hai người tổ một, gánh to lớn pháo đài. Cầm Đầu chết lộ một đôi giống như chim đồng hai mắt lấp lánh hưng phấn. Một khi có thể bắt lại mạc phụ sân mạch, Cửu Lê bộ lạc về sau một đoạn lớn lộ trình lại không trở ngại đến lúc đó lui có thể thủ sân mạch, tiến có thể công tụ trâu. Cuối cùng, từng cái lính gác thậm chí tựa ở trên tảng đá nghỉ ngơi, liền chết lộ đã đến gần bọn hắn cũng không phát hiện. Theo lấy một tiếng chim hót, những lính gác này toàn bộ chết mất, trực tiếp trong giấc mộng chết đi. Dùng chết lộ cửu giai vũ sĩ tốc độ, dù cho là thập giai cũng đổi hắn, trong nháy mắt bốn phía còn tại tỉnh lính gác đều bị hắn giải quyết. Đốc quân, giải quyết. Giáp pháo, tiểm hộ. Đế cơ lạnh lẽo âm thanh vang lên. Đồng thời doanh địa từng tôn thân ảnh hưởng về mạch phụ sơn mạch phong đi, giáp nhẹ ra trận, tốc độ cực nhanh đồng thời đã tại trong sơn mạch chết lộ đá người bắt đầu dựng giáo đại. Mở bắn. Sau một khắc, vô số kích quang quanh minh, như là mưa lớn một loại hướng về đã bị thanh ra một mảnh đất chống liệt sơn doanh địa đánh tới. Wen, Wen. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh lại một lần nữa vang lên, những binh sĩ này không kiên nhẫn nói lầm bầm, đây là không xong so ư? Hiện tại là liền ban ngày đều không cho chúng ta đã ngủ trưa. Không cần để ý, chờ chút liền yên tĩnh. Thật phụ Mà tại bên trong doanh địa xích tùng tử cảm nhận được chen chúc mà đến khí tức, đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn, "Địch tập! Địch tập!" Nó âm thanh chuyển khắp toàn bộ doanh địa, nhưng doanh địa vẫn là im mắng. Chỉ có một ít tương đối mẫn cảm người nghe được cái này giống lên một tiếng hơi quen thuộc. Đây là chủ soái âm thanh. Một cái trong doanh địa, có người đứng dậy, âm thanh có chút chần chờ. "Có pháp thuật tín hiệu ư?" Bên cạnh còn tại nằm cháng hán chờ mình, có người ngẩng đầu nhìn về phía lều lớn mở ra một cái lỗ hổng. "Không có." Tuy nói là tổng soái âm thanh, nhưng không có pháp thuật tín hiệu. Sao lại không được? Ngủ tiếp. Xích Tùng Tử tự doanh địa đi ra, đi tới trên thiên khung đạp không mà đi, phát hiện doanh địa chỉ có vụn vật lẻ tẻ người đi ra. Mà xa xa, vô số hào quang màu đỏ nhạt rơi thẳng mà tới. Mưa gió. Xích Tùng Tử cắn chặt hàm răng, bọn gia hỏa này, rõ ràng thật tới trước tấn công núi. Nếu là phía trước lời nói, có cộng công cùng hắn tại chấn giữ, còn có nhiều binh sĩ tại đóng giữ, coi như Cửu Lê muốn công phá nơi đây đều phải tự thương thảm trọng, thậm chí không nhất định có thể thắng. Cuối cùng bọn hắn chiêm cứ sơn mạch, trên cao nhìn xuống, chỉ cần phòng ngự đến tốt, chẳng khác nào tự nhiên tường thành. Nhưng bây giờ, Bọn hắn liền phòng thủ lực lượng cũng còn không chuẩn bị đầy đủ. Hắn là nhất định cần muốn tranh thủ thời gian. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía nguyên bản còn tính là sáng sủa thiên khung lập tức vô số mây đen răng dậy, vô số tiếng gió thổi gào thét, mưa to tốn trào. Nó gió như đao, nó mưa như thương. Mưa gió uy lực lộn xộn tại một chỗ, đang muốn chặn lại những cái này hỏa lực. Nếu là chờ những cái này hỏa lực rơi xuống bên trong doanh địa, chốc lát toàn bộ doanh địa đều muốn bị hủy diệt. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng hở hững âm thanh, hỗn độn không cuối. Hỗn chi khí lập tức tại thiên khung bên trong nở rộng, hóa thành một cái to lớn túi Hạ to miệng rộng đem phong đao mưa thương bao phủ ở bên trong, cả hai nhanh chóng bắt đầu làm a mọn. Hỗn độn chi khí giống như dịch vị một loại, đem những cái này phong đao mưa thương không ngừng nuốt vào, như là vô cùng vô tận một loại tiếp tục tiếp nhận. Tiên pháp. Xích Tùng Tử nhìn thấy xa xa cái kia đạp không mà đi nữa nhân, hắn nhìn không ra người này đạo thống là cái gì. Liên cái này tiên pháp hắn cũng nhìn không ra là cái gì nội tình. Nhưng Xích Tùng Tử hiện tại không rảnh phòng đoán những chuyện này, chỉ có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật. Nhưng trước mắt, hai cái cự mãng ngang trời, hướng về Sích Tùng Tử đột nhiên quét tới, nếu là trực tiếp bị lập trúng, e rằng lập tức sẽ thịt nát tan. Hắn tu hành đạo pháp đang thao túng tiên địa uy lực bên trên so với cộng công tốt hơn nhiều, nhưng không có tu hành cộng công bọn hắn tương đối thường dùng pháp thiên tượng địa loại này có thể cận thân chém giết tiên pháp, chỉ có thể bị ép điều khiển mưa gió tiến hành ngăn cản, cư m้าง tại mưa gió của vũ, dùng bản thân lẫn phiến chống cự cái kia đủ để xuyên thủ núi cao mưa gió đồng thời, theo sát mà đến người xuất thủ ngăn cản liệt sơn doanh địa kiểu dai, bắt dai trở một chút tu sĩ. Mà lúc này như mưa hỏa lực đã rơi xuống trên doanh địa. Một giây sau, liên tiếp không ngừng tiếng nộ mạnh điên cuồng vang lên. Oen, ầm ầm, rầm rầm rầm ba. Tr้อย hai tiếng nổ mạnh như là cựu thiên tinh lôi một loại quét sạch toàn bộ Liệp Sơn doanh địa, to lớn bạo tạc cùng tiếng oanh minh giống như là biển gầm lăn tràn. Một chút khi nghe đến tiếng đánh nhau binh sĩ cuối cùng đi ra tới, nhưng nháy mắt liền gặp được hồng quang rơi xuống, trực tiếp đối diện nện ở trên mặt bọn hắn. Liệp Sơn doanh địa nổ. Một chút đang chìm tại mộng đẹp binh sĩ cùng trạng thái tu luyện tu sĩ đột nhiên nghe được vô số tiếng nổ. Theo sau liền là vô số liệt hòa bốc cháy, ánh lửa ngút trời, khói cuộn cuộn. Thậm chí có chút người còn không lao ra liền đã hãm thân tại biển lửa, cái này trong pháo lửa mặt họa diễm cũng là dị thú nguồn năng lượng biến hóa. Nó hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, cũng không có dễ dàng như vậy dập tắt. Mà đó cũng không phải vòng thứ nhất, sau một khắc còn có hỏa lực bắn một luợn, tiếp tục hướng về doanh địa đánh tới. Chết thiệt. Xích Tùng Tử nhìn xem đã lâm vào biển lửa doanh địa, ý niệm hiện lên. Liên hoàn kế chúng kế. Bọn hắn chính là vì cố ý dẫn ra cộng công còn có một phần lực lượng, lại thêm phía trước nhiều lần đánh nghi binh để bọn hắn cho là tại ban ngày sẽ không phát động tiến công, ai biết hết lần này tới lần khác bọn hắn liền là chọn tại lúc này. Rõ ràng hẳn là nghiêm mật nhất phòng thủ thời điểm, liên bởi vì điều chuyển thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến bây giờ loại tình huống này. Sích Tùng Tử nghĩ đến một khi Cửu Lê bộ lạc vượt qua Mạc Phụ Sơn mạch hậu quả, hai mắt đều đã lại đỏ rực gầm nhẹ nói, "Cửu Lê, các ngươi chết tiệt." Dứt lời, vô số mưa gió tại thiên khung quét sạch mà ra, hóa thành vô cùng kinh khủng mưa gió uy lực dâng trào bốn phía. Thuấn về Tàn Cương cùng đế cơ bao phủ tới. Chương 422. Bước lui Sích Tùng Tử. Chương 422. Bước lui Sích Tùng Tử. Sích Tùng Tử ngự sử đi ra mưa gió quần quật, đem chọn cái thiên khung bao phủ, nó thế như hắc vân Cương liền đến gần như tượng một dạng pháp thuật, cũng sợ hai thán phục trong này lực chỗ tồn tại cũng trách không thể Liệt Sơn bộ lạc còn có thể chấp trưởng to lớn như thế cương vực đế cơ mắt vượng vừa mở, trong chốc lát hừ lạnh nói, vĩnh cố kết giới. Mưa gió cũng tại ngũ hành bên trong, đế cơ không ngừng quấy nhiễu trong đó lực lượng, đồng thời lực lượng âm dương ngũ hành cũng hóa thành một phương hình như trận pháp kết giới cùng đụng vào nhau. Đông kết, lực lượng đem nó cuồn phong động làm khối băng, mưa lớn hóa thành băng tinh. Mà mưa gió bên trong thuộc về xích tung tử, mưa gió, phát tắc thì là đem nó đông kết mưa gió lần này làm tan. Cả hai tại trong thiên khung va chạm lập tức như hai phương thế giới trùng điệp không ngừng nát thanh âm, tiếng oanh minh tại va chạm ở giữa vang lên. Làm hao mòn, dây dưa, va chạm Trong phút chốc cả hai liền đã va chạm ngàn tỉ lần. Lực lượng dư ba như từng tầng từng tầng gợn sóng không ngừng tại phanh vị trí khuyết tán ra tới, phá hủy tứ phương. Nhưng Xích Tùng Tử dù sao cũng là chân chính thập giai, hơn nữa nơi này không có đại hạ phụ trợ, đế cơ lực lượng bắt đầu từng bước bị Xích Tùng Tử bắt bục lui. Xích Tùng Tử gặp cái này, lộ ra một tia cười lạnh nói, nhìn tới ngươi người này tiền, vẫn là đạo hạnh không sâu a. Đang muốn tiếp tục hô phong hoán vũ một lần hành động đem cơ lại thời điểm, liền gặp được một phương kịp, núi cao, về hắn nhiên Hắn đang luôn rời khỏi, vô giới thần lực. Lập tức Thiên điệu thất sắc, hình như thiên địa màu sắc đều vào giờ khắc này bị tức đoạt một loại, nó đều hội tụ tại xa xa đế cơ trên tay. Xích Tùng Tử cũng cảm thụ chịu đến một cỗ lực lượng áp chế ở trên người hắn, đem hắn hết thể nhận biết, lực lượng tất cả đều một mực khóa tại trong cơ thể của hắn để hắn phảng phất từ cao cao tại thượng nhân tiên trở thành đã từng chưa tu đạo thời điểm. Phá. Xích Tùng Tử trợn mắt nhìn, tóc đen bay phát phới, không chế thể nội pháp lực cổ động cưỡng ép đem khóa tại bên ngoài hắn lực lượng cưỡng ép vênh phá. Có thể chỉ là trong nháy mắt, cái kia núi cao đã tới mặt, tốc độ kia nhanh chóng để Sích Tùng Tử đã không kịp chênh né chỉ có thể khống chế mưa gió uy lực tại trước người mình nhìn chăm chú ra phức tạp tuột cùng Hoa Văn, huyên hóa ra còn lại rất nhiều mưa gió chi cảnh ngăn ở trước người mình. Bèn, Xích Tùng Tử, mưa gió chi cảnh, nháy mắt bị cái này màu đen núi cao đột nhiên va chạm, lộp bộp. Vô số nghiền nát âm thanh vang lên, cái này vội và ngưng tụ ra phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt liền bị núi cao màu đen phá nát. Mà núi cao màu đen không giảm dư uy, tiếp tục đập xuống đến trên mình Xích Tùng Tử. Bèn, một tiếng không bạo âm đến. Tầm một hữu hình không bạo gọn sóng tại va chạm vị trí nổi hiện. Xích Tùng Tử trước ngực như là bị một tòa thần sơn đập trúng. Phain, một tiếng bắt đầu đốn lượn đạo xuống. Nó bay ngược thân ảnh tại không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, theo sau đột nhiên đập vào đến Mạc Phụ Sơn mạch trong đó một tòa ngọn núi to lớn bên trong. Oanh! Vô số đá vụn bắn tung tóe, sơn thể lay động. Xích Tùng Tử hiện một cái, lớn, tiểu chữ dường như bị đính vào trong đó, sắc mặt tái nhợt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt đã sớm không còn phía trước hờ hững, mà là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Minh Bạch vì sao phía trước cộng công sẽ bị bắt làm tù binh, hai người này liên thủ ai có thể ứng đối? Xích Tùng Tử đối Cựu Lệ Bộ thập vẫn tương đối rõ ràng. Bản thân cương liền là bên trong Cựu Lệ Bộ Lạc nói lục thân chiến đấu thanh danh liền gần với CB. Nguyên bản tu sĩ đối với tàn cương loại này vô sĩ am hiểu nhất, chỉ cần kéo khoảng cách xa tiến hành pháp thuật lôi kéo là được. Nhưng bây giờ còn có cái này, không biết rõ từ cái nào tôn đạo thống đi ra nhân tiền, rõ ràng tại trợ giúp CB. Tàn cương thân hình bạo động, nó song mãng lập tức như gào thét thiên long, hướng về xích tụng tử nhào cắn mà đi đế cơ đồng thời dùng ra vô số chỗ trống, bao phủ xích tụng tử. Xích tùng tử não hại lập tức tràn ngập vô số tin tức, nhưng hắn làm người tu đạo, vẫn là thập giai nháy mắt đem nó tiêu hóa phía sau. Thoát đi, vô số chỗ trống, bao phủ địa phương người được nó tanh hôi vô cùng mùi. Nó hai chương miệng to như chậu máu đã đem hắn trước sau đường phong kín. Cựu thiên cương phong. Cựu u minh vũ. Xích tùng tử gầm nhẹ một tiếng, điên cùng nghiền ép trong cơ thể mình lực lượng tiếp tục kích phát mà ra. Nguyên bản chỗ điều khiển cùng phong bắt đầu biến đến càng thêm hung ánh, mỗi một đạo đều đủ để phá hủy một toàn núi lớn. Mưa lớn tản ra tan rã hết thể khí thức, dù cho chỉ là dính một chút sơn mạnh cũng bắt đầu tan rã. Nó cùng phong tàn phá bốn phía, mưa lớn tôn trảo. Toàn bộ thế giới đều phất lâm vào tận thế đ Nó vừa mới xông đi vào tàn cương hai tay biến thành cự mãng tại cơn mưa gió này, phía dưới cũng bắt đầu đau đến gạc thét, không ngừng vặn vẹo thân thể tiến hành gạc ghét. Chết tiệt. Tàn cương sắc mặt cũng thay đổi đến tái nhợt. Cấp bách thu hồi chính mình xong mãng, cái này xong mãng cùng hắn đã hòa làm một thể. Nếu là xong mãng bị thương quá nghiêm trọng, hắn cũng sẽ bị đạt được đem đối ứng thương tổn. Mà không gian bốn phía càng là xuất hiện từng vết nước, tại thiên khung quét sạch ra khủng bố tột cùng gió lốc, trong gió còn có vô số nước mưa. Liên đế cơ cũng bắt đầu nhíu mày. Dã hỏa này đối với tiên pháp khống chế so với cộng công tới nói mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tiểu hắn chưa từng thấy cộng công đánh ra vết nước không gian, nơi đây không gian so với Lam Tinh muốn củng cố rất nhiều. Mà không chỉ là không gian, liền nó sơn mạch núi đá, cây tối cũng là như thế. Nếu như nói Lam Tinh không gian là nước, nơi này không gian liền là kim loại. Trình độ cứng cấp trên lệch quá lớn. Tại Lam Tinh, bây giờ liền nàng đều có thể tùy ý đánh ra vết nước không gian, nhưng tại Đại Hoàng không được. Tuy là uy lực của nó không có các giảm, nhưng đối với xung quanh phá hoại liền không có đơn giản như vậy. Liên tiểu bổ đều nói, nơi đây muốn dịch chuyển không gian đều không đơn giản như vậy. Có thể cái này xích tùng tử rõ ràng còn có thể đánh ra vết nứt không gian. Quả nhiên vẫn là không thể coi thường những người này. Tuy nói đối với lực lượng vận dụng tương đối thô giáp nhưng tại lúc cần thiết năng lực vẫn còn lớn bất bay. Đại tỷ, có không gian sóng, hắn muốn chạy trốn. Mà lúc này, tiểu bổ âm thanh tại đế cơ trong lòng vang lên đế cơ mắt vượng ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi chạy trốn, phía dưới binh sĩ liền có thể toàn bộ bị bắt làm tù binh. Nhưng Xích Tùng Tử không nghe thấy không quan tâm, sau một khắc biến mất tại cái này gió lốc bên trong. Thẳng đến chốc lát, cái này khủng bố đến hình như muốn hủy thế giới mưa gió mới từng bước tiêu tán. Tàn cương nhìn thấy đã không hề có thứ gì bầu trời, sắc mặt tái xanh. Hắn cho là lần này còn có thể lại lần nữa bắt được, thậm chí là chém giết một tôn thập giai. Hắn thấy mình cùng Đốc Quân phối hợp hẳn là có thể đem nó bắt lại, lại không nghĩ rằng vẫn là để hắn chạy trốn. Thậm chí Đốc Quân đã dùng phía dưới sơn mạch binh sĩ tới làm ý hiếp đều không có đem nó mảy may dao động. Không nghĩ tới cái này xích tùng tử tại cuối cùng còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Phải biết hắn chỗ dung hợp, thượng cổ thép mãng, nó phòng ngự có thể chống lại nhân tiên pháp thuật, lực lượng càng là bài sơn đào hải. Nhưng lại trong mưa gió, thượng cổ thép mãng bị thương tổn so với phía trước gộp lại đều lớn nhiều. Nếu là tại bên trong ở lâu, chính hắn đều muốn trọng thương chương 423. Giặc cùng đường chớ đuổi, dược tổng ngăn cản. Chương 423. Giặc cùng đường chớ đuổi, dựa tổng ngăn cản. Việc này kết thúc, để bọn hắn thu thập tàn của ca. Giặc cùng đường chớ đuổi, sau lưng còn có cộng công tùy thời tại, để binh sĩ đem doanh địa đánh xuống phía sau, lập tức chỉnh đốn. Hơn nữa mà phụ sơn mạch về sau còn cách một đoạn, địa thế phức tạp, chứng khí trải rộng, cây cối cao vút. Liên Sơn bộ lạc dược tiên am hiểu nhất dùng những cái này làm địa lợi phản kích. Nếu là tùy tiện truy kích, sợ rằng sẽ chúng bẫy Cơ mở miệng nói. Than Cương liên tục đầu nói, "Được." Khoảng thời gian này Cơ phân phó Rõ ràng để bọn hắn dùng như thế trả giá thật nhỏ liền cầm xuống mạch phụ sơn mạch đây chính là một cái công lớn a. Tại Xích Tùng Tử biến mất một khắc này, Liên Sơn bộ lạc quân tiên phong mấy người cũng đã sớm phát hiện. Nguyên bản còn tại gian khổ chống lại, bản thân liền bị đánh cái trở tay không kịp, tâm thần vốn là bối rối. Bây giờ Xích Tùng Tử chạy trốn, liền trở thành một cái tín hiệu, lập tức tại trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu dẫn bạo. Xích Tùng Tử chủ soái chạy trốn, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Không biết do ai nói một câu, như sinh ra phản ứng dây chuyền một loại, lập tức Sơn bộ lạc tất cả người bắt đầu làm chim muông bộ dáng chạy trốn. Hơn nữa chạy tứ tán, Căn bản cũng không có bất luận cái gì quy hoạch, Cửu lê bộ lạc tướng sĩ muốn tiếp tục đối tới. Nhưng Tàn Cương hạ lệnh giặc cùng đường chớ đổi mệnh lệnh. Phần lớn người chỉ có thể nhìn nó rút lui rời đi, trợ mắt nhìn sắp tới tay quân công rời đi, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ người trực tiếp truy kích mà đi, lao thẳng tới Mạc Phụ Sơn Bạch. Tàn Cương trên bầu trời thấy rất rõ ràng, sắc mặt tái xanh, nhìn không được nhìn về phía đế cơ nói: đỡ quân, ta đi đem bọn hắn bắt trở về." Khoảng thời gian này hắn đều ở chỉnh đốn quân kỷ, nguyên lai tưởng rằng đã có thể làm được hành lệnh cấm chỉ, lại không nghĩ rằng vẫn là có người tham công Liễu Lĩnh, thậm chí còn có Cửu giai vạn phu trưởng. Đây đối với tản cương tới nói thế, nhưng to lớn sai lầm. Không cần, cầu phú quý trong nguy hiểm, mệnh tại hiểm bên trong ném. Đế cơ lắc đầu. Lần này bọn hắn đánh cái trở tay không kịp, có thể đánh hạ Mạn phụ doanh địa liền là thu hoạch lớn nhất. Nhưng nguyên bản Liệt Sơn bộ lạc quân đội nó bị tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hơn nữa cái này còn lại binh sĩ so với lúc trước qua sông binh sĩ đều muốn nhiều đổi tới, tính giá trị không cao. Về phần buổi tới hậu quả, coi như bọn hắn có thể đổi kịp tản binh cầm tới một chút quân công, nhưng gần như không có khả năng còn sống trở về. Tất nhiên, nếu như có thể còn sống trở về lời nói, nàng ngược lại không ngại khen thưởng một phen. Nhưng nếu như bọn hắn đuổi chính là dược tiên binh sĩ, liền không có khả năng lắm còn sống trở về. Mạc phụ sân mạch, trong rừng nắm chắc trăm đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua, mà phía trước bọn hắn cũng có thân ảnh tại bối rối chạy trốn. Ta liền không hiểu vì sao tới tay quân công cứ như vậy thả đi. Trong đó một đạo thân ảnh lắc đầu nói, hai tay cũng là hai cái mãng xà, cái này hai cái mãng xà tại không ngừng mà lực, để tốc độ của hắn tự nhanh. Những người còn lại cũng thi triển thủ đoạn, không ngừng đuổi theo phía trước đạo binh. Có người nghe nói như thế, cũng cười nhạo nói, huống truy sát những cái này sinh lực mới là chính xác đều là thủ thủ thủ. Sao có thể để cựu lê bộ lạc dùng tốc độ nhanh hơn đem Liệt Sơn bộ lạc chiếm đoạn? Bảo bối của ta nói cho phía trước ta chính là Liệt Sơn bộ lạc dự tiên, đây chính là một cái công lớn. Hơn nữa lực chiến đấu của bọn hắn yếu đối. Ta một cười hắc hắc, dư tiên bọn hắn cũng đều biết, nó giá trị có thể so sánh bình thường binh sĩ, thậm chí là tu sĩ nó giá muốn cao hơn hơn trăm lần. Mà phía trước, Tán Lạc chạy trốn Liệt Sơn bộ lạc người tại chạy ra một đoạn khoảng cách phía sau, liền bắt đầu báo đoàn hội tụ vào một chỗ. Xích Tùng từ chạy, vậy dĩ nhiên dùng nhiều tu sĩ cấp cao đứng đầu. Trong đó một chi đội ngũ, liền là Liệt Sơn lạc dư tiên. Dược Tổ ngay tại trong đó, bởi vì bản thân hắn liền là Thần nông mai thuốc đệ tử, so với còn lại Dược Tiên tới nói thân phận cao hơn một điểm. Hú hồn, nơi này hắn hẳn là duy nhất một tồn cựu dai, liền Sơn bộ lạc không phải không có cựu dai dược tiên. Nhưng Dược Tiên có thể so sánh còn lại tu sĩ cao quý, nếu như không phải đại quyết chiến lời nói, sẽ không hơi động. Nguyên cơ Dược Tổ lúc trước muốn đi theo quân, liền Thần nông cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn thấy Dược Tổ trọn vẹn có thể ở tại bộ lạc tu hành, thậm chí có hy vọng trở thành hắn chân truyền đệ tử. Ai biết Dược Tổ rõ ràng lựa chọn đi đối mặt cựu Lê bộ lạc, phải biết đây chính là sẽ tùy thời chết đi. Nhưng dược tổ dùng bản thân làm bộ lạc đại diện, cảm thấy lần này chính là quân tiên phong đối cửu Lê bộ lạc tiến công, là làm ngăn chặn lại cựu Lê bộ lạc tiếp tục tàn bạo tiến công hành vi. Chính mình tiến về, có thể bảo trụ càng nhiều binh sĩ, đây đối với bộ lạc tới nói liền là một chuyện tốt. Thân ông nghe được dược tổ có ý tưởng này, cũng gật đầu để nó theo quân mà đi. Cuối cùng dược tổ cũng là vì bộ lạc. Làm thế nào? Bọn hắn còn tại đuổi chúng ta, thế nào không giống lần trước dạng kia trực tiếp thả chúng ta đi? Dược tiên bên trong một tôn bắt giai sắc mặt tràn ngập bối rối. Tại ngày trước bọn hắn cũng không có gặp được loại tình huống này. Lúc trước coi như là theo quân đại đa số liệt sơn bộ lạc quân đội căn bản liền sẽ không tan vỡ đến nhanh như vậy, nguyên cớ bọn hắn cũng rất ít sẽ có uy hiếp tính mạng, nhưng bây giờ bọn họ đích xác cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, đến có người lưu lại tới bọc hậu, nếu không những người này thủy chung sẽ đuổi theo tới. Có người nhịn không được nói, mọi người không nói, chỉ là một mặt chạy trốn. Cái này ai lưu lại tới bọc hậu cơ hồ chẳng khác nào muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Sau lương thế nhưng có hai tôn cửu dai, bọn hắn ai cũng gánh không được. A, ta lưu lại đi. Các ngươi đều là bộ lạc nhân tài, huống cũng chỉ có ta có thể cản bọn hắn lại. Cầm đầu dược tổ đột nhiên nói, Mọi người kinh hãi, theo bọn hắn nghĩ, dược tổ mới là nhất không nên lưu lại. Chứ không nói dược tổ địa vị, liền dùng thực lực của hắn, kiểu giai dược tiên tại Liễn Sơn bộ lạc cũng không nhiều gặp. Có thể nói, thậm chí hy sinh bọn hắn tất cả người để dược tổ trở về đều là giá trị. Thẩm Dược Tiên bối. Dược tổ tại Liễn Sơn bộ lạc danh hảo liền gọi Thẩm Dược, dược tổ khoát tay nào nói, các người hướng về sau chuyên cần vị trí chạy, nếu như gặp phải cộng công thông sói, liền được cứu rồi. Dứt lời, đi tới sau lưng mọi người, trong chốc lát bốn phía khí độc quanh, nói, đều đi. Nhiều dược tiên nhìn thấy dược tổ như vậy quyết tuyệt dáng vẻ, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Tàn Mộc đám người nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy trong rừng có vô số xương độc quấn quanh, từng tia từng dòng. Cẩn thận. Tàn Mộc điều khiển xong rắn hướng về phía trước bay đi, nó xương độc rơi xuống thép mãng trên mình, suy suy suy, tiếng ăn mòn vang lên. Lập tức thép mãng lên phiến bắt đầu ăn mòn, để Tàn Mộc nhanh chóng thu về thép mãng mở miệng nói, là cái kia dược tiên kiểu dai. Có thể ăn mòn hắn thép mãng, cũng chỉ có kiểu Gai. Lúc nói lời này, lại không có mày may sợ, mà là hưng phấn, đây chính là Cửu Gai tiên. Một tôn Cửu Gai tiên. 9 quân công khả năng so mà đến mấy chục vị cự dai. Tại ngày trước thế nhưng chưa từng có bắt được qua kiểu dai dược tiên, huống hồ dược tiên sức chiến đấu từ trước đến giờ yếu đối. Bọn hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo hẳn là bọn hắn chữa trị tiên pháp, bất quá nghe nói độc của bọn họ thuật cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng bọn hắn thế, nhưng hai tôn cự dai đem nó bắt lại còn không phải đơn giản. Tàn một cùng mặt khắc một tôn cự dai chết vân lẫn nhau, một người hai tay hóa thành mãng xà xoay quanh xương độc giáp danh, một người cánh tay hóa thành nha tại trong bóng tối không ngừng đàn qua. Những người còn lại đạt được phân phó, không sợ trường sông xương độc chỗ tồn tại, mà là đem nó vây khốn lên.